Chứ 120 cửa Hải này ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi qua cầu hoa tươi đảo chủ giao diện đặc thù giao diện cũng sớm đã có người hoan hô. Ha ha ha, qua ta đại Đức Quốc cũng có người tiến vào 9 vị trí đầu 10.000 tên hay cái này có gì Cái này một lần ta phiêu lượng quốc nhưng là có hai người tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên quá tuyệt vời đơn giản là thiên chiếu đại thần ban ân chúng ta anh cắt quốc Mỹ giả mộ tổ thập nhất lang đại nhân cũng giết vào 9 vị trí đầu 10.000 tên gì cái kia còn lại hai người là ai trong đó một cái diệm tr ca là long cố nhân còn như cuối cùng một cái còn không biết Lang có người? Không nghĩ tới Long Quốc người cư nhiên cũng có nhân tài như vậy. Không phải đâu, trên lầu ngươi không biết Diệp Trường ca là lần này tân nhân vương sao? Có như vậy thành tích là chuyện đương nhiên tinh a. A, tân nhân vương. Ta cũng không quan tâm những thứ này, muốn không ngươi xem một chút, đạo chủ khảo hạch top 10 ở nơi này trong năm người sao? Ách, ta mới vừa nhìn một chút, top 10 ngoại trừ Diệp Trưởng ca bên ngoài, còn lại 9 người cũng bị mất. Đừng xem đồ chơi kia, bài danh thứ 3 đã sớm bỏ qua, để nhị sáng sớm hôm nay liền còn lại mấy cái dường như đều không có tham gia. A, có hoa không quả? Tập đắp Công hộ là đại thế lực đại thiếu gia nhóm, thật là một điểm nguy hiểm cũng không dám din đến thử a. Ha ha ha, muốn ta nói, đáng tiếc nhất vẫn là Nọt Tợn gia tộc, bọn họ người thiếu gia kiệt nhưng là chân chính thiên tài, có người nói đều đã sở hữu truyền kỳ cấp dưới tay. Ngoa tạo, truyền kỳ cấp. Cái này há chẳng phải là ổn vào 9 vị trí đầu 10.000 tên? Không phải, cái này truyền kỳ cấp làm sao làm đi qua? Hay là đang vô tận hại chiêu mộ đến? Làm sao có khả năng chiêu mộ được? được? Đây là Nọt Tợn gia tộc tốn hao vốn gốc, kém chút phế đi một cái vương gia. Tuần nữa còn là vận dụng cực kỳ chân quý đạo chủ nói cụ, lúc này mới mở ra không gian thông đạo làm cho sử thi cấp chiến sĩ đi qua. Sau đó, vận dụng thủ đoạn đặc biệt mạnh mẽ tăng lên. Phải biết rằng những người này cũng đều là nọt tẩn gia tộc từ trung, để cho bọn họ đối với ẻ đồ nọt tẩn sở hữu vượt lên trước 80 điểm trung thành chỉ số, cũng không phải là rất khó đâu. Ha ha ha, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, ẻ đồ nọt tẩn đã sớm ở ra giấm rồi, liền hắn lao tử cùng nhau đều mang đi. Cái này đặc thù giao diện, một trận nghị luận, có người vui vẻ có người hoan hô. Nhưng bọn họ không biết, giờ này khắp này long quốc quân đội mới là cao nhất tối cao phong học. Ha ha ha, không sai, không sai, chúng ta cái này một lần có hai người tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên. Không nghĩ tới à, chúng ta Long vệ cư nhiên tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên, đến lúc này cho ra diệp trưởng ca vài thứ kia, có phải hay không, có điểm thua thiệt. Không lỗ, không lỗ, Long vệ còn không có tuyển trạch rời khỏi thi đấu, vậy đã nói rõ kế tiếp thi đấu, hẳn là nguy hiểm không lớn. Không sai, dựa theo ước định một ngày tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên sẽ trước tiên tuyển trạch bảo lưu thành tích bộ thi đấu, Long vệ không có mà nói, như vậy thì nói rõ đối với kế tiếp thi đấu, cũng là có tin tức. Đối với Hơn nữa kể từ đó, thêm lên Diệp Trường ca lời nói, có lẽ chúng ta có cơ hội thu được cao hơn một cấp gia hội u, tiền 80-100 ngàn tên. Cái này có điểm treo chứ? Bất kể như thế nào, hiện tại đã rất hài lòng, kế tiếp có thể đi vào tiền 80-100 ngàn tên, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Chỉ bất quá cái này thân phận của Long vệ có vấn đề gì? Cái này Phương Thắng Nam mặc dù là họ Phương, có thể cùng với nàng cái kia loại công hoàn toàn khác nhau, hơn nữa nàng nhưng là mạng tiểu thuyết đi qua tổ chức khảo hạch, hoàn toàn phù hợp Long vệ yêu cầu. Không phải, ta là nói Dù sao Diệp Trường Ca xuất thủ diện phương ra, cái này Phương Thắng Nam nếu như dự định đối với hắn báo thủ nói, đây chính là có chút phiền phức. Việc này, rồi hay nói, hiện tại hẳn là bố trí xuống phía dưới, chờ các loại đạo chủ đại tái vừa kết thúc, có thể chính là của chúng ta phản kích. Không sai, làm cho những thứ kia vô tận hải chủng tộc biết một chút về, chúng ta lòng quốc lợi hại. Vậy có chúng ta làm tình bên này, một ít quốc gia cũng không an phận, nhất định phải dành cho giáo huấn. Đối với, không sai. Đạo chủ đại tái không gian. Vào giờ phút này Diệp Trường Ca, căn bản cũng không biết, Phương Thắng Nam cư nhiên trở thành long vệ Hơn nữa không nhưng cùng với dạng tham dự cái này một lần đảo chủ đại tái, thậm chí còn tiến nhập chín vị trí đầu 10.000 tên. Diệp Trương ca vẫn cho là đối phương có hơn 20 nữa nha. Trên thực tế, Phương Thắng Nam bởi vì phương gia quân đội bối cảnh, rất sớm đã bị phương lão gia chủ động dùng quan hệ đưa vào quân đội. Cái này làm như vậy là để cho phương gia tăng thêm quân đội lực lượng. Đáng tiếc hiện tại có cái gì dùng cũng bị mất. Dù sao phương gia cũng bị mất. Trên thực tế, phương Thắng Nam cũng không phải rất lớn, chỉ là trang phục bên trên thành tục. Nhất là trải qua trại luyện, cái kia tự nhiên là cùng bình thường 18 tuổi nữ tử giống nhau. Kỳ thực nàng vốn là không phải long vệ. Nang Hải Đảo đã tại quân đội điều tiết không chế giới, lựa chọn vật tư loại hình, chính là chuyên môn hướng phía chủng tộc vật tư đi. Có thể bởi vì Phương Gia bị diệt, đúng là vẫn còn làm cho Phương Thắng Nam có một ít phản ứng, lựa chọn trở thành long vệ. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thực cũng may mắn. Cộng thêm Phương Gia cuối cùng một ít nội tình. Không, nguyên bản nàng là không cách nào vận dụng, có thể Phương Gia hủy diệt, có lẽ vẫn tồn tại một ít người Phương Gia. Nhưng đối mặt có thể đem Phương Gia trong nháy mắt xóa tồn tại, những người này đều lựa chọn cùng Phương Gia trước tiên thoát quan hệ. Sợ Phương Thắng Nam không có coi như là trả thủ Diệp Trường Ca, vẫn là cái gì. Vậy cũng không biết được. Cho dù là đã biết, Diệp Trường Ca cũng sẽ không làm sao lưu ý trừ phi toàn bộ quân đội đứng ở phương thắng Nam phía sau, nhưng Diệp Trường Ca cảm thấy quân đội sẽ không như vậy được trách. Quân đội là Long Quốc quân đội, không phải một cái thế lực, một cái gia tộc quân đội. Trước mặt, hiện tại việc này, Diệp Trường Ca đều không biết. Lúc này, hắn đang ở kiểm tra giai đoạn thứ 3 nội dung tranh tài. Mà cái này giai đoạn thứ 3 nội dung tranh tài, nhưng là làm cho hắn có chút không nói. Bởi vì này giai đoạn thứ 3 thi đấu so với thử là trùng chọn, không sai, chính là trùng chọn đến lúc đó cho ra một lựa chọn giao diện, từ trong đó chọn hạt giống, truyền trách hạt giống phía sau, có thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào tiến hành cường hóa đề thăng, sau đó trổng chọt đi ra. Cuối cùng, biết căn cứ hạt giống nguyên bản trổng chọn ra trạng thái tốt nhất, đối lập người dự thi cường hóa sau đó trổng chọn ra trạng thái tốt nhất. Có thể chính vì vậy, này mới khiến Diệp Trường Ca rất không nói. Đây hoàn toàn chính là đưa điểm để à, có thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào tiến hành cường hóa đề thăng. Sở dĩ ta có thể tiến hành thăng cấp hóa rồi hả? Đây quả thực từ từ nhắm hai mắt, ta đều có thể đi qua, à, có ý tứ cái này giai đoạn thứ 3 nội dung tranh tài. Ở giai đoạn thứ 2 tranh tài kết thúc sau đó, liền trước tiên cấp cho đến rồi sở hữu tuyển thủ trong tay. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, Diệp Trường Ca ưu tiên cảm kích quyền sẽ không có tác dụng. Trên thực tế, từ giai đoạn này bắt đầu tranh tài, mọi người đều có thể trước giờ biết tiếp theo giai đoạn nội dung tranh tài. Nhưng chỉ là biết nội dung tranh tài, còn rất nhiều sự tình không biết. Mà sở hữu ưu tiên cảm kích quyền Diệp Trường Ca, khả năng liền đã biết được. Tỉ như, cái này giai đoạn thứ 3 thi đấu, trên thực tế tồn tại một cái thông quan đánh giá. Điểm này, bây giờ nội dung cũng không có miêu sát đánh giá chưa làm tiêu chuẩn, dạng ưu tú, từ tốt, hoàn mỹ. Siêu Việt, Bất Khả Tư nghị. Cái này bảy đẳng cấp, nếu như trồng trọt ra phù hợp hoàn mỹ thông có nói, như vậy ngươi trồng trọt đi ra sẽ là của ngươi. Vô luận ngươi lựa chọn dạng gì hạt giống trồng trọt, ngươi cũng có thể ở lại ngươi trên hải đảo. Thậm chí còn Siêu Việt cùng với Bất Khả Tư nghị đánh giá, đều có một ít đặc thủ thường cho xuyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 121, năm tháng một cái S cấp tiên phú, ngươi còn cảm thấy chậm. Cầu hoa tươi. Diệp Trương Ca bắt đầu tiến hành chọn lựa đây cũng là ưu tiên cảm kích quyền một cái năng lực. Có thể trước giờ kiểm tra có thể lựa chọn hạt giống. Hợp giống rất nhiều, thực sự rất nhiều, nhưng lại không thể tiến hành si trà. Chỉ là từng cái lần xem, mà giai đoạn thứ 3 thi đấu chỉ có 3 ngày. Đơn này một mình đấu tuyển ra phù hợp chính mình hợp giống, liền cần cần rất nhiều thời gian. Một ngày cũng chưa chắc đủ. Mà Diệp Trường Ca lại là nhiều thời gian một ngày, hiện tại mà bắt đầu chọn lựa. Diệp Trường Ca mục tiêu cũng rất đơn giản, chọn lựa đều là tăng cao tu vi, hơn nữa chỉ cần cao cấp bậc. Vương giả cấp trở xuống không nhìn. Mình bây giờ đổ trên tay đã hoàn toàn đủ để thăng tới vương giả cấp. Chỉ cần vương giả cấp cùng với vương giả cấp trở lên, càng cao cấp hơn càng tốt. Tốt nhất nói, xuất hiện mấy cái thánh linh vật cũng được à, Diệp Trường cao biểu thị cạnh mình hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là lật mười mấy tiếng, có thể tăng cao tu vi linh vật, cái này không phải là không có. Mà là đẳng cấp quá thấp đại bộ phận cũng chỉ là để thăng hoàng kim cấp cùng với trở xuống, Diệp Trường Ca dự đường ngày, tối cao cũng chính là có thể để cho kim cương cấp để thăng một cái tính cấp. Cái này cùng hắn thiết tưởng, nhưng là sai quá xa. Diệp Trường Ca chỉ có thể tiếp tục lựa qua. Rốt cuộc có một người giống dạng, có thể để thăng vương giả nhất tính đẳng cấp linh vật, nhưng tối cao chỉ có thể để tới vương giả tam Không quan hệ, thần cấp hóa phía sau, nhất định có thể để cao hạn mức cao nhất. Diệp Trường Ca tâm, đem thiết định vì dự tuyển dự sẵn. Hắn hiện tại thần cấp hóa còn có 3 cái danh nghịch, Diệp Trường Ca dự định ở chỗ này dùng hết 2 cái. Dĩ nhiên, nếu như xuất hiện quân chủ cấp tăng lên linh vật, có 2 3 cái lời nói, Diệp Trường Ca cũng sẽ không keo kiệt, sẽ đem 3 cái thần cấp hóa danh nghịch toàn bộ sử dụng mất. Cuộc so tài này cũng không phải là chỉ yêu cầu chồng chọn một cái, ngược lại chỉ cần phù hợp mục tiêu, đạt được mỹ cấp đánh giá, vậy có thể thuận lợi thông quan đáng tiếc thẳng đến ngày thứ 3, giai đoạn thứ 3 bắt đầu tranh tài. Diệp Trường Ca đều không có tìm được có thể để thăng quân chủ cấp cảnh giới linh vật, thậm chí quân hầu cấp đều không có. Còn như vương giả cấp, ngược lại là vừa tìm được hai cái. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ cần một cái vậy đủ rồi. Kỳ thực nếu như Diệp Trường Ca thần cấp hóa danh ngạch, nhiều hơn mấy cái, hắn có lẽ sẽ tuyển trạch ba cái đều tiến hành thần cấp hóa. Nhưng bây giờ liệt tính, cuối cùng, Diệp Trường Ca cũng chỉ là lựa chọn một loại. Giai đoạn thứ ba bắt đầu tranh tài, Diệp Trường Ca trên tay trong nháy mắt nhiều một viên hạt giống. Trong nháy mắt thần cấp hóa thành công, nguyên bản màu xanh đậm hạt giống, trong nháy mắt biến thành kim sắc. Cơ hội là thần cấp hóa trong ngáy mắt, Diệp Trường Ca liền tiến hành rồi chọn. Rất nhanh, một viên cây nhỏ lớn lên. Vừa vận ở một chiếc vương bên trong không gian. Diệp Trường Ca là cố ý cái này dạng lựa chọn, như vậy cũng tốt sử dụng thời gian gia tốc. Bằng không 3 ngày, làm sao có khả năng đủ. Thần cấp Sích Nguyên Hỏa Linh Quả cây, thần cấp linh vật 5 giờ đồng hồ thành thục, một lần có thể kết quả 100 quả thần cấp Sích Nguyên Hỏa Linh Quả. Mỗi trưởng thành 5 giờ đồng hồ, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. Quả có thể cho vương cấp để thăng cấp đặc vật. Một viên Quả có thể để thăng nhất tinh cảnh giới. Tối đa có thể sử dụng 3 viên. Tối cao có thể tăng lên đến vương giả lục tinh. Hơn nữa một viên xích Nguyên Hỏa Linh Quả cây tối đa chỉ có thể kết quả 20 thứ khóa, mà Diệp Trường Ca thần cấp hóa sau thần cấp xích Nguyên Hỏa Linh Quả lại là 5 giờ đồng hồ là có thể thành tụ. Đồng thời kết xuất thần cấp xích Nguyên Hỏa Linh Quả số lượng nhiều đại 100 quả, cũng may mắn, cái này thần cấp xích Nguyên Hỏa Linh Quả không lớn, mâu chửng đầu ngón tay. Bằng không thì không phải là cái này một mở có thể trồng chọt được đi xuống. Còn hiệu quả. Chứng kiến thần cấp Sích Nguyên Hỏa Linh Quả đồ thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca khoẻ miệng hơi vểnh lên 10 năm thần cấp Sích Nguyên Linh Quả, sử dụng sau Vương giả cấp bên trong cũng có thể tăng lên hai cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả thất tinh trăm năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong cũng có thể tăng lên ba cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả đỉnh phong ngàn năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả, sử. dụng sau, quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu cấp tám tinh. Thấp nhất đều có thể để thăng hai cái tinh cấp, đồng thời để thăng tới vương giả thất tinh. Tối cao càng là có thể để quân hầu cấp 1 cái tính cấp, thượng hạn là quân hầu cấp tám tinh. Diệp Ca bắt đầu tính toán. 3 ngày ở ta gấp 10 lần thời gian ra tới dưới, chính là 30 ngày. Đây chính là 720 giờ đồng hồ, 5 giờ đồng hồ tăng thêm 10 năm. Ừm, 500 giờ đồng hồ là có thể trồng trọt vượt trội niên thần cấp xích nguyên hỏa linh quả, đây hoàn toàn đủ rồi. Diệp Trường Ca bình tĩnh. Sau đó, hắn liền không dự định đang chăm chú cái gì. Cái này thần cấp xích nguyên hỏa linh quả trồng trọt lên rồi, từ lần nọ các nàng xem thủ vậy là được rồi. Hơn nữa để bảo đảm thu được cao cấp đánh giá, Diệp Trường Ca cũng không tính thu hoạch 10 năm, cùng với 100 năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả, chờ, các loại, 500 giờ đồng hồ, ách, 50 giờ đồng hồ phía sau, trực tiếp thu hoạch ngàn năm thần cấp Six nguyên hỏa linh quả là được. Thậm chí đến lúc đó Diệp Trường Ca có thể tuyển trạch trước giờ hoàn thành giai đoạn này thi đấu. Sau đó, là có thể thu được giai đoạn thứ tư nội dung tranh tài đến lúc đó, lại sử dụng ưu tiên cảm kích quyền, thu được giai đoạn thứ tư ngoài định mức tin tức. Cái này ưu tiên cảm kích quyền cũng không phải là có thể vô số lần sử dụng, một cái giai đoạn thi đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như hiện tại sử dụng, con điêu biết biết được giai đoạn thứ tư nội dung tranh tài, những thứ kia ngoài định mức tin tức nhưng liền không có. Đây cũng không phải là Diệp Trường Ca muốn ở phân phó lần hạ 50 giờ đồng hồ phía sau nhắc nhở hắn phía sau, Diệp Trường Ca liền đi bế quan. Hắn bế quan tự nhiên là thêm lên long huyết chi thể tiến hóa. Bởi vì phát hiện trực tiếp hấp thu nguyên tố chi hộ nguyên tố chí lực là có thể thêm tốc long huyết chi thể tiến hóa. Kỳ thực Diệp Trưởng Ca đã nếm thử sử dụng thần cấp linh vật, nhưng này dạng sẽ tăng lên tu vi của hắn. Diệp Trường Ca có cảm giác, vô luận hắn long huyết chi thể thập phần đạt được trạng thái bao hòa. chỉ cần hắn tấn cấp Bạch Kim cấp, như vậy long huyết chi thể cũng sẽ hoàn thành tiến hóa, trực tiếp tấn cấp S cấp thiên phú. Cái này trạng thái bạo hỏa tấn cấp, cũng không phải trạng thái bạo hòa dưới cấp, khu này đừng Trưởng Ca tự nhiên là rất rõ ràng. Sở dĩ, hắn cũng không có dùng có thể tăng cao tu vi thần cấp linh vật Khi thực phía trước ở giờ những mầm móng kia thời điểm, Diệp Trường Ca cũng rất muốn tìm ra có thể để thăng huyết mạch lực lượng linh vật. Có thể cái loại này linh vật so với tăng cao tu vi đẳng cấp linh vật, còn muốn điên thấy. Diệp Trường Ca căn bản cũng không có tìm được. Sở dĩ, Diệp Trường Ca hiện 2.9 ở chỉ có thể chậm rãi tự mình tu luyện. 50 giờ đồng hồ phía sau, lần hạ tỉnh lại Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca mở hai mắt ra, khẽ lắc đầu một cái. Ai, vẫn là tranh tài kết thúc, đi hắc điếm xem một chút đi. Diệp Trường Ca trong lòng thở dài, chỉ có thể tuyển trạch biện pháp này. Tuy là hắc điểm là đen một chút, nhưng nếu như có loại này linh vật nói Giá cả kia hack 1 điểm cũng không có gì, bởi vì Diệp Trường Ca phát hiện dựa vào tự mình tu luyện lời nói, tốc độ này quá chậm. 50 giờ trôi qua, tiến độ mới chỉ có một chút xíu. Dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, ít nhất phải 5 tháng mới có thể làm cho long huyết chi thể tiến hóa thành công, chính thức tấn cấp S cấp, nhưng này quá chậm. 5 tháng một cái S cấp thiên phú, ngươi lại còn lại chậm, ý nghĩ như vậy, nếu như làm cho còn lại người biết, đều không biết khí thành hình dáng ra sao. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 122, bay lơ lửng ở trên biển mênh mông bàng đại hà lưu cầu hoa tươi. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10 vạn. Ngươi thu được ngàn năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả 100 quả. Ngươi thu được thần cấp xích nguyên hỏa linh quả hạt giống 2 quả. Quả nhiên, càng cao cấp thần cấp linh vật, cái này thành thuộc thu hoạch một lần điểm kinh nghiệm lại càng cao. Chứng kiến thu hoạch tin tức, Diệp Trường Ca tâm tình rất tốt. Hiện tại hắn cũng không có mỗi một ngày đều có thể tiến hành thu hoạch. Bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca trồng trọt thần cấp dư liệu đều là thu hoạch ngàn năm phân. Chỉ là thời gian một ngày, tối đa chỉ có thể trưởng thành đến 800 năm. Nhưng dù cho như thế, thêm lên tưởng tượng thu hoạch cao cấp thần cấp linh vật, cái kia một ngày xuống tới điểm kinh nghiệm cũng sẽ vượt lên trước 10 vạn. Nhiều thời điểm Càng là có vài trụ bạn, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ một ngày có trên một triệu điểm ước điểm Mật thăng cấp có lẽ nhiều. Có thể trên thực tế, cho tới bây giờ sau đó, Diệp Trường Ca đã có vượt lên trước 1000 vạn điểm Mật. Hơn nữa cái tốc độ này chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Bởi vì hắn long huyết tử tinh quả cây, nhưng là càng chủng càng nhiều, dù cho phía sau chỉ là lần thứ hai kết quả thu hoạch giống nhau, chỉ là 10 vạn điểm Mật. Cái kia đủ nhiều. Thậm chí chờ mình tấn cấp Bạch Kim cấp, thiên phú thời không chi lực năng lực sẽ được đề thăng. Đến lúc đó thời gian gia sợ rằng sẽ tiến thêm một bước đạt được đề thăng. Hơn nữa Diệp Trường Ca đã nghĩ xong Nếu như long huyết chi thể có thể mang cho hắn cường đại tiềm lực, cùng với tư chất nói, như vậy hắn có lẽ sẽ trong vòng thời gian ngắn để thăng cảnh giới của hắn. Cái kia thời gian, hắn biết càng tăng nhanh hơn thăng cấp. Thậm chí đến lúc đó, hắn Hải Đảo cũng sẽ tiến nhập cao tốc giai đoạn phát triển. Bây giờ nói, ngược lại là có thể tiếp tục tăng thêm một ít quân hầu cấp chiến sĩ. Nhìn lấy thu hoạch thần cấp xích nguyên hỏa linh quả, Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Cái này 100 quả có thể cho 50 cái đột phá quân hầu cấp chiến sĩ, trực tiếp để thẳng tới quân hầu tam tinh. Duy chỉ có chính là hắn bây giờ không có nhiều như vậy quân hầu cấp chiến sĩ ẩn, 10 năm cùng 100 năm thần cấp xích hỏa cũng đều trồng lên một ít. bằng không không có vương giả đình phong cảnh giới chiến sĩ, cũng không có ai có thể hưởng thụ được những thứ này. Ngàn năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả đến bây giờ Diệp Trường ca trên tay đã có không ít thần cấp thất thải thanh liên ngũ thải hạt sen. Diệp Trường ca lúc này lựa chọn đệ trình, tiến hành trồng chọn thi đấu kết toán. Giao giao, mạnh loại lên, Diệp Trường ca trước mắt nhiều hơn một cái giao diện tuyển thủ dự thi Diệp Trường ca ngươi là có hay không tuyển trạch trước giờ kết thúc giai đoạn thứ 3 thi đấu. Là... Diệp Trường Ca điểm kích đồng ý sau một khắc, giao diện hoa một cái xuất hiện biến hóa tuyển tụ dự thi Diệp Trường Ca đã tuyển trạch trước giờ kết thúc giai đoạn thứ tư thi đấu, trước mặt tiến hành trọng chọn kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường kết thúc. Chúc mừng người dự thi Diệp Trường Ca ngươi trọng chọn xích nguyên hỏa linh quả, đã vượt xa bên ngoài sở hữu hiệu quả, đặt tới từ sở không có trình độ. Từ sở không có sao, cái này cũng là chuyện đương nhiên nhà, Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ nhàng một cái, hắn hiện tại ngược lại là muốn biết, cái này một lần người đạo chủ này đại tái sẽ cho hắn hạng gì đánh giá. Tiêu chuẩn, một hạng, ưu tú, tốt, hoàn mỹ. Siêu Việt, bất khả tư nghị cái này bảy đẳng cấp. Mình tại sao cũng là Hoàn Mỹ bên trên Siêu Việt ta, đều từ sở không có, cái này còn không siêu Việt, như vậy dường như đạt được siêu Việt phía sau, liền sở hữu ngoài định mức thường cho chứ. Bất quá, cuối cùng làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý liệu chuyện xuất hiện chúc mừng người dự thi Diệp Trường Ca ngươi ở đây giai đoạn này thi đấu, thu được bất khả tư nghị đánh giá. Bởi vì bất khả tư nghị đánh giá, do đó thường cho ngươi một lần chỉ định không gian thông đạo mở ra quyền hạn. Ừ, Diệp Trường Ca ngẫm cả người đây là cái gì thưởng cho, một lần chỉ định không gian mở ra quyền hạn. Diệp Trường Ca mày, bởi vì đối với dạng này lời nói Hắn có điểm không quá lý giải, nhưng rất nhanh, hắn tra duyệt sau đó, trong lòng chính là một trận cuồng loạn. Bởi vì này một lần chỉ định không gian thông đạo mở ra quyền hạn quá trâu bò. Chỉ cần đưa vào không gian tọa độ, hoặc là chuẩn xác mà nói ra một chỗ, như vậy là hắn có thể mở ra không gian thông đạo đi qua. Mà thôi Diệp Trường Ca hải đảo chi chủ năng lực, chỉ cần hắn đi quá, như vậy thì có thể tùy thời mở ra không gian thông đạo. Thậm chí là vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Cái này quyện hạn với hắn mà nói, hoàn toàn chính là có thể mở ra một cái tân đại lục. Diệp Trường Ca thậm chí cũng bắt đầu suy tính, bằng công nghệ lệ nã đi truyền thừa của mình trong trí nhớ lần xem một cái sẽ có hay không một cái đặc thù không gian tọa độ. Gì? Chờ, các loại. Diệp Trường Ca trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì đó chính là A đại bọn họ nguyên bản sinh hoạt địa phương. Dựa theo A đại lời của bọn họ mà nói, chỗ bọn họ sinh hoạt dường như không phải đạo nhỏ. Bởi vì cách bọn họ hơn ngàn dặm địa phương, đều là lục địa mà không phải đại hải. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là càng thêm tin tưởng, A đại bọn họ địa phương sở tại là một cái khổng lồ phù đảo. Khẳng định không phải hải đảo, chỉ cần đảo chủ đảo nhỏ, tài năng mới có thể bị xưng là hải đảo. Nếu như hải đảo lời nói, cái kia A đại bọn họ nhưng chỉ có đảo con dân. Diệp Trường Ca trong lòng đột nhiên cuồng loạn đứng lên. Một tòa viễn siêu hơn 1000 km phù đảo, cái này cần lớn bao nhiêu? Nếu là mình hải đảo đem cắn nuốt, cái kia chỉ sợ cũng hoàn toàn không giống nhau. Vô Tận Hải, thật tồn tại đại lục, chỉ bất quá coi như là đảo nhỏ, thậm chí là phù đảo, phần phiên đại lục, mà ở Vô Tận Hải chỉ có toàn bộ đảo nhỏ đường kính vượt lên trước một vạn cây số, tài năng mới có thể miễn cưỡng xưng là đại lục. Mà Vô Tận Hải bên trong đường kính vượt lên trước 10 vạn .000 km đại lục, cũng là tồn tại rất nhiều đồng thời Vô Tận Hải vẫn tồn tại các loại các dạng những khu vực khác. Thì như, trước mắt con sông này, không sai chính là sông, ở trên biển mênh mông sông, bất quá, cái này sông cũng là bay lơ lửng ở trên biển mênh mông 10000 thức trên bầu trời. Vì vậy, điều này sông lại xưng là phù hà, phù hà không biết dài bao nhiêu. Thậm chí phù hà độ rộng liền đã vượt qua hơn 10000 tây số. Vì vậy, phù hà bên trên nổi trôi một ít phù đảo, thậm chí là hải đảo. Toàn bộ khổng lồ phù hà mặt trên sinh linh vô số đã từng thật lâu phía trước, phù hà có một cái phù hà đế quốc thống trị. Phù hà đế quốc thống trị toàn bộ phù hà, kéo dài vô số năm. Theo cổ lão tướng truyền, thời đại hoang cổ hậu kỳ có phù hà thiếu niên từ phù hà đi ra. Sau đó thống trị toàn bộ Phù Hà. Phù Hà Thiếu niên cũng trở thành Phù Hà Đại đế. Nhưng mà, đến rồi viễn cổ thời đại không biết là cái gì thời gian, Phù Hà Đại đế mất tích. Di chuyển 643 sông đế quốc lại kéo dài vài và năm, cuối cùng phân bằng tích cách. Nhưng dù cho như thế, vẫn có Phù Hà Đại đế hậu nhân đem Phù Hà đế quốc tiếp tục kéo dài. Chỉ bất quá Phù Hà đế quốc biến thành bây giờ Phù Hà Vương quốc. Tư trưởng quản toàn bộ Phù Hà, biến thành chỉ để ý để ý mười mấy phù đảo phù đảo quốc gia. Có thể cho dù là cái này dạng, Phù Hà Vương quốc cũng gần đi hướng vong. 10 năm trước, Phù Hà Vương bị vì một chuyện náo đó bỏ mình. Nguyên bản hơn 10 phù đảo cũng cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái, hôm nay phù Hà Vương tử càng là tràn ngập nguy cơ. Vì vậy, hắn dự định cuối cùng hợp lại một lần. Lúc này, phù Hà Vương tử trước mắt là một vạn tân binh, bọn họ đều là mới vừa thành niên, hơn nữa trở thành tân binh. Tuy là thấp nhất đều là bạch ngân cấp thực lực. Nhưng đừng nói phóng nhãn vô tận hải, vẻn vẹn chính là cái này phù Hà bên trên, đều là cực kém cực kém binh sĩ. Điểm này phù Hà Vương tử biết, nhưng hắn đã không có cách nào. Cái này một lần đảo chủ đại tái là hắn cuối cùng một lần hy vọng. Qua tuổi 30, đã sớm thành niên đồng thời thừa kế dưới Hải đảo phù Hà Vương tử Tự nhiên không phải có thể trở thành đảo chủ cuộc tranh tài người dự thi nhưng hắn vẫn là có thể tiến nhập đảo chủ đại tái bởi vì hắn biết cái này một lần đảo chủ cuộc tranh tài giai đoạn thứ tư nội dung tranh tài vẫn khi tốt mượn cuộc thi đấu này nội dung trước mắt hắn một vạn Tân binh có thể để thăng không ít thực lực càng tốt hơn một chút thậm chí có thể từ một cái cường đại chủ tộc đảo chủ nơi đó thu được cường đại trợ lực Tuy là cơ hội cũng không phải là rất lớn nhưng dù sao cũng hơn không hề làm gì lời nói bởi vì không hề làm gì thì hắn sẽ chết phù Hà nhất tộc sẽ hoàn toàn tiêu thất vô Tận Hải bạn đang nghe ra đi Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 123, giai đoạn thứ tư thi đâu có. Chiêu mộ. Cầu hoa tươi. Giai đoạn thứ tư nội dung tranh tài, Diệp Trường Ca đã biết rồi. Rất ý tứ nội dung tranh tài. Giai đoạn thứ tư thi đấu biết sở hữu một lần chiêu mộ cơ hội. Chỉ là ngẫu nhiên chiêu mộ đến một nắm người. Nhân số ít nhất 100 người, tối đa không có hạn mức cao nhất. Nhưng có một chút, chiêu này mộ người đi ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước Bạch Kim cấp. Thấp nhất thậm chí đều có giống như A đại phổ thông như vậy người. Mà tranh tài nội dung lại là trong vòng 3 ngày đem cái này một nhóm người thực lực cho để thăng đi lên, còn như thế nào thông quan, vậy cũng rất đơn giản. Từ người thường để thăng tới hát thiết cấp có thể một điểm cho điểm, đến thanh đồng cấp 10 điểm cho điểm, bạch ngân cấp 100 điểm. Cứ thế mà suy ra, mà sắp tối thiết nhất tinh để thăng tới hắc thiết nhị tinh, thậm chí là hát thiết tiểu tinh. Đó cũng là không có bất kỳ chấm điểm, chỉ có tấn cấp mới được. Sở dĩ, đây cũng là rất so vận khí thi đấu. Nếu muốn thông quan, nhất định phải có 1000 vạn đánh giá phân. Cái này kỳ thực cũng rất đơn giản, đem một cái sự thi cấp chiến sĩ để thăng tới truyền kỳ cấp, vậy có thể trực tiếp thu được 1000 vạn đánh giá phân. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lấy trên tay hắn thần cấp linh vật, coi như là sếp đều có thể tích tụ ra một cái truyền kỳ cấp. Cái này giai đoạn thứ tư thi đấu, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là không khó. Mà để cho Diệp Trường Ca trong lòng vui mừng chính là, ưu tiên cảm kích quyền làm cho hắn biết được một cái đặc thù tin tức. Đó chính là cho điểm phá 100 mức lời nói, vậy có thể mở ra đặc thù hồi đối con đường, có thể lấy chấm điểm mức, ngoài định mức hơi bó một ít gì đó. Còn cái gì đồ vật, mặc dù không có nói rõ đi ra, nhưng Diệp Trường Ca vừa nghĩ đều tuyệt đối biết, những thứ này là đồ tốt không không nức cho điểm, để thăng tới vương giả cấp cũng là mới một thứ cho điểm, như vậy thì là 100 cái. Bất quá, rất nhanh Diệp Trường Ca chỉ lắc đầu bắt bỏ. Cái này có chút khó làm. Bởi vì nếu là chiêu mộ đến người tiềm lực không đủ, cái kia rất khó ở ngắn ngủi 3 ngày để thăng tới vương giả cấp. Cho dù là hắn có thần cấp nông trường trợ rút, chiêu mộ đến người không thể quá tay kê. Không phải, tốt nhất là chiêu mộ đến càng nhiều hơn người. Còn tốt, ta cái này ưu tiên cảm quyền cái này, một lần ngược lại là phát huy ngoài định mức tác dụng, có thể tiến hành mang tính lựa chọn chiêu mộ một Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi vểnh lên, cái này liền không có vấn đề đợi ngày mai giai đoạn thứ tư bắt đầu tranh tài, hắn trực tiếp tuyển trạch lớn nhất nhân số chiêu mộ. Tuy là ngoại trừ cho điểm, chiêu mộ đến người ít nhất cũng phải để thăng một cấp bậc tài năng mới có thể xem như là đi qua thi đấu. Nhưng này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lớn nhất nhân số là một vạn người, mà theo Diệp Trường Ca, đem một vạn người để thăng một cấp bậc, đó cũng chỉ là tiêu hao một nhóm thần cấp dư liệu. Không phải, chỉ cần là những thần kia cấp cây nông nghiệp là được. Thần cấp nông nghiệp trồng trọt ở thần cấp thổ địa bên ngoài, cần gấp 10 lần thời gian, tài năng mới có thể thành thủ. Nhưng lại chỉ là 30 giờ đồng hồ mà thôi. Bây giờ trên hải đảo hoang tộc còn thiên hải nhất tộc đã trồng không ít thu hoạch đại lượng thần cấp cây nông nghiệp. Vì vậy, mấy thứ này không là vấn đề đừng nói một vài người, cho dù là thập phương người đến. Cái kia thần cấp cây nông nghiệp vài thứ kia, đầy đủ làm cho cái này 10 triệu người để thăng một cấp bậc, ách. dĩ nhiên, đẳng cấp nếu như vượt lên trước kim cương cấp nói, cái kia có lẽ cũng có chút khó khăn. Dựa vào thần cấp cây nông nghiệp khả năng liền không đủ. Dù sao xem như là thần cấp quả táo cùng thần cấp dưa hấu cộng lại tăng lên tu vi hạn mức cao nhất cũng chính là 270 năm. Thần cấp linh đảo thứ này Diệp Trường Ca tự nhiên là không có khả năng lấy ra. Là ở không được thì lên tới thần cấp dược liệu. Ngược lại hắn hiện tại thần cấp trên đất, đại bộ phận địa phương đều là trồng trọt cái này thần cấp dược liệu. Diệp Trường Ca căn bản cũng không hoảng sợ. 100 ức cho điểm với hắn mà nói, thật không phải là rất khó. Giai đoạn thứ ba tranh tài ba ngày, đi qua rất nhanh. Một chỗ thi đấu không gian. Phương Thắng Nam vẻ mặt thất lạc. Quả nhiên, không phải trồng trọt sư căn bản là rất khó thông qua cửa ải này a. Nhìn trước mắt chỉ là miễn cưỡng kết quả vật, Phương Thắng Nam than thở. Cũng may mà cái này một lần nàng khuê mật liệu mình tương đối, nếu không, nàng tìm liền bọn ta. Nhưng là nàng cái này khu quê Tuy là sở hữu đặc thù một hệ thiết Phú hơn nữa còn là a cấp thiên phú. có thể cho linh vật cấp tốc trưởng thành nhưng nếu muốn thu được đề thằng vậy coi như khó khăn trên thực tế chứng kiến trước mắt linh quả nàng đã sớm biết sau đó nàng lựa chọn trước giờ thi đấu đương nhiên là thu được một cái một dạng đánh giá nhưng cửa Hải này chỉ là đánh giá như vậy vậy kết thúc thật đáng tiếc ở nơi này giai đoạn thi đấu chưa đi qua Ng người đảo chủ đại tái dừngừ ở đây người cuối cùng danh tử vì 78933 danh ở trong lúc bất trận phương thắng Nam mạnh sử số 778 không thể nào ta chỉ là bình thường chồng chọn đi ra đều không để thằng này cũng có thể đi vào tiền 80 10 tên. Phương Thắng Nam thật bất ngờ. Trên thực tế, đây là rất tự nhiên sự tình. Dù sao thời gian chỉ có ngắn ngủi 3 ngày, nếu là không có thủ đoạn đặc biệt, có thể để cho hạt giống này mầm cũng đã rất tốt. Làm sao có khả năng còn có thể nở hoa cái trái, giống như loại người dự thi này liền một dạng đánh giá đều không có, trực tiếp bị loại bỏ rơi. Tuy là Phương Thắng Nam cũng là bị loại bỏ rơi, nhưng nàng cũng là thu được một dạng đánh giá. Loại này đánh giá trực tiếp đem bên ngoài kéo cao không biết bao nhiêu cái thứ tự. Vừa bị đào thải, Phương Thắng Nam liền trở về trên biển Minh Ngông. Không lâu sau, Nàng về tới Lam Tinh. Phương Thắng Nam vừa về tới Lam Tinh, liền ra hiện tại một cái bảo hộ chặt chẽ quân doanh. Mà nàng trở lại một cái, đã bị đại lượng nhân viên vây lại. Ha ha ha, hoàn nên anh hùng trở về. Phương Thắng Nam vậy mới tốt chứ, cư nhiên tiến nhập tiền 80.000 tên. Phương Thắng Nam ngươi là Long Quốc anh hùng, để cho chúng ta Long Quốc lĩnh vực càng thêm an toàn. Tiền 80.000 tên ra hộ a. Là ở là bất ngờ chuyện thật tốt ta. Đến, hai tự bên này, theo chúng ta nói một chút tranh tài tình huống. Phương Thắng Nam vẻ mặt mộng vòng, nhưng cũng rất nhanh thì kịp phản ứng. Minh đích xác là tiến nhập tiền 80 tên, điều này làm cho Long quốc gia hộ càng cường đại hơn. Cái này đã đủ giải quyết Long quốc trước mặt đại bộ phận nguy cơ. Vẫn là cái kia trên diễn đàn. Ngớ ngẩn, còn kém một bước, chúng ta vĩ đại anh cắt quốc liền muốn tiến nhập tiền 80 tên. Ha ha ha, các người anh cắt quốc đích thật là đáng tiếc, 8000 hai danh. Ha ha ha, đây nếu là nhiều nỗ lực một điểm, vậy tiến nhập tiền 80 ngàn tên. Sách, Long quốc cái này một lần vận khí thật là kha a, tuy nhiên tiến nhập tiền 80 ngàn tên. À, chúng ta phiêu lượng quốc hai người đều tiến nhập tiền 8 vạn, thậm chí bây giờ còn tiếp tục xuống cửa, đừng nói tiền 80 ngàn tên. 7 vị trí đầu 10.000 tên, thậm chí là 6 vị trí đầu 10.000 tên đều không là vấn đề. T. Đáng sợ, vừa nói như vậy, ta mới phát hiện hiện tại chúng ta làm tinh chỉ còn lại có 3 người, hơn nữa trong đó lại còn có hai cái phiêu lượng quốc nhân. Không hổ là đồng dạng vĩ đại phiêu lượng quốc, chúng ta anh cắt quốc nguyên nhân tiếp tục vĩnh viên cùng phiêu lượng quốc bảo trí quan hệ tốt đẹp. Chờ, các loại, không phải có 3 người sao? Còn có một cái đâu? Diệp Trường Ca, vẫn là cái kia Long Quốc Người. Cái gì, cái kia Diệp Trường Ca có thể kiên trì đến bây giờ? người người này rốt cuộc là người nào Ng Chúng ta phiêu lượng quốc sớm đã biết, cái này Diệp Trường Ca là lòng quốc bí mật bồi dưỡng ra được chiến sĩ, là nhằm vào chúng ta phiêu lượng quốc cấm lưu. Không sai, nhưng tức là, chúng ta phiêu lượng quốc căn bản không sợ bất kỳ âm như quỷ cái gì. Đối với, chính là một cái Diệp Trường Ca mà thôi, có lẽ có thể kiên trì đến bây giờ còn tính có đoạn thủ đoạn, nhưng hắn rất nhanh sẽ bị đào thải Chu. Ta cảm thấy hắn chẳng mấy chốc sẽ chết ở Đạo Chủ đại tái lên. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 124, Phù Hà Vương tử giao dịch cầu hoa tươi. Có ý tứ, nhìn trước mắt vị nam tử này, Diệp Trường Ca khệ miệng hơi bệnh lên. Lúc này đã giai đoạn thứ tư thi đấu lúc mới bắt đầu, hơn nữa đã qua bao giờ, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng liền tiến hành rồi chiêu mộ. Có thể nhường cho Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới chính là chính mình chiêu mộ tới một vạn người lại là muốn tìm xin giúp đỡ. Phù Hà Vương tử đây là đối với thân phận, Diệp Trường Ca đã biết rồi. Cái này Phù Hà Vương tử vừa xuất hiện, liền trực tiếp tới cùng hắn tiến hành rồi giao dịch, làm cho hắn tận lực đưa hắn cái này một vạn thủ hạ thực lực tăng lên. Nếu như đều có thể để thăng tới kim cương cấp, hắn sẽ xuất gia Phù Hà thần quyết thành tiểu thủ lao. Khá lắm, Diệp Trường Ca trong lòng gọi thẳng khá lắm. Chuyện này nhất thời làm cho hắn hiểu được Ở trên biển Minh Ngông, quả nhiên có người có thể trước giờ biết được đạo chủ cuộc tranh tài nội dung tranh tài. Kỳ thực cái này cũng dễ hiểu, làm tinh bên kia sở dĩ nói mỗi một lần đạo chủ đại tái tranh tài nội dung đều không quá đồng dạng. Cái này sợ rằng đều là bởi vì bọn hắn chỉ có thể đi qua giai đoạn thứ nhất, tối đa giai đoạn thứ hai thi đấu. Cái này căn bản cũng không biết phía sau thi đấu. A, cái tên Cại Dệ Norton nên biết. Kể từ đó lời nói, Diệp Trường Ca cũng dễ hiểu é e đùa Norton vì sao, có thể bị Norton gia tộc như vậy chiêu cố. Thậm chí vì cái kia 173 bao lớn đại giới, cho hắn đưa vào sử thi đỉnh phong cảnh giới cao thủ cuối cùng càng là sử dụng chân quý không tác dụng vụ thủ đoạn, tăng lên tới truyền kỳ cấp. Cái này căn bản là đối tiêu đảo chủ cuộc tranh tài. Đối với hắn Diệp Trường Ca khiêu chiến sợ rằng chỉ là tiện thể. Chỉ bất quá chính mình cái này tiện thể, đem tộc trưởng của bọn họ cũng cho tiện thể không có là được. Lam Tinh không biết đảo chủ cuộc tranh tài tình huống, có thể phóng nhãn vô tận hải cũng không giống nhau. Chuyện này nhất thời làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy, chính mình cấp bậc hạng nhất độ khó dường như lại tăng lên. Đối với so với những người khác có chuẩn bị mà đến, chính mình nhưng là không hề chuẩn bị. Mặc dù có ưu tiên cảm kích quyền cái này đặc thù đặc quyền, nhưng nhân ra sợ rằng đã sớm biết Bất quá cái này không quan hệ ta diệp Trường ca thích nhất chính là khiêu chiến bây giờ nói chính là trước mắt phù Hà Vương tử Tuy là diệp trường ca đã sớm quyết định vì có thể tiến hành hối đoái hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng chiêu mộ người tới cho dù là cái này chiêu mộ chỉ là tạm thời chiêu mộ thi đấu thời gian sau khi kết thúc đối phương sẽ rời đi chính mình trả giá biết thất bại nhưng diệp trường ca ngay từ đầu là chạy hối nó đi điểm này không sao xem như là trước giờ đầu tư nhưng bây giờ không giống nhau bởi vì này phù Hà Vương Tử xuất hiện làm cho diệp trường ca thấy được hi vọng kiếm một món tiền lớn hi vọng Phù Hà Thần Quyết, Diệp Trường Ca không biết đây là vật gì, nhưng hắn cảm giác mình hẳn là còn có thể từ nơi này phù Hà Vương tử trên người, làm ra một chút vật. Người nói ngươi nhất tập phù Hà Thần Quyết hết sức cường đại. Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng hỏi. Vào giờ phút này phù Hà Vương tử, nhưng là trong lòng Diệp Trường Cương. Hắn là thực sự đụng một cái. Trên thực tế, hắn cũng biết cơ hội sắp rồi. Bởi vì một phần vạn chiêu mộ hắn đạo chủ, chỉ là bình thường thân phận đạo chủ, cái tiêu căn bản không có đầy đủ tài nguyên, đến giúp đỡ hắn, cái này một vài người. Sở Dĩ, đang bị truyền tống tới trước tiên, phù Hà Vương tử trước tiên liền đại lượng trước mắt Hải Đào. Kết quả chứng kiến cái kia vượt lên trước 100 km hải đảo, trong lòng hắn chấn kinh rồi đảo chủ đại tái chỉ có thể là chính thức đạo chủ, tối đa sơ giai đảo chủ tham dự, hơn nữa tuyệt đối vẫn là cái loại này không phải kế thừa xuống hải đảo. Nhất định là 18 tuổi, lấy được ban đầu hải đảo phát triển. Chỉ là ngắn ngủi một tháng liền đem ban đầu hải đảo phát triển trở thành cái dạng này, nếu như trước mắt hải đảo là do một ít phù đảo hợp lại, phù Hà Vương tử còn không đến mức như vậy chấn động. Nhưng vấn đề là, cái này đích xác chính là một cái hải đảo, hơn nữa tuyệt đối là cái loại này ban đầu hải đảo để thăng đi lên. Cái này tuyệt đối không phải một dạng hải đảo. Đây là Phù Hà Vương tử trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, khi hắn chứng kiến cái kia giai đoạn thần thánh sinh mệnh chi thụ phía sau, trong lòng càng là khẳng định điểm này. Chỉ bất quá khi thấy cái kia quân hầu cấp cường giả sau khi xuất hiện, hắn đã có chút trận tròn mắt ở trong sự nhận thức của hắn chỉ có những thứ kia chân chính thế lực lớn mới có thể làm cho quân hầu cấp cường giả trở thành một cái 18 tuổi tuổi trẻ đạo chủ thuộc hạ. Nếu không phải từ nhỏ bồi dưỡng quân hầu cấp, đó là rất khó để cho hắn đối với một người tuổi còn trẻ chủ trung thành. Minh bạch điểm này sau đó, Phù Hà Vương tử trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn cảm giác mình chuyến này hy vọng rất lớn. Hắn đơn giản liền trực tiếp cùng đối phương làm rõ, lấy phù Hà thần quyết tiến hành giao dịch. Nhưng mà, lúc này nghe được Diệp Trường Ca lời nói, Phù Hà Vương tử nhíu mày. "Diệp đạo chủ, ta Phù Hà nhất tộc phù Hà thần quyết tuyệt đối cường đại, điểm này nhưng là ở vô tận hại cực kỳ nổi danh một." Phù Hà Vương tử mở miệng nói ồ, "Thật sao?" Diệp Trường Ca cười nhạt, còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Có thể với lúc đó, một đạo thanh thúy cũng là có chút thanh âm bá đạo văng lên. "Thiên hay giả? Phù Hà ta biết, là năm đó Quỳnh Tiêu nhất tộc làm ra đồ vật, nhưng cái gì Phù Hà nhất tộc, ta cũng là chưa có nghe nói qua." Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, cũng là Sophia ạ xuất hiện. Kình Tiêu nhất tộc, Diệp Trường Ca trong lòng một ngày, xem ra cái này Phù Hà cũng là thái cổ thời đại xuất hiện. "Ngươi, ngươi là ai?" Phù Hà Vương tử vẻ mắt khiếp sợ, trong mắt đều là không dám tin tưởng. Phù Hà lai lịch, cho dù là Phù Hà nhất tộc cũng không phải rất rõ. Chỉ là biết cùng thái cổ thời đại Kình Tiêu nhất tộc có một ít quan hệ, thậm chí bọn họ Phù Hà nhất tộc cũng có khả năng chính là Kình Tiêu nhất tộc hậu duệ. Nhưng cái này nhưng là tuyệt mật ở Phù Hà nhất tộc chỉ có vương tộc cha truyền con nối mật. Có thể người con gái trước mắt này cũng là một ngụm nói ra điểm này thật sự là lệnh phù Hà Vương tử giận mình. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết, quan trọng là, ngươi bây giờ lại cho ta chủ nhân làm giao dịch. Sophie ạ khẽ lắc đầu một cái, nói ngươi cái kia phù Hà thần quyết ta không biết, nhưng Kình Tiêu nhất tộc Kình Tiêu Cự Biến, ta cũng là biết. Chỉ bất quá, thứ này còn không bằng chúng ta Khôn Thiên Thánh Điện, sở dĩ ngươi muốn chủ nhân giúp ngươi, ngươi điểm ấy đại giới còn chưa đủ. Cái gì? Phù Hà Vương tử có chút ngồi không yên đối phương liền Kình Tiêu Cự Biến đều biết, trên thực tế, nếu như đem phù Hà thần quyết tu luyện tới lại thành, vậy cụ bị xuống tới Kình Tiêu Cự Biến cơ sở. Nhưng mà hắn cũng không biết Kình Tiêu cựu biến tu luyện chi pháp, thậm chí hắn đều không biết Kình Tiêu cựu biến rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại. Có thể cô gái trước mắt này lại tựa hồ như rất rõ ràng. Hơn nữa quan trọng nhất là, đối phương xưng hô cái kia vị Diệp đảo chủ là chủ nhân. Cái này coi như không đơn giản. Thấy Phù Hà Vương tử không nói chuyện, Sophie nhẹ nhàng cười, mở miệng nói: "Ta nghe nói Kình Tiêu nhất tộc có một Kình Tiêu thánh thụ, các ngươi Phù Hà nhất tộc có không?" "Ách, Kình Tiêu thánh thụ?" Phù Hà Vương tử sử sốt, hoàn toàn không biết đối phương nói cái gì nữa. Điều này làm cho Sophie ạ có chút thất vọng. Làm sao liền mấy thứ này đều không có a nói sổ Phi khai có thể trải qua nàng cái này một chỗ lẫn phù hạ Vương tử tâm loạn như mà thậm chí hắn đều không biết mình là tới làm cái gì bạn đang nghe ra đi dừng lại khoảng 2S ghé vu An tô Hủ tiếu các bạn ấy chương 125 lúc nào trở thành vương giả biến đến đơn giản như vậy câu hoa tươi người cái này một vạn người đều trên cơ bản chỉ là bạch ngân cấp để thăng tới hoàng kim cấp với ta mà nói cũng không khó diệp trường ca lên tiếng hắn một câu nói này đem phủ Hà Vương tử kéo về thực tế có thể tiếp nhận xuống tới diệp trường ca câu nói tiếp theo cũng là làm cho trong lòng hắn trầm trọng. Chỉ là đề thăng tới hoàng kim cấp nói, đối với người mà nói cũng không quá đủ chứ. Có thể với ta mà nói, cũng là đã qua quan, có thể tiến nhập tiếp theo giai đoạn so tài. Phù Hà Vương tử trầm mặc. Diệp Trường Ca cũng là cười rồi. Quả nhiên, đối phương mặc dù biết đảo chủ cuộc tranh tài một ít nội dung, nhưng đối với một ít ẩn nấp điều kiện cũng không biết. Chỉ ít đối phương cũng không biết, cho điểm đạt được 100 ức có thể kích hoạt hối đoái cơ chế thưởng cho. Người nghĩ muốn cái gì? Phù Hà Vương tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trương Ca. Chỉ là một vạn cái hoàng kim cấp chiến sĩ, với hắn mà nói căn bản không đủ. Lấy Phù Hà Vương quốc tình huống hiện tại, coi như là 10 vạn hoàng kim cấp chiến sĩ cũng không đủ. Hắn thiếu hụt là cao thủ chân chính. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn buông tha. Dâng lên người trung thành." Diệp Trường Ca thản như nói. "Điều đó không có khả năng." Phù Hà Vương tử không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nếu như nói dâng lên trung thành nói, hắn cần gì phải chạy tới bên này mong manh xin giúp đỡ. Trực tiếp thần phục cái kia đối với Phù Hà Vương quốc người xuất thủ, không được sao? "Ngươi đừng vội cự tuyệt." Diệp Ca nói trước tiên ta hỏi ngươi, bây giờ Phù Hà có phải hay không có vô số thế lực? mà đối với ngươi nhóm Phù Hà Vương quốc xuất hiện, chỉ là một cái trong số đó, thậm chí ở toàn bộ Phù Hà đều không phải là rất mạnh cái loại này thế lực. Phù Hà Vương tự biến sắc. Tuy là hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đúng là như thế. Phù Hà Đế quốc băng phân ly tích phía sau, nhưng là có vô số thế lực b khởi. Thậm chí bây giờ toàn bộ Phù Hà đều tồn tại ba cái đế quốc thế lực, còn lại Vương quốc thế lực càng là nhiều hàng hà. Mà bọn họ Phù Hà nhất tộc Phù Hà Vương quốc, sớm liền trở thành bất nhập lưu thế lực. Thậm chí cái này một lần đối với bọn họ động thủ thế lực, kỳ thực cũng không phải rất mạnh bằng không cũng sẽ không chờ hắn phụ vương sau khi Nga xuống, mới đối với bọn hắn Phù Hà Vương quốc xuất thủ. Thấy Phù Hà Vương tử không nói lời nào, Diệp Trường Ca lại là nhẹ nhàng cười, mở miệng tiếp tục nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi lần nữa thống nhất toàn bộ Phù Hà." "A, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời này của ngươi?" Phù Hà Vương tử vẻ mặt không tin. Thống trị toàn bộ Phù Hà, đùa gì thế, ngươi rõ ràng Phù Hà hiện tại có bao nhiêu cái thế lực sao? Những thứ không nói, vẹn vẹn là ba cái kia đế quốc thế lực, liền ngăn trở toàn bộ không có khả năng. Đối mặt Phù Hà Vương tử không tin, Diệp Trường Ca cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ là đột nhiên mở miệng hô một tiếng, ạ. Bỗng, một đạo thân ảnh thoáng hiện, điều này làm cho Phù Hà Vương tử con người co rú lại. Quân hầu cấp cường giả. Cái này Phù Hà Vương tử bản thân cũng chỉ là sự thi cấp, nhưng bởi vì tu luyện Phù Hà thần quyết bí thuật, thế nhưng có thể xem thấu quân hầu cấp, thậm chí là quân chủ cấp tu vi cảnh giới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử, là một cái cường đại quân hầu cấp cường giả. Dĩ nhiên, đây cũng là Lậnạ không có tận lực che bằng không hắn Phù Hà Vương tử căn bản không khả năng xem thấu cảnh giới của nàng. "Chủ nhân." Lậnạ vẻ mặt cung kính, "Ừm." Diệp Trưởng Ca gật đầu đi, đem cái này phù Hà ngọc tử người mang tới, đều cho ta để thăng một cấp bạc a. Là. Lận Na rất nhanh liền xuống. Phù Hà Vương tử cũng là xem không rõ. Có thể Diệp Trường Ca không đợi hắn mở miệng hỏi cái gì, mà là nói sang chuyện khác, cùng đối phương Hàn Nguyên. Trên cơ bản đều là trò chuyện phù Hà một ít phòng, thổ nhân tình gì gì đó. Thời gian đi qua rất nhanh, chỉ là nửa giờ cũng chưa tới. Lận Na trở về. Chủ nhân, sự tình đã làm xong. Sự tình đã làm xong, cái gì làm xong đang trò chuyện phù Hà Vương tử có chút mẩn ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền mạnh phản ứng. Sau đó Vậy mặt không dám tin nhìn về phía diệp trường ca Diệp diệpương ca cười cười không nói thêm gì chỉ là làm cho đối phương đi xem hắn mang tới những thứ kia chiến sĩ phù Hà Vương tử cuối cùng vẫn nhịn không được đi xem trong lòng hắn thật sự là không thể tin được lúc này mới bao lâu nửa giờ mà thôi cái kêu bên nhưng là một vạn người đâu cái này liền đã để thăng một cái cấp bậc nhưng mà không bao lâu sau đó phù Hà Vương Tử đã trở về trên mặt có kích động cũng có không dám tin tưởng thực sự tăng lên những thứ kia chỉ là bạch ngân cấp chiến sĩ hiện tại đã tăng lên tới hoàng kim cấp mà nguyên bản một ít hoàng kim cấp chiến sĩ Hiện tại càng là đã đạt đến bạch kim cấp. Đây quả thực thật là làm cho người ta điên cuồng. Như thế nào đây?" Diệp Trương Ca nói. Phù Hà Vương tử sâu hút một khẩu khí, cũng rất nhanh liền tính táo lại. "Diệp đạo chủ thủ đoạn, quả nhiên làm cho người rung động, nhưng ta không thể không nói, phù hợp thế lực vô số, không nói đến ba cái đế quốc, vẹn vẹn là sở hữu phong vương tồn tại vương quốc cũng đã có bảy cái. Người có biện pháp cầm xuống cái kia bảy cái vương quốc?" Diệp Trường Ca cười rồi. "Biện pháp chỉ cần là có, dĩ nhiên, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, cũng không thể để cho ngươi cái này một vạn người sở hữu thực lực rất mạnh." Tốt như vậy, ngươi cũng không cần trước vội vã quyết định." Diệp Trường Ca dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Thậm chí ngươi cũng có thể không dùng tại trong thời gian ngắn làm ra quyết định như vậy, ngươi cũng có thể chờ ngươi đi trở về, nghĩ rõ mới quyết định." Một câu nói này nói xong, Diệp Trường Ca rồi rời đi. Phù Hà Vương tử cũng liền giao cho tất trưởng lão điều này, làm cho Phù Hà Vương tử muốn nói cái gì đều không thể nói với Diệp Trường Ca. Nhưng kế tiếp ba ngày thời gian, Phù Hà Vương tử thấy được, cái gì mới, chỉ có gọi chân chính bất khả tư nghị đệ thời gian một ngày, hắn một vạn người cũng không phải là dừng cùng hoàng kim cấp 3 cái tiểu tiểu thời điểm. Mọi người đều đạt tới Bạch Kim cấp. 5 giờ đồng hồ phía sau, bắt đầu có người tấn cấp Kim Cương cấp đợi đến ngày đầu tiên sau khi kết thúc, đã có không ít người tấn cấp Kim Cương cấp. Nhưng này vẫn chưa xong. Ngày thứ 2 bắt đầu phía sau, dần dần có người tấn cấp sự Thi cấp. Bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Chính mắt thấy đây hết thảy phù Hà Vương tử, quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Kỳ thực hắn chính mình cũng được tăng lên. Vốn chỉ là sự Thi thất tinh, ngày đầu tiên kỳ thực liền tấn cấp truyền kỳ cấp. Mà dựa theo cái kia vị tất trưởng lão lời nói, hắn ngày hôm nay là có thể tấn cấp vương giả cấp. Nhất là nghe đối phương giọng nói kia, dường như nói hắn nhất định có thể tấn cấp thành công giống nhau. Phù Hà Vương tử không tin, thậm chí cho dù là ăn những thứ kia đặc thù linh vật, tăng lên tới chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới phía sau, vẫn là không thể nào tin được. Mình có thể tấn cấp vương giả cấp. Dù sao vương giả cấp cũng không phải là nói tấn cấp là có thể lên cấp. Có thể kết quả đây, liên vừa mới mới, chỉ có cái kia vị tất trưởng lão chỉ là giao cho hắn một viên Hà sen, sau đó làm cho hắn trùng kích vương giả cấp. Tuy là trong lòng vẫn còn có chút không thể nào tin được, nhưng liên tưởng đến cái này một ngày trải qua, Phù Hà Vương tử vẫn là lựa chọn bế quan trùng kích vương giả cấp. Nhưng mà, làm cho Phù Hà Vương tử nằm mộng cũng không nghĩ tới thời điểm, hắn ăn viên kia hạt sen phía sau, chỉ lặn nếm thử chung kích, lại sau đó, hắn liền lên cấp. Vương giả cấp, đây là nằm mộng sao? Vương giả là dễ dàng như vậy đạt tới. Phù Hà Vương tử gương mặt không dám tin tưởng nào. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 126, giá trị 1200 vớ cỡ chấm điểm năng lực cầu hoa tươi. 3 ngày sau, Phù Hà Vương tử vẻ mặt không bỏ. Hắn còn muốn tiếp tục lợi tiếp, bởi vì hắn hiện tại đã là vương giả địa phòng, khoảng cách quân hầu cấp chỉ còn lại có một bước. Hắn cảm giác có dư khí, chỉ cần hắn đợi nữa bên trên một ngày, như vậy tuyệt đối có thể trở thành là quân hậu cấp. Đáng tiếc thời gian không đủ. Bọn hắn bây giờ lập tức phải truyền tống ly khai. Mà cái này 2 3 ngày, hắn cũng muốn cùng Diệp Trường ca nói chuyện với nhau. Cũng đều bị tất trưởng lao báo cho biết một câu nói. "Chủ nhân, về bọn nhiều việc, tham gia đảo chủ đại tái chỉ là chủ nhân nhân tiện sự tình, hắn vội vàng sự tình mới là chuyện chủ yếu, hiện tại không rảnh." Thậm chí hỏi nhiều, Phù Hà Vương tử cuối cùng chỉ chờ đến bốn chữ trả lời. "Chủ nhân không rảnh." Đối với lần này, Phù Hà Vương tử cũng là tin. Dù sao sở hữu thủ đoạn như vậy Diệp đạo chủ, nhất định là một người bất ổn. Bây giờ hắn mang tới một vài người, đều đã dồn dập đạt tới truyền kỳ cấp, thậm chí còn có mấy người đều đã đi vào vương giả cấp. Phù Hà Vương tử ngay từ đầu thiết tưởng là, cái này một vạn người có thể đạt được kim cương cấp cũng đã là một cách không nở sự tình. Hắn mục tiêu chỉ là bảo vệ Phù Hà Vương quốc. Kỳ thực một vạn cái kim cương cấp chiến sĩ, cũng không khả năng còn chịu được bây giờ Phù Hà Vương quốc. Nhưng hắn vẫn là có thể bằng vào Phù Hà nhất tộc lưu lại Phù Hà đại trận, mượn Phù Hà lượng, đem Phù Hà Vương quốc bảo vệ. Hắn mục tiêu cũng chỉ là bảo vệ Phù Hà Vương quốc mà thôi. Nhưng bây giờ một loại giá tâm ở trong lòng hắn này xanh, nhưng vẫn không có nhìn thấy Diệp Trường Ca, điều này làm cho Phù Hà Vương tử trong lòng hoạn mất mát được. Chàng đến cuối cùng tập phần Diệp Trường Ca xuất hiện. Diệp đạo chủ Phù Hà Vương tử hai mắt sáng lên, liền muốn nói cái gì. Có thể Diệp Trường Ca cũng là ngăn trở Phù Hà Vương tử nói xong, mà là nhẹ nhàng cười nói, "Phù Hà Vương tử ngươi bây giờ cũng không cần nói nhiều cái gì, ta hiện sẽ nói với ngươi, không đợi, chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói. Nếu là ngươi thực sự nghĩ xong, tin tưởng ta, ta tuyệt đối có biện pháp tìm được ngươi." Diệp Trường Ca cười nhạt, nhưng là không có những gì cả, hơn nữa thật sự nói tới Hiện tại tình huống như vậy, không phải đã vượt ra khỏi người ngay từ đầu mục đích sao?" Diệp Trường Ca hỏi ngược một câu. "Cái này, đúng là như thế." Phù Hà Vương tử cười khổ, trong lòng càng là phức tạp. Hắn nhớ mở miệng cùng Diệp Trường Ca nói một chút, tiến hành một ít giao dịch. Nhưng ý của đối phương rất rõ ràng, chính là cần hắn quy phục. Hơn nữa còn là cái loại này toàn tâm toàn ý cái loại này quy phục, tình huống như vậy làm cho Phù Hà Vương tử rất khó quyết định. Cùng lúc hắn nhớ báo trì chính mình cùng với Phù Hà Vương quốc độc lập tính. Về phương diện khác hắn lại muốn cho Diệp Trường Ca trợ giúp hắn. Hắn đã đã nhìn ra đừng nói vương gia cho dù là khiến người ta tấn cấp quân hầu cấp, thậm chí là quân chủ cấp vậy cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ở nơi này ba ngày, hắn chính là cảm nhận được, không ngừng có người tấn cấp quân hầu cấp khí tức, thậm chí cái kia tên là Sophia ạ nữ tử, vẫn làm cho hắn không cách nào nhìn đấu. Thậm chí cho dù là hắn vận dụng tối cường bí thuật đối với đối phương dò xét, cũng chỉ là cảm giác đối phương chỉ là một người bình thường, cùng với nên đón đối phương một câu không thích. Người cái này bí thuật quá giá quy định, đừng hơi một tí liền loạn do xét. dò xét, ngươi nữa thử xem, có tin ta hay không đảo mắt chó của ngươi. Vừa nghĩ tới đối phương một câu nói như vậy, Phù Hà Vương Tử trong lòng càng là cười khổ. Chính mình đã cho rằng tiêu ngạo Phù Hà thần quyết, tựa hồ đối phương căn bản là rất khinh thường. Điều này làm cho cái kia lấy cái gì cùng Diệp Trường ca tiến hành giao dịch đối mặt lúc này. Diệp Trường ca thái độ cùng với những lời này, Phù Hà Vương Tử chỉ có thể cười khổ giữ yên lặng. Nhưng mà, liền tại đếm ngược thời gian một phút thời điểm, làm cho Phù Hà Vương Tử thật bất ngờ là Diệp Trường ca lần nữa lấy ra một viên hạt sen. Cái này Hàn Sen có thể cho ngươi tấn cấp quân hầu cấp, ta một câu nói kìa, là ngươi dâng lên tuyệt đối trung thành, ta sẽ trợ giúp ngươi thống trị Phù Hà, để cho ngươi Phù Hà nhất tộc lần nữa trưởng khống toàn bộ Phù Hà, thành lập được Phù Hà đế quốc. Một câu nói này nói xong, Phù Hà Vương tử còn đến không kịp nói cái gì, Diệp Trường Ca liền lắc mình tiêu thất. Tấn cấp quân hầu cấp. Phù Hà Vương tử trận tròn mắt đáng tiếc Diệp Trường Ca đã không thấy, mà hắn cũng tiến nhập truyền tống rời đi đến ngược thời gian giai đoạn. Bá, rất nhanh, Phù Hà Vương tử cùng với hắn mang tới chiến sĩ, đều trực tiếp biến mất. Giai đoạn thứ tư thi đấu, đến đây kết thúc. Cái gì cũng không cầu, theo đổi phù Hà Vương tử lì khai. À, khả năng sao? Ở phù Hà Vương tử không thấy được địa phương, Diệp Trường Ca yên lặng nhìn đối phương bị truyền tống lì khai. Ví hết tâm tư, đem phù Hà Vương tử người mang tới, đều đề thăng tới truyền kỳ cấp. Thậm chí trong đó mấy người còn đạt tới vương giả cấp. Cho dù là Diệp Trường Ca tồn kho không ít, cái này một lần đều hao phí không ít thần cấp linh vật. Mười năm cùng trăm năm thần cấp châu quả, cùng với thần cấp tự lăng bạch dương quả đều tiêu hao hết. Nhưng đối với này, Diệp Trường Ca cũng là không thèm để ý chút nào. Phù Hà Vương tử nếu là có thể dâng lên 100 điểm mát trị số trung thành chỉ số, Cái kia không thể tồi tệ hơn. Nếu là không được, vậy cũng không có quan hệ. Một lần chỉ định không gian mở ra quyền hạn liền đầy đủ làm cho Diệp Trường Ca tiến nhập Phù Hà Vương quốc. Dĩ nhiên, nếu như Phù Hà Vương tử đối với hắn dâng lên mát trị số trung thành, trị số lời nói, như vậy thì có thể trở thành là hắn hải đảo con dân. Kể từ đó, Diệp Trường Ca ngược lại là miễn cưỡng có thể mượn Phù Hà Vương tử cái này hải đảo con dân, vĩnh cửu mở ra một cái đi thông Phù Hà Vương quốc không gian thông đạo. Cái này một lần chỉ định không gian mở ra quyền hạn tiết kiệm xuống, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Không thể tiết kiệm dưới lời nói, quên đi. Bất quá Nếu như đến rồi cái kia thời gian, Phù Hà Vương tử còn chưa đầy giá trị trung thành trị số, như vậy, cái này cái gọi là Phù Hà nhất tộc cũng liền không có tất yếu tồn tại. Nhưng Diệp Trường Ca cảm thấy cái này Phù Hà Vương tử sẽ không không thức thời như vậy. Trên thực tế, đối phương bây giờ trung thành trị số liền đã đạt đến 80 điểm. Diệp Trường Ca cho đối phương một viên thần cấp thất thải thanh liên ngũ thải hạt sen, vô ý chính là một cái chất xúc tác. Diệp Trường Ca tin tưởng không bao lâu, chính mình là có thể xem tới được Phù Hà Vương tử trung thành trị số đạt được max chỉ số. Hiện tại 80 điểm trung thành chỉ số đã miễn cưỡng xem như là hắn nửa cái hải đảo con dân. Cứ việc phù Hà Vương tử còn không có đối với Diệp Trưởng ca chính thức dâng lên trung thành. Kỳ thực Diệp Trường ca sở dĩ nỗ lực, đem phụ Hà Vương tử người mang tới, đều cho để thăng tới truyền kỳ cấp. Thậm chí trong đó còn có người để thăng tới vương giả cấp. Cái này kỳ thực đều là bởi vì cho điểm, làm đem mọi người để thăng tới sử thi cấp phía sau, Diệp Trưởng ca kỳ thực đều cũng định dừng tay. Có thể kết quả đây, hối đoái cơ chế thưởng cho kích hoạt phía sau, Diệp Trưởng ca liền ngồi không yên. Bởi vì hắn phát hiện cái này hối đoán cơ chế bên trong, có một cái hắn thập phần mong muốn năng lực. Nhưng điều này cần 1200 ước cho điểm, tài năng mới có thể hối đoán đi ra. Sở dĩ Diệp Trường Ca lúc này mới cho phù Hạ Vương tử một cái siêu cấp lớn kinh hỉ, mà năng lực này tự nhiên cũng là trước tiên bị Diệp Trường Ca cho hối đoán đi ra. Hiện tại càng là đã bắt đầu làm cho Hải Đạo tiến hành dung hợp. Không sai, năng lực này là 1.4 cho Hải Đạo dụng. Còn là năng lực gì? Hoàn toàn có thể nói là Diệp Trường Ca muốn nhất một cái năng lực. Đó chính là làm cho Hải đảo di động năng lực ở trên biển Minh ngông, cũng tồn tại có thể di động Hải đảo. Thậm chí có người nói còn có có thể trôi nổi Hải Đạo. Làm cho Diệp Trường Ca vui mừng chính là, ở nơi này hối đoán thưởng cho bên trong, tự nhiên có thể để cho Hải đảo sở hữu khả năng di chuyển. Cái này còn cần lời nói nhạm, trực tiếp hối đoán đi ra. Vừa nghĩ tới chính mình Hải đảo về sau có thể tự do di động, Diệp Trường Ca trong lòng nhưng chỉ có vạn phần vui sướng. Tuy là mất không ít thần cấp dược liệu, cùng với một ít thần cấp linh vật, nhưng cái này cũng lấy được so sánh với đây quả thực quá có lời. Trên thực thế, đối với Diệp Trường Ca mà nói, Phù Hà Vương tử bên kia chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với Phù Hà Vương tử cũng căn bản không có nghĩ đến. Hắn cùng với Phù Hà bên kia địa phương, chỉ là Diệp Trường Ca vì giành Hải Đạo khả năng di chuyển, mà nhân tiện một cái thu hoạch mà thôi. Bạn đang nghe ra đi Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 127, đối chiến thi đấu. Không có lệnh của ta, ngươi cũng muốn chịu thua. Cầu hoa tươi. Giai đoạn thứ tư thi đấu đã kết thúc 3 giờ đồng hồ phía sau, để 5 giai đoạn bắt đầu tranh tài. Hiện tại Diệp Trường Ca đã biết rồi, để 5 giai đoạn tranh tài nội dung. Chỉ có hai chữ đối chiến, chính là đảo chủ bên trong đối chiến. Người thắng tiếp tục, người thua lời nói. Vận khí tốt, có thể sống sót, trở lại riêng phần mình tới địa phương, tiếp tục phát triển. Nhưng nếu là vận khí không tốt, trực tiếp thân tử tiêu. Mà đối với tranh tài như vậy, Diệp Trường Ca nhưng lại thích nhất Bởi vì chỉ cần thắng lợi, vậy có thể thu được đối phương toàn bộ. Đối với, đó là có thể đạt được đối phương Hải đảo. Diệp Trường Ca Hải đảo, nhưng là có thể thôn phệ tiến hóa. Vì vậy, đối với Diệp Trường Ca mà nói, tranh tài như vậy hoàn toàn chính là để thằng chính mình Hải đảo cơ hội. Bây giờ còn ở lại tranh tài người dự thi, còn có 5 vạn người ở trên đây là Diệp Trường Ca lấy ưu tiên cảm kích quyền lấy được tin tức. Hắn bây giờ có thể biết được bảo tồn nhân số, thậm chí cũng biết cửa ải này thi đấu, biết duy trì tới trình độ nào. Đơn giản mà nói, tình cảnh như vậy biết lưu lại cuối cùng 1000 người. Bởi vì tiếp theo giai đoạn, cũng là đạo chủ đại tái cấp bậc cuối cùng đoạn chỉ biết từ một tiền nhân tiến hành. Bây giờ nhân số vượt lên trước 52.000 người, như vậy năm vòng sau đó còn có hơn 1.600 người. Chí ít cần thất Luân, nhân số, tài năng mới có thể duy trì ở 1.000 người 11 nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy thao tác. Bởi vì chỉ cần tốc độ nhanh, cái kia hoàn toàn có thể tiến hành càng nhiều hơn thi đấu. Bởi vì mỗi một trận đối chiến sau khi kết thúc, tối đa chỉ có 3 giờ đồng hồ nghỉ ngơi cùng với điều chỉnh thời gian. Sau đó, tiến hành một cái trận đối chiến, nhưng có ý tứ là đối với trong chiến đấu thời gian cũng là không có bất kỳ yêu cầu. Sở Dĩ chỉ cần ngươi có năng lực chịu, đang đối chiến bên trên hết khả năng kéo dài thời gian. Như vậy có lẽ ngươi chỉ cần một hồi đối chiến là có thể tiến nhập đảo chủ đại tái cấp bậc cuối cùng đoạn. Bất quá, Diệp Trường Ca chắc chắn sẽ không kéo dài. Tương phản hắn biết cấp tốc kết thúc chiến đấu. Kể từ đó, hắn có thể hết khả năng cùng càng nhiều hơn đảo chủ tiến hành đối chiến. Vậy có thể thôn phệ càng nhiều hơn hải đạo. Còn như có thể hay không thắng lợi điểm này, Diệp Trường Ca căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Hắn rất muốn cho là mình thất bại. Rất nhanh, đệ năm giai đoạn bắt đầu tranh tài. Diệp Trường Ca đối mặt hắn đệ một cái đối thủ, nhưng lại là làm cho hắn rất là thất vọng. Bởi vì chứng kiến đối thủ xuất hiện thời điểm, hắn cũng là phát hiện đối phương Hải đảo chỉ là đường kính không đủ 10 km diện tích. Một chút như vậy lại, cắn nuốt cũng không có cái gì để thăng. Diệp Trương Kha tự nhiên là thất vọng, còn tưởng rằng Hải đảo không lớn, không có cao thủ gì, không nghĩ tới lại còn có mấy cái truyền kỳ cấp cấp Hải đảo quân nhân. Diệp Trường ca ngữ khí mang theo một tiêu kinh ngạc, bởi vì liền tại song phương Hải đảo xuất hiện ở đối chiến không gian, đối phương dường như liền trực tiếp động thủ, trực tiếp phái ra hơn ngàn người. Từ ba cái truyền kỳ cấp cao thủ dẫn dắt, thấp nhất đều là bạch kim cấp. Thực lực như vậy ngược lại không tệ, đáng tiếc liền ẻ đỗ nó tận cũng không sánh nổi. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu, căn bản là không để ở trong lòng, thậm chí hắn đều không có ra lệnh ý tứ, bởi vì căn bản cũng không cần. Lúc này, đã có người liều chết xung phong đi lên. A đại dẫn dắt đáng nhắc tới chính là, bây giờ còn là tốt mấy ngày trôi qua. Giai đoạn thứ nhất thi đấu một ngày, giai đoạn thứ hai thi đấu một ngày, giai đoạn thứ ba thi đấu 3 ngày, giai đoạn thứ tư thi đấu 3 ngày. Đây chính là 8 ngày, đã để A đại để thăng không ít. Thậm chí A đại cũng trở thành hoàng tộc bên trong đệ một cái vương giả cấp chiến sĩ. Lúc này, hắn dẫn dắt hoàng tộc chiến sĩ đi lên. Thiên hạ nhất tộc chiến sĩ không có đối thủ. Đây cũng là A đại yêu cầu. Trên thực tế cũng không cần. Quả nhiên, ở A đại lên sau khi đi lên, đối diện những thứ kia chiến sĩ đều luôn cuống. Cái quỷ gì? Đối phương có vương giả cấp cường giả. Lâm A, chỉ là tân nhân mà thôi, làm sao có khả năng tồn tại vương giả cấp cường giả. Đáng chết, đều nhanh chóng rút lui. Đều rút lui. Đạo chủ đại nhân, đạo chủ đại nhân nhanh chịu thua a. Đúng vậy, đảo chủ đại nhân nhanh chóng đầu hàng, cái này không đánh xuống được, đối phương nhưng là có vương giả cấp cường giả. Cái đó không xa trên hải đảo, một người mặc hoa lệ phục sức nam tử Đột nhiên biến sắc. Vương giả cấp, cái này đùa gì thế? Hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn, thậm chí còn đem ra tộc tài nguyên đã tiêu hao hết hơn phân nữa. Có thể kết quả cũng chỉ là sở hữu ba cái truyền kỳ cấp chiến sĩ. Cái này thật vất vả ở nơi này đảo chủ đại tái bên trên, kiên trì đến một bước này. Cái kia nghĩ cái này đối chiến thi đấu bên trên, đệ một cái gặp lại chính là sở hữu vương giả cấp cường giả đảo chủ. Đáng chết. Tuy là trong lòng cực độ không cam lòng, có thể đối mặt loại này phải thua kết quả. Hắn tự nhiên biết cách làm chính xác nhất đó chính là chịu thua, nhưng mà, sau một khắc, làm cho cái này tuổi trẻ đảo chủ sắc mặt hoàn sợ là... Hắn cư nhiên không cách nào trị vua, bởi vì ngay một khắc này, trong lúc bất chợt mạnh một cỗ tuyệt cường khí tức, đưa hắn bị tập trung. Ở nơi này khí tức phía dưới, hắn chỉ có thể khủng hoảng, thậm chí đều không thể nhúc nhích. Vang lên bên tai một tiếng cười khẽ. Chịu vua, cái này không thể được, người muốn nhận vua, ta Hải Đảo còn có thể thôn phệ cái gì?" Làm sao lại như vậy, cảm nhận được hơi thở này cường đại, Hoa Lệ thanh niên trong lòng hoảng sợ. Loại khí tức này sợ rằng tuyệt đối là vương giả cấp bên trên tồn tại. Hơn nữa nghe ý của lời này, đối phương không vấn là đạo chủ. Nhưng điều này sao có thể, vô tận Hải Đạo chủ đều không ngoại lệ. Nếu muốn tham dự người đạo chủ này lại tái, vậy thì nhất định phải là người mới đạo chủ. Nói cách khác, đối phương một tháng trước cảnh giới tối cao cũng liền chỉ là hát thiết đỉnh phong điệu này sao có thể ở ngắn ngủi hơn một tháng thời gian trở thành vương giả cấp bên trên quân hầu cửu giả. Đáng Tiếp Diệp Trường Ca cũng không tính cho cái này hoa lệ thanh nhân nhân, tiến hành cái gì giải thích. Hắn đã sớm để phòng đối phương nhận thua, bởi vì này để 5 giai đoạn thi đấu, nhưng là có thể tiến hành chịu thua. Một ngày đối phương nhận thua, chính mình Hải đảo còn thôn vẻ cái gì? Đồng thời đối chiến bên trong, hai người Hải Đạo cách xa nhau đều ở đây 10 km trong phạm vi. Điều này làm cho Diệp Trường Ca Hải đảo thân lực, hoàn toàn có thể kéo dài đến đối phương trên hải đảo. Sở dĩ, Diệp Trường Ca lúc này trước tiên chấn áp đối phương, cũng không thể làm cho đối phương mở miệng chịu thua. Không lâu sau, a đại đem đối phương hải đảo con dân tất cả đều tán sát không còn, chỉ để lại cái kia hoa lệ đảo chủ một cái người. Nếu như đánh chết đối phương, hải đảo nhưng là có thể xuất hiện ta nữa. Vì vậy, vẫn là giữ lại đối phương trực tiếp thôn vẽ tiến hóa lời nói. Tận đến giờ phút này, cái kia trẻ tuổi đảo chủ lúc này mới thấy rõ, đối thủ mình đảo. Trên 100 km 407 đường tính, cái này từ mở giờ là một tân nhân hải đảo. Ngay sau đó làm cho hắn hoảng sợ sự tình xảy ra, bởi vì hắn chứng kiến đối phương Hải đảo cư nhiên đang di động. Có thể di động Hải Đạo, điều đó không có khả năng, có thể cùng cái này so sánh với, kế tiếp mới là chân chính làm hắn hoảng sợ. Bởi vì đối phương Hải đảo tới gần hắn Hải đảo sau đó, cư nhiên ở thôn phệ hắn Hải đảo Thân là Hải đảo đạo chủ, hắn chính là rõ ràng cảm nhận được. Chính mình Hải đảo ở từng điểm từng điểm bị cắnướp. Loại cảm giác này liền phảng phất là bản thân của hắn đang bị nuốt phệ giống nhau. Không gì sánh được cái gì. Sau đó, hắn biết mình xong đời. Kỳ thực bị tập trung trấn áp sau đó, trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng. Đó chính là bỏ ra cái giá xứng đáng trợ giúp tính mạng của mình, thậm chí tiến hơn một bước bảo trụ chính mình Hải đảo. Đảo chủ đại tái thua thì thua đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, lại bảo trụ chính mình Hải Đạo. Vậy mình vẫn như cũ sở hữu vô hạn tương lai, nhưng bây giờ không được, như vậy sợ hãi Hải Đạo. Cùng với tu vi như vậy là người ta kinh dị đẳng cấp đạo chủ. Đây tuyệt đối là đối phương đại bí mật, làm sao lại lưu hắn người sống? Quả nhiên, ở Hải Đạo bị cắt chỉ còn lại có cuối cùng một phần nhỏ thời điểm, trẻ tuổi đạo chủ cảm nhận được, một cú không cách nào phản kháng khủng bố lực lượng bên tới. Trong lòng chợt lạnh, xong, cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, rất nhanh trẻ tuổi đảo chủ liền cái gì cũng không biết, ý thức rơi vào bóng tối vô biên, vĩnh hằng trầm luân xuống phía dưới, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bể động trời. Chương 128, Vương giả cấp Hải đảo con dân phá trăm số lượng. Cầu hoa tươi, diệp trường ca chiến thắng. Nhưng hắn cũng là không biết, đều là Lam Tinh hai gã khác đối thủ. Vậy cũng là phiêu lượng gốc cái kia hai cái tân nhân đạo chủ, nhưng là bị đào thải. Thậm chí trong đó một cái còn bị giết, khác một cái còn sống sót đạo chủ, cũng là tổn thất nặng nề. Hải Đạo đều kém chút nữa bị đánh có. Hải đạo con dân càng là chết sạch, nhưng hắn vẫn là lấy được cực tốt thành tích, tiến nhập 3 vị trí đầu 10.000 tên, đây quả thực là bất khả tư nghị. Bất quá, trên thực tế cũng chứng minh rồi một điểm đó chính là chỉ cần biết rằng nội dung trên tài, nếu muốn bắt được trước 5-10 tên, thậm chí là ba vị trí đầu 10.000 tên, vậy cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Phiêu lượng quốc chính là bên trên một lần đảo chủ đại tái, cái kia Kai Zè Nottern mang tới tin tức. Cuối cùng, ở nơi này một lần đảo chủ đại tái bên trên lấy được tiên cơ. Tỷ như, Kai Zè Nottern hắn là trải qua giai đoạn thứ 3 trồng trọt trên tài, chỉ bất quá đương sơ hắn không có phương diện này chuẩn bị, vì vậy chỉ là miễn cưỡng tiến nhập tiền 80 ngàn tên. Nhưng này một lần không giống với, phiêu lượng quốc chuẩn bị xuống tốc, đều cho mình tuyển thủ dự thi mang theo một ít trổng chọ sư. Cơ hải này trổng chọ thi đấu kỳ thực không có chút nào khó, bởi vì chỉ cần không giống diệp trường ca như vậy, tuyển trạch cao cấp linh vật, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Thì như, tuyển trạch thông thường linh xâm loại này linh vật, chỉ cần có chút thủ đoạn trổng chọ sư, cũng có thể làm cho sự hoàn mỹ thông quan. Phiêu lượng quốc hai cái này tuyển thủ, sớm liền được giật dây, đây chính là có bao nhiêu tập liền tuyển nhiều thấp linh vật. Đồng thời đối với giai đoạn thứ tư thi đấu, bọn họ sở dĩ thông quan đây cũng là bởi vì phiêu lượng quốc tình báo bộ môn trải qua vô số phân tích, cuối cùng phân tích được một loại khả năng tính. Giai đoạn thứ 3 thi đấu nếu có thể là chồng chọn thi đấu, như vậy giai đoạn thứ 4 có có thể là bồi dưỡng thi đấu. Dĩ nhiên, phiêu lượng quốc tình báo bộ tới tập tích rất nhiều loại khả năng, cũng làm nhiều tay chuẩn bị. Bất quá, ban đầu phiêu lượng quốc phân tích chỉ là cho rằng là bồi dưỡng mình hải đảo con dân thực lực, cũng là không nghĩ tới biết tiến hành trêu mộ. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ. Bởi vì hai người biết được nội dung tranh tài phía sau, đều lựa chọn ít nhất 100%. Hơn nữa bọn họ vận khí rất tốt, cũng chỉ là chiêu mộ đến rồi Bạch Ngân cấp nhân viên, đem các loại người để thăng tới hoàng kim cấp, bọn họ vẫn là làm được. Chỉ là tiến nhập cái này để năm giai đoạn đối chiến thi đấu phía sau, vẫn may của bọn hắn đến đây chấm dứt. Một người trong đó gặp được một loại tích dịch nhân tân nhân đạo chủ, cuối cùng biến thành đối phương khẩu phần lương thực. Khác một cái càng là bị thảm, gặp được chủng tộc tương đối cường đại tân nhân đạo chủ. Hơn nữa đối phương ngay từ đầu là tỏ ra yếu kém, làm cho cái kia phiêu lượn quốc tuyển thủ cho là có cơ hội thủ thắng. Kết quả đối phương một cái cơ thể tổ hợp ma pháp đánh xuống tới, hắn Hải Đạo dân liền toàn quân bị diệt. Cũng may mà trên người hắn có một cái bảo mệnh đạo cụ bằng không cũng lành lạnh cái này phiêu lượng quốc tuyển thủ cũng quyết định thật nhanh trực tiếp lựa chọn chị vua lúc này mới bảo toàn cánh mạng của mình nhưng mà chính là như vậy cũng để cho hắn tiến nhập 3 vị trí đầu 10.000 tên bởi vì ngay từ đầu đối phương tỏ ra yếu kém đưa tới hắn cùng với đối phương chiến đấu một đoạn thời gian cũng là bởi vì đoạn thời gian này làm cho hắn xếp hạng cực nhanh tiến nhập bên trên một lần phiêu lượng quốc thứ nhất cái tiến nhập chính vị trí đầu 10.000 tên cái này một lần trực tiếp tiến nhập 3 vị trí đầu 10.000 tên đây quả thực là thiên đại về vui bây giờ cái kia đặc thù giao diện Sớm đã bị Phiêu Lượng quốc đảo chủ cho xuất bình. Ha ha ha, nhìn đến không có, chúng ta Phiêu hoàn nước tuyển thủ tiến nhập 3 vị trí đầu 10.000 tên. Ha ha ha, đây chính là chúng ta Phiêu Lượng quốc thực lực. Hèn, ta đã sớm biết, cái này một lần chúng ta Phiêu Lượng quốc biết phát lực, bây giờ thấy không có, quả nhiên như ta sở liệu. Hắc, phía trước đều là chúng ta Phiêu Lượng quốc không có lấy ra thực lực chân chính, hiện tại lấy ra, cái này liền trực tiếp tiến nhập 3 vị trí đầu 10.000 tên. Lợi hại, không hổ là chúng ta anh các quốc nước bạn quốc gia, chúng ta phục rồi. Quả nhiên là Phiêu Lượng quốc, chúng ta đại đức quốc huynh đại quốc. Phiêu Lượng quốc cấp đại lao. Chúng ta hất tụ quốc thỉnh cầu và mình, thu người không phải. Ta hoài nghi, cái kêu phiêu lượng quốc tuyển thủ sở hữu chúng ta đại vũ trụ nước huyết mạch, rất có thể là chúng ta đại vũ trụ nước người. Các ngươi đủ rồi, làm sao người nào đều là bọn họ đại vũ trụ nước? Có ý tứ sao? A, liền cái này. Cái này liền đặc ý. Quên chúng ta Long quốc rồi hả? Liền mối sai, cũng chính là ba vị trí đầu 10.000 tên mà thôi, chúng ta Diệp thần còn không có lối ra đâu. A, thực sự quá tự cho là đúng, chính là ba vị trí đầu 10.000 tên mà thôi. chờ xem, chúng ta Diệp thần tuyệt đối có thể đi vào trước một vạn danh. Ha ha ha, một đám phiêu lượng quốc đại ngu xuẩn, chúng ta Long Quốc Diệp Thần còn ở đây. Các người liền tại chúng ta phía sau cái mông ăn giảm a. Một ít Long Quốc đảo chủ đột nhiên lên tiếng, làm cho phiêu lượng quốc đảo chủ rơi vào an tĩnh quỷ dị. Không sai, bọn họ dường như cao hứng qua sớm. Bởi vì cái kia Long Quốc Diệp trưởng ca còn đang so đấu đâu, cũng không có lui ra ngoài. Hơn nữa cho dù là hiện tại lui ra ngoài, cái kia xếp hạng cũng tuyệt đối là ở tại bọn hắn bên trên. Bất quá, cũng có phiêu lượng quốc đảo chủ hễ ậm nói cái gì, hiện tại không rời khỏi tới, cái này Diệp trưởng ca sớm muộn chết ở đạo chủ đại tái bên trên điều này làm cho Long Quốc người không làm. Lúc này bắt đầu bảo nổ thô tục một hồi đại chiến bắt đầu ở cái này đặc thù giao diện bạo Phát thậm chí rất nhanh làm nổ đến toàn bộ đảo chủ giao diện thế cho nên ngoại giới một ít trên diễn đàn mà tại phía xa Long Quốc trại lính phương Thắng Nam lúc này cũng là vẻ mặt cười khổ bởi vì ngay mới vừa rồi lại là một vị quân đội đại lao từ phòng nàng lý khai hơn nữa vị này hay là bọn hắn quân khu người tổng vụ trách ám chỉ tới tới làm gì tự nhiên là làm nàng tư tưởng công tác để cho nàng chặt Đức vì phương gia ý niệm bác thủ có thểương Th thắng Nam cũng sớm đã quyết định chính mình sẽ không vì phương gia báo thủ Dù sao cái này một lần không cần phải nói, Diệp Trường Ca xếp hạng nhất định là cao hơn nàng. Thậm chí quân đội đã có kết quả, nàng lấy được gia hộ thường cho, sẽ dùng ở quân đội một cái bố trí lên, cũng không phải là toàn bộ Long Quốc lĩnh vực. Nàng tự nhiên cũng không có tìm Diệp Trường Ca báo thủ ý tưởng. Dù sao Diệp Trường Ca vì Long Quốc nhưng là làm cống hiến rất lớn, nàng chỉ là muốn đòi một lời giải thích đối với lần này, quân đội cũng không nói gì nhiều. Có thể đó là phía trước thái độ. Hiện tại quân đội thái độ đã thay đổi. Đừng nói báo thủ, hiện tại liền tìm đối phương muốn một thuyết pháp cũng Dựa theo quân đội ý tứ, chính mình cái kia vị ngoại công hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Mà nàng Vương Thắng Nam có quang minh tương lai, không đáng cái này đi làm." Phương Thắng Nam cười khổ. "Nàng có thể nói cái gì đó, bất quá, trong lòng hắn vẫn có một cái ý nghĩ đó chính là nàng thu được Diệp Trưởng Ca thành tích, vậy có phải hay không lại là khác một cái tình huống?" Trên thực tế, Phương Thắng Nam căn bản cũng không có nghĩ tới một điểm. Diệp Trường Ca thu được như vậy thành tích, rốt cuộc là bao nhiêu khiến người ta tuyệt vọng thành tích. Trên thực tế, ngay mới vừa rồi, Diệp Trường Ca kết thúc trận thứ 5 chiến đấu. Cái này trận thứ 5 đối chiến, làm cho Diệp Trưởng Ca rất không nói. Bởi vì đối phương hoàn toàn là một cái già mọi người cơ hội là ở vừa xuất hiện cảm nhận được diệp trưởng ca bên này một ít khí tức phía sau đối phương liền quả đoán nhận thua trên thực tế tình huống như vậy cũng không phải là để một lần đã là lần thứ hai kỳ thực đi ngang qua cuộc so tại thứ nhất phía sau Diệp trường ca gặp đối thủ thực lực liền tuyệt đối cường đại cái kia cái thứ hai đảo chủ càng là sở hữu vương giả cấp thủ hạ đơn chỉ cần điểm này chính là phương thắng Nam tuyệt đối không nghĩ tới cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua cửaải khó khăn nhưng đối với diệp trưởng ca mà nói chỉ là một cái vương giả cấp chiến sĩ mà đã làm cho như vậy thủ hạ hắn có mấy chú cái à Không đúng, hiện tại dường như đã vượt trăm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hữu Tiếu các bạn ơi. Chương 129, Long huyết chiến sĩ, cường đại đối thủ. Cầu hoa tươi. Sở Hữu trên trăm cái vương giả cấp chiến sĩ dưới tình huống, đối thủ chỉ là một cái vương giả cấp chiến sĩ. Cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng làm cho Diệp Trường Ca bất ngờ chính là, người đảo chủ kia thân phận không đơn giản. Hắn trực tiếp lấy quân chủ cấp khí tức muốn chấn áp đối phương, nhưng là bị đối phương cho tránh thoát. Diệp Trường Ca cảm thụ được, đó không phải là đối phương chính mình ở lực. Lượng. Hiện nhiên là một loại đặc thù nào đó thủ đoạn bảo vệ đánh mạng đối phương thoáng dã ruột thời liền trực tiếp lựa chọn chị vua liên quan như vậy liền cái kia cái vương giả cấp chiến sĩ bảo hiểm tất cả ở Tuy là bị trọng thương nhưng đối phương còn sống tối đa cũng liền tổn thất một ít xử thi cấp cùng chuyển kỳ cấp chiến sĩ điều này làm cho diệp trường ca rất thất vọng bởi vì không có Hải đảo cắn nuốt đối phương Hải đảo cũng không nhỏ có tiếp cận 30 km trực tiếp kế tiếp liên tục mấy trận đối chiến hầu như đều là như vậy điều này làm cho diệpp trường ca hoàn toàn khẳng định một việc đó chính là càng là có thể kiên trì đến sau cùng đ chủ cái kia càng là sở hữu bất phạm thân phận Dưới tình huống như vậy, trừ Phi hắn có thể trong nháy mắt miểu sát đối phương, nếu không, một ngày trừ Phi đối phương bảo mệnh con bài chưa lật, sau đó trực tiếp trị vua. Vậy coi như thực sự cái gì cũng không chiếm được. Mà mới vừa kết thúc trận thứ năm đối chiến, Diệp Trường Ca trực tiếp này sinh áp động. Đang đối chiến ngay từ đầu trong nháy mắt, hắn liền bạo khởi xuất thủ. Trước tiên sử dụng công thiểm, thuấn di đến đối phương trên hải đảo, trực tiếp đối với người đảo chủ kia xuất thủ. Dưới tình huống như vậy, hắn chính là liên tục xuất thủ. Quả nhiên, đạo thứ nhất toàn lực công kích bị đối phương bảo mệnh con bài chưa lật chặn lại 283. Thậm chí ngay cả đạo thứ 2, đạo thứ 3 công kích cũng đều cái này dạng bị chặn. Nhưng Diệp Trường Ca đã sớm liệu đến, đối phương sở hữu mấy cái bảo mệnh lá bài tẩy có khả năng. Vì vậy, hắn trong nháy mắt bạo khởi xuất thủ, nhưng chỉ có liên tiếp công kích. Bởi vì liên tiếp nguyên tố chi hồn, hắn căn bản cũng không có lưu ý tiêu hao. Cuối cùng, điều này làm cho hắn đem đối phương đánh giết. Diệp Trường Ca bây giờ còn nhớ kỹ đối phương cái kia vẻ mặt kinh ngạc, cùng với không dám tin hoảng sợ dưới ánh mắt, hóa thành giù. Chỉ là một cái bạch kim cấp cảnh giới đạo chủ, căn bản cũng không khả năng tại hắn toàn lực dưới sự công kích sống sót. Bất quá, không thể không nói, ba đạo có thể chống đỡ được hắn toàn lực công kích bảo mệnh con bài chưa lật. Chân phận này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí đối phương hải đảo cũng là cực đại, vượt qua 50 km. Nhưng đối phương cũng là sơ giai đạo chủ, hơn nữa đó là cái loại này có thể tấn cấp trung giai đảo chủ trạng thái. Bất quá, mặc dù là cái này dạng, cũng hóa thành bụi. Còn như đối phương trên hải đảo hải đảo con dân, ngược lại là có không ít cường giả. Truyền kỳ cấp chiến sĩ lên một lượn trăm người, Vương Giả cấp có 7, 8 cái đáng tiếc ở đảo chủ bị Diệp Trường Ca đánh chết trong nháy mắt, những thứ này hải đảo con dân đều trong nháy mắt hóa thành bụi. Làm cho Diệp Trường Ca càng tiếc là, ở đạo chủ tử vong trong nháy mắt, hải đảo liền trong nháy mắt mất. Đó là Diệp Trường Ca cùng cắt đờ gìn toàn lực cùng không gian chi lực duy trì, vậy cũng không có duy trì bao nhiêu, cuối cùng chỉ là cắn nuốt 1 2 phần 10 bộ dạng. Bất quá, dù sao cũng cường hơn là không có. Một giờ, thôn vệ hoàn thành. Trên thực tế, loại này tan vỡ dưới trạng thái hải đảo, còn càng thêm dễ dàng làm cho Diệp Trường Ca hải đảo tiến hành thôn vệ. Kế tiếp Diệp Trường Ca lựa chọn tiếp tục. Hắn nhất định phải ra tốc. Trên lý thuyết hắn có thể tiến hành 6 trạng đối chiến. Tốc độ nhanh nói, đều có thể tiến hành trạng thứ 7, thậm chí là trận thứ 8 đối chiến. Ông, không gian một trận, một cái hải đảo trong nháy mắt hiện lên. Diệp Trường Ca hầu như không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một cái không thệm, liền muốn tuấn di đến đối phương trên hải đảo. Nhưng mà, cái này một lần làm cho Diệp Trường Ca bất ngờ sự tình xảy ra. Thình thịch, một tiếng vô hình tiếng va chạm, từ hư không chuyển đến. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Nhìn dáng vẻ liền phảng phất là từ không gian rơi xuống đi ra. Chính là Diệp Trường Ca, không gian kết giới, thật bất và ổn định thân hình Diệp Trường Ca, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương trên hải đảo. Hắc, lại còn có người chủ động đánh lên ta cái này hải đảo không gian kết người, người này thật đúng là có ý tứ. Một đạo thân ảnh phù phiếm đi lên lử. Diệp Trường Ca chứng kiến đối phương trong ngáy mắt, hai mắt khẽ híp một cái. Bởi vì trán của đối phương lại có hai cái góc nhỏ đồng thời đối phương khí tức tán ra một loại làm cho Diệp Trường Ca thuộc tính khí tức Long tộc khí tức, Diệp Trường Ca thật bất ngờ, lại là Long tộc. Nhưng sau một khắc, Diệp Trường Ca ý nghĩ như vậy trực tiếp bị người bắt bỏ. Có ý tứ, thời đại này lại còn tồn tại huyết mạch như vậy thuần chính Long nhân. Diệp Trường Ca nhìn một cái, cũng là không biết lúc nào, Sophie ạ đi tới bên người của hắn. Điều này làm cho Diệp Trường Ca thâm trận mình. Cái này Sophie ạ cái gì thời gian đến đây, thậm chí ngay cả hắn đều không có cảm nhận được một tia không gian ba động. Bất quá, cùng cái này so sánh với, Diệp Trường Ca hay là đối với Sophie ạ Tuyết Pháp càng có hứng thú. Long nhân? Không phải Long tộc. Diệp Trường Ca hỏi một câu. Cùng Long tộc kém xa. Sophie ạ có chút không sao cả nói rằng, Long nhân chỉ là thu được Long tộc huyết mạch nhân tộc, chỉ bất quá huyết mạch như vậy thuần chính Long nhân, ta còn là đệ một lần nhìn thấy. Nào ngờ cái này một lần, phản Phất nghe được Sophie ạ lời nói, đối diện cái kia Long nhân sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống. Vô tri. Cái kia Long nhân thanh âm tràn đầy lửa giận. Ta nhưng là vĩ đại Long huyết chiến sĩ, cái gì Long nhân, các ngươi thật vẫn vô tri. Long huyết chiến sĩ. Diệp Trường Ca chân mày cao lại, cái này dường như có chút ý tứ. Nếu là Long huyết chiến sĩ, vậy đi ra theo ta đấu một trận a. Ngươi vì ta biết sợ ngươi. Âu Ngựa sắc mặt giận dữ, liền chuẩn bị đi ra. Có thể với lúc đó, một đạo thân ảnh thoáng hiện cũng là trước tiên ngăn cản đối phương. Thiếu chủ đừng chúng kế. Xuất hiện là một lao giả, nhưng đối phương khí tức cũng là làm cho Diệp Trường Ca trong lòng cả kinh. Quân chủ cấp, không đúng, không phải quân chủ cấp, khoảng cách quân chủ cấp còn thiếu một chút. Chắc là quân hầu cấp đỉnh phong, cái này coi như có ý tứ. Còn lại đạo chủ, mặc dù là sở hữu vương giả cấp Hải đảo con dân, cái kia trên cơ bản cũng là vương giả thất tinh trở xuống. Quân hầu cấp một cái đều không có, mà trước mắt ổ ủa cũng là sở hữu một cái quân hầu định phong cảnh giới thù hạ. Làm sao vậy? Tô ủa nhướng mày, vẻ mặt không vui, nhưng là dừng bước. Lao giả nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Diệp Trường Ca, cười lạnh một tiếng thiếu chủ người này có cái gì không đúng, bên ngoài khí tức Lao phu đều nhìn không thấu. A, có ý tứ. Diệp Trường Ca cười rồi ta nhưng là đạo chủ, lại còn nói khí tức của ta nhìn không thấu. Nếu như sợ ngươi cứ việc nói thẳng. Cái gì? Người nọ là đạo chủ? Giả chứ, tân nhân đảo chủ làm sao có khả năng sở hữu khí tức như vậy? Lão giả trong nháy mắt liền bối rối. Nhà mình thiếu chủ nhưng là huyết mạch phản tổ, thức tỉnh rồi cường đại long huyết chi thể. Có thể mặc dù là cái này dạng, đó cũng là hao tốn giá cả to lớn, lúc này mới để thăng tới sự thi cấp. Liền cái này, có thể cũng đã là bọn họ nhất tộc vạn năm không gặp thiên tài long huyết chiến sĩ. Nhưng đối với so với người trẻ tuổi trước mắt này, cái tiết nhưng là khác rồi. Người là cái gì thế lực người? Sắc mặt của ông lão biến đến không gì sánh được nghiêm trọng, cũng trong lúc đó hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành kim sác, phản phất tại dò xét cái gì. Có thể sau một khắc, lão giả kinh hô thành tiếng Long huyết chi thể người cũng là Long huyết chiến sĩ Ừ diệp trường ca xứng suốt đối phương cư nhiên có thể rõ xét ra hắn Long huyết chi thể Tuy là hắn Long huyết chi thể bởi vì đang ở tiến hóa trạng thái có chút khó có thể trái lấp. nhưng hắn hiện tại nhưng là bằng vào quân chủ cấp cảnh giới trực tiếp đem long huyết chi thể khí tức cẩnấu đi khả năng liền cái này dạng đối phương còn có thể phát ra được xem ra lão giả này rõ xét thủ đoạn không đơn giản a điều này cũng làm cho diệpp trường ca trong lòng cảnh giác hiện tại cũng không phải là ở làm tinh vô tận Hải chủ tộc vô số cường giả càng là nhiều như sao trời có thể xem thấu hắn người, khẳng định cũng là vô số kể. Chính mình nhất định phải cẩn thận điểm này. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 130, Long hóa. Siêu cường Long huyết chiến sĩ. Cầu hoa tươi. Người là bộ tộc kế nhân. Chúng ta là tự huyết nhất tộc Long huyết chiến sĩ. Lão giả thấy Diệp Trường Ca không nói lời nào, trực tiếp tự giới thiệu. Bọn họ tử huyết nhất tộc ở Long huyết chiến sĩ bên trong, nhưng là cầm cờ đi trước gia tộc. Nếu là đối phương gia tộc cũng không cường đại, như vậy cái này một lần thiếu chuẩn nên có thể tiếp tục tấn cấp thi đấu. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không có để ý lời của lão giả. Bởi vì ngay mới vừa rồi bên người hắn Sophie A cho hắn truyền âm. "Chủ nhân, ngươi muốn ta đánh nát cái này vỏ gian sao? Ngươi có thể đánh nát cái này không gian kết giới?" Diệp Trường Ca trong lòng kinh ngạc. "Cái này không gian kết giới thật không đơn giản, sở hữu không gian ma pháp Diệp Trưởng Ca có thể cảm thụ được. Cái này không gian kết giới cũng không phải bình thường bố trí. Loại cương độ này cái kia lấy hắn quân chủ một sao cảnh giới, toàn lực bạo phát giới, cũng vô pháp lay động. Nhưng bây giờ Sophie A lại còn nói mình có thể đánh nát, điều này làm cho Diệp Trưởng Ca trong lòng rất là giật mình. Chuyện nào có đáng gì?" Sophia ngữ khí tự tin ta khôn thiên nhất tộc chảm kích cường đại đến cực hạ có thể thiên đô có thể đánh nát, thú chi chính là một cái không gian kết giới. Chủ nhân, ngươi chờ. Cái này truyền âm vừa rơi xuống, Sophia thân hình loại lên, liền chạy về phía cái kia không gian kết giới. Ừ, xa xa lão giả thấy như vậy một màn trên mặt hiện lên một tia không vui. Nhưng trong mắt đều là châm trọng Hắn tự nhiên nhìn ra được, đối phương động tác này là muốn đánh tan nhà mình thiếu chủ hải đảo không gian kết giới. Nhưng điều này sao có thể? Nhà mình thiếu chủ hủy hải đảo kết giới, nhưng là gia chủ đại nhân tốn hao không thấp đại giới, mời một vị không gian hệ trận pháp đại sư bố trí ra. Mặc dù chỉ là trận bàn bố trí, cũng không phải là cái kia vị không gian trận pháp đại sư tự mình lấy thiếu chủ hủy hải đảo bố trí tới, nhưng cái này bố trí ra không gian kết giới, uy lực nhưng là không thấp. Cho dù là hắn lấy toàn thắng giới trạng thái, cũng không khả năng lay động cái này không gian kết giới mảy may. Mà cái này nữ tử cũng chỉ là khu khu quân hầu tứ tinh cảnh giới, làm sao có khả năng phá vỡ cái này không gian kết giới. Sophia cũng là không quan tâm, đi tới đến không gian kết giới trước mặt, nàng song quyền nắm chặt ống, song quyền một trận lừng lánh tầng tầng kim quang, phá cho ta." Sophie mạnh vừa quát, đấm ra một quyền. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian kết giới thừa nhận rồi Sophie A một quyền này, phản phất thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng cự lực. Cư nhiên từ vô hình trạng thái trong suốt, trong nháy mắt hiện ra hư ảnh trạng thái. Nếu như từ giữa không trung nhìn xuống, đó chính là Sophie A đánh ra một quyền phía sau, cái kia ổ ựa hải đảo xung quanh liền chấn động mạnh. Xuất hiện một cái trong suốt lồng pha lê giống nhau. Tuy là chỉ là một cái thoáng qua, nhưng đây cũng là làm cho lão giả sợ hết hồn. Cái này chuyện gì xảy ra, cư nhiên có thể để cho không gian kết giới hiện hình? Đây cũng chính là nói, đối phương một quyền ứng kia đã đối với không gian kết giới tạo thành nhất định công kích. Nhưng chứng kiến không gian kết giới trong nháy mắt sau khi khôi phục, lão giả trong lòng tùng một khẩu khí. "Con tốt, chỉ là loại trình độ này, nếu muốn phá vỡ không gian kết giới cái kia căn bản là không có khả năng." "Ha ha ha, không phải đâu, ngươi lại muốn dùng nắm tay đánh vỡ ta không gian kết giới." "Ồ oh ừ oh, mạnh cười ha ha. Thật quá ngu xuẩn, ngươi là không có khả năng làm được. Có thể Sophie ạ cũng là giống như căn bản không nghe được ồ oh ừ oh, đùa cợt, nàng quyền thứ hai cũng đánh đi ra." Ầm ầm. Lại làm một tiếng vang thật lớn, không gian kết giới lần nữa hiện hình. Sau đó, Sophia lại là tiếp lấy đấm tới một quyền, một quyền tiếp một quyền. Cái kia không gian kết giới lóe lên vừa hiện, không ngừng bị đánh hiện hình. Hơn nữa theo số phi tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, cái này lóe lên vừa hiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều lần. Thẳng đến mỗi một khắc, liên tiếp thật nhanh tấn kích, đã để không gian kết giới không ở lóe lên vừa hiện hiện hình, mà là trực tiếp hiện hình, không tốt, vào giờ khắc này, lao giả phản Phất Minh Bạch rồi cái gì? Bởi vì dựa theo giới tình huống như thế đi, chỉ cần đối phương vẫn công kích, một ngày không gian kết giới thừa nhận công kích đạt đến tới trình độ nhất định, Vậy tuyệt đối sẽ phá toái đáng chết, lão giả giận dữ, quay đầu đối với Âu Ươn nói: "Thiếu chủ, ngươi chờ, lao phu cái này liền đi đem các loại không biết sống chết ra hỏa, cho chu diệt sạch sẽ." Tiếng nói vừa dứt, lão giả một cái lắc mình xuất hiện ở không gian kết giới bên ngoài, thẳng đến thẳng hướng Sophia. Nhưng mà, đã sớm chờ đợi có người đi ra diệp trường ca, chứng kiến tình huống như vậy, cũng là nhẹ nhàng cười. Đại thứ nguyên không gian, trong lòng khẽ quát một tiếng, sau một khắc, không gian chi lực trong nháy mắt lan đến bà phát. Lão giả cùng diệp trưởng ca thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Thứ nguyên không gian bên trong, chứng kiến diệp trưởng ca xuất hiện, lão giả trong nháy mắt liền hiểu không gian năng lực. Ngươi không phải long huyết chiến sĩ." Lão giả ngữ khí tự tin, bởi vì bọn họ long huyết chi thể long huyết chiến sĩ, không có khả năng cụ bị không gian hệ năng lực. "Ta cũng không nói ta là cái gì long huyết chiến sĩ." Diệp Trường Ca nhún nhún vai, vẻ mặt là chính mình cho là như vậy biểu tình. Điều này làm cho lão giả giận dữ, lập tức lại là nợ nụ cười lạnh. Ngu xuẩn, không cần biết ngươi là người nào, có thể ngươi không nên để cho ngươi ta cùng xuất phát từ một chỗ, nhất là một cái thứ nguyên không gian." Trên người lão giả khí tức bắt đầu bốc lên, một cỗ huyết khí bạo phát. Trong lúc nhất thời hơi thở của long tộc trực tiếp bạo phát không gì sánh được nồng nặc. Càng thêm bất khả tư nghị là, lão giả đang tăng lên tự thân khí tức thời điểm, cả người đều xuất hiện biến hóa. Trên người xuất hiện một tầng long lân, hai tay hai chân hóa thành mọn long trảo, phía sau mạnh vùng, càng là nhiều một cái dài 3m, dài huyết tinh trùng long vĩ. Nguyên cái đầu cũng biến thành cùng long thủ một dạng, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là hình người. Long hóa, đây là long huyết chiến sĩ trạng thái mạnh nhất, lấy loài người hình thái tiến hành long tộc biến hóa. Điều này có thể để cho hắn chiến lược trong nháy mắt tăng gọn. nguyên bản lão giả này chỉ là quân hầu cảnh giới đỉnh cao, có thể lúc này cũng là đã đột phá quân chủ cấp, thậm chí đã nhảy lên tới quân chủ nhị tinh. Cuối cùng đang đến gần quân chủ bà sao thời điểm, ngừng lại. Thật đáng tiếc, ngươi không phải Long huyết chiến sĩ, nếu không, ngươi Long hóa cũng sẽ để cho ta rất nhức đầu." Lao giả mở miệng nói, thanh âm của hắn mang theo một tia kim loại ý tứ hàm súc, phản vật đã không thuộc về loài người một dạng. Trên thực tế, Long huyết chiến sĩ vốn là đã sớm không thuộc về loài người. Bất luận cái gì một cái Long huyết chiến sĩ đều lấy tự thân Long huyết làm ngạo, khinh thường bất kỳ nhân loại nào. Thậm chí cũng đều cho rằng nhân loại là đê tiện chủng tộc ô, chẳng lẽ là ngươi cho rằng ngươi biến thành cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, là có thể đánh bại ta." Diệp Trường Ca buồn cười nhìn lấy lão giả, ngươi không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, lão giả trong nháy mắt giận dữ, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. "Tiểu tử, ngươi rất tốt. Lại dám như vậy vũ nhục ta, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hét lớn một tiếng, lao giả một đôi long trảo, mang theo cắt vỡ không gian một dạng hỏa quang, bay thẳng đến Diệp Trưởng Kha khuôn mặt chụp tới. "Bá, Diệp Trưởng Kha một cái lắm mình, thì ung dung tránh thoát. Hèn, ngươi cho rằng ngươi có không gian năng lực, ta đã bắt cũng không đến ngươi rồi sao?" Lao giả lạnh một tiếng, đồng thời hắn một đôi long bắt đầu phiếm bị đốt lạc dạng, bừng không gì được. "Để lão phu phá vợ ngươi cái này thứ nguyên không gian." Lão giả bạo hống một tiếng, hai móng đỏ bừng đến rồi cực hạn, phản phất có thể tích xuất thiết chất một dạng. "Phá cho ta." Vung mạnh lên, lão giả hai móng vung ra một đạo nóng bỏng vô cùng chảo quang. Cái kia đỏ bừng chảo quang đánh về phía Diệp Trưởng Ca, trực tiếp bị Diệp Trưởng Ca né tránh. Nhưng lão giả cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn mục tiêu vốn cũng không phải là Diệp Trưởng Ca, mà là cái này thứ nguyên không gian. Hắn nhớ một kích nổ nát cái này thứ nguyên không gian. Một tiếng ầm vang nổ. Lão giả cười rồi, chính là một cái thứ nguyên không gian cũng muốn vây tổn lão phu. Nhưng mà sau một khắc, lão giả cười trên mặt trong nháy mắt cứng lên. Bởi vì dường như ngoại trừ nổ vang một tiếng, căn bản là không có gì cả phát sinh. Thứ nguyên không gian như trước vẫn còn ở, không có bị hắn nổ nát, cái này coi như lúng túng nhà máy, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 131, hợp lại tiêu hao. Ngươi phản phất là đang đùa ta cười cầu hoa tươi. Không có nổ nát, điều đó không có khả năng ạ, lão giả vẻ mặt mê man. Hắn lấy long hóa trạng thái quân chủ 2 sao lực lượng, không có khả năng oanh không mở chính là một cái thứ nguyên không gian a. Ứng. Không có. Diệp Trường Ca vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là cố ý, chứng kiến Diệp Trường Ca sắc mặt biểu tình Lão giả trên mặt đều là tức giận. "Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng lão phu lực lượng liền vẹn vẹn như vậy." Đang khi nói chuyện, lão giả cả người khí tức dâng trào, hiện nhiên lại là kích phát rồi một cái, lần nữa bạo phát một kích. Ầm ầm, lại là một tiếng chiến đấu. Ùng, không sai, ta đều cảm nhận được toàn bộ thứ nguyên không gian, có như vậy một kia run dậy. Diệp trường Ca sát có chuyện lạ nói, "Ngươi, ngươi đang chết." Lão giả nộ không thể nói đã như vậy, ta đây trước hết đem ngươi làm thịt. Tiếng nói vừa lão giả liền hướng phía Diệp Trưởng Ca phát sát mà đi, trực tiếp đối với Diệp Trưởng Ca phát động công kích. Nhưng mà Thấy lão giả nghĩ chính mình nào tới, Diệp Trường Ca cũng là khẽ lắc đầu một cái. "Ai, ngươi lựa chọn khó nhất sách lược a." Diệp Trường Ca hít một khẩu khí. "Ngươi nếu như tiếp tục đối với Thư Nguyên Không Gian phát động công kích, vẫn có thể bảo trì mới vừa cái loại này cường độ nói. Như vậy 18000 lần cũng liền không sai biệt lắm có thể đánh vỡ Thư Nguyên Không Gian. Có thể sánh bằng hết lần này tới lần khác hướng ta xuất thủ. Cái này gọi là cái gì tự mình làm bậy thì không thể sống được." Và anh, hướng về phía đã một trảo bắt hướng mình long nhân lão giả, Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, mạnh chính là đấm ra một quyền. Không tốt." Ở diệp trường ca ra quyền trong nhá mắt lão giả con ngươi chính là còn dù lại bởi vì hắn cư nhiên cảm nhận được đến từ phương diện huyết mạch các lực mặc dù cũng không là rất lớn thế nhưng đích đích xác sát, sát các lực điều này nói do đối phương huyết mạch ở trên hắn nhưng điều này sao có thể lão giả không dám tin tưởng nhưng sau một khác một cô cự lực đánh tới loại này cự lực làm cho hắn không cách nào phản kháng so xoạn bình một tiếng lão giả hứng tiếng bay ngược, ngượcữu chảo đã bẻ gây rồi thật vất vả ổn định thân hình lão giả lúc này mới về mặt kinh sợ nhìn lấy diệp chiều ca giọ nói vô cùng vì hết sợ Long tộc người là Long tộc Loại này huyết mạch khí tức không sai được, tuyệt đối thuần chính long tộc huyết mạch, thậm chí so với thiếu gia nhà mình huyết mạch còn thuần chính. Có thể thiếu gia nhà mình thân phận không đơn giản. Thời trẻ bọn họ tự huyết nhất tộc gia chủ Đức Lãm, một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ gặp được một cái long tộc thiếu nữ. Hai người cuối cùng đến nhau. Mà cái kia long tộc thiếu nữ vì nhà mình gia chủ càng đem bên ngoài rất vào, một cái long tộc vẫn lạc chi địa, làm cho gia chủ hấp thu bên ngoài vẫn lạc huyết mạch, đem tự thân huyết mạch hoa ở nơi này sau đó, nhà mình gia chủ phú tăng vọt, cuối cùng trở thành cực kỳ cường hãn long huyết chiến sĩ. Thậm chí chiếm được cái kia long tộc thiếu nữ bậc trà chú tán thành. Lúc này mới có thiếu gia của bọn hắn. Nhưng mà, đối lập trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, lão giả cảm giác có dư khí, đối phương huyết mạch tuyệt đối là ở thiếu gia nhà mình bên trên. Thậm chí liền bọn họ cái kia vị Long tộc chủ mẫu, huyết mạch cũng không bằng bên ngoài cao. Chỉ bất quá làm cho lão giả hơi nghi hoặc một chút chính là, người này huyết mạch dường như rất yếu đất. Không đúng, chắc là đối phương tận lực gần tăng rồi, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Long tộc, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, nhưng cũng không có phủ định, cũng không có thừa nhận. Chỉ là lại đấm một quyền đánh ra. Long chi lực, trăm long, bèn, một cú làm cho không gian đều vặn vẹo quần trong nháy mắt bộ phát ra, để ép toàn bộ không gian. Mặt của lão giả đều tái rồi. Long chi lực, hơn nữa còn là kinh khủng như vậy long chi lực, đây chỉ có chân chính long tộc mới có. Có thể tình huống không đúng à, long tộc không phải từ trước đến nay chỉ là chiếm giữ đại lục sao? Lúc nào có ban đầu hải đạo đâu, cái này có cái gì rất không đúng, nhưng bây giờ cũng không có thời gian dư thừa, làm cho lão giả này lo lắng. Bởi vì Diệp Trường Ca đánh ra nắm tay đã đánh phía hắn tới. Lão giả chỉ có thể mạnh mẽ lấy một đôi long hóa long tí, tiến hành phòng ngự. Nhưng tức là, cái này căn bản không khả năng. Thình thịch, một tiếng vỡ dội. Lão giả dường như như đạn pháo bay ra ngoài. Với anh, cuối cùng, đột vào không gian bích chướng bên trên, bạo phát một tiếng vang thật lớn. Đồng thời toàn bộ thứ nguyên không gian đều hơi lúc lắp một cái." Cho đến giờ phút này, lão giả giờ mới hiểu được, lấy thực lực của hắn cùng không có khả năng phá vỡ cái không gian này bích chướng. Bởi vì chính là mới vừa một quyền kia lực lượng, chính là hắn không cách nào bộ phát ra. Nhưng chỉ có như vậy một quyền, đều không thể đánh vỡ cái này thứ nguyên không gian. Song đời, đây là lão giả trong lòng ý niệm duy nhất, bởi vì thừa nhận một quyền kia lực lượng, thật sự là quá kinh khủng đem khẩm lỗ long chi lực tụ tập ở một cái nho nhỏ trên nắm tay. Như vậy buộc phát ra lực lượng, mới là đáng sợ nhất, cũng là trí mạng nhất. Hiện tại hắn toàn thân đều tán giá đây là hắn duy trì long hóa trạng thái. Nếu như lúc này giải trừ long hóa trạng thái nói, hắn chỉ sợ sớm đã cả người xương cốt bị nát, chỉ là hy vọng thiếu gia có thể chủ động trị vua, bằng không khả năng liền trốn không thoát. Có thể vừa nghĩ tới thiếu gia nhà mình tính cách, lão giả trong lòng một điểm tự tin cũng không có, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hắn hiện tại điều có thể làm chỉ có một chút, đó chính là hết khả năng ngăn chặn người trước mắt này. Lão giả lần nữa đứng lên đồng thời hơi thở của hắn lần thứ hai bất cao. Quân chủ tâm tinh lại tăng lên. Diệp trường ca vô cùng bất ngờ có thể cảm ứng một lúc sau hắn liền bình thường trở lại thì ra là thế là thiêu đốt tuổi thọ của mình sao cái này có thể thật đúng là có dũng khí đấy Long nhân cùng với Long huyết chiến sĩ Thọ mệnh nhưng là thật dài quân hầu cấp Thọ mệnh đều là hơn bạn nếu như trong cơ thể Long huyết lại Cường thịnh một chút nói lấy cảnh giới của ông lão sống hai ba chục ngàn năm đó là không có bất cứ vấn đề gì đừng xem lão giả hiện tại khuôn mặt lão nhưng long hóa dưới trạng thái cũng là không có chút nào lao Thá có thể thấy được đối phương trí ít còn có thể có cái trên bạn năm Thỏ mệnh nhưng bây giờ là toàn bộ thiêu đốt Đáng tiếc đối với Diệp Trường Ca mà nói, vẫn không có bất cứ lý gì. Kỳ thực coi như là hệ lệ nạ tới, nó là quân chủ một sao cảnh giới đối lên hiện dưới loại trạng thái này lao giả. Vậy cũng sẽ có chút đâm tay. Nhưng Diệp Trường Ca không giống với, Long chi lực bạo phát, trực tiếp bạo lực phi phạm. từng quên từng quyền đánh xuống tới, quả thực không muon quá thoải mái. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương là tinh khiết chiến sĩ nguyên nhân. Nếu như đội thành la na loại ma pháp kia chiến sĩ lời nói, vậy là bất đồng. Lấy ma pháp phụ trợ, mặc dù không còn như làm cho Diệp Trưởng Ca không cách nào chiến thắng, nhưng lại có chút hoa bên trong xinh đẹp khó làm. Không giống lao giả này, ngược lại là ra sức. Dĩ nhiên không có thoát đi ý niệm trong đầu. Hơn nữa còn là đối với hắn đối phanh. Không hai tuy là mỗi một lần đều là làm cho Diệp Trường Ca một quyền đánh bay ra ngoài. Nói thật, điều này làm cho lão giả tâm tình buồn bực dị thường cũng có hiểu. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Trường Ca đánh ra mỗi một quyền đều là giống nhau lực lượng. Nhưng lại như vậy cường đại lực lượng, cái này dạng đánh văng ra ngoài, vậy khẳng định tiêu hao không thấp. Dù cho đối phương là Long tộc, to lớn như vậy tiêu hao, tới hơn 10 quyền vậy khẳng định cũng sẽ hết sạch sức lực. Tuyệt đối không còn mới bắt đầu cường đại. Nhưng vấn đề là Chớp mắt Diệp Trường Ca cái này, mỗi đấm ra một quyền tới lực lượng, đều là không có chút nào giảm bớt. Cái này không phù hợp lẽ thường a, nếu để cho Diệp Trường Ca lúc này biết được lao giả ý niệm trong lòng, nhất định sẽ cười phun. So với Tiêu Hao, người đây là đùa giỡn hay sao, ta mặc dù là quân chủ cấp, Tiêu Hao như thế cực đại, nhưng lại lớn cũng không có hệ lệ nạ thi triển cựu giai cấm chú Tiêu Hao đại. Một lần bằng vào ta cái này, Bạch Long chi lực một quyền bộ phát ra, ta có thể vẫn duy trì đến thiên hoàng địa lao, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 132, thôn khả năng yêu long. Cầu hoa tươi Thứ nguyên không gian chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Diệp Trường Ca cuối cùng một quyền, trực tiếp đem trái tim của ông lão đánh tan. Kỹ thuật Diệp Trường Ca là muốn trực tiếp một quyền oanh bạo đối phương kia mà. Thế nhưng, có một cái quỷ dị tình huống xảy ra đó chính là Diệp Trường Ca đánh lão giả mấy quyền phía sau, ở trên nắm tay dính vào đối phương huyết dịch lúc, trong cơ thể hắn cư nhiên xuất hiện một loại dục dịch. Thôn phệ hắn, không đúng, chắc là nó, bởi vì Diệp Trường Ca cảm nhận được, hắn long huyết chi thể dường như muốn thôn phệ dòng máu của ông lão. Một mạch bạch nhất điểm, là muốn thôn phệ lão giả long huyết chiến sĩ long tộc huyết mạch. Phát hiện này, Diệp Trường Ca đều có chút kinh dị. Lúc này mới nhiều cùng lão giả chơi vài bản, thân không có trước tiên đem đối phương đánh sát, mà là đem đối phương nhiều đánh mấy quyển. Đây chỉ là làm cho Diệp Trường Ca vì xác định, có thể kết quả đây, hắn xác định. Hắn long huyết chi thể khát vọng long huyết chiến sĩ huyết mạch đối với mình đang ở tiến hóa trạng thái long huyết chi thể, Diệp Trường Ca vẫn luôn muốn bên ngoài đạt được trạng thái bao hỏa. Nhưng mấy vài ngày lại có thần cấp long huyết tử tinh quả thành thụ, hắn đều ăn. Thậm chí chỉ cần có thần cấp long huyết tử tinh quả thành thủ, Diệp Trường Ca đều trực tiếp ăn. Nhưng làm cho Diệp Trường Ca có chút bất đắc dĩ là, cái này thần cấp long huyết tử tinh 11 quả ăn nhiều hơn nữa cho dù là thần cấp long huyết tử tinh quả trên cây lần thứ 2 thành thục thần cấp long huyết tử tinh quả, cũng vô pháp làm cho hắn long huyết chi thể tiến hóa trạng thái đạt được báo hỏa. Diệp Trường Ca liền muốn chờ thứ nhất hóa thần cấp long huyết tử tinh quả trên cây, thành thục lần thứ 3 long huyết tử tinh quả. Lần thứ 3 thành thục, khẳng định hiệu quả càng cường đại hơn. Cái này còn cần chờ thêm mấy ngày. Nhưng bây giờ dường như có lệnh một loại biện pháp để cho mình long huyết chi thể đạt được trạng thái báo hỏa. Đó chính là thôn phệ trước mắt lão giả này trong cơ thể long huyết, Diệp Trường Ca do dự một chút. Sau đó, hắn trong lòng có quá đoán, nhất là nghĩ đến cấp bậc cuối cùng đoạn thi đấu. Hắn cảm giác mình thiết yếu phải tiếp tục tăng thực lực lên. Tại hắn tiến hành thứ 6 trận đối chiến thời điểm, Diệp Trường Ca liền được cấp bậc cuối cùng đoạn tranh tài nội dung đồng thời, điều này làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy lấy chính mình hại đảo thực lực bây giờ, có lẽ ở một cuộc tranh tài cuối cùng bên trên, căn bản còn chưa đủ ân, Diệp Trường Ca cái này không đủ, là chỉ cấp đoạn hạng nhất không đủ. Sở dĩ, Diệp Trường Ca nhất định phải tăng thực lực lên đơn giản mà nói, chỉ là hệ nạ một cái quân chủ cấp còn chưa đủ. Như vậy nếu muốn làm cho những người khác để thăng tới quân chủ cấp, cái kia chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trồng chọt ra đại lượng vạn năm thần cấp linh vật. Vô luận là thần cấp chu quả vẫn là thần cấp tự lăng bạch dương quả, nhất là thần cấp kim long quả, mà nếu muốn trồng trọt đại lượng vạn niên những thứ này thần cấp linh vật, lấy Diệp trường Ca tình huống bây giờ, vậy khẳng định là không được. Cái kia liền chỉ có một cái biện pháp đó chính là để thăng Diệp trường Ca đẳng cấp, sau đó cái này liền có thể để thăng tiên phú của hắn. Chỉ cần Diệp trường Ca tiên phú thời không chi lực để thăng. Cái kia thời gian ra gia tốc hiển nhiên biết càng thêm nhanh. Sở dĩ, vấn đề hay là trở về đến rồi nguyên điểm để thăng tự thân đẳng cấp, vậy nhất định phải long huyết chi thể đạt được trạng thái báo hỏa. Nếu là không có đạt được trạng thái báo hỏa, như vậy long huyết chi thể độ Đối với sau này phát triển, có thể thì không được. Trải qua cùng cái này, Long huyết chiến sĩ chiến đấu phía sau, Diệp Trường Ca càng thêm tin chắc một điểm. Trên thực tế, như không phải của hắn Long huyết chi thể có chút đặc thù. Tựa hồ là đến từ thuần túy Long tộc Long huyết chi thể, đưa tới hắn ở huyết mạch bên trên, có chút áp chế Long huyết chiến sĩ. Nếu không phải như vậy áp chế, hắn nếu muốn đánh bại lao giả kia, cái này vẫn là có thể. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Sở dĩ, cho dù là kéo chậm một chút tốc độ, Diệp Trường Ca vẫn là lựa chọn chờ đợi. Nhưng bây giờ có cơ hội không chờ đợi thêm. Cái kia Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không phải là thôn phệ huyết dịch sao, có gì ghê gớm đâu. Hơn nữa, cái này cũng không nên khả năng để cho ta trực tiếp công đi." Diệp Trường Ca trong lòng thầm đủ. Sau đó, trong lòng hơi động, thả ra đối với long huyết chi thể gấp thúc. Nhất thời, một cỗ hấp lực cường đại trong nháy mắt từ Diệp Trưởng Ca trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp từ trên tay hắn lan tràn ra. Rất nhanh, liên tiếp xúc đến trên người lão giả. Lúc này, lão giả này mặc dù không có Diệp Trường Ca đánh nát trái tim, nhưng lại như trước còn không có triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng hắn cũng vô lực phản kháng nữa cái gì, chỉ là bại ra. Có thể lúc này cảm nhận được một cỗ hấp lực Từ trên tay đối phương chuyển đến, mà mục tiêu đang là chính mình huyết mạch chi lực điều này làm cho lão giả trong nháy mắt trận to hai mắt, hóa ra là có một kia hồi quang phản chiếu. Nuốt thôn vệ. Người lão giả run rẩy, vô lực giơ ngón tay lên. Người là sở hữu thôn vệ khả năng yêu nghiệt chi long một câu nói này nói xong, lão giả tay rũ xuống, trên người cuối cùng một con đường sống trong nháy mắt đoạn tuyệt. Nhưng hai mắt cũng là trận thật lớn, Phản phất chết không nhắm mắt, mà đang ở lão giả sinh cơ đoạn tuyệt trong nháy mắt, Diệp Trường ca cảm nhận được. Chính mình long huyết chi thể bộc phát ra thôn vệ lực, đem huyết mạch chi lực trong nháy mắt đều hết. Sau đó kéo về đến trong cơ thể hắn. Nhất thời, Diệp Trường Ca cảm nhận được, thân thể của chính mình nóng lên. Phản phất đưa thân vào vô hạn ấm áp bên trong, vô cùng thoải mái. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca chính là nhướng mày. Tư nhiên còn không có nó cùng. Diệp Trường Ca có chút kinh ngạc. Cái này có chút làm cho hắn xuất hồ ý liêu, nhưng mà này còn kém không ít. Lấy một thí dụ lời nói, nguyên bản Diệp Trường Ca long huyết chi thể bao hòa tiến độ đại khái là, là 10% tả hữu. Bây giờ nói, đã đạt đến 30, một cái long huyết chiến sĩ chỉ là gia tăng rồi 20. Không đúng, cái này long huyết chiến sĩ không phải sở hữu long tộc huyết mạch sao. Làm sao mới chỉ là để thăng một chút như vậy?" Diệp Trương Ca có chút thất vọng. Bất quá, vừa nghĩ tới lao giả cuối cùng tắt thở một câu nói kia, trong lòng hắn lại nổi lên nghi hoặc. Chẳng lẽ là cái này cùng cái gì yêu nghiệt chi long có quan hệ? Chờ, các loại, còn chưa đúng à. Ta long huyết chi thể nhưng là đến từ long huyết tử tinh quả, hơn nữa còn là thần cấp hóa sau thần cấp long huyết tử tinh quả, tại sao có thể là cái gì yêu nghiệt chi long? 953 còn thôn phệ chi lực. Cái kia rõ ràng cũng không phải là thôn phệ a. Diệp Trương Ca khẽ lắc đầu, tuy là mới vừa loại nào hấp lực giống như là thôn phệ giống nhau, có thể rõ ràng không phải chỉ là tuần túy hấp thu, thôn vệ cùng hấp thu nhưng là tồn tại khác biệt rõ ràng. Dù sao Diệp Trường Ca Hải Đảo chính là sở hữu thôn vệ tiến hóa năng lực, Hải Đảo cắn nuốt tình huống, hắn cũng đã gặp không ít lần. Sở dĩ, hắn có thể xác định, mới vừa đây chẳng qua là hấp thu, cũng không phải là thôn vệ. Liên phảng phật la hấp thu trở về, nguyên bản thuộc về mình một bộ phận lực lượng giống nhau. Tính rồi, ngược lại bên ngoài còn có một cái ổ ư, tên kia trong cơ thể lòng tộc huyết mạch dường như cố gắng tuấn chỉnh, hấp thu sau đó nên có thể bạo hỏa chứ? Diệp Trường Ca tự bẩm, coi như không có bạo nhưng còn có còn lại long huyết chiến sĩ đâu, tất cả đều hấp thu. Ta cũng không tin không thể đem cái này long huyết chi thể để thẳng tới trạng thái bạo hỏa. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Diệp Trường Ca nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, toàn bộ thứ nguyên không gian đều biến mất. Mà vào mắt trước mắt, cũng là làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn. Bởi vì vào giờ khắc này, cái kia ổ ngựa hải đảo không gian kết giới đã bị đánh nát. Thậm chí hải đảo đều vỡ nát thành nhiều khối. Cùng lúc đó, ổ ngựa hải đạo bầu trời đang có hai bóng người ở giao chiến. Một cái chính là Sophia, khác một cái lại là một cái bóng mờ. Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Làm sao chỉ là một cái bóng mờ đồ chứ gì? Bạn đang nghe ra đi dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 133, đối chiến quân chủ chiến lược Sophia. Cầu hoa tươi. Bá, mạnh mẽ lên, Diệp Trường Ca bên người được rồi một đạo thân ảnh. Diệp Trường Ca không có bất kỳ động tác, trên mặt cũng là bình tĩnh như nước. Bởi vì mượn chủ tớ quan hệ, hắn tự nhiên người tới chính là Hệ Helena. Nàng xuất quan. Chủ nhân, cái kia ổ ngựa đã bắt lại. Hệ Helena nói. Sau đó, trong miệng của nàng Diệp Trường Ca giờ mới hiểu được, tại hắn đem lão giả kia dẫn vào thứ nguyên không gian phía sau, không bao lâu thời gian, phòng trường cũng chính là 2 3 chục a. Sophie một đôi nắm tay, liền đem không gian kết giới đánh nát điều này làm cho cái kia ô ô trực tiếp sợ cho váng. Ngược lại là hắn những thứ kia hải đảo con dân, không có ngây ngốc ở tất cả đều điên cuồng hướng Sophie ạ xung phong liều chết đi lên. Làm người ta giật mình à, cái này ô ô thuộc hạ quân hầu cấp tương giả, lại có hai ba chục cái. Vương giả càng là có hơn 300 người, chuyên kỳ cấp cùng sử thi cấp cộng lại càng là vượt qua một vài người. Sau đó, đã không có. Ô ô thuộc hạ thấp nhất chiến sĩ đều là sử thi năm sao đẳng cấp, bất quá, hắn những thứ kia hải đảo con dân thủ hạ, cũng không tất cả đều là long huyết chiến sĩ. Kỳ thực Long huyết chiến sĩ rất ít, cũng chính là có mười mấy vương giả cấp Long huyết chiến sĩ, cùng với mấy cái quân hầu cấp Long huyết chiến sĩ. Cho dù là sổ phỉ ạ chiến lực vô song, như vậy một lần đối mặt địch nhân cũng quá là nhiều. Cũng may, ở Diệp Trường Ca đem lão giả dẫn vào thứ nguyên không gian thời điểm, hệ nạ cũng đã biết được. Nàng trước tiên đi ra, trực tiếp lấy sức một mình đối mặt cái kia hơn 30 quân hầu cấp chiến sĩ. Hệ nạ nhưng là quân chủ một sao thực lực, nhưng lại sở hữu nguyên tố chi hồ thành tựu ma lực nguồn. Cho dù là đồng thời đối lên 3 năm cái đồng cảnh giới quân chủ cấp giả, nàng cũng là có thể thông dòng đường đối. Chỉ là hơn 30 quân hầu cấp giả Cái kia đối với hệ lệ nạ hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Sau đó, những người còn lại tự nhiên là đối phó những người khác. Căn bản không phải đối thủ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liên kết thúc chiến đấu đáng nhắc tới chính là Diệp Trường ca đối lên lão giả kia, kỳ thực cũng rất nhanh thì kết thúc chiến đấu. Chiến đấu trước sau không có 5 phút đồng hồ. Chỉ bất quá về sau hấp thu lão giả trong cơ thể huyết mạch chi lực, cùng với hấp thu chuyển hóa dùng thêm vài phút đồng hồ. Vì vậy, Diệp Trường ca sau khi đi ra, chiến đấu còn kém không nhiều lắm kết thúc. Sở dĩ nói không sai biệt lắm, cái này cũng là bởi vì cùng Sophie ạ chiến đấu cái kia một cái bóng mờ. Cái kia một cái bóng mở là từ cái cái ổ ựa trên người nổ ra. Hiện tại Sophia đối với hắn thời điểm xuất thủ, ổ ựa trên người bộ phát ra một tia sáng. Sau đó, hư ảnh này xuất hiện. Làm người ta giật mình là, chỉ là một cái bóng mở cư nhiên liền cụ bị quân chủ cấp chiến lực. Mặc dù chỉ là vừa vặn đạt được quân chủ nhất tinh. Bất quá, càng thêm khác diệp Trường ca giật mình là, Sophia biểu hiện ra chiến lực. Rõ ràng chỉ là quân hầu 4 sao cảnh giới. Nhưng là có thể cùng quân chủ nhất tinh chiến lực hư ảnh, chiến một cái lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho Diệp trưởng ca tương đối ngoài ý muốn. Hắn không có lấy Hải đảo thần lực ra chỉ hô Sophia ván khuôn thực lực cùng cảnh giới. Vì vậy, hắn kỳ thực đối với Sophia chiến lực cũng không có gì hiểu rõ. Phòng chế kỹ năng cũng không thế nào sử dụng. Cứ việc Diệp Trường Ca biết, Sophia là Khôn Thiên chiến thần nói, thực lực tuyệt đối cường hãn. Nhưng cái này cường hãn vượt quá dự liệu của hắn. Lấy quân hầu tứ tinh cảnh giới chiến quân chủ nhất tinh. Điều này làm cho Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. Kỳ thực đây cũng không có nghĩa là Sophia chiến lực liền vượt qua hệ Lệ Na. Hai người nếu đánh thật, chỉ sợ là một cái không thể làm gì của Ai cũng không thắng ai. Dĩ nhiên, nếu như hệ lẽ nạ trực tiếp điên cuồng bạo phát kiểu giai cấm chú lời nói, cái kia thắng tỷ lệ vẫn phải có. Chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, phần thắng không thấp, với anh, lại là một cái đối banh. Sophia cùng hư ảnh phân biệt bay ngược. Hư ảnh trực tiếp bay ngược hơn 1000m, Sophia chỉ là hơn trăm thước. Chiến lệch rất rõ ràng, hư ảnh kia biến đến càng thêm hư ảo. Rất hiển nhiên không có dễ chi lực, làm cho sự tồn tại của nó chỉ có thể duy trì một hồi. Ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt sao? Đột nhiên, hư ảnh kia lên tiếng, ngữ khí xông đầy phẫn nộ. Đuổi tận giết tuyệt! Sophia cười lạnh một tiếng chỉ đổ thừa con trai của ngươi chọc không nên dây vào nhân. Rõ ràng thành thành thật thật bị giết là được rồi, tư nhiên còn dám phản kháng, quả thực không biết sống chết. Diệp Trường Ca. Rất hiển nhiên, Diệp Trường Ca minh bạch rồi vì sao hư ảnh như vậy lựa giận ngất trời dáng vẻ. Vốn cho là khiêu khích sẽ là đối phương, có thể kết quả, Diệp Trường Ca phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì hắn đối với chính mình cái này nữ chiến thần, dường như cũng không là rất biết, nhưng bây giờ hắn dường như đã biết một điểm. Cái gọi là nữ chiến thần, chỉ sợ sẽ là một cái thuần túy chiến đấu công a. Người hư ảnh nổi giận Có thể không phải chờ nó mở miệng, Sophie chính là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng, công về phía nó. Nó nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đánh thắng ta, con trai của ngươi trả lại cho ngươi. Ung ung, đánh một trận thần nhất hư ảnh lần nữa chiến đấu. Hư ảnh kia triệt để bạo phát, nghi trực tiếp tiêu hao còn thừa lại năng lượng, đem Sophie A đánh bại. Có thể nó cũng là không biết, mặc dù là nó đánh bại Sophie A, vậy cũng còn có hệ lệ nạ chờ đấy nó đâu. Diệp Trường Ca không để ý đến, hắn trực tiếp rơi xuống ổ gỗ trên hải đảo. Cái này dường như kích thích hư ảnh kia, mạnh bạo phát kinh khủng lực lượng, muốn bung tha Sophie A nhắm phía Diệp Trường Ca. Nhưng Sở Phi làm sao có khả năng để cho hắn như nguyện, Diệp Trường Ca giành mạch từng câu điểm này, vì vậy hắn trực tiếp đi tới ồ ự trước mặt. Tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca lúc này mới thấy rõ, cái này ồ ự cư nhiên đã hôn mê. Chắc không được không có chịu thua ẩn, chắc là Sở Phi làm, chỉ là xem có thể ổ ự cái kia hạ xuống một cái quả đấm lớn nhỏ hố đầu, Diệp Trường Ca cũng biết là xuất từ Sở thủ, bởi vì nàng tiểu thủ cũng đích xác chỉ là như thế kích cỡ tương đương. Trong khoảng thời gian ngắn là tỉnh không đến điều này, làm cho Diệp Trường Ca có chút căm tức, làm cho đạo chủ mất xiậu, không phải không cách nào nhận thua. Nhưng vì sao Hắn phía trước không có nghĩ qua, ách, kỳ thực không phải là không có nghĩ tới. Vấn đề là, căn bản cũng không có người làm cho hắn nếm thử. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng không có đi thử ý niệm trong đầu. Bởi vì một ngày không để cho đối phương hôn mê, đưa tới đối phương trực tiếp chịu thua. Vậy coi như cái gì cũng không chiếm được. Giờ này khác này, phía trên chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đáng chết. Thư Ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng tức giận. Bản Vương nhớ kỹ các người, các người nếu là thật dám can đảm giết Bản Vương nhi tử, sẽ cho ta tự huyết nhất tộc cùng Long tộc vô tận truy sát đá. Một tiếng này sau đó, Thư Ảnh hoàn toàn tan rã. Tử huyết nhất tộc Đồ chơi gì? Sophie ạ nữ khí ngạo lớn chẳng đáng, thậm chí đối với với đối phương trong miệng Long tộc, nàng cũng không thèm để ý chút nào. Có lẽ Long tộc rất cường đại. Nhưng ở thái cổ thời đại cùng Long tộc giống nhau chủng tộc cường đại, nhưng là không muốn quá nhiều. Thậm chí mạnh mẽ hơn Long tộc chủ tộc cũng không có thiếu. Vẹn vẹn là cái tiêu Kim sĩ đại bằng nhất tộc, nhưng chỉ có lấy rồng làm thức ăn. Bọn họ Khôn Thiên nhất tộc cũng là đấu Long chiến đại bằng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhất tộc. Huống chi nàng Sophie ạ vẫn là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc chiến thần. Chính là Long tộc mà thôi, cùng nàng đối tiêu Long tộc, chí ít cũng là cựu thần Long mới đúng. Cầm cái này hù giò nàng, đừng làm cửi đấy, Ân, cái gia hỏa này dường như căn bản cũng không có vì diệp trưởng ca chủ nhân này, hơi chút suy nghĩ như vậy vừa nghĩ không thể không nói cái này Khôn Tiên Chiến Thần nhất tộc, so với Khôn Tiên nhất tộc càng cho thỏa đáng hơn chiến. Sophia nhìn qua một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, có thể chiến đấu, cho dù là tất trưởng lão bọn họ thấy đều rụt rè lục, quá tởmở giờ hung tàn. Không thể chơi vào, cũng tuyệt đối không thể chọc, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 134, tấn cấp. S cấp long huyết chi thể. Cầu hoa tươi. Kết thúc chiến đấu. Vậy thì càng thêm không có bất kỳ người nào cản trở Diệp Trường Ca. Những thứ kia quân hầu cấp cùng với vương giả cấp Long Huyết chiến sĩ, rất nhanh thì được đưa tới Diệp Trường Ca trước mặt. Chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca có chút cảm thấy đáng tiếc là, quân hầu cấp Long Huyết chiến sĩ bên trong có ba cái bởi vì bị Sophie ạ trước tiên đánh chết. Kết quả chính là hoàn toàn doanh sát, liền tàn không còn sót lại một chút cặn hạ. Cái kêu Long tộc huyết mạch chi lực tự nhiên cũng sẽ không có. Cũng may mà hư ảnh kia, cũng chính là phụ thân của cho lưu lại thủ đoạn giữ bí mật xuất hiện. Bằng không, Diệp Trường Ca cảm giác mình một cái quân hầu cấp Long Huyết chiến sĩ, sợ rằng đều không hấp thu được. Không lâu sau, Trước mắt quân hầu cấp cùng với vương giả cấp long huyết chiến sĩ, bên trong cơ thể của bọn họ long tộc huyết mạch chi lực rất nhanh thì bị Diệp Trường Ca hấp thu xong. Cái này kết quả lại là làm cho Diệp Trường Ca rất không hài lòng. Cho dù là thiếu mấy cái, cái này cũng có 13, 14 người, nhưng lại là vẫn không có làm cho hắn long huyết chi thể đạt được trạng thái bao hỏa. Tối đa cũng chính là đạt được 70% trình độ điều này làm cho Diệp Trường Ca rất là không thoải mái. Sau đó, hắn tối đầu nhìn về phía hôn mê trạng thái ồ ủa, hơi nún núm vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói: "Xem ra, liền lão thiên gia cũng không để cho người sống a." Nói Diệp Trường Ca liền đối với hắn bắt đầu hấp thu. Huyết mạch chi lực bị mạnh mẽ hút ra, đây chính là thống khổ cực lớn, điều này làm cho Ô Hự rất nhanh thì từ ngất dưới trạng thái, chậm rãi tỉnh táo lại. 500 nhưng hắn một tỉnh táo lại, hoàn toàn không có làm rõ ràng trạng thái, vẫn như cũng vẻ mặt mê mang trong mắt. Sách, đáng thứ ba. Sophie A một quyền kia đối với người đến cùng tạo thành thương tổn như thế nào, nhưng rất nhanh, nhận thấy được chính mình huyết mạch chi lực ở giảm bớt, Ô Hự hoàn toàn tỉnh tỉnh. Ta lực lượng không phải, ta huyết mạch chi lực, ngươi ở đây làm gì với ta? Mau dừng tay! Ta nhưng là tử huyết nhất tộc thiếu chủ, mẫu thân ta nhưng là Họa Diễm Long tộc tộc trưởng tiểu nữ nhi, ngươi lại dám đối xử với ta như thế. Mau bu ra, ngươi tên khốn đáng chết này. Ồ, gỗ như trước kêu gạo. Nhưng Diệp Trường Ca cũng lạ thở, thậm chí cảm thấy được có chút không nói. Hai từ này thật đúng là yêu kêu gạo. Xem ra một ít đại gia tộc đại thế lực Hải tử, thực sự cảm giác mình tài trí hơn người đâu. Ta đều đã theo chuẩn bị xong, để cho ngươi không phải hô lên chịu thua hai chữ. Có thể ngươi khen ngược, lại còn không có làm rõ ràng tình huống hiện tại, một bộ Thiên Vương lão tử lớn nhất, ngươi lão nhị dáng vẻ. Vài món tức căn còn không có tỉnh. Têu Gạo một trận dường như nhận thấy được, chính mình cái này dạng, Têu Gạo vô dụng. Sau đó, Âu Ngựa lúc này mới phản ứng lại, mạnh giống to, "Ta nhận thức thình thịch, một cái nắm tay đem Âu Ngựa gần hô lên thua chứ, gắng gượng đánh trở về." Thậm chí còn liên quan đưa hắn toàn bộ cầm đánh nát ấn, nói như vậy, khẳng định Têu không ra nhận thua. Nhìn lấy hiện lên bạch nhãn lần nữa triệt để ngất xỉu Âu Ngựa, Diệp Trường Ca rất là an tâm. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca cũng bắt đầu thôi động chính mình hải đảo, bắt đầu thôn phệ Âu Ngựa đảo. Làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn là, lấy thân phận của vừa, cái này trên hải đảo cư dân không có trọng chân quý linh vật. Thậm chí liền thực vật cũng chỉ là những thứ kia thật đẹp, cũng là không có gì thực tế chỗ dùng. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không biết, đối với Ổ ự mà nói, hắn muốn tư gì, biết không chiếm được. Cần hắn nói tâm tư đi chổng chọp, thậm chí liền hắn trên hải đảo mấy cái chổng chọp sư cũng đều chỉ là trống hoa. Ân, chính là đơn thuần vì muốn tốt cho xem, Ổ ự vẫn quyết, Diệp Trường Ca tốc độ lại không ngừng lại. Thật nhanh hấp thu Ổ ự trong cơ thể huyết mạch chi lực. Diệp Trường Ca rất khiếp sợ, bởi vì Ổ ự trong cơ thể long huyết hết sức chính. Thậm chí hắn chỉ là rút lấy 1 hắn long huyết chi thể thì đạt đến báo nhưng Diệp Trường Ca cũng là ngoại ý muốn phát hiện, chính mình long huyết chi thể như trước còn giống như một cái tham lam con mèo nhỏ giống nhau. Hoàn toàn không có ý dừng lại, biết đem hỏa hựu trong cơ thể cuối cùng một tia thuộc về long tộc huyết mạch huyết mạch chi lực, hoàn toàn hấp thu tới ông, vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca cảm nhận được thân thể mình chấn động mạnh. Sau đó, một cổ cường đại mã uy nghiêm khí tức từ Diệp Trường Ca trong cơ thể bộ phát ra. Long huy, chân chính long tộc long huy, cách đó không xa, cảm nhận được Diệp Trường Ca trên người tán phát ra long uy, Sophia chân mày cau lại. Cái này long uy, làm sao một thái cổ thời đại mùi vị? Đủ Sophia ạ hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không phải tình huống không đúng, dù cho Diệp Trường Ca là chủ nhân của mình, nàng cũng muốn đi phiêu chiến. Phần tử hiếu chiến Sophia, mà giờ khắc này đang ở hưng phấn trong lòng Diệp Trường Ca, căn bản cũng không biết mình bị Sophia để mắt tới rồi. Lúc này, hắn phát hiện mình Long huyết chi thể thuộc tính thay đổi thiên phú, Long huyết chi thể đẳng cấp S cấp năng lực 1, người mang Long huyết, trời sinh Long lực năng lực 2, chưa giải khóa quân hầu cấp giải tỏa S cấp Long huyết chi thể, hơn nữa năng lực thay đổi, không phải ở là cụ bị nhất định Long huyết, mà là người mang Long huyết. Đồng thời còn là thiên sinh thần lực Diệp Trường Ca cảm giác mình lấy bây giờ long huyết chi thể đi giảm mạo một cái long tộc, vậy hơn phân nửa không có bao nhiêu có thể nhìn thấu. Chỉ ít hắn nói mình long huyết chiến sĩ, cho dù là long tộc tới, cũng sẽ cho là như vậy. Thậm chí còn cho rằng Diệp Trường Ca là long huyết cực kỳ thuần chính long huyết chiến sĩ. Tấn cấp đến S cấp, long huyết chi thể thì không phải là đơn độc năng lực, có cái thứ hai năng lực. Bất quá, chứng kiến năng lực hai cần đạt được quân hầu cấp tài năng mới có thể giải tỏa đi ra, Diệp Trường Ca cũng không biết nên nói như thế nào. Lại muốn đợi đến quân hầu cấp, ta hiện tại mới chỉ là hoàng kim cấp mà thôi. Chờ, các loại, không đúng. Diệp Trường Ca theo bản năng nhìn thoáng qua thuộc tính của mình giao diện, sau đó phát hiện mình đã tấn cấp mạch kim cấp, thậm chí vẫn còn tiếp tục để thăng. Đây là hấp thu cái kia ổ ự hết mạch chi lực mang tới sau. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó nhìn về phía ổ ự. Bất quá, cái này nhìn một cái Diệp Trường Ca cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì ổ ự thì đã chết rồi. Quá ngoài ý muốn. Hắn chỉ là hút hết đối phương huyết mạch chi lực, còn không có kích sát hắn đâu. Làm sao lại chết rồi đâu? Bất quá, chứng kiến thương thế trên người, rơi vào đi một khối đầu, còn có bị chính mình nộ nát cảm. Được rồi, thương thế như vậy rất nghiêm trọng. Cũng chính là ủ sở hữu Long huyết trí thể và không đã sống treo sau đó Long tộc huyết mạch chi lực bị rút sạch ở vừa không có long huyết trí thể tự nhiên cũng liền treo vô tận Hải nơi nào đó nơi này là một cái khổng lồ hải đảo hơn nữa còn là ở vô tận Hải phía trên nổi lơ lửng đây là long huyết chiến sĩ từ huyết nhất tộc đã chuyển thừa mấy vạn năm Hải đảo lúc này cái này Hải đảo ở chỗ sâu trong khu vực một cái địa phương nào đó trong lúc bất trận va một tiếng một tia sáng tím khí tức buộc phát ra toàn bộ Hải đảo đều tranh đấu sở hữu Long huyết chiến sĩ đều trước tiên nhìn về phía khí tức bạo phát chi địa ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc Bởi vì bọn họ Vương cư nhiên bạo phát lớn như vậy lựa giận, cái này có chút không phù hợp bọn họ Vương thân phận. Có thể sau một khắc, một tiếng chấn động toàn bộ hải đảo, thậm chí còn hướng hải đảo bốn phía quét tán ra giống giận, để cho bọn họ minh bạch rồi. Vì sao vua của bọn họ tức giận như vậy? Đáng chết. Dám can đảm giết bản Vương nhi tử, bản Vương coi như là lật khắp toàn bộ vô tận hải, cũng muốn đem chém thành muôn mảnh, diệt ngươi tộc tộc. Cái gì? Bọn họ thiếu chủ ổ bị người giết, trong lúc nhất thời, toàn bộ tử huyết trên đảo tử huyết nhất tộc đều phẫn nộ rồi. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 135, Vương giả để thăng, gấp trăm lần thời gian ra tốc. Cầu hoa tươi ở đêm ủ gỗ Hải đảo sau khi cất nước, Diệp Trường Ca cũng không tiếp tục khiêu chiến. Lúc này, hắn đã được đến tấn cấp tiếp theo giai đoạn tranh tài gợi ý, nhưng cũng có thể tiếp tục đối chiến. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không có tiếp tục nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là S cấp Long huyết chi thể tấn cấp, mang tới đề thăng, làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn. Cư nhiên đột phá bạch kim cấp, lên cấp kim cương cấp đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng sẽ không đang do dự, trực tiếp xuất ra đã sớm chuẩn bị xong thần cấp dư liệu, cùng với thần cấp linh vật bắt đầu đề thăng. Không biết có phải hay không là bởi vì Long huyết chi thể mới vừa tấn cấp, tán mắt ra đặc thù tấn cấp lực lượng. Vẫn là Long huyết chi thể vốn là dễ dàng hấp thu linh vật bên trong dược lực. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Diệp Trường Ca liền tấn cấp chuyển kỳ cấp cảnh giới. Sau đó, lại qua ngắn ngủi mấy canh giờ Diệp Trường Ca liền tấn cấp đến chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng đây cũng là làm cho Diệp Trường Ca sắc mặt có chút khó coi, bởi vì tấn cấp chuyển kỳ cấp thời điểm, hắn đem sở hữu thần cấp linh vật trừ bộ thần cấp kim long quả, cùng với thần cấp xích nguyên Hỏa linh quả bên ngoài, những thứ kia tăng cao tu vi thần cấp linh vật, cũng đều ăn vào ngàn năm ngàn năm. Mà cái này còn lại vạn năm thần cấp linh vật, lúc này mới khó khăn lắm làm cho Diệp Trưởng Ca đạt được Chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới. Một vạn năm tu vi đối với Diệp Trường Ca mà nói, đều không thể để thằng chuyển kỳ cấp một cái tiến cấp. Dung Sophia đã lời nói mà nói, đó chính là hắn long huyết chi thể dị thượng cường đại. Cần nhiều năng lượng hơn đi để thăng được rồi, Diệp Trưởng Ca đã phục rồi. Cũng may mắn thần cấp thất thải thanh liên đối với Diệp Trưởng Ca như trước cụ bị hoàn chỉnh hiệu quả, một viên bốn thải liên tử xuống phía dưới, Diệp Trưởng Ca tấn cấp vương giả cấp. Có thể tấn cấp vương sau đó, Diệp Trưởng Ca lại nhíu đầu. Bởi vì hắn cảm nhận được Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, ở vương giả cấp để thăng một cái tinh cấp, sợ rằng ít nhất phải để thăng 3 vạn năm tu vi mới được. Nhưng vô luận là thần cấp châu quả, vẫn là thần cấp thần cấp tự lăng bạch dương quả đều đã bị Diệp Trường Ca ăn. Nếu muốn tiếp tục đề thăng, chỉ có thể sử dụng thần cấp xích nguyên hỏa linh quả. Nhưng là làm cho Diệp Trường Ca đau trứng là 10 năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả hiệu quả là sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 2 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả thất tinh. Nhưng đến hắn nơi đây cũng là chỉ có thể đề thăng một cái tiến cấp. Bất quá, xích nguyên hỏa linh quả tuy là mỗi một cái người chỉ có thể ăn một viên. Nhưng diệp trường ca cũng là phát hiện mình có thể ăn hai quả hai quả 10 năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả phía sau cũng chỉ là làm cho diệp Trường ca đạt tới vương giả Tam tinh trong năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả cũng có thể ăn hai quả nhưng hai quả cũng chỉ là làm cho diệp Trường ca đạt tới vương giả lục tinh đến đó diệp trường ca đã không cách nào tiếp tục tăng lên có thể vương giả lục tinh đối với diệp trường ca mà nói đã để hắn rất là hài lòng nhân vật diệp trường ca nghiệp sơ giai đảo chủi phúi đảo tri chủ SSS cấp thời không tri cấpú thể đng cấp vương giả lục tinh kỹ năng tinh hệthừ ma Pháp, hoang tộc chiến kỹ Không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, khôn thiên chiến thần quyết, khôn thiên thánh điện trang bị, mê vụ châu tích phân, 230 vạn 5830. Hải đảo con dân, 2 vạn 3887 từ Hoàng Kim Cựu Tinh để thẳng tới Vương Giả Lục Tinh, đây chính là vượt qua cực đại khoảng cách. Có thể trên thực tế, đối với Diệp Trường Ca mà nói, kỳ thực cũng không có cái gì lệ gỗ ấm. Bởi vì có Hải Đảo thần lực gia trì, hắn hiện tại đều có thể động dụng quân chủ nhất tinh cảnh giới cảnh giới. Chính là Vương Giả Lục Tinh tự nhiên không tính là thể sao? Nhưng đây là thực lực bản thân tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít đối với Diệp Trường Ca đều coi là tuyệt tốt. Nhất là Thiên Phu biến hóa Long huyết chi thể lời nói, ngược lại là không, có gì thay đổi tiên phú? Long huyết chi thể đẳng cấp S cấp năng lực 1, người mang long huyết, trời sinh long lực năng lực 2, chưa giải khóa quân hầu cấp giải tỏa long huyết chi thể cái thứ 2 năng lực cần đạt được quân hầu cấp tài năng mới có thể giải tỏa đi ra. Diệp Trường Ca hiện tại chỉ là vương giả lục tinh, tự nhiên không có giải tỏa. Cái này cũng liền không có gì thay đổi. Nhưng đối với này, kỳ thực Diệp Trường Ca cũng không để ý bởi vì chân chính làm cho hắn kích động trong lòng, vẫn là đệ nhị tiên phú thời không chi lực biến hóa. Dù sao, Diệp Trường Ca nhưng là mong đợi nhất là thời gian gia tốc năng lực tiên phú. Thời không chi lực đẳng cấp SS cấp năng lực 1, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một chỗ không gian 1000m, tiến hành gấp trăm lần thời gian gia tốc năng lực 2, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một cái mục tiêu, thi hành một cái gấp 10 lần thời gian gia tốc trạng thái. Năng lực 3, chưa giải khóa quân hầu cấp giải tỏa gấp trăm lần gia tốc, điểm này làm cho Diệp Trưởng ca trong lòng dị thường kinh hỉ. Nói thật, như vậy bội số làm cho hắn rất hài lòng. Bởi vì này nhưng là thời gian gia tốc, gấp trăm lần thời gian gia tốc tùy thuộc thời gian chi lực, nhưng là cực kỳ khủng bố. Diệp Trưởng ca cũng không nghĩ tới ẻ e đồ nọ tận cho mình tính dâng tiên phú, lại lợi hại như thế không hổ là SS cấp thiên phú, hơn nữa hiện tại Diệp Trường Ca càng là có thể trực tiếp đối với 1000 thức vũ không gian, tiến hành gấp trăm lần thời gian ra tốc. Thay lời khác mà nói, Diệp Trường Ca có thể đối với thần cấp thổ địa 1000 thức vũ địa phương, tất cả đều tiến hành gấp trăm lần thời gian ra tốc. Có thể ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì căn bản không khả năng thực hiện. Bởi vì có một mờ thần cấp trên đất, trong trọ thần cấp linh vật cũng không phải là một thức vông không gian có thể chứa. Thì như, cái kia thần cấp linh đạo tụ liền không khả năng. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là có thể đem gấp trăm lần thời gian gia tốc không gian, bao trùm phạm vi nhỏ. Diệp Trường Ca gọi ngay bây giờ tính thiết định một cái 100 thức vông thần cấp thổ địa, tiến hành gấp trăm lần thời gian ra tốc không không thức vùng dưới tình huống, cái này gấp trăm lần thời gian ra tốc không gian cao độ nhưng là có 10m điều này có thể trồng trọt không ít cây ăn quả. Duy nhất làm cho Diệp Trường Ca có chút không vừa ý chính là, cái này gấp trăm lần thời gian ra tốc thêm không gian, cũng không thể tùy ý khúc nhất định là quy tắc hình lập phương hoặc là hình hộp chữ nhật không gian, nhưng lại nhất định là một cái không gian, không thể tách ra. Nếu không, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể làm mấy cái chỉ là một thước vùng gấp trăm lần thời gian gia tốc. Sau đó lại còn thừa lại không gian chế tạo ra cao hơn gấp trăm lần thời gian ra tốc không gian. Nhưng này một điểm hiển nhiên là không thể thực hiện được. Còn như thời không chi lực giải tỏa cái thứ hai năng lực, Sở hữu đối với Hải Đảo bất luận cái gì một cái mục tiêu, thi hành một cái gấp 10 lần thời gian gia tốc trạng thái. Năng lực này có thể là không bình thường. Chỉ cần là diệp trường ca trên Hải Đảo, vô luận là thực vật, vẫn là động vật, thậm chí là hải đảo con dân, đều đương diệp trường ca thi triển một cái gấp 10 lần thời gian ra tốc trạng thái. Năng lực này nhưng là tác dụng không nhỏ. Bởi vì Diệp Trường Ca có thể lâm thời khiến người ta đột phá thời điểm, thực sự cái này gấp 10 lần thời gian ra tốc trạng thái, cấp tốc củng cố cảnh giới. Kể từ đó, có thể cấp tốc thả vào trong chiến đấu. Thậm chí Diệp Trường Ca đều có thể đối với thần thánh sinh mệnh chi thụ thi hành cái trạng thái này, làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ dựng dục nguyên tố tinh linh tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Bất quá, nhất biệt là, Diệp Trường Ca có thể đối với nguyên tố chi hồ thi triển cái trạng thái này, gấp 10 lần thời gian gia tốc giới, nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ trực tiếp nhanh lên gấp 10 lần. Nguyên tố chi vốn là sinh ra nguyên tố lực tốc độ cũng nhanh. Bất quá Theo quân chủ cấp hệ lệ nã xuất hiện, cùng với Sở cái này chiến đấu cùng. Diệp Trường Ca đối với Sở thật lòng hết chô nói rồi, có nguyên tố chi hồ liên tiếp, có thể cho nàng không kiêng nghệ gì cả chiến đấu. Cái này đối với nàng mà nói nhất định chính là như hồ thêm cánh, thậm chí có điểm trợ trụ vi ngược thị giác, hơn nữa bây giờ Diệp Trường Ca thuộc hạ nguyên tố tinh linh, cũng đều không khác mấy tấn cấp quân chủ cấp. Dưới tình huống như vậy, một ngày gặp gỡ toàn lực đánh một trận mục tiêu, Diệp Trường Ca trong lòng ít nhiều có chút lo lắng nguyên tố chi hồ, đều không chuẩn cung ứng không được. Nhưng bây giờ không cần lo lắng, một cái gấp 10 lần thời gian gia tốc trạng thái Hoàn toàn giải quyết rồi cái này lo lắng. Không lo lắng về sau mấy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 136, gấp trăm lần thời gian gia tốc dưới điên cuồng trồng trọn cầu hoa tươi. Cái này gấp 10 lần thời gian gia tốc trạng thái, Diệp Trường ca thử một cái. Phát hiện lại có thể cùng thời gian gia tốc không gian gấp trăm lần thời gian gia tốc được ra. Bất quá, cái này cùng cộng lại cũng không phải là 1000 lần thời gian ra gia tốc, mà là 110 lần, suy nghĩ một chút cũng phải, làm sao lại là 1000 lần đâu? Bất quá, cái này cũng rất nhanh. Cái này gấp 10 lần gia tốc trạng thái đã bị Diệp Trường Ca vận dụng đến nguyên tố chi hồ bên trên. Hiện tại hắn đã có mê vụ châu, có thể mang nguyên tố chi hồ nguyên tố nước tiến hành vụ hóa. Trên thực tế, Diệp Trường Ca hiện tại cũng là làm như vậy. Bây giờ hắn nếm thử đem nguyên tố nước vụ mà đến, che lấp toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ. Thứ nhất là thật muốn che lại thần thánh sinh mệnh chi thụ, bằng không chỉ cần có điểm khả năng người, khi nhìn đến thần thánh sinh mệnh chi thụ trong ngay mắt, liền hiệu Diệp Trưởng Ca trên hải đảo tồn tại tinh linh. Có lẽ không nhất định biết là nguyên tố tinh linh, nhưng chỉ cần xem vài lần, thậm chí giao chiến một cái, thì có thể biết được Ngược lại Diệp Trường Ca cảm thấy đem thần thánh sinh mệnh chi thụ che giấu là thích hợp nhất đồng thời còn có một chút, cái kia chính là thật có thể tiến hành như vậy che giấu, cái kia toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng có xương ngủ dày đặc. Nguyên tố nước biến thành xương ngủ dày đặc. Cái này đối với tu luyện mà nói, nhưng là càng thêm đặc biệt. Ngoài ra, còn có một điểm cuối cùng đó chính là sử dụng mê vụ châu vụ hóa năng lực, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể mang nguyên tố nước vụ hóa sau đó, khuyết tán đến toàn bộ hải đảo. Cái này không những làm cho trên hải đảo thổ địa càng thêm thích hợp trồng cũng để cho toàn bộ hải đảo không thiếu hụt nguyên tố chi lực, hết sức thích hợp tu luyện thậm chí vụ hóa phía sau nguyên tố nước, kỳ thực cũng là dự trữ một trong. Nếu như nguyên tố chi hồ thực sự khô cạn, cái kia Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể đem vụ hóa nguyên tố nước lần nữa ngưng tụ đến nguyên tố chi hộ bên trong. Sở dĩ nguyên tố chi hộ khô héo gì gì đó, cái kia chỉ là một cái khả năng. Trên thực tế, điều này sao có thể? Chờ, các loại, Diệp Trường Ca thực sự lấy vụ hóa trạng thái nguyên tố nước, đem chọn cái thần thánh sinh mệnh chi thụ bao vây lại, làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ ẩn dấu trong đó, cái này sợ là tiêu hao một hai nguyên tố chi hộ. hạn ma lực có thể không phải chỉ là nói suông. như thời gian gia tốc, Gấp trăm lần thời gian ra tốc ca, Diệp Trường Ca trong lòng rất là kích động. Cái này một ngày xuống tới, nhưng chỉ có tương đương với 100 ngày. Tấm tắc, quả thực không muốn quá thoải mái. Hiện tại để 5 giai đoạn đối chiến thi đấu, dường như vẫn còn tiếp tục, nhưng là sắp kết thúc rồi. Diệp Trường Ca cũng không có dự định đi đối chiến ý tưởng. Ngày mai chính ngọ thập phần bắt đầu cuối cùng một cái giai đoạn thi đấu. Cái này nhưng còn có 20 năm, 6 tiếng đầu, gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới, nhưng chỉ có 25600 giờ đồng hồ. Hơn 100 ngày, ấn có thể làm một vạn năm thần cấp linh đạo đi ra. Diệp Trường Ca trong lòng hây động. Cái này vạn năm thần cấp linh đạo, nhưng là có thể để thăng tới kim sắc tiềm lực. Cho dù là không cần xem, Diệp Trường Ca đều biết sở hữu Long huyết chi thể hắn, tiềm lực khẳng định không thấp. Nhưng cái này vạn năm thần cấp linh đạo ăn nhiều một điểm, cũng không có chỗ xấu. Hơn nữa, coi như hắn không cần dưới tay hắn một phiếu nhân, cũng đều cần cái này vạn năm thần cấp linh đạo đâu. Hơn nữa cũng miễn cưỡng có thể trồng vào thời gian gia tốc bên trong không gian. Thần cấp thất thải thanh liên lời nói, cho dù là hiện tại trồng lên một viên mới, vậy ngày mai cũng có thể thu hoạch sáu thải liên tử. Huân nữa Diệp Trường Ca cũng rất giống như thử một chút, cái này thần cấp chu quả cùng với thần cấp Tử Lăng Bách Dương quả ở trồng trọt ra vạn năm niên đại sau đó, còn có thể hay không thể trồng trọt ra cả người có tuổi phân. Cũng chính là 10 vạn năm niên đại thần cấp chu quả cùng với thần cấp Tử Lăng Bách Dương quả. Bởi vì này lượng trùng linh vật cũng không có quy định rõ niên hạn, kỳ thực chính là thần cấp dược liệu cũng là như vậy. Diệp Trường Ca cũng dự định trồng trọt một cái. Phía trước kỳ thực hắn đã nghĩ nếm thử, nhưng bởi vì quá mất thì giờ. Hiện tại thử một chút, xem có thể hay không trồng trọt ra 10 vạn năm niên đại. Cùng cái này so sánh mới Diệp Trưởng Ca nhặt những thứ khác vẫn là thần cấp Long huyết tử tinh quả. Vốn là cần thời gian nửa tháng, viên kia cần 162 tiền tài có thể thành thục kết quả thần cấp Long huyết tử tinh quả cây. Lấy nguyên bản thời gian gia tốc, cái kia tự nhiên là cần nửa tháng. Nhưng bây giờ chỉ cần nửa ngày nhiều có thể lần thứ 3 thu hoạch. Hơn nữa bởi vì lúc trước đã qua cửu thiên, cũng liền vẫn còn cần 70 thiên là có thể thành thục. Mà bây giờ đổi thành gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới tình huống, 17 giờ đồng hồ cũng không cần là có thể trực tiếp thành thục. Kế tiếp mấy giờ, nguyên bản trồng những thần cấp Long huyết tinh cây đều bị Diệp Trưởng Ca tiến hành rồi lần thứ 2 thu hoạch chiếm được hai tinh thần cấp long huyết tử tinh quả. Cái gọi là hai tinh thần cấp chính là Diệp Trường Ca chính mình thiết định đẳng cấp, một gốc cây thần cấp long huyết tử tinh quả trên cây, đệ một lần thu hoạch chính là một tinh thần cấp long huyết tử tinh quả. Lần thứ 2 thu hoạch chính là hai tinh thần cấp long huyết tử tinh quả. Lần thứ 3 thu hoạch dĩ nhiên chính là ba tinh thần cấp long huyết tử tinh quả. Cứ thế mà suy ra, khi thực Diệp Trường Ca cũng không biết, một gốc cây thần cấp long huyết tử tinh quả trên cây đến cùng có thể tiến hành mấy lần long huyết tử tinh quả thu hoạch, đồng thời hiện tại Diệp Trường Ca cũng rốt cuộc có thể bắt đầu điên trồng trọt thần cấp kim long quả. Là cái loại này ngàn năm phần cùng với vạn niên thần cấp kim quả. Năm năm phần cùng vạn niên thần cấp kim lăng quả, đây chính là có thể để thăng quân chủ cấp thần cấp linh vật, cũng là diệp trường ca trên tay tối cao tầng thứ thần cấp linh vật. A, còn có một cái thần cấp xích Nguyên Hỏa linh quả. Bất quá, cái này thần cấp xích Nguyên Hỏa linh quả chỉ có thể để thăng quân hầu cấp, mà không phải quân chủ cấp, đồng thời những thứ này có thể trực tiếp để thăng tinh cấp tu vi thần cấp linh vật, trên cơ bản mỗi một cấp bậc niên đại chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Vạn năm thần cấp Sích Nguyên linh quả, thêm lên 10 năm thần cấp kim lăng quả, cùng với 100 năm thần cấp kim Long quả, có thể mang một cái quân hầu nhất tinh cảnh giới người, trực tiếp đề thăng quân hầu lục tinh. Đây là quân hầu cấp tăng lên thần cấp linh vật, quân chủ cấp tăng lên, Diệp Trường Ca hiện nay trên tay cũng chỉ có thần cấp Kim long Quả. ngàn năm phần nói, cùng với vạn niên, một cái để thăng một cái tiến cấp, một cái để thăng ba cái tinh cấp. Nếu như hiện tại Diệp Trường Ca trên tay có ngàn năm phần cùng vạn năm thần cấp kim long quả, như vậy là hắn có thể làm cho quân chủ một sao hệ lên ạ, trực tiếp để thăng tới quân chủ ngũ tinh, nhưng cái này cần thời gian. Gấp trăm lần thời gian ra tốc giới, một ngày chỉ có thể trồng trọn vượt trội hàng năm phân thần cấp kim long năm thần cấp kim long quả lợi nói, lại là cần 10 ngày thời gian. Cái này cùng phía trước so sẽ mới, nhưng chỉ có nhanh hơn nhiều lắm đồng thời những thứ khắc thần cấp linh vật gì gì đó đều bị Diệp Trưởng Ca phân phối đi ra không không không tức vùng không gian trồng trọt lên 100 bội cây thần cấp linh vật. Chỉ có 100 cái vị trí, trong đó Long huyết tử tinh quả chiếm cứ mười mấy vị trí. Thần cấp kim long quả lời nói, chỉ có mấy cái vị trí. Cái này chỉ là không có nhiều mầm móng như vậy, nếu như hạt giống nhiều nói, Diệp Trường Ca đều dự định trồng trọt phân nửa 4.850 cái vị trí. Bất quá, cái này cũng nhanh. Tuy là mỗi một lần đối với thần cấp kim long quả thu hoạch, chỉ là đạt được một viên hạt giống. Đồng thời thần cấp kim long quả thụ cũng sẽ héo rũ nhưng lại có đôi khi đạt được hai quả trồng chọt, thậm chí là ba viên trồng chọt. Trồng chọt bên trên hai quả chuẩn bị bồi dưỡng ngàn năm phân thần cấp kim long quả thụ phía sau, còn lại một gốc cây đã bị Diệp Trường Ca không ngừng trồng chọt 10 niên đại thần cấp kim long quả, dùng để soát thần cấp kim long quả rỗng. Thần cấp huyền linh quả lời nói, cũng có mấy cái vị trí. Dùng để bồi dưỡng vương giả cấp chiến sĩ. Dù sao vương giả cấp nhiều, tài năng mới có thể đản sinh ra càng nhiều hơn quân hậu cấp. Thang đến bận đến bầu trời tối đen, Diệp Trường Ca lúc này mới giải quyết. Bất quá, hắn cũng là cùng không có nghỉ ngơi. Bởi vì hắn tăng lên tới vương giả cấp, cái kia đệ nhất thiên phú Hải đảo chi chủ biến hóa, còn không có tiếp tục kiểm tra đâu, cái này SSS cấp thiên phú biến hóa mới là lớn nhất. Thậm chí năng lực cũng giải tỏa ra khỏi hai cái, bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 137, Hải đảo chi chủ hai cái năng lực mới cầu hoa tươi. Diệp Trường Ca hiện tại đạt được vương giả cấp, hắn đệ nhất kỹ năng SSS cấp thiên phú Hải đảo chi chủ, lần nữa giải tỏa năng lực mới. Hơn nữa còn là hai cái năng lực. Bánh kim cấp giải tỏa một cái. Sau đó, ở Diệp Trường Ca đạt được vương giả cấp thời điểm, lần nữa giải tỏa Còn như dưới một cái năng lực lại là cần đạt được quân vương cấp mới có thể đi vào đi đệ cái thứ 7 năng lực tiên phú, Hải đảo chi chủ đẳng cấp SSS cấp năng lực 1, sở hữu hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Năng lực 3, sở hữu phục chế con dân ngũ kỹ năng quyền hạn. Năng lực 4, sở hữu hải đảo thần lực. Năng lực 5, sở hữu chúc phúc thần lực. Năng lực 6, sở hữu thiết định phó đạo chủ quyền lợi. Năng lực 7, chưa giải khóa quân vương cấp giải tỏa hai cái năng lực một cái chúc phúc thần lực, một cái sở hữu thiết định phó đảo chủ quyền lợi, người sau không có chuyện gì để nói, đó chính là thiết định phó đạo chủ. Diệp Trường Ca hiện tại đã có phó đạo chủ. Nhưng đây đều là cắn nuốt Anthony Norton Hải đảo, đối phương Hải đảo 11 kèm theo năng lực. Chưa tính là Diệp Trường Ca năng lực của bản thân đơn giản mà nói, cái kia thời gian, Diệp Trường Ca Hải đảo không cụ bị thiết định phó đảo chủ quyền hạn. Nhưng bây giờ hắn đã có. Hơn nữa cái này thiết định phó đảo chủ quyền hạn cũng là có 3 cái danh nghịch. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca có thể thiết định 3 cái phó đạo chủ. Nhất có ý tứ địa phương, đó chính là trở thành phó đạo chủ sau đó còn có thể hưởng thụ một bộ phận quyền hạn đặc biệt. Mặc dù không là hưởng thụ đồng dạng có thể ra trì hải đạo thần lực, nhưng là sở hữu đặc thù quyền hạn ở Diệp Trường Ca hải đảo đạt được đường kính 100 km phía sau, cái kia nguyên tố chi hồ liên tiếp phạm vi cũng làm lớn ra, nhưng là chỉ là 20 km phạm vi. Một ngày vượt qua 20 km, bất luận cái gì hải đạo con dân cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp, khả năng liền biết ngăn ra. Diệp Trường Ca lại là sẽ không. Thậm chí cho dù là ly khai 7 8 chục km phạm vi, hắn cũng như trước có thể cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp lên. Dĩ nhiên Khoảng cách xa như vậy đã sớm làm cho Diệp Trường Ca không cách nào đạt được Hải Đảo thần lực gia trì. Điểm này là còn lại Hải Đảo con dân so ra kém. Hiện tại không giống nhau. Nếu như trở thành Phó đảo chủ lời nói, cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp phạm vi trực tiếp sẽ tăng lên đến 100 km. Đến lúc đó coi như là khoảng cách Diệp Trường Ca 100 km, vậy cũng có thể dài thời gian cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp lên đồng thời trở thành Phó đảo chủ phía sau, còn sở hữu kẻ thù bên ngoài xâm lấn hải đảo, thậm chí là Diệp Trường Ca hải đảo một định hải vực trong phạm vi là có thể trước tiên nhận thấy được. Từ Diệp Trường Ca tấn cấp sơ giai đảo chủ Hắn hải đảo phạm vi lãnh địa liền không vẹn vẹn chỉ là toàn bộ hải đảo. Hải đảo hải vực phụ cận coi như là lãnh địa của hắn 100 km đường kính, có thể thu được đường kính 10 km hải vực diện tích. Nơi này cũng là thuộc về Diệp Trường Ca hải đảo một bộ phận. Vì vậy, Diệp Trường Ca hải đảo lãnh địa phạm vi, kỳ thực còn muốn xem như là cái này 10 km. Còn như bây giờ nói, Diệp Trường Ca hải đảo trước sau cắn nuốt mấy cái hải đảo. Tuy là cắn nuốt hải đảo cũng không phải là rất lớn, nhưng này cũng để cho Diệp Trường Ca đảo đạt tới 110 km đường kính, ở hải đảo sát biên giới kéo dài ngoài khơi 11 km hải vực cũng trở thành diệp trường ca hải đảo một bộ phận vì vậy trở thành diệp trường ca phó đ chủ quyền hạn cũng là không thấp bất quá muốn thiết định người nào thành vì mình phó đạoo chủ đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thiết định diệp trường ca suy tính cũng không ít đáng nhắc tới chính là cái này thiết định phó đảo chủ quyền hạn Tuy là chỉ có 3 cái danh ngạch có thể nguyên nay đã là diệp trường ca đội phó hế lại nạ nhưng cũng là cụ bị lúc này phó đảo chủ phải có quyền hạn đơn giản mà nói diệp trường ca xem như là nhiều một cái phó đảo chủ danh ngạch còn cái thứ hai phó đảo chủ danh ngạch Diệp trường ca cũng có người tuyể Mặc dù cũng không là dân ý, Nhưng Diệp Trường Ca chăm chú suy tính một lúc sau, hay là đem Sophie ạ thiết định thành phó đạo chủ? Không có biện pháp, cái này nữ chiến thần chính là một cái chiến đấu của nhân. Cho đối phương một cái phó đảo chủ quyền hạn, cũng không phải là trông cậy vào nàng có thể quản lý Hải đảo. Diệp Trường Ca chờ mong chỉ là đối phương đừng bởi vì chiến đấu bất tỉnh đầu não, đưa tới quên hết tất cả. Bởi vì phó đảo chủ có một cái tuyệt đối hạn chế đó chính là nếu muốn ly khai Hải đảo, nhất định phải thu được Diệp Trường Ca người đảo chủ này quyền hạn. Đối với Hélena, Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không có phương diện này hạn chế thiết định. Nhưng này Sophie ạ cũng không giống nhau. Trời mới biết, lúc nào cái này nữ chiến thần trong chiến đấu cấp trên thoáng cái lướt qua giới. Sau đó, nguyên tố chi hồ liên tiếp cũng không có. Không đúng đã bị người ám toán. Vì vậy, Diệp Trường Ca cho đối phương thiết định hạn chế là ở hắn Hải đảo lĩnh vực 100 km bên trong tự do hoạt động. Cái này nhận thức nói thật lên, nhưng là đường kính vượt qua 210 cây số. Diệp Trường Ca cảm thấy đã có thể ly khai hải đảo, coi như hết, an toán gì gì đó tạm thời không để cập tới. Diệp Trường Ca thậm chí đều cảm thấy, tùy ý Sophie tự do hoạt động nói, không cho phép nàng tìm được rồi chiến đấu mục tiêu, sau đó tiêu thất chừng mấy ngày. Khả năng như vậy tính cũng không phải là không có. Lấy đó trước ổ hộ phụ thân hư ảnh làm thí dụ ở đối phương bởi vì năng lượng hao hết, cuối cùng sau khi biến mất, Sophie ạ vẫn là vẻ mặt cực kỳ thất vọng dáng vẻ. Rất hiển nhiên, nàng chiến đấu cũng không phải là rất tận hứng. Hơn nữa nhìn nàng ấy ý tứ, chính là cùng hư ảnh chiến đấu 17 10 tháng thiên, tài năng mới có thể đã nghiền giống nhau. Như vậy tính cách, nói thật, làm cho Diệp trưởng ca cảm thấy đau đầu. Hắn hiện tại chỉ là chờ mong kế tiếp xuất hiện Khôn thiên chiến thần, không muốn đều là Sophie ạ dạng này hiếu chiến phần tử. Sức chiến đấu là 10 phần mềm mễ, có thể quá hiếu chiến cũng là người nhức đầu. Đây chính là thiết định phó đảo chủ năng lực, có năng lực năm chúc phúc thần lực. Năng lực này ngược lại càng thêm có ý tứ. Chúc phúc thần lực cũng có thể nhìn lấy là hại đảo thần lực. Nhưng thi hành đối tượng, từ Diệp Trường Ca người đảo chủ này, biến thành hại đảo con dân. Hơn nữa cũng tồn tại không ít hạn chế. Có thể tổng thể mà nói, cũng là năng lực vô cùng đặc biệt đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca đó là có thể đem chính mình nào đó một cái kỹ năng, chúc phúc cho hắn hại đảo con dân. Diệp Trường Ca kỹ năng nhưng là nhiều hơn nữa. Bất quá, cái này chúc phúc kỹ năng cũng không thể nói là kỹ năng. Chỉ 903 có thể là một chiêu thức. Tỉ như Diệp Trường Ca sở hữu không gian ma pháp kỹ năng, nhưng lại không thể đem toàn bộ không gian ma pháp kỹ năng chúc phúc cho hệ Helena. Nhưng hắn vẫn là có thể đem không tiệm một chiêu này ban tặng cho hệ Helena. Không gian chi môn hoặc là thứ Nguyên không gian cũng có thể, nhưng chỉ có thể là trong đó một cái. Nhìn như vậy đi lên dường như hạn chế nhiều lắm, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, năng lực này cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vì này chúc phúc thần lực ban tặng phúc đi ra chiêu thức, còn có một cái đặc thù thiết định năng lực. Cái kia chính là có thể thu được phúc nhân, đang thi triển chúc phúc chiêu thức lúc, tiêu hao ma lực gì gì đó, đều do chúc phúc giả cung cấp. Cũng chính là làm cho Diệp Trường ca sẽ cung cấp. Có thể Diệp Trường ca lại hoàn toàn có thể xếp thêm đến nguyên tố chi hồ bên trên. Đây quả thực không muốn quá khoa trương. Thử nghĩ một cái, làm cho a đại bọn họ hơn ngàn người đều bị Diệp Trưởng ca ban thượng phù hựệ e đỉnh thần thương một chiêu này. Như vậy một lần hơn 1000 đến lôi đỉnh chi thương bạo phát đánh ra. Tình cảnh kia tuyệt đối đổ sộ, cũng tuyệt đối cường đại. Mà cái này còn không cần tiêu hao a đại bọn họ trong cơ thể mình ma lực, hoàn toàn có thể cho nguyên tố chi cung cấp. Thậm chí này cũng không cần cùng nguyên tố chi hộ tiến hành liên tiếp cho dù là ở diệp trường ca trên hải đảo ngàn km, thậm chí là hơn 10 ngàn cây số bên ngoài, đều là có thể cái này dạng thi triển. Nếu như đội thành không gian chi môn lời nói, vậy thì đồng nghĩa với có thể để cho mình hải đảo con dân ở mấy vạn cây số bên ngoài, thậm chí chỗ xa hơn, mở ra một cái không gian chi môn để hắn tới. Cái này ngấp lại đều là tuyệt đối khủng bộ a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 138, đảo chủ bảng danh sách mở ra. Xôi chào lâm tinh, cầu hoa tươi, một cái chúc phúc thần lực, một cái thiết định phó đạo chủ quyền lợi, cái này triệt để tự truy. Chính mình SS cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ chính là phụ trợ hình Thiên Phú. Hơn nữa cái Thiên Phú này tuyệt đối không so thần cấp Thiên Phú sai. Dựa theo Sophia nói, mỗi một cái Thiên Phú cũng có kỹ năng Thiên Phú. Diệp Trường Ca mỗi một cái Thiên Phú năng lực, kỳ thực chính là kỹ năng Thiên Phú. Có thể nói như vậy, SS cấp Thiên Phú tối đa giác tỉnh 3 cái năng lực Thiên Phú, một dạng chỉ là 2 cái, kém chút nữa có lẽ liền chỉ có một cái. Nhưng cái này cũng không hề ý tứ hàm súc một cái năng lực Thiên Phú, chính là rất yếu. Có thể cái Thiên Phú này năng lực tuyệt đối là thủ hoặc là hãn. SS cấp nói tối đa có thể giác tỉnh 5 cái năng lực Thiên Phú yếm nhất cũng có thể giác tỉnh 3 lần kỹ năng thiên phú. Còn SSS cấp thiên phú, khởi bước chính là 5 cái năng lực thiên phú. Mà nhiều nói, có thể giác tỉnh 6 cái hoặc là 7 cái năng lực. Có thể diệp trường ca cảm giác mình đạt được quân vương cấp, giác tỉnh hải đảo chi chủ cái thứ 7 năng lực phía sau, khẳng định còn có thể giác tỉnh cái thứ 8 năng lực. Loại trình độ này đã đạt được thần cấp thiên phú phạm vi. Thần cấp thiên phú cho dù là lại cay kê, cũng có thể chỉ ít giác tỉnh 7 cái năng lực thiên phú. Bình thường mà nói có thể đạt được 8 cái hoặc là 9 cái, cực kỳ đặc thù thần cấp tiên phú, có thể giác tỉnh 10 cái năng lực tiên phú. Mà cái loại này đặc thù nhất cũng là đáng sợ nhất thần cấp thiên phú, vậy coi như kinh khủng. Mỗi đề thăng một cấp bậc là có thể giáp tỉnh một cái năng lực thiên phú. Vương giả cấp nói, cũng đã thức tỉnh rồi 9 cái năng lực thiên phú. Mặc dù không còn như nói năng lực thiên phú càng nhiều, cái kia càng là cường đại. Trên thực tế, năng lực thiên phú mạnh yếu cũng cùng sở hữu giả bản thân cùng một nghĩa tờ. Hơn nữa một số thời khắc, thiên phú bản thân đẳng cấp cũng không thể đại biểu thiên phú mạnh yếu. Rõ ràng nhất đúng là Diệp Trường Ca thời không chi lực. Mặc dù chỉ là SS cấp, có thể dựa theo sổ phỉ lời nói mà nói, cho dù là ở thái cổ thời đại có thời gian loại năng lực thiên phú Vậy cũng tuyệt đối là thuộc về thần cấp Thiên Phú phạm y. Có thể quấy giãy thời gian, đây cũng không phải là một dạng lực lượng. Con như vì Hà Diệp Trường ca thời không chi lực chỉ là SSS cấp, lấy sổ phỉ ạ suy đoán cái kia chỉ sợ là Diệp trưởng ca thời không chi lực tồn tại hạn mức cao nhất. Thái cổ thời đại có thời gian năng lực tồn tại, chói mắt nhất đúng là lúc linh nhất tộc. Cường đại lúc linh nhất tộc, có thể một hơi thở đảo ngược ngàn vào năm. Thái cổ thời đại chủng tộc cường đại đều rất ít trêu chọc lúc linh nhất tộc. Bởi vì rất đối phương đánh thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi nhưng là khả thi linh nhất tộc cũng là để cho ngươi kết thúc. Một hơi thở đảo ngược ngàn vạn năm. Không phải chết giả, chính là để cho ngươi biến thành con nằm ngọc. Thời gian chi lực thần bí khó lường, rất khó trưởng không đối lập lúc linh nhất tộc thời gian chi lực, Diệp Trường Ca còn con này gấp trăm lần thời gian ra tốc căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng Diệp Trường Ca đã rất hài lòng. Gấp trăm lần thời gian gia tốc dưới, chỉ là đến rồi ngày thứ hai. Ba tinh thần cấp long huyết tử tinh quả liền thành chín. Chính là đệ nhất quả thần cấp long huyết tử tinh quả trên cây, lần thứ ba kết xuất long huyết tử tinh quả. Diệp Trường Ca trước tiên tiến hành rồi thu hoạch thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 100 vạn. Ngươi thu được thần cấp long huyết tử tinh quả 6 cái. Ngươi thu được thần cấp long huyết tử tinh quả hạt giống một quả. Đạo này gợi ý của hệ thống tiếng Vă lên làm cho diệp trường ca cười rồi Mặc dù chỉ là 6 cái thần cấp long huyết tử tinh quả hạt giống cũng chỉ là một viên nhưng vấn đề là cái này một lần thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng là làm được 100 vạn điểm bởi vì gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới Diệp trường ca thu hoạch số lần kỳ thực cũng không phải là rất nhiều không có biện pháp hắn đều là hướng về phía ngàn 5 phần vạn niên thần cấp linh vật đi nhất là càng ngày càng cao cấp thần cấp linh vật thành thục thời gian càng ngày càng dài mỗi một ngày thu hoạch có điểm khó khăn ngàn năm niên đại ngược lại là còn có thể biếtưỡng có thể vạn năm niên đại thì không được Thần cấp kim long quả lời nói, nếu muốn thu hoạch vạn năm niên đại vậy càng là cần 10 ngày thu hoạch một lần. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Diệp Trường Ca lấy được điểm kinh nghiệm thì ít đi nhiều. Tiêu giống với hiện tại, một lần 3 tinh thần cấp long huyết tử tinh quả thu hoạch, nhưng chỉ có 100 vạn điểm. Hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca càng thêm thỏa mãn chính là, thu hoạch hết cái này ba tinh thần cấp long huyết tử tinh quả phía sau, cái này thần cấp long huyết tử tinh quả cây vẫn như cũ còn không hề khô héo, còn có thể tiếp tục trồng trọn. Thần cấp long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, đã thành thục 3 lần, trưởng thành tháng 3 năm 60 ngày, có thể lần nữa nở hoa kết trái. Nếu như trước ngày hôm qua Diệp trường ca chứng kiến cái này tháng 3 năm60 không ngày chữa số nhất định sẽ rất đau đầu nhưng bây giờ cũng là không giống nhau 360 ngày mà thôi cái này cũng chính là 34 ngày mà thôi không đáng kể chút nào cũng không biết cái này một lần trưởng thành kết quả sau đó còn có thể kết xuất bao nhiêu thần cấp Long huyết tử tinh quả Diệp trường ca sở lên cầm trầm tư Liên tại Diệp trường ca sở lên cầm trầm tư thời điểm đảo chủ đại tái cấp bậc cuối cùng đoạn thi đấu tiến nhập đếm ngược thời gian mà giai đoạn này thi đấu chỉ có 1.000 người có thể tham dự ở nơi này đếm ngược thời gian lúc mới bắt đầu La tinh xảy ra một đại sự La tinh mấy ngày nay rất náo nhiệt nhất là toàn cầu nổi danh nhất diễn đàn, càng là có vô số tiến nhập. Nguyên nhân rất đơn giản, đại gia đều đang suy đoán Diệp Trường Ca đến cùng có thể ở đảo chủ đại tái tiến nhập bao nhiêu danh. Dù sao này cũng gần 10 ngày. Dĩ vãng đảo chủ đại tái, một ngày liền kết thúc, nhiều nói, cũng liền hai ngày liền kết thúc. Nhưng này một lần Diệp Trường Ca cũng là kiên trì thời gian lâu như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Trường Ca xếp hạ, khẳng định tiến nhập trước một vạn. Ân, long quốc người đều là cho là như vậy. Mà có vài người, như là phiêu lượng quốc nhân, anh cát quốc nhân, cùng với đại vũ trụ nước người, đều cảm thấy kỳ thực Diệp Trường Ca đã chết chỉ là tử vong tin tức chỉ hoàn đối với nói như thế, Long quốc người cười nhạt. Đây là xích Lóa loa đố Kỵ, mà hôm nay đối với Diệp Trường ca xếp vào bao nhiêu danh, đã có một cái hoàn toàn khẳng định. Bởi vì liền tại đảo chủ đại tái cuối cùng một giờ đếm ngược thời gian xuất hiện thời điểm, Lam Tinh xuất hiện một cái cự đại kim sắc bảng danh sách. Danh sách kia hết sức cự đại, phản phất là treo ở vũ trụ hư không, một cái không so Lam Tinh nhỏ bảng danh sách. Bảng danh sách vừa xuất hiện, sở hữu Lam Tinh não người tử đều xuất hiện một cái tin tức chúc mừng Lam Tinh tại lần này đạo chủ đại tái bên trên, có người dự thi Diệp trưởng ca tiến nhập cuối cùng 1000 tên cuối cùng thi đấu. Do đó, mở ra Lam Tinh giao diện đảo chủ bảng xếp hạng, đây là cái gì? Bối rối, bối rối, mọi người đều bối rối, đảo chủ bảng danh sách, hơn nữa quan trọng nhất là, đây là chỉ có kiên trì đến cuối cùng 1000 người thời điểm mới có thể xuất hiện đặc thù cơ chế. Chờ, các loại, cái này chẳng phải nói đúng là? Diệp Trương ca hiện tại đã tiến nhập trước 1000 danh đâu. Trước 1000 danh a, thiên, nhất thời, toàn bộ Long Quốc nhân đều xô chảo. Ha ha ha, ta không nhìn lầm, Diệp thần xếp hạng tiến nhập trước 1000 rồi hả? Ta đã cho ta cũng nhìn lầm rồi, nhưng ta cho rằng chỉ là một lời của hai người, cái kia có lẽ là nhìn lầm rồi. Nhưng bây giờ mọi người đều thấy được, cái này đã nói lên, cái này tờ mờ giờ là sự thực. Trước 1000 danh a. Điều này sao có thể? Trời đời ơi. Ha ha ha, ta nói cái gì kia mà, Diệp đại xếp hạng khẳng định ngoài ý liệu, hiện tại quả thế. Ha ha ha, những thứ kia dừng mút. Những thứ kia phiêu lượng quốc khoe khoang đần độ đâu. Liếm cầu hộ chuyên nghiệp anh các quốc nô tài đâu. Này a, tiếp tục ngày a. Cái kia đại vũ trụ nào đó một cái, ngươi không phải nói Diệp thần treo sao? Hiện tại thấy rõ ràng chưa? Không phải, huynh đệ hiểu lầm, ta nhưng thật ra là nói Diệp Trưởng, ca đại lao có lẽ có chúng ta đại vũ trụ nước huyết mạch. Cút, ai tờ mở giờ sẽ có đồ chua huyết mạch lãnh. Chính là, chúng ta Diệp đại nhưng là thuần chính Long Quốc người. Long Quốc các bằng hữu, chúng ta gâu quốc nhưng là cùng Long Quốc thời đại giao hảo. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 139, cuối cùng trận chung kết chính chiến. Cầu hoa tươi. Long Quốc người đều xôi chảo. Cái này bảng danh sách vừa mở thả, vô luận Diệp trường ca cuối cùng thành tích như thế nào, vậy cũng là trước 1000 tên tồn tại. Tiến nhập trước 1000 có thể thu được cái gì? Diệp Trưởng ca chính mình thu được cái gì? Bọn họ không biết. Có thể quân khu mấy vị người phụ trách cũng là điên rồi. Vui vẻ đến điên rồi. Trước 1000 danh, ta là đang nằm mơ rồi hả? Ha ha ha, tiên tâm đi, đây không phải là nằm mơ. Thật tốt quá, kể từ đó, chúng ta Long Quốc gia hộ tuyệt đối cường đại. Đây là khẳng định, anh, lấy như vậy gia hộ, cùng chúng ta Long Quốc lĩnh vực đến gần mấy cái chủng tộc, khẳng định không làm gì được. Không sai, hơn nữa ta cho rằng phía trước tiến công sách lược quá bảo thủ rồi, các ngươi thì sao? đích xác bảo thủ, lấy chúng ta bây giờ gia hộ, có thể không cần người tọa trấn. Ta tán thành, chờ, các loại, đạo chủ đại tái sau khi trầm giấc yếu suất động quân đội sở hữu lực lượng, chỉ để lại một hai cái lao ra hỏa giữ nhà là được. Ta tán thành, nói như vậy, hoàn toàn có thể đem mấy cái chủng tộc địa bàn đánh tiếp. Ha ha ha, ngẫm lại ta liền kích động, cái này Diệp Trường ca nhất định chính là chúng ta Long Quốc Phúc Tinh. Không lâu sau, Phương Thắng Nam nhìn thoáng qua Lam Tình, sau đó tiến vào trước mắt không gian thông đạo, về tới chính mình trên hải đảo. Vốn cho là cái này 613 lần là cái gì nhiệm vụ đâu, có thể ai ngờ được sẽ là như thế này một cái bẫy mặt. Một nghĩ tới chỗ này, Phương Thắng Nam vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới, ta sẽ bội vị Diệp trưởng ca mà thăng quân a. Phương thắng nam nữ khí vô cùng cảm khái. Ngay mới vừa rồi nàng bị thống trị phản hồi tổng bộ, tổng bộ tướng nàng quân chức tăng lên, hơn nữa còn là liên tiếp ba cấp bật tăng lên. Nguyên bản nàng ra hộ bởi vì dịp trường ca tình huống, biết vận dụng ở Long Quốc mở ra một cái mới lộ tuyến bên trên, nàng cũng là chuẩn bị đi qua. Trên thực tế, bây giờ đã có Long Quốc cường giả ở Vô Tận Hải đang hướng nàng hải đảo chạy đi, chuẩn bị đem hải đảo Nazi đi qua. Bất quá, đến lúc đó nàng mặc dù là quá khứ, bởi vì lại bởi vì tư lịch vấn đề, đảm nhiệm một cái không táo lắm, nhưng rất có tiềm độ chức vị. Nhưng bây giờ nàng cũng là trực tiếp trở thành mở mang mới Lộ Tuyến, người tổng phụ trách phía dưới nào đó một cái khu vực người phụ trách. Chân chính một bước lên trời. Quả thực không dám tưởng tượng. Có thể Phương Thắng Nam cũng là rõ ràng, đây là quân đội mấy vị đại lão, rất sợ nàng đối với Diệp trưởng ca làm cái gì. Trực tiếp đem nàng lập đầu, bất quá, quân đội cũng sợ nàng thất vọng đau khổ, ngược lại là cho một cái thực quyền chức vị. Điều này làm cho Phương Thắng Nam đều không biết nên nói như thế nào. Nàng đã bỏ đi. Trong lòng hoàn toàn không có ý tưởng kia đáng tiếc, cho dù là nàng liên tục đoan, mấy vị kia đại lão cũng hiểu được không thỏa. Tính rồi Ngược lại cái này đối với nàng mà nói, nhưng là chuyện tốt. Phương Thắng Nam trong lòng bất đắc dĩ một cái, đồng thời cũng đúng Diệp Trường Ca đến cùng có thể đi tới một bước kia, trong lòng thêm mấy phần hiếu kỳ. Trước 1000 danh a, Lam Tinh từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Như vậy, Diệp Trường Ca ngươi còn có thể đem cái này thành tích đẩy tới độ cao gì đâu? Trên thực tế, toàn bộ Lam Tinh bây giờ đều ở đây quan vọng, Diệp Trường Ca có thể đi tới một bước kia. Trước mấy trăm, vẫn là tốt 100, hay hoặc giả là càng thêm xếp phía trước, đếm ngược thời gian gần kết thúc. Diệp Trường Ca trên đảo đã chỉnh quân chờ phân phó. Thời gian một ngày, gấp trăm lần thời gian ra tốc giấy. Nhưng chỉ có 100 ngày. Điều này làm cho Diệp Trường ca trồng trọt ra khỏi không ít ngàn năm thần cấp kim long quả đồng thời cái này cũng miễn cưỡng làm cho Diệp Trường ca trồng trọt ra khỏi đại lượng vạn năm nhiên hạn thần cấp dự liệu. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, vạn năm nhiên hạn thần cấp dự liệu, hiệu quả cũng không phải khiến Diệp Trường ca rất hài lòng. Thậm chí một bội vạn năm thần cấp nhân sâm ăn sau đó, tối đa cũng đó là có thể để thăng hơn 8.000 năm tu vi. 9.000 năm đều không có, càng chưa nói một và năm. Bất quá, hệ lẽ nạ lời nói, cũng là mượn thần cấp tinh 5 loại thần cấp dược liệu xuống tới, đến cũng là để cho nàng tăng lên 15 vạn năm tu vi. Sau đó, cũng miễn cưỡng tăng lên tới quân chủ nhị tinh. Hiện tại một viên ngàn 5 thần cấp kim long quả xuống phía dưới, trực tiếp lên quân chủ tăng tinh, và năm thần cấp kim long quả còn không có chồng chọn đi ra, hệ lẽ nạ chỉ có thể để thăng tới cái này. Còn có sổ phi à nàng cũng tăng lên không Chỉ bất quá rất đáng tiếc, cho dù là thêm lên 10 năm cùng với năm thần cấp kim long quả, cùng với ngàn 5 thần cấp xích nguyên hòa linh quả. Cái này cũng mới để cho sổ Vì vậy, cho dù là Diệp Trường Ca chuẩn bị cho nàng một viên thần cấp thất thải thanh liên sáu thải liên tử, cái kia cũng không dùng tới. Ngoài ra, Tất Trưởng lão cũng bây giờ cũng mượn thần cấp Kim Long Quả, tấn cấp đến quân chủ cấp. Hơn nữa cùng É không giống với. Tại sử dụng xong Diệp Trường Ca trên tay sở hữu thần cấp linh vật, thêm lên thần cấp Kim Long Quả phía sau, Tất Trưởng lão hôm nay cảnh giới đã đạt đến quân chủ lục tinh, nhưng là thật muốn chiến đấu, Tất Trưởng lão căn bản cũng không có thể là É Lena đối thủ. Thậm chí liền quân hầu tinh Sophia đều có thể còn ăn hắn. Lạc Kệ cũng là như vậy. Hắn hiện tại cũng là quân chủ lục tinh cảnh giới. Ngược lại thì Hễ Lệ sẽ tiểu di về lạ, bây giờ mới là quân hầu cựu tinh cảnh giới. Con đễ Lệ sẽ hiện tại cũng là quân hầu cựu tinh cảnh giới. Bất quá, nàng là bởi vì ổn, mới không có đột phá. Bởi vì đang sử dụng ngàn năm thần cấp linh đảo sau đó, Hễ Lệ sẽ tiềm lực mơ hồ có đột phá tấn cấp màu sắc rực rỡ xu thế. Diệp Trường Ca nhờ vậy mới không có vội vã để cho nàng tăng thực lực lên. Còn như là nạ các nàng cái này 30 cái nguyên tố tinh linh, vậy cũng là không bình thường. Chẳng những đều đạt tới quân hầu cấp, hơn nữa thấp nhất đều là quân tinh, tối cao cũng có quân hầu tinh. Diệp Trường Ca xem như là đã nhìn ra Thân là nguyên tố tinh linh lần nạ các nàng, tuy là tiềm lực cũng là kim sắt, nhưng các nàng kim sắt tiềm lực đối với bựu Lư khắc cùng tất trưởng lão kim sắt tiềm lực, nhưng là phải cao hơn không ít. Lần đầu ở ngoài, thiên hải nhất tộc cũng có mấy cái vương giả, mượn thần cấp thất thải thanh liên tấn cấp quân hầu cấp, nhưng trừ phi là có thể trực tiếp tăng cao tu vi thần cấp linh vật, nếu không, bọn họ cũng đến đây trống rức. Thậm chí dùng sổ phỉ ạ lời nói mà nói, như không phải là bởi vì thần cấp bảy thải li chết tổ tại, bọn họ cuộc đời này là không có khả năng tấn cấp quân hầu cấp. Không thể không nói, thần cấp bảy thải liên tử loại này đặc thù thần cấp linh vật, coi như là ở thái cổ thời đại cũng không nhiều. Quan hầu cấp thủ hạ đã có sắp xỉ 40 người đồng thời, Diệp Trường Ca thuộc hạ Vương Giả cấp chiến sĩ, vậy càng là nhiều. Bây giờ đã có hơn 300 người. Á đại bọn họ cũng rốt cuộc tấn cấp Vương Giả cấp. Sau đó, sử dụng 10 năm cùng với 100 năm thần cấp Sích Nguyên Hỏa linh quả, trực tiếp để cho bọn họ tấn cấp Vương Giả lục tinh. Ở Diệp Trường Ca nơi đây, chỉ cần tấn cấp Vương Giả cấp. Như vậy Diệp Trường Ca là có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp bên trên Vương Giả lục tinh. Thần cấp Sích Nguyên Hỏa linh quả cây hiện tại đã có hơn 10 khoảng năm giờ đồng hồ thành thủ. một lần có thể kết quả 81 khoảng 10 năm thần cấp Sích Nguyên Hỏa linh quả. 50 giờ đồng hồ chính là 81% trăm năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả, gấp trăm lần thời gian ra tốc tiếp theo thiên đô có thể thu lấy được 40-50 lần. Căn bản cũng không thiếu đối với Diệp Trường Ca mà nói, hiện tại chỉ cần là vạn niên trở xuống thần cấp linh vật, cái kia đều không gọi một chuyện. Hắn tồn kho rất nhiều, đầy đủ. Hiện tại Diệp Trường Ca chỉ nghĩ lấy đến càng thêm tăng cao tu vi linh vật, sau đó tiến hành thần cấp hóa. Mà cái này cấp bậc cuối cùng đoạn thi đấu cũng là một cái cơ hội. Còn như cái này cấp bậc cuối cùng đoạn thi đấu cũng chính là trận chung kết so với nội dung cũng rất có ý tứ. Đó chính là chinh chiến, bạn đang nghe ra Dio dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 140, man thú thế giới. Tưởng thưởng đặc biệt cơ chế. Cầu hoa tươi. Cuối cùng trận chung kết chính là chinh chiến, đến lúc đó Vô Tận Hải trả lại cho 1000 cái tuyển thủ dự thi, mở mang đi qua một cái thế giới không gian thông đạo. Sau đó, chính là một đường chinh chiến. Chinh chiến cái thế giới kia, còn như cái thế giới kia, tựa hồ là một cái man hoang chi địa. Có chỉ là một ít tên là man thú hung thú. Lấy chiến tích tiến hành cuối cùng xếp hạng. Kích một chỉ hắc thiết cấp man thú, có thể được một điểm chiến tích. Kích một chỉ thanh đồng cấp man thú, có thể được 3 điểm chiến tích. Kích sát một chỉ Bạch Ngân cấp man thú, có thể được 5 điểm chiến tích. Kích sát một chỉ Hoàng Kim cấp man thú, có thể được 10 điểm chiến tích. Kích sát một chỉ Bạch Kim cấp man thú, có thể được 20 điểm chiến tích. Kích sát một chỉ Kim Cương cấp man thú, có thể được 30 điểm chiến tích. Kích sát một chỉ Thử Thi cấp man thú, có thể được 50 điểm chiến tích. Kích sát một chỉ Truyền Kỳ cấp man thú, có thể được 100 điểm chiến tích. Kích sát một chỉ Vương Giả cấp man thú, có thể được 1000 điểm chiến tích. Theo Diệp Trường Ca, chỉ có kích sát Vương Giả cấp man thú, tài năng mới có thể kiếm lấy đại lượng chiến tích điểm. Dù sao một chỉ Vương Giả cấp man nhưng là giá trị 1000 điểm chiến tích so với chuyển kỳ cấp nhưng là tăng lên gấp 10 lần. Dĩ nhiên, vương giả cấp bên trên còn có quân hầu cấp cùng với quân chủ cấp, thậm chí là quân vương cấp man thú. Cái kia lấy được chiến tích điểm càng thêm kinh khủng. Quân hầu cấp 1 chỉ một vạn điểm, hơn nữa từ quân hầu cấp bắt đầu lấy tinh cấp tính toán. Quân hầu nhất tinh một vạn điểm chiến tích, nhị tinh hai vạn điểm, tiểu tinh lại là 9 vạn điểm chiến tích, quân chủ cấp man thú có chiến tích điểm, càng thêm khoa trương. Khởi bước chính là 100 vạn điểm. Nhất tinh 100 vạn điểm, cửu tinh 900 vạn điểm. Bất quá, cái này cùng quân vương cấp man thú so sánh với, vẫn là kém xa. Bởi vì quân vương cấp man thú kích sát một chỉ, chỉ ít có thể lấy thu được 10 ước chiến tích điểm. Nhất tính 10 ức, cửu tính 90 ức, dĩ nhiên, cái này quy tắc tuy là tồn tại. Nhưng đây cũng chỉ là nhìn mà thôi. Quân vương cấp tồn tại, cho dù là Diệp Trường Ca gặp được, cũng chỉ biết đi vòng. Cái loại này tồn tại quá kinh khủng. Lấy Diệp Trường Ca thực lực trước mắt, cũng không thể ứng đối đồng thời Diệp Trường Ca bởi vì ưu tiên cam kích quyền năng lực, đã biết cái này một lần đảo chủ cuộc tranh tài thượng cho cơ chế có chút không giống. Hoặc có lẽ là, kỳ thực không có gì thưởng cho. Chỉ có một cái quyền mua giới hạn, nói như vậy đem, xếp hạng thứ 1000 tuyển thủ chỉ cần chiến tích vạch trần trăm vạn, vậy có thể kích hoạt thưởng cho cơ chế. Một cái đặc thù mua sắm giao diện. Nơi này chính là vô cùng khó được thương phẩm. Thậm chí Diệp Trường ca đều thấy được một loại phong vương đan đặc thù đang được. Thứ này xuất tử vô tận hải cơ chế, chỉ cần nâng lập địa thành tiên, ách, không đúng, là lập tức thành vương, sở hữu phong hào quân vương cấp tồn tại, bất quá, chứng kiến cái kia liên tiếp linh, Diệp Trưởng ca vẫn cảm thấy nhìn tính rồi. Chiến tích điểm thật là đáng sợ. Kỳ thực cái này vương đan cũng có một cái đặc thù hồi đối cơ chế, nhưng theo Diệp Trưởng Ka cũng cùng không có giống nhau chỉ cần kích sát một cái quân vương cấp man thú, vậy ở cần 10 ức chiến tích điểm là có thể hồi đổi một viên phong vân đan. Kích sát quân vương cấp man thú, ngươi này bằng với chưa nói. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn mong đợi nhưng là những thứ kia tăng cao tu vi linh vật. Rất nhiều, nhưng vấn đề là quyền mua giới hạn không nhiều đủ. Trước 1000 danh chỉ có một lần quyền mua giới hạn, vô luận ngươi chiến tích điểm bao nhiêu, chỉ cần không phải trăm người đứng đầu lời nói, vậy trực tiếp ở nơi này lập thủ giao diện mua sắm một loại tư phẩm. Trăm người đứng đầu sở hữu 2 lần quyền mua giới hạn. Tốp 30 lần, 20 người đứng đầu 4 lần từ thứ tư đến tên thứ 10 lại là 5 lần, tên thứ 3 bảy lần, tên thứ 2 chín lần, đệ nhất danh 10 lần, đây cũng chính là nói, không luận chiến tích điểm bao nhiêu, một cái người dự thi tối đa chỉ có thể mua sắm 10 món thương phẩm. Bất quá, đệ nhất danh còn có một cái đặc thù quyền hạn đó chính là hưởng thụ chiếc khấu giá, 10 cái thương phẩm bên trong 5 cái có thể hưởng thụ 10%, ba cái hưởng thụ bất 20%, phần trăm. nhất kiện hưởng thụ giảm 30, cuối cùng nhất kiện hưởng thụ 30, 30 chiếc khấu giá cả, đây tuyệt đối là trí mạng hấp dẫn. Bởi vì nếu là điên cuồng một bả, Phong Vương Đan cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tuy là sở hữu ưu tiên cảm quyền Nhưng Diệp Trường ca bây giờ có thể trước giờ thấy thương phẩm, cũng chỉ là một bộ phận. Thương phẩm sẽ không trực tiếp toàn diện giải tỏa. Chờ, các loại chiến tích điểm thu được một thước điểm, sẽ giải tỏa một ít đặc thù thương phẩm không ức điểm lại giải tỏa một nhóm đơn giản mà nói, chiến tích điểm càng cao lại càng sẽ là giải tỏa càng là đặc thù thương phẩm. Minh bạch những quy tắc này phía trước, Diệp Trường ca trong lòng liền đã có kế hoạch điên cuồng để thăng hắn hải đảo con dân. Nói thật, Diệp Trường ca hiện tại chỉ là khổ não, vì sao hắn mới, Chỉ có, chính là hơn 2 vạn hải đảo con dân. Nếu như số lượng nhiều một chút nói, vậy có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn chiến sĩ. Nhưng bây giờ đạt được sử thi cấp, cùng với sử thi cấp trở lên chiến sĩ, cũng liền mới chỉ có hơn 3000 cái. Quá ít. Không sai, diệp trường ca kế hoạch là chỉ có sử thi cấp chiến sĩ mới có thể phái đi ra ngoài. Sử thi cấp phía dưới, hiện nay liền tính. Bất quá, cái này cũng không nổi. Bởi vì cuối cùng quyết tái chinh chiến, cũng không phải là 2 3 ngày sẽ kết thúc. Sở hữu gấp trăm lần thời gian ra tốc diệp trường ca, hoàn toàn có thể một ngày liền bồi dưỡng được không ít sử thi cấp chiến sĩ. Hiện tại chỉ là trên tay hắn nhân số quá ít đến ngược thời gian kết thúc, rất nhanh Diệp Trường Ca hải đảo phía trước mấy cây số chỗ, mạnh nhiều hơn một cái không gian thật lớn giao diện. Một cái không gian giống như tầm ương, thấy được đối diện thế giới tình huống. Cao Sơn xanh hóa, cùng bình thường thế giới không có gì khác dạng. Hệ lẽ Nạ cùng sổ Phỉ Á nhất mã đương tiên, hai người nhìn nhau liền trực tiếp xuyên qua không gian giao diện. Sau một khắc, Diệp Trường Ca chiếm được hai người chuyển tới tiếng nhắc nhở. "Chủ nhân, liên tiếp vẫn còn ở, không có gì dị thường." Diệp Trường Ca lúc này mới bước vào không gian cái giới. Sau đó, hắn phát hiện mình hải đảo thân lực gia trì, như trước vẫn còn ở bất quá, phạm vi nói sẽ không có rộng như vậy. Quả nhiên Diệp trường ca thử một cái cuối cùng phát hiện ở trên không gian giao diện phía sau hắn Hải đảo thần lực gia trị chỉ có thể hướng ra phía ngoài phóng xạ 5 km bất quá cái này cũng không vứ bận. sau một khắc hệạ e cùng sổ phỉ ạ phân biệt mang lên vài tên nguyên tố tinh linh hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi hệ e bị sẽ mang theo 10 cái nguyên tố tinh linh đi cách ra hành động cái này dạng tài năng mới có thể tìm được càng nhiều hơn ma thú diệp trường ca ngồi ở không gian giao diện đối vào gương mặt đạ nhiên rất nhanh chỉ là mười mấy phút diệp trường ca trước mắt không gian mạnh và đi sau đó một cái không gian chi môn xuất hiện Xuất hiện Đê nạ. Chủ nhân, bên này tìm được rồi một cái man thú chủng tộc xảo huyền. Cái này man thú thế giới man thú, trên căn bản là quần thể ở lại hình thái. Diệp Trường Ca phái người đi đứng từng cái man thú xảo huyền, cái kia tự nhiên là dự định trực tiếp đem man thú xảo huyền tiến hành ta quét. Cái này dạng, tài năng mới có thể cấp tốc tăng thêm chiến tích điểm. Nhanh như vậy tìm được một cái, Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, trong nháy mắt vượt qua không gian chi môn. Bởi vì không gian chi môn vẫn duy trì, Diệp Trường Ca hạ đạo thần lực như trước giá trị. Bất quá, Phạm Vi nói, chỉ có thể là đối diện không gian chi môn lối vào phương viên ba cây số. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Mà Diệp Trường Ca vừa qua tới, liền phát hiện chiến đấu đã bắt đầu. Vài tên nguyên tố tinh linh đang ở hướng về phía một đám tương tự với châu man thú, bắt đầu điên cuồng công kích. Diệp Trường Ca chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện cái này thủy nư man thú cũng chỉ là hát thiết cấp cùng thanh đồng cấp. Bạch ngân cấp chỉ có 3 năm chỉ, ai, quá thấp. Diệp Trường Ca có chút thất vọng. Bất quá, cũng may nhóm người này man thú số lượng không ít, có 2000 3000 chỉ. Rất nhanh, A đại mang theo một đội 1000 người đội ngũ, từ không gian chi môn tới rồi. Không có dư thừa lời nói nhảm, A đại đám người vừa qua tới, liền giết. Lẽ lại nạ cùng cái kia vài tên tinh linh lại là tiếp tục đi xa thăm dò, đi tìm càng nhiều hơn man thú. Mà giờ này khắc này, Lam Tinh cùng với những địa phương khác người đều thấy được đảo chủ bảng danh sách bắt đầu xuất hiện biến hoa tịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 141, trăm vạn số lượng khổng lồ man thú đàn cầu hoa tươi. Lam Tinh bên trên ở đến ngược thời gian vừa kết thúc, hầu như mọi người đều nhìn về đảo chủ bảng danh sách. Bọn họ quyết đấu tái chinh chiến tin tức, biết đến cũng không phải là rất nhiều. Chỉ là biết sở hữu người dự thi sẽ tiến nhập một cái tên là man thú thế giới địa phương, sau đó đi kích man thú thu mạch chiến tích điểm xếp hạng lấy chiến tích điểm cao thấp tiến hành điều này làm cho không ít làm tinh nhân đều là vạn phần tiếc nối. Vì sao không phải trực tiếp tới một cái hiện trường phát sóng trực tiếp đâu? Bất quá, xem chiến tích điểm biến hóa nói, cũng miễn cưỡng xem như là một cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Đếm ngược thời gian vừa kết thúc, đại lượng ánh mắt liền chăm chú vào trên bảng danh sách, xem chiến tích điểm biến hóa. Trước mấy giây không có bất kỳ biến hóa nào, đều là thuần một sắc không điểm, nhưng mà, chỉ là bắt đầu mười mấy giây phía sau, liền có người chiến tích điểm ra hiện biến hóa. Thứ không điểm trực tiếp nhảy biến mười mấy điểm, thậm chí là hơn 10 điểm. Ngắn ngủi thời gian 1 phút liền có người chiến tích vạch trần trăm điểm. Ngoa tảo, mạnh như vậy, trực tiếp trên trăm điểm. Đây là trực tiếp giết một chỉ truyền kỳ cấp man thú. Vẫn là mấy con kim cương cấp man thú. Thay đổi, lại thay đổi, này cũng vượt lên trước 300 điểm chiến tích. Những người này rốt cuộc là làm sao làm, 1 2 phút đều kích sát nhiều như vậy man thú. Diệp Trường Ca đâu? Làm sao chiến tích của hắn điểm vẫn là không điểm? Không điểm? À, ta sớm liền nhìn ra, cái này Diệp Trường Ca căn bản liền không có thực lực gì, chỉ là dựa vào vận khí đi đến một bước này. Không sai, ta cũng cho rằng như thế, làm sao có khả năng bằng vào thực lực đi đến một bước này? Chúng ta phiêu lượng quốc cái vị kia cũng không có chứ, nhất định là sử dụng âm mưu gì thủ đoạn, nếu không, làm sao có khả năng tiến nhập trước một 1000 danh. Ngo cacao, một đám nhảy nhót tên hề lại bắt đầu, Diệp thần là các ngươi có thể nghị luận. A, vẫn không thể nói sao. Vậy hãy để cho hắn giết chiến tích điểm a. Ha ha ha, chắc là không có thực lực kia, bây giờ còn là không điểm chiến tích đâu. Chờ xem, Diệp thần đây chỉ là không có bắt đầu, chờ, các loại, bắt đầu rồi, các ngươi cũng biết Diệp thần thực lực. Ha ha ha, liên hóa ra là ngoài miệng thể hiện, quả nhiên không hổ là các ngươi lòng quốc người. Chờ, các loại Cái này Diệp Trường Ca chiến tích điểm bắt đầu ló đầu. À, nhất định là tìm được một ít hoàng kim cấp trở xuống man thú, bắt đầu một chút xíu thu hoạch chiến tích điểm. Mắt mù nữa à? Diệp Thần bây giờ chiến tích điểm đã vượt trăm, đây là hoàng kim cấp trở xuống man thú có thể đóng góp. Ha ha ha, chớ cùng những thứ này phiêu lượng quốc ánh cát quốc ngốc thiếu nói, Diệp Thần hiện tại bắt đầu bạo sát đặc sát, chiến tích điểm đã tăng vọt. Ngoa tạo, phá 200 điểm, không đúng, phá 300 điểm. Không có khả năng, điều này sao có thể? Nhanh 400 điểm đâu? Làm sao lại như vậy? Là cái này bảng danh sách xảy ra vấn đề chứ? A, bảng danh sách xảy ra vấn đề. Quả nhiên là ngấp thiếu, nói như vậy cũng nói được. Màn thú thế giới, cùng Diệp Trường Ca liên tiếp không gian giao diện chỗ, hiện tại đã có mấy cái không gian chi môn. Mượn không gian chi môn, Diệp Trường Ca nhưng là khoảng cách không gian giao diện hơn 30 km vị trí, nhưng vẫn là sở hữu hải đạo thần lực gia trị. Chỉ bất quá mỗi một cái không gian chi môn chỗ ở vị trí, Diệp Trường Ca chỉ có thể ly khai 3 km phạm vi. Ngược lại là nguyên tố chi hồ liên tiếp, có thể kéo dài 10 km. Chỉ bất quá kỳ thực cái này tác dụng cũng không lớn, bởi vì ở cái phạm vi này bên trong, cũng chỉ là Đại cùng với vệ là mang tới hoang tộc chiến sĩ. Cùng với thiên hải nhất tộc chiến sĩ ở Liệp sát Man Thú đồng thời nơi này, man thú tối cao cũng chỉ là Bạch kim cấp. Ngược lại là hệ Lễ Nạ các nàng hoàn toàn thoát khỏi nguyên tố chi hồ liên tiếp, đã tiến nhập chỗ sâu hơn khu vực, tìm kiếm cường đại man thú tiến hành liệp xác. Không cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp, đối với các nàng mà nói cũng không không phải là thiếu khổng lồ ma lực. Hơn nữa nếu thật là xảy ra vấn đề gì, như vậy cũng không có quan hệ một cái không gian chi môn mở ra là được. Mặc dù không cách nào chạy đến Diệp Trường Ca trên hải đảo, nhưng chạy đến không gian giao diện cái kia vị trí, cũng là cũng có thể cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp lên. Hơn nữa còn có trợ giúp Không thể không nói vốn có chúc phúc thần lực phía sau, Diệp Trường Ca càng đem không gian chi môn một chiêu này, vận dụng đến cực hạ. Hệ lẽ Nạ cùng Sophie ạ cùng với Hélie sẽ lời nói, cũng không phải cần không gian chi môn. Các nàng là Diệp Trường Ca phó đạo chủ, chỉ cần Diệp Trường Ca buông ra quyền hạn, cho dù là không có chúc phúc thần lực, cũng là có thể mở ra không gian chi môn. Hải đảo con dân kích sát man thú cũng là có thể bình thường thu hoạch chiến tích điểm, Diệp Trường Ca tự nhiên là đem thủ hạ cường giả, tất cả đều phân dạt ra tới. Sở dĩ, Diệp Trường Ca chiến tích điểm chỉ là ngay từ đầu gia tăng tốc độ chậm. Nhưng mà, bây giờ nói, chiến tích của hắn điểm nhưng là nhanh chóng tăng vọt bắt đầu tranh tài trước vài chục phút vẫn là không, nhưng bây giờ vừa qua khỏi đi một giờ, Diệp Trường Ca chiến tích điểm liền đã vượt qua 3000 điểm. Hơn nữa tốc độ còn đang không ngừng nhanh hơn. Bất quá, đối với so với những người khác, Diệp Trường Ca phát hiện mình vẫn là chậm. Hắn cũng có thể chứng kiến 1000 cái tuyển thủ dự thi bài danh. Hơn 3000 chiến tích điểm chỉ có thể nói là một dạng. Trên thực tế, lúc này trăm người đứng đầu chiến tích điểm đều đã phá 10 vạn điểm. Có chút không thể nghĩ, nhưng đối với so với trước 10, vậy càng thêm bất khả tư nghị, bởi vì bọn họ bên trong có người chiến tích điểm đã phá trăm bạn. Nói thật, đối với cái này cái tình huống Diệp Trường Ca đều có chút nhận ra. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng chú ý tới. Chiến tích vạch Trần Triệu tuyển thủ, tự hồ đang cái này thời gian từng ngắn, chiến tích điểm của Phong đến rồi trên 1 triệu. Mau mấy phút đồng hồ. Chấm hơn 10-20 phút bộ dạng điều này làm cho Diệp Trường Ca trong lòng không khỏi nhiều một cái suy đoán. Rất nhanh, cái suy đoán này đã bị xác nhận. Vừa lúc đó, Ellie sẽ đi qua cùng Diệp Trường Ca đặc thủ chủ phó khế ước, có liên lạc Diệp Trường Ca, báo cho hắn một cái tin tức kia người. Tin tức này chính là sẽ phát hiện một số lượng vượt lên trước triệu man thú căn cứ. Chăm vậy. Xác định không phải nhiều lời một cái 100 chữ nhận được tin diệp trường ca để một cái ý niệm trong đầu phải không làm sao dám tin tưởng không phải hắn không tín hiệu trung thành trị số mát trị số nhân diệp trường ca không có khả năng hoài nghi hắn chỉ là đối với mấy cái chữ này có chút khó có thể tin có thể làm diệp trường ca đi qua hệ lũy mở ra không gian chi môn đi tới chỗ đó sau đó hắn trầm mặt không có tận mắt thấy vốn lấy diệp trường ca cái kia cường đại năng lực cảm nhận nhưng là mình sắp cảm ứng được phía trước hai ngoài ba cây số có đại lượng sinh mệnh khí tức đều là man thú khí thức số lượng thật vẫn có hơn triệu thậm chí tuyệt đối vượt lên trước. Lần này, Diệp Trường Ca xem như là minh rồi. Vì sao bảng xếp hạng bên trên top 10 bên trong có ít người chiến tích điểm là phá trăm vạn. Đây nhất định là gặp gỡ hai không nhóm lớn man thú. Trăm vạn chỉ man thú đàn, dù cho tất cả đều là hát thiết cấp man thú. Cái kia toàn bộ kích sát sau đó cũng có thể thu được 100 vạn điểm chiến tích. Có thể trên thực tế, cái này là không có khả năng. Chí ít ở Diệp Trường Ca trong cảm giác, cái này trăm vạn chỉ man thú mặc dù phần lớn đều là hắc thiết cấp cùng thành đồng cấp, nhưng bạch Ngân cấp cùng hoàng kim cấp cũng không có thiếu. Thậm chí liền truyền kỳ cấp man thú cũng có mấy chủ con. Còn có một chỉ vương giả cấp, cứ việc không có quân hầu cấp, nhưng như vậy số lượng, đội hình như vậy, đã đầy đủ nhiều. Bởi vì Diệp Trường Ca đại thể tính toán một chút, nếu như toàn bộ chu diệt hết những thứ này man thú, như vậy hắn lấy được chiến tích điểm tuyệt đối 2 triệu khởi bước, thậm chí đạt được 300 vạn điểm, cũng không phải là chuyện không thể nào. Cái này còn cần do dự, Diệp Trường Ca trước tiên triệu tập sở hữu thủ hạ. Không phải lời nói nhảm, trực tiếp mở làm, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái động trời. Chương 142, thu được chiến tích điểm chính xác mở ra phương thức cầu hoa tươi. Hơn 1 triệu con man thú, số lượng này đích thật là nhiều lắm. Cho dù là đứng để cho người giết cái kia đều nhường người giết tới tay phế rất nhanh Diệp trường ca thủ hạ đi qua không gian chi môn mỗi một người đều đi ra hơn một triệu con man thú địa phương sở tại tự nhiên là hết sức bao la Diệp Trường ca khiến người ta mở ra mười mấy không gian chi môn sau đó làm cho ai đại những thứ này chiến sĩ trong tay vào giờ khác này vô luận là xử thi cấp vẫn là chuyển kỳ cấp chiến sĩ đều chỉ có chồng coi chỗ trống bởi vì chiến đấu kế tiếp đã không phải là bọn họ có khả năng đứng tay cái này một lần chiến đấu chân chính chủ lực nhưng thật ra là quân hậu cấp chiến sĩ Vương giả cấp chỉ là đánh phụ trợ Vương giả cấp phía dưới, chỉ là bộ thương, có cá lọt lưới liền ra tay. Chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu. Hệ Lệ Nạ cùng Sở Phỉ A nhất để mắt, từng chiêu phạm vi lớn công kích, không ngừng bị các nàng oanh kích đi ra. Đồng thời còn có quân hầu cấp nguyên tố tinh linh, cũng là thi triển phạm vi lớn thất giai ma pháp. Bắt giai cấm chủ, căn bản không cần, đối lên những thứ này man thú, thực lực cũng không phải là rất cường đại. Không đáng sử dụng cấm chú. Thậm chí thất giai ma pháp đều xem như là cường đại rồi. Lấy quân hầu cấp thực lực, tới thi triển thất giai ma pháp. Uy lực này, so với vương giả cấp thi triển bắt giai cấm chủ, cũng mạnh hơn một hai đẳng cấp. Ung Trong lúc nhất thời, cái này trăm vạn man thú 18 căn cứ, ngũ quang tập sát, bộc phát ra vô số công kích. Thực sự là một hồi mỹ lệ nhiều màu pháo hoa thịnh yến a. Diệp Trường Ca cảm khái một tiếng đối mặt Diệp Trường Ca nhóm người này thủ hạ công kích, cái này trăm vạn số lượng man thú căn bản là không phản kháng được. Những thứ kia sử thi cấp cùng chuyển kỳ cấp man thú, ngược lại là có thể chống đỡ được như vậy một hồi. Nhưng muốn nói phản kháng, căn bản không thể đại lượng thất giai ma pháp oanh tạc xuống tới, hơn nữa còn là quân hầu cấp cường giả phát ra. Điều này làm cho những thứ này sử thi cấp cùng truyền kỳ cấp cảnh giới man thú, hoàn toàn không khác khỏi Ngược lại là con kia vương giả cấp man thú gắng ngược kieng, vô số thất giai ma pháp công kích vào ra. Sau đó, đã bị Sổ Sophia thuận tay một đạo công kích cho trực tiếp đánh bể. Hai cốt không còn a, điều này làm cho Diệp Trường Ca rất bất đắc dĩ. Cái này man thú thịt có thể là rất không tệ. Nhất là đẳng cấp càng cao, cái kia càng là mỹ vị kia mà. Có thể ngươi liền một quyền như vậy đánh bể. Quá lãng phí. Vương giả cấp thì a, chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, trăm vạn chỉ man thú cũng đã bị không sai biệt lắm thu diệt một cái sạch sẽ. Ngẫu nhiên còn có người sống, cũng rất nhanh cho xử lý xong. Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua chiến tích của chính mình điểm, ân, 3 triệu điểm. Nhìn nhìn lại xếp hạng ân, tên thứ hai, Lam Tinh bên trên, Long Quốc người đã lần nữa sôi trào. Ngoa Tào, ngoa Tào, ngoa tảo. Không có văn hóa ta, chỉ có thể kêu 3 tiếng ngoa tảo, 300 vạn a. Không hổ là Diệp Thần, chỉ là mấy phút liền thu cắt 300 vạn điểm chiến tích điểm, quả thực mạnh mẽ vô địch không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Làm sao sẽ ngắn ngủi mấy phút liền ra tăng rồi 300 vạn điểm chiến tích? An gian, an gian. Cái này Diệp Trường Ca nhất định là an gian. Không sai bằng không làm sao có khả năng ngắn ngủi mấy phút, liền ra tăng rồi 300 vạn điểm chiến tích. Không sai, còn lại tốt mười mấy người, coi như là nhanh nhất, mấy phút cũng chỉ là tăng thêm hơn 100 vạn chiến tích điểm a. Khe, trên lầu một đống náo tản hoàn sao? An Gian, Người đây tờ mở giờ cũng nói được. Không hổ là không biết xấu hổ vô địch phiêu lượng quốc, cái này sắc mặt thật tờ mở giờ xấu xí. Ha ha ha, đừng để ý đến bọn hắn, còn bọn hắn nói như thế nào đây. Trên lầu, chú ý tác dụng, đối với cao quý phiêu lượng quốc người, chúng ta hẳn là muốn dùng bọn họ, mà không phải bọn họ. Cái này tờ mở giờ buồn cười. An Gian, ta vui vẻ, thật coi Vô Tận Hải là giả. An Gian, các ngươi cũng quá để mắt dị thần, có thể ở Vô Tận Hải trên tay An Gian, cái này tờ mỡ giờ mới thật sự là vô địch. Ha ha ha, một đám nô tiếu. Nguyên bản phiêu lượng quốc cái này một lần bởi vì có người tiến vào 3 vị trí đầu 10.000 tên, điều này làm cho toàn bộ phiêu lượng quốc nhân tập thể cao gì đó. Cái này đôi đều vịnh lên trời. Nhưng mà, Diệp Trường Ca xuất hiện, đưa bọn họ triệt để đánh cho tan thế. Đừng nói cái đôi. Khuôn mặt cũng bị mất. Diệp Trường Ca nhưng là trước 1000 tên thành tích, cái này bỏ rơi bọn họ phiêu lượng quốc không biết mấy con phố. Nhất là Diệp Trường Ca hiện tại thoáng cái, trực tiếp nhảy đến rồi tên thứ hai điều này làm cho bọn họ càng thêm bị kích thích. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu chớ chú Diệp Trường Ca, chớ chú hắn chết ở nơi này đảo chủ đại tái bên trên. Nhưng rất nhanh, những thứ này dám chớ chú Diệp Trường Ca nhân liền bị vọng. Bởi vì cho dù là Diệp Trường Ca hiện tại chết rồi, vậy hắn xếp hạng cũng tuyệt đối là trước 1000 danh. Trước 1000 đối với 3 vị trí đầu vạn, trên lệch này không muốn quá rõ ràng, mà cái này đối với Long Quốc mà nói cũng là không gì sánh được tốt tin tức. Thậm chí nguyên bản cho dù là có chút đấu khí Diệp Trường Ca đảo chủ, hiện tại đều thay đổi tâm tính. Diệp Trương ca xếp hạng càng cao, đối với bọn họ những đảo chủ này có thể càng là tốt. Bởi vì như thế thứ nhất, bọn họ Long Quốc ở Vô Tận Hải lĩnh vực cái kia gia hộ cũng lại càng tăng cường đại. Bọn họ những đảo chủ này tự nhiên cũng lại càng tăng an toàn. Nhất là bởi vì quân đội cho Diệp Trường ca làm hộ. Trực tiếp nói rõ một cái đó chính là xếp hạng thứ 1000 tên gia hộ, nhưng là hết sức không giống với đến lúc đó, ở Vô Tận Hải cho dù là báo táp như vậy tự nhiên thai nạn, cũng đều sẽ cho gia hộ chống đỡ. Long Quốc lĩnh vực không tồn tại. Vậy coi như là an toàn đồng thời cái gì sương mù dày đặc, cũng chính là những thứ kia vụ yêu, cũng không khả năng xuất hiện ở Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi. Một câu đơn giản nói, chờ, các loại đạo chủ đại tái sau khi chấm dứt, long quốc lĩnh vực đảo chủ tuyệt đối không gì sánh được an toàn. Điều này làm cho những thứ kia dựa vào trổng chọt mà sống chính thức đạo chủ đều mừng đến chảy nước mắt. Bởi vì này thứ nhất, bọn họ ở vô tận hải khả năng liền không có nguy hiểm gì. Cái này tự nhiên là thiên đại tin tức tốt. Man thú thế giới, Diệp Trường Ca cũng không biết, làm tin lúc này bởi vì hắn, đây chính là có người vui mừng có người buồn. Giờ này khác này, Diệp Trường Ca chẳng qua là cảm thấy thu hoạch phong phú. Chiến tích điểm có, quan trọng nhất là khẩu phần lương thực cũng có. Nguyên bản Diệp Trường Ca trên hải đảo cũng chính là hoang tộc mang theo một ít gia cầm, có thể loại thịt vẫn là theo không kịp, kỳ thực chỉ cần một cái thần cấp quả táo, vậy có thể ba ngày không ăn đồ đạc, cái kia đều có thể. Nhưng Diệp Trường Ca nhưng không nghĩ chính mình hải đạo, biến thành cái dạng này. "Nên ăn ăn, nên uống một chút, hiện tại nhiều trăm vạn chỉ man thú thi thể ếch, kỳ thực nhận thức nói thật lên, trong đó không ít man thú đều bị đánh bể." Thu hẹp một cái, tương đối hoàn hảo cũng chính là hai ba chục cụ man thú thân thể. Nhưng cái này cũng rất nhiều. Hơn nữa đây cũng chỉ là bắt đầu. Diệp Trường Ca hiện tại xem như là minh bạch rồi ở nơi này man thú thế giới thu hoạch chiến tích chính xác mở ra phương thức. Đó chính là tìm kiếm sở hữu đại lượng số lượng man thú chủ tộc. Bởi vì này dạng một lần quét sạch số tới, cái kia lấy được chiến tích điểm nhưng chỉ có trăm vạn vài bước. Bất quá, kỳ thực theo Diệp Trường Ca, nhanh nhất vẫn có quân chủ cấp man thú tồn tại man thú chủ tộc. Dù sao một chỉ quân chủ cấp man thú, đánh chết sau đó nhưng là có thể thu được thấp nhất 100 vạn, tối cao 900 vạn chiến tích điểm. Mà trải qua cái này một lần sau khi chiến đấu, Diệp Trường Ca cũng phát hiện kỳ thực không cần nhiều cường giả như vậy. Có như vậy mười mấy quân hầu cấp cường giả cũng đã có thể. Dù sao cũng không phải là cần phải mấy phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Vì vậy, Diệp Trường Ca đem quân hầu cấp thủ hạ, đều lấy dẫn đội phương thức đi thăm dò man thú chủng tộc. Một cái quân hầu cấp mang lên mấy cái vương giả cấp, như vậy thăm dò tiểu đội, tuyệt đối cường đại, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bất quá, thời gian kế tiếp, Diệp Trường Ca thủ hạ cũng không có tìm thấy được sở hữu đại lượng số lượng man thú chủng tộc. Cái này ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, có thể nhận thức nói thật lên, ngày đầu tiên liền sở hữu như vậy thu hoạch, Diệp Trường Ca cũng vẫn là hết sức hài lòng. Chiến tích điểm vượt lên trước 300 vài điểm, cái này đã rất nhiều. Nhưng khi Diệp Trường Ca nhìn về phía hạng thời điểm, hắn dường như rất nhanh liền ý thức được chính mình hài lòng quá sớm. Nguyên bản hắn hơn 300 vạn chiến tích điểm, nhưng là xếp hạng tên thứ 2. Nhưng bây giờ tên thứ 2 cũng sớm đã không phải hắn. Thậm chí tên thứ 3 cũng không phải hắn, trên thực tế, để một ngày đi qua sau đó, liền tên thứ 5 chiến tích điểm đều là vượt qua 5 triệu điểm. Diệp Trường Ca lấy hơn 3 triệu chiến tích điểm, lại còn đi xuất trước 10 đi tới tên thứ 13 vị trí, top 10 có chiến tích điểm, cũng đều đã vượt qua 4 triệu điểm đệ nhất danh có chiến tích điểm, càng là đã vượt qua 1 ngàn vạn. Đạt tới hơn 12 triệu. Cơ hội là Diệp Trường Ca cấp 4, tốc độ như vậy, nói thật là Diệp Trường Ca bất ngờ. Điều này làm cho hắn hiểu được Sở hữu cường đại thủ hạ đạo chủ cũng không chỉ là hắn một cái, còn lại đảo chủ trên tay, khẳng định cũng sở hữu đại lượng vương giả cấp thủ hạ, thậm chí là quân hầu cấp thủ hạ, quân chủ cấp có lẽ cũng có, quân vương cấp nói, vậy khẳng định không có. Điểm này Diệp Trường Ca có thể khẳng định, bởi vì sở hữu phong hào quân vương cấp tồn tại đã được đến vô tận hải tán thành, là không có khả năng ra như bây giờ đảo chủ đại tái ở trên, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 143, quân hầu cấp tiêu phối thần cấp linh vật phục linh quả. Cầu hoa tươi. Lam Tình. Thiên, đây chỉ là ngày đầu tiên a. Cư nhân liền có người sở hữu hơn 1.200 vạn chiến tích đúng vậy à, cái này thật bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là làm sao chủng tộc tân nhân đạo chủ? Nhất định là huyết mạch thập phần cường đại chủng tộc đại thiếu gia, bằng không không có khả năng sở hữu nhiều như vậy chiến tích điểm. Ha ha ha, Diệp Trường Ca tên thứ 2 đã không có, một ngày xuống tới mới chỉ có xếp hạng tên thứ 13. Lạnh, không được, Diệp Trường Ca hết sạch sức lực. A, nếu muốn xếp vào trước 10. Người xin si nói ngộp. Trên lầu mấy cái ngốc thiếu, Diệp thân dù cho chính là bảo trì cái này dạng tiến độ, cái kết cuối cùng cũng tuyệt đối là tốt 100. Ha ha. Chính là hơn 300 vạn chiến tích điểm như vậy thành tích cho dù là cuối cùng không phải tăng thêm ta dám nói cũng tuyệt đối là 300 người đứng đầu đây là khẳng định 1.000 người này một ngày xuống tới thu được chiến tích điểm không cao hơn 10 và người lại có 5 600 người An tâm diệp thần thành tích kém đi nữa xếp hạng cũng tuyệt đối cao a điều này sao có thể cũng chờ à Diệp Thần rất nhanh thì bạo phát đến lúc đó chính là thu mua đại lượng chiến tích điểm thời điểm đối với đại gia mọi mắt mong chờ a nói vậy các ngươi Long Quốc người khả năng liền dùng sức kho phát láp đi à. đây không phải làt tuổi hoàn toàn chính là sự thực Man tú thế giới, nơi nào đó khu vực, một cái chỉnh thể quân đội đang đang điên cuồng chém giết. Đối với, chính là quân đội đây là thần dự hoàng chiếu quân đội. 10 vạn đại quân đều là toàn thân truyền kỳ cấp. Mặc dù chỉ là truyền kỳ cấp, nhưng bọn hắn bày trận mà chiến. Thần dự hoàng triều thần dự quân sự ở vô tận hại nhưng là uy danh hiển hách, hoặc là phải nói rất danh hiển hách. Lấy thần dự quân sự xếp thành hàng, trong tiên truyền kỳ có thể địch vương giả. Ngàn tên truyền kỳ có thể tàn sát vương giả. 10 ngàn tên kỳ có thể chiến quân hầu, còn như 10 vạn danh kỳ binh, cái kia chiến đấu chính là một dạng quân chủ gặp được, vậy cũng phải cẩn thận. Còn nếu là trụ trì thần dự quân sự binh sĩ, sở hữu quân hầu cấp thực lực, như vậy có thể tàn sát nhiệm hạ quân hầu cấp đối thủ. Thậm chí ngay cả bình thường quân chủ cấp cường giả đều có thể cường thế ven sát. Mà trước mắt 100.000 này thần dự quân đội binh sĩ, cũng là có trăm vị quân hầu cấp lĩnh đội. Thậm chí bọn họ còn không phải là chủ trận người, bởi vì bọn họ bên trên còn có 5 vị quân chủ cấp cường giả. Tuy là đều là quân chủ một sao cảnh giới, có thể bình thường quân chủ cấp cường giả tới. Cho dù là thất bát tính đẳng cấp, gặp được như vậy một cái thần đại quân, chỉ có đi theo đường vòng. Nếu không chỉ có một con đường chết. Lúc này, một cái 18 tuổi thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, ở trước mặt hắn lại là 5 cái quân chủ cấp tướng lĩnh. Nhưng mà, cái này 5 cái quân chủ cấp tướng lĩnh nhưng là đối với bên ngoài một gối quy xuống, vẻ mặt vô cùng công kích. Thất Điện Hạ, phía trước dò xét đến một cái nghìn vạn cấp man thú chủng tộc xảo huyệt, cho thuộc hạ một khắc đồng hồ thời điểm, có thể tàn sát nhanh chóng. Ừm. Thất Điện Hạ hờ hững gật đầu những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần lần lượt bẩm báo. Ta mang bọn ngươi tới, không phải là vì còn lại, ta chỉ cần thành tích, các ngươi nếu là có năng lực, có thể đổi lấy bao nhiêu phong vương đan nhìn chính các ngươi. Thất Điện Hạ nói như thế, với hắn mà nói Cái này một lần Đạo chủ đại tái kỳ thực căn bản cũng không trọng yếu. Lấy hắn thân dưật hoàng triều thân phận của Thất Vương tử, muốn cái gì không có, thân dưật hoàng triều nhưng là vô tận hải xếp hạng trước trong thế lực, ở vô tận hải lĩnh vực càng là không gì sánh được rộng rãi. Cho dù là phù hạ diện tích, cũng kém xa thần dưật hoàng triều. Sở dĩ, đối với có thể hối đoán mua sắm giao diện tư phẩm, Thất Vương tử căn bản cũng không lưu ý hắn để ý đệ nhất danh. Đơn giản mà nói, cái này một lần Đạo chủ đại tái đối với Vương tử mà nói, chỉ là mạ vàng. Vì hắn leo lên thần hoàng triều cái kia chí cao mà trước mắt 5 cái quân chủ cấp tướng lĩnh, bọn họ cũng đích xác là thuần phục thất vương tử. Nhưng đối với có thể hồi đoễ đi ra phong ngọc mẫu, bọn họ cũng là tình thế bắt buộc. Tuy là đổi chiến tích điểm hết sức khủng bố, nhưng đệ nhất danh có thể hưởng thụ 30% chiếc khấu, cái này vẫn là có hy vọng. Dù sao bọn họ nhưng là thần dự quân, lấy thần dự quân sự ở nơi này man thú thế giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thậm chí bọn họ 5 người liên thủ, coi như là quân vương cấp man thú, đó cũng là có thể thử một lần. Dù sao nơi này man thú cũng sẽ không đạt được phong hào lực lượng. Tuy là cương đại, có thể cũng không phải là giống như phong vương cái dạng nào vô địch co như đệ nhất danh có khả năng hay không bị những người khác đoạt đi, điểm này vô luận là Thất Vương tử vẫn là năm vị quân chủ cấp tướng lĩnh, cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới. Căn bản không cần suy nghĩ, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào đồng dạng, sở hữu ý nghĩ như vậy người dự thi, cùng với ý tưởng giống vậy bọn họ thuộc hạ, cũng là tồn tại không ít. Ân, trên thực tế, Diệp Trường Ca cũng là nghĩ như vậy, mà hắn những thứ kia hải đạo các con dân, cũng là như vậy hướng. Đạo chủ đại nhân nhất định là đệ nhất danh, đệ nhất danh ngoại trừ chủ nhân còn có thể là ai? Trên thực tế, kỳ thực ngay từ đầu, Diệp Trường Ca chính mình nắm chặt cũng không phải rất lớn hàng đến để Elise sẽ mang cho một kiện đồ vật, chính xác mà nói, đó là một thân cây mầm. Đây là nhìn lấy Hế lì Elise đưa tới mầm non, Diệp Trường Ca vẻ mặt khó hiểu. Linh vật? Hế lì Elise vội vàng nói chủ nhân, đây là ta thiên hạ nhất tộc chuyển thừa ghi chép bên trong phục linh quả mầm non. Các thứ ghi chép phục linh quả có thể cho vương giả, thậm chí là quân hầu cấp cường giả tăng thực lực lên đẳng cấp. Ừ, Elise lời nói này làm cho Diệp Trường Ca có chút ngồi không yên. Trực tiếp tăng cao tu vi đẳng cấp linh vật. Người xác định. Xác định. Elise gật đầu ta xem sau đó, mới vừa lại trở về lật một chút ghi lại server. Tỷ mỉ kiểm tra một hồi, sau đó, cái này xác định chính là phục linh quả. Rất tốt. Diệp Trường Ca cao hứng nắm lên phục linh quả mầm non, đối với hệ Lỷ sẽ lời nói, kỳ thực hắn cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ bất quá đây coi như là kinh hỉ tới quá nhanh, làm cho hắn đều có chút không chút phản ứng kịp. Diệp Trường Ca động tác rất nhanh, trực tiếp mà bắt đầu tiến hành thần cấp hóa. Hiện tại hắn còn có hai cái thần cấp hóa danh nghịch, vậy là đủ rồi. Hơn nữa hiện tại Diệp Trường Ca khoảng cách thần cấp nông trường lần thứ 2 thăng cấp, cũng không cần cần rất nhiều thời gian. Coi như là hai chỗ đều sử dụng xong, cái kia đều không có bất cứ quan hệ gì. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được đặc thù thần cấp linh vật thần cấp phục linh quả. Ừ, lại là đặc thù phạm vi thần cấp linh vật. Đạm này gợi ý của hệ thống tiếng làm cho Diệp Trưởng k 2 mắt sáng lên, sau đó trước tiên bắt đầu kiểm tra cái này thần cấp phục linh quả thuộc tính. Thần cấp phục linh cây ăn quả, đặc thù thần cấp linh vật, một ngày sẽ thành quen thuộc, một lần có thể kết quả 36 quả thần cấp phục linh quả. Mỗi trưởng thành một ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả tam tinh. Trong năm thần cấp phục linh quả, sử dụng sau Vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 2 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả lục tinh. Ngàn năm thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả đỉnh phong. Ân, đến cái này không có biến hóa. Nhưng ở vạn năm thần cấp phục linh quả dưới tình huống, vậy coi như xuất hiện bất đồng tình huống. Biến hóa như vậy, hoàn toàn ngoài diệp trường ca dự liệu vạn năm thần cấp phục linh quả, có thể vạn năm làm đơn vị, để thằng quân hầu cấp bên trong đối ứng tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu đỉnh phong. Chính là như vậy một cái thu tính, diệp trường ca có chút xem không hiểu. Có thể tại cái này, đồ giám bên trong còn có mấy cái hình nhỏ phổ, Diệp Trường Ca vô ý thức mở ra sau đó, nhất thời liền hiểu một vạn năm thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, có thể đem quân hầu nhất tinh để thẳng tới quân hầu nhị tinh, hai vạn niên thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, có thể đem quân hầu nhị tinh để thẳng tới quân hầu tam tinh, ba vạn năm thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, có thể đem quân hầu tam tinh để thẳng tới quân hầu tứ tinh. 9 ngàn niên thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, có thể đem quân hầu tới quân hầu phong. Khá lắm, đây hoàn toàn là đem quân hầu cấp một đường đưa vào đỉnh a. Chứng kiến như vậy đột phá thổ tính, Diệp Trường Ca đều có chút ngột. Bởi vì có cái này thần cấp phục linh quả phía sau, chỉ cần tấn cấp quân hầu cấp, như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể đạt được quân hầu đỉnh phong, không phải, đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ cần đạt được vương giả đỉnh phong cảnh giới. Như vậy kỳ thực chính là đạt tới quân chủ cấp, vương giả đỉnh phong cảnh giới thời điểm, tới một viên thần cấp thất thải thanh liên ngũ thải hạ sen, 100% tấn cấp quân hầu cấp. Sau đó, sử dụng một vạn năm đến 90 ngàn năm thần cấp phục linh quả, trực tiếp đưa đến quân hầu phong. Lại sau đó, tới một viên thần cấp thất thải thanh liên sáu thải liệt tử. Cái này không liền trực tiếp tấn cấp quân chủ cấp Không phải, kỳ thực hoàn toàn chuyển kỳ đỉnh phong là đủ rồi Giang. Bởi vì thần cấp phục linh quả cũng có thể để thang vương giả cấp cảnh giới. Một bằng vào ta hiện tại có thần cấp linh vật, hoàn toàn có thể làm cho vương giả nhất tinh tiêu thăng đến vương giả đỉnh phong cảnh giới. Diệp Trương Ca tự lẩm bẩm đây cũng chính là nói, ở ta nơi này chỉ cần đạt được chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới, như vậy thì có thể trực tiếp một đường đưa đến quân chủ cấp. Bạn đang nghe ra đi ô, dừng lại khoảng 2s, ghé vu an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 144, nghìn vạn cấp man thú tộc cầu hoa tươi. Từ truyền kỳ đỉnh phong một đường đến Quân chủ, nói như vậy, đối với những người khác mà nói, căn bản không khả năng. Bởi vì phải muốn từ truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới tấn cấp Vương giả cấp, nhưng là không có đơn giản như vậy. Chẳng những cần đầy đủ tiềm lực cùng tư chất, thậm chí còn cần nhất định vật khí. Vận khí không tốt, người muốn tấn cấp đều là không có khả năng. Có thể tại Diệp Trường Ca nơi đây, cũng là không giống nhau. Truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới thời điểm, một viên thần cấp thất thải thanh liên bốn thải liên tử 100% tấn cấp Vương giả cấp. Thần cấp phục linh quả lời nói, 10 năm cùng 100 năm có thể để cấp. Thần cấp Xích Nguyên Hỏa linh quả 10 năm cùng 100 năm càng là có thể để thăng 5 cái tính cấp. Cái này cộng lại nhưng chỉ có 8 cái tinh cấp. Chỉ cần đạt được vương giả nhị tinh, như vậy tấn cấp vương giả đỉnh phong có hai loại thần cấp linh vật, vậy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Còn như như thế nào đạt được vương giả nhị tinh? Cái này cũng rất đơn giản. Cũng không thể đạt được truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới, liền đem diệp trưởng ca trên tay những thứ kia thông thường thần cấp linh vật, tất cả đều ăn xong a, vạn năm thần cấp chu quả cùng với vạn năm thần cấp từ lang bách dương quả, thực sự không được còn có vạn năm thần cấp linh đạo, cùng với vạn năm thần cấp dược liệu Nếu như những thứ này vạn niên thần cấp linh vật đều sử dụng mới đến truyền kỳ tụ cùng, cái kia Diệp Trưởng ca cũng không có cách nào. Cái này trước trước sau sau cộng lại nhưng là 2 300 ngàn năm tu vi tăng lên. Người mới đến truyền kỳ đỉnh phong, ngưỡng ngùng như vậy, như vậy tiềm lực quá phế vật. Coi như là đạt được quân hầu cấp, sợ rằng cũng không có sức chiến đấu gì. Diệp Trường ca đương nhiên sẽ không phí hết tâm tư đi để thăng. Ngược lại chính là như vậy, thần cấp cây nông nghiệp thêm lên thần cấp dược liệu cùng với thần cấp linh vật, đạt được truyền kỳ đỉnh phong. Sao đạt được vương giả cùng cứ tiếp tục? Không thể liên tính. Chỉ cần đạt được vương giả phong cảnh giới lời nói. Cái kia lại tới một viên thần cấp thất thải thanh liên ngũ thải hạ sen là có thể 390 tấn cấp quân hầu cấp đây nếu là có đầy đủ thần cấp phục linh quả, trực tiếp bên trên đỉnh phong cảnh giới. Sau đó, lại tới một viên sáu thải liên tử, thỏa thỏa quân chủ cấp. Bất quá, cái này thần cấp phục linh quả cũng không phải dễ dàng như vậy trồng chọt đi ra a. Diệp Trương Ca cảm khái một tiếng. Trưởng thành một ngày mới, chỉ có tăng thêm 10 hàng năm phần không thiên trăm năm niên đại, 100 ngày ngàn năm nhân đại, 1000 thiên tải là đạt được vạn năm nhân đại, sau đó chính là 2000 thiên 2 và 3000 thiên tam và 5. Nếu muốn thu được chín ngàn năm thần cấp phục linh quả, Vậy càng là cần trồng trọt 900 không thiên. Cho dù là hắn thần cấp thổ địa tới trồng trọt, có thể đều phải cần 20 thời gian 4, 5 năm. Cũng may mà Diệp Trường Ca sở hữu thiên phú thời không chí lực, hiện tại càng là có gấp trăm lần thời gian gia tốc trạng thái. 900 không trời cũng chính là 90 tiền, là có thể gấp trăm lần thời gian giá tốc đến rồi. Hơn nữa kỳ thực cũng không cần trồng chọn ra 90 ngàn năm thần cấp phục linh quả. Diệp Trường Ca trên tay còn có thần cấp kim lang quả. 10 năm cùng trăm năm nhưng là có thể để thang 4 cái tinh cấp. Hơn nữa hạn mức cao nhất đều là quân hầu cựu tinh cùng với quân hầu cùng ổn thỏa một điểm chỉ cần đề thăng tới quân hầu 6 tinh sứ dùng cái này thần cấp kim long quả là có thể trực tiếp bên trên quân hầu đỉnh phong. Hơn nữa ngàn năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả cũng có thể đề thăng quân hầu cấp nhất tinh đẳng cấp đây cũng chính là nói, sử dụng thần cấp phục linh quả đề thăng tới quân hầu ngũ tinh, vậy là được rồi. Cái này dạng trồng trọt ra 40 ngàn năm thần cấp phục linh quả, vậy là được rồi 4000 thiên, thân, 40 ngày dường như cũng thật lâu à, Diệp trưởng ca trong lòng cảm khái. Sở dĩ, hiện tại hắn nhanh hơn điểm làm có chút cấp phục quả. Một lần 36 quả thần cấp phục linh quả, chỉ là một cái thần cấp phục linh cây quả, cái kia hoàn toàn không đủ. Dĩ nhiên Diệp Trường Ca lúc này mới đạt được thần cấp Phục Linh Quả, cái kia tự nhiên là không thể cấp tốc đề thăng. Bất quá, nếu cái này man thú thế giới tồn tại Phục Linh Quả như vậy đặc thù linh vật, như vậy tự nhiên cũng khẳng định sở hữu những thứ khác linh vật. Vì vậy, Diệp Trường Ca hạ chỉ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều chú ý thu thập linh vật. Cái này hoặc giả biết chỉ hoan thu hoạch chiến tích điểm tốc độ, nhưng nếu là có thể thu lấy được đến ra sức linh vật, cái này cũng là rất không thể. Mà đang ở Diệp Trường Ca hạ chỉ lệnh phía sau, chỉ là một giờ không đến, Sophia liền truyền tin tức trở về. Tìm được rồi một loại đặc thù linh vật, đồng thời cũng tìm được một cái trăm vạn cấp man thú chủ tộc. "A, đây coi là không tính là xong hỉ lâm môn." Diệp Trường Ca trong lòng vui vẻ. Mà đợi đến hắn đến lúc đó sau đó, mới biết được Sở Phi ạ tìm kiếm linh vật, lại chính là cái này man thú chủng tộc duy trì. Vậy còn nói cái gì, trực tiếp mở làm. Cái này một lần không có dùng toàn bộ chiến lực, đại khái chỉ là Diệp Trường Ca thuộc hạ 1 phần 3 lực lượng. Nhưng là chỉ là không đến nửa giờ, chiến đấu liền kết thúc đương như là, Diệp Trường Ca thủ hạ không có có một cái người hao tổn. Nếu là ở chiến đấu như vậy dưới, còn hao tổn thủ hạ, cái kia Diệp Trường Ca đều muốn nghi vấn mình một chút. Dù sao cái này man thú số lượng mặc dù nhiều, có thể mạnh nhất cũng chỉ là vương giả cấp. Có thế giới quân hầu cấp cộng thêm một cái quân chủ cấp cường giả ở, làm sao lại làm cho thủ hạ người mất mạng? Hơn nữa, điều này có thể người đi ra ngoài, chỉ ít đều là sự thi cấp, không có yếu đất như vậy. Chỉ bất quá làm Diệp Trường Ca rốt cuộc chứng kiến cái kia linh vật thời điểm, hắn cụ kết, bởi vì đây chỉ là một chủng chữa thương linh vật, cũng không phải là tăng cao tu vi đẳng cấp linh vật. Sở Dĩ quân quỷ, bởi vì này chủng linh vật chữa thương hiệu quả, nhưng là cực kỳ tinh người. Diệp Trường Ca đều thấy một chỉ man thú, thân thể đều còn xuyên, có thể tại án loại này linh vật sau đó, chẳng những bảo trụ rồi tính mạng, thậm chí còn nhanh chóng khỏi hẳn. Sở Dĩ Cẩn thận cấp hóa sao? Diệp Trường Ca giáng khẳng định, một ngày thần cấp hóa, loại này linh vật hiệu quả trị liệu sẽ càng cường đại hơn. Có thể cuối cùng, Diệp Trường Ca vẫn cảm thấy tính rồi. Hắn hiện tại cần tăng cao tu vi đẳng cấp linh vật đồng thời còn có một chút, loại này linh vật ở nơi này man thú chủng tộc che chở dưới, số lượng còn không ít. Hơn nữa không cần thần cấp hóa, cái tiêu hiệu quả trị liệu cũng không tệ. Sở dĩ, Diệp Trường Ca mở ra một cái không gian chỉ môn, làm cho một ít chiến lực không mạnh hại đạo con nhân, tất cả đều qua đây tiến hành tây ghép. Phổ thông trồng trọt là được rồi. Nếu như hắn thần cấp hóa danh mạch nhiều, suy nghĩ một chút nữa tiến hành thần cấp hóa. Chiến tích điểm lại tăng lên hơn 3 triệu diệp trường ca bây giờ chiến tích điểm đã tiếp cận 700 vạn điểm điều này làm cho làm tinh Long của người lại là một trận hoan hô nhưng như thế vẫn chưa đủ bởi vì hiện tại xếp hạng trước 10 đạo chủ Chiến tích điểm cũng đã là nghìn vạn cấp đệ nhất Danh càng là đã đến tiếp cận 40 triệu trời mới biết hắn là làm sao tăng lên nhưng rất nhanh Diệp trường ca cũng biết đây là nguyên nhân gì bởi vì hệ lệ nạ chuyển đến tin tức nói nàng phát hiện một số lượng khổng lồ man thú chủ tộc đàn còn như số lượng có bao nhiêu khổng lồ đâu vậy nhìn vào cấp làm đi qua không gian chi môn đi tới hiện trường sau đó Diệp Trường Ca nhưng là vạn phần kinh hãi, Ê, lẽ nào các nàng đã bị phát hiện? Lúc này, đang ở không gian chi môn chỗ chiến đấu, liếc nhìn lại vô tận man thú, điên cuồng vọt tới bên này. Đây là một loại côn trùng loại man thú đẳng cấp đại bộ phận cũng chỉ là hạt thiết cấp, thanh đồng cấp đều rất ít thấy. Nhưng này phô thiên cái địa bay lên, đen lủi lủi. Nhìn thấy mà giật mình à, cái này một lần, Diệp Trường Ca cũng không do dự, thông chi khiến người khác chạy tới sau đó, hắn cũng trực tiếp xuất thủ. Âm ầm, Diệp Trường Ca hướng về phía cái kia giữa không đen lủi lủi một mảnh khí tức chấn động. Mây chính là mạnh một trưởng phái ra, không tiên một kích. Không Thiên Chiến Thần nhất tộc chiến kỵ, một đạo hư không đại thủ lớn, vô căn cứ hiện lên. Cái kia Hắc Vân trực tiếp bị cái này một đại dấu tay vô nát bấy. Diệp Trường Ca ba giới trừng tới, nguyên bản có đen một chút ám sắc trời, nhất thời liền rõ sáng không ít. Chi, đột nhiên, một đạo chói thai tiếng thét chói thai truyền đến, Diệp Trường Ca nhướng mày, bởi vì này thét chói thai kèm theo một đạo kinh khủng sóng xung kích di chuyển. Ba động lẫn cận sau đó, hóa thành một đạo nhọn vô hình cái rủi, hung hăng Trường Ca trôi vào. Lớn mật. Diệp Trường Ca còn không có xuất thủ, cái đó không xa hệ lệ cũng là vẻ mặt lựa giận. Với anh, một đạo ma pháp bạo phát, đem vô hình cái rồi vành sát, hễ lẽ nạ cả người trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng sáp nhập vào càng xa sáng hắc vân trung tâm. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cũng phi thân mà đi. Chỉ bất quá đến lúc đó sau đó, Diệp Trường Ca trước tiên làm chính là vung mạnh lên tay, một đạo không gian chi môn xuất hiện. Không có biện pháp, bên này khoảng cách đệ một cái không gian chi môn, đã vượt qua 5 km. Đã để Diệp Trường Ca không có được hải đảo thần lực ra chỉ, chỉ có thể mở ra mới không gian chi môn. Không gian chi môn vừa bắt đầu, không gian kết giới người bên kia trước tiên liền chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp giết qua đây. Còn Diệp Trường Ca lại là bắt đầu bạo phát. Bất quá, Helena nhanh hắn một bước, ngăn cản sau đó, Helena trong cơ thể ma lực bạo động một dạng, điên cuồng bắt đầu khởi động. Sau một khắc, nóng bỏng hỏa quang bạo phát. Cự giai cấm chú địa ngục hỏa hải, đầy trời hỏa quang bạo phát, đại lượng côn trùng man thú đều cho đốt cháy hầu như không còn. Naga tộc cực kỳ lỗ độ, Diệp Trường Ca cũng xuất thủ, hắn trực tiếp bạo phát kinh khủng lôi hệ ma pháp, đem vô số côn trùng man thú vây sát. Mở ra không gian chi môn cũng có người đi ra. Với xuất hiện liền ra tay công kích đại lượng côn bị đánh giết. Đầy trời thi thể ngã xuống. Có thể coi là như vậy. Đối mặt một cái hơn 10 triệu số lượng man thú chủng tộc, vẫn như cũng phải cần một khoảng thời gian. Âm ầm, đột nhiên, vừa lúc đó, xa xa mạnh vừa nghĩ, một chỉ hình thể vượt lên trước trăm mét côn trùng man thú, bị hệ lệ nạ đánh bay ra ngoài. Quân hầu cấp man thú, cảm thụ to lớn kia côn trùng man thú khí tức, Diệp Trường Ca 2 mắt sáng lên. Nhưng mà này còn là quân hầu thất tinh đẳng cấp ngân, 7 vạn chiến tích điểm, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 145, đột nhiên tập kích. Những người dự thi khác. Cấu hoa tới đây chính là đám này côn trùng man thú thủ lĩnh, hoặc là mẫu chủng. Bất kể là cái gì, Nó đều trốn không thoát. Quân hầu thất tinh kỳ tử không yếu, thậm chí còn sở hữu hơn triệu thủ hạ, đây đã là tuyệt đối cường đại thực lực. Đáng tiếc gặp gỡ Diệp Trường Ca, vậy căn bản không đủ nhịn. Hưu, một tia sáng thoáng hiện, cũng là một đám lượng ngưng tụ trường thương, bay thẳng ra, đem cái kia chạy thủp mạng quân hầu thất tinh côn trùng man thú, trực tiếp cho con xuyên. Bắt giai cấm chu ác ngục phần hỏa thương, cái này xỏ xuyên qua con kia côn trùng man thú trong mí mắt, chính là trực tiếp đem trong cơ thể nội tạng, trực tiếp đốt cháy thành tro. Trong chớp mắt, một chỉ cường đại quân hầu thất tinh côn trùng thú, cũng chỉ còn lại có cứng rắn sắc ngoài. Từ giữa không trung trong nháy mắt ngã xuống, nhập vào mặt đất. "Gì? Cái này sắc ngoài còn rất tốt a, Diệp Trường Ca chứng kiến cái này, trong lòng khẽ động. Thứ này ngược lại là luyện chế khôi giáp tài liệu tốt. Chăm chú một cái, những côn trùng này man thú sắc ngoài cũng đều là như vậy. Hách, chỉ là không muốn bùng nổ qua mạnh công kích là được. Coi như hễ lệ nạ phía trước vừa ra tay, một cái địa ngục hỏa hải cái gì đều đốt không có. Con kia quân hầu thất tinh côn trùng man thú vừa chết, còn lại toàn bộ côn trùng man thú đàn chính là nhất thể chấn động. Sau đó, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Nguyên bản còn công thủ có thứ tự côn trùng man thú, thoáng cái tản ra, Tuy là như trước cũng không thiếu côn trùng man thú điên cuồng công kích, nhưng càng nhiều hơn côn trùng man thú cũng là cuống quýt muốn chạy trốn. Quả nhiên là một chỉ mâu trùng. Thấy như vậy một màn, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia hiệu ra. Mà chiến đấu kế tiếp ngược lại càng thêm bùng rộng. Những côn trùng này man thú chỉ số ở quy căn bản không cao. Thậm chí có thể nói, thực sự rất phổ thông côn trùng giống nhau, không có linh trí đáng nói. Hết thể đều chỉ có thể dựa vào bản năng. Cùng với nghe lệnh hành sự, có thể tại không có mâu trùng dưới tình huống, bọn họ còn lại cũng chỉ có bản năng. Sở dĩ chờ đợi vận mệnh của bọn nó, chỉ có bị sát. Lưu lại sát ngoài thành kỷưu tài liệu, là bọn họ sau cùng giá trị. Sau mấy tiếng, kết thúc chiến đấu. Nhìn lấy khắp nơi côn trùng man thú thi thể, Diệp Trường Ca vẻ mặt bình tĩnh. Mà bây giờ chiến tích của hắn điểm đã để thăng vượt lên trước 30 triệu. Khoảng cách đệ nhất danh cũng càng ngày càng gần. Không sai, Diệp Trường Ca lần nữa về tới tên thứ hai. Lần này, cho dù là làm Tinh những thứ kia ầm ĩ người, đều thành thành thật thật an tĩnh lại. Tuy là bọn họ nhìn không thấy hiện trường phát sóng trực tiếp, nhưng là thu hoạch chiến tích điểm biện pháp, bọn họ cũng là biết đến. Diệp Trường Ca bây giờ một cái gia tăng hơn 2000 vạn chiến tích điểm. Cái này cho dù là chỉ là kích sát hắc thiết cấp man thú, vậy cũng phải là hơn 2.0000 con hắc thiết cấp man thú đàn. Có thể chỉ cần có đầu óc người, đều rất rõ ràng. Một số lượng khổng lồ man thú đàn, làm sao có khả năng chỉ là hắc thiết cấp, đối tiêu vô tận hại hung thú, loại trình độ này số lượng man thú đàn, như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối sở hữu vương giả cấp man thú hơn nữa số lượng khẳng định không nhỏ đồng thời Diệp Trưởng ca có thể ở ngắn ngủi mấy canh giờ, đem những thứ này man thú kích sát, vậy đủ để chứng minh. Diệp Trưởng ca thuộc hạ chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Vương giả cấp nhất định là có. Quân hầu cấp đáng sợ cũng có một chút có như quân chủ cấp chiến lực có hay không, cái này cũng có nói, có thể mặc dù chỉ là quân hầu cấp chiến lực, vậy cũng tuyệt đối đáng sợ. Có thể hiện tại vấn đề tới, Diệp Trường Ca làm sao sẽ sở hữu kinh khủng như vậy thủ hạng? Hắn mới là tân nhân đạo chủ a, hơn nữa quan trọng nhất là đối phương dường như cũng không phải là có cái gì cường đại thân phận người. Chờ, các loại, chớ không phải là một cái gia tộc cổ xưa, một mực tại âm thầm phát triển, hiện tại dự định triệt để ló đầu. Nhưng cũng không đúng, sử thi cấp cùng chuyển kỳ cấp chiến sĩ còn dễ nói. Có thể vương giả cấp cùng quân hầu cấp cường giả Là như thế nào từ làm tinh đi trước vô tận hải đạt được Diệp Trưởng Ca trên hải đảo? Làm tinh bên trên căn bản không có cái loại này cường đại không gian thông đạo a, trên thực tế, làm tinh bây giờ xuất hiện quân hầu cấp cường giả, trên cơ bản đều là đảo chủ dĩ nhiên, cũng có chút tiến hóa giả. Có thể bất kể như thế nào, cái kia đều khó đi qua không gian thông đạo tiến vào Diệp Trường Ca trên hải đảo. Kể từ đó, Diệp Trường Ca thuộc hạm những thứ kia mạnh mẽ đại chiến đấu lực, rốt cuộc là làm sao tới đâu? Trên thực tế, điểm này cũng là Sở Hữu Tân Nhân chô không hiểu. Tân Nhân đạo chủ đảo, nhưng là nằm ở đặc thù vị trí, một dạng thủ đoạn nhưng là khó có thể đạt được. Anthony ngọt tợn cái kia một lần là lấy một cái đặc thù đạo cụ, cộng thêm tự thân tính mệnh này mới khiến bên ngoài hải đảo phiêu lưu hướng Diệp trường Ca hải đảo. Mà ở vô tận hải bên trong, nếu muốn từ một cái hải đảo ngăn cản khác một cái hải đảo, thường gặp nhất thủ đoạn hay là đang cùng là lĩnh vực bên trong, cái này dạng mới có thể làm được. Có thể tân nhân hải đảo sẽ không nằm ở bất luận cái gì một thế lực lĩnh vực trong phạm vi. Vì vậy, làm tinh đảo chủ thực sự là nghĩ không ra, Diệp trường Ca rốt cuộc là như thế nào thu được nhiều như vậy thực lực cường đại thủ hạng, nhưng cũng không có người cảm thấy cái này rất bất khả tư nghị, cùng với tuyệt đối làm không được gì gì đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Đó chính là có thể làm được diệp Trường ca như vậy, hiện tại bảng xếp hạng bên trên có thể có không ít người. Thậm chí Lam Tinh một số người đều suy đoán, cho dù là trong vòng 2 ngày mới chỉ có thu hoạch trên trăm vạn chiến tích điểm đạo chủ. Hắn thủ hạ nhất định có không ít vương giả cấp thủ hạ, cùng với chí ít một cái quân hầu cấp thủ hạ. Mà bọn hắn bây giờ cũng rốt cuộc thấy được, không phải tân nhân đảo chủ không cách nào thu hoạch cao cấp chiến lực, mà là bọn họ không có tìm được biện pháp mà thôi. Chỉ cần tìm được biện pháp, như vậy bọn họ cũng có thể làm cho mình bồi dưỡng tân nhân đạo chủ tiến vào trận chung kết. Cũng chính là đạt được trước 1000 danh. Diệp trưởng ca chính là tìm đúng được rồi biện pháp. Thậm chí quân đội đều là lòng này động rồi. Bọn họ cũng cho rằng Diệp Trường Ca tìm được rồi, một loại có thể cho còn lại đảo chủ cường đại chiến sĩ, tiến nhập chính mình hải đảo. Thậm chí trở thành chính mình hải đảo con dân phương pháp xử lý. Nếu là bọn họ quân đội có thể nắm giữ cái biện pháp này nói, như vậy bọn họ cũng có sức mạnh trùng kích trước 1000 danh. Cho dù là trước 10, thậm chí là đệ nhất danh đáng tiếc vô luận là Lam Tinh còn lại thực lực, vẫn là quân đội bọn họ đều không có nghĩ qua một vấn đề. Đó chính là nếu như đảo chủ cuộc tranh tài quy tắc thực sự đơn giản như vậy sao? Quan trọng nhất là, Diệp Trường Ca thật là tìm được loại này có chút may mắn biện pháp sao? Căn bản không phải chuyện như vậy chỉ có thể nói bọn họ quá nghĩ đương nhiên, căn bản cũng không biết tình huống căn bản không khả năng giống như bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng trung thành chỉ số 80 điểm ở trên rất dễ dàng, phải biết rằng Diệp Trường Ca Hải đảo con dân, nhưng là mát trị số trung thành trị số, căn bản cũng không cần lưu ý yêu cầu này còn như Hải đảo con dân tự lực. A, Diệp Trường Ca bên này, hiện tại chỉ cần cho hắn một ít thời gian. Không dài, cũng chính là 5-3 tháng. Như vậy đại lượng sinh sản quân chủ cấp chiến sĩ, vậy như chơi đùa. Vẫn là một câu nói kia, quá nghi đương nhiên. Diệp Trường Ca lúc này tự nhiên là không biết những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Hắn hiện tại rất thất vọng, diệp Trường ca vốn cho là hơn triệu man thú chủng tộc. Khẳng định như vậy có mấy tay cầm cho ra linh vật a. Có thể kết quả đây, tự nhiên không có, cái này côn trùng man thú xào huyện, căn bản cũng không có cái gì linh vật. Thậm chí liền một chút hoa cỏ cây tối, đều không có một chút. Đất đều bị làm sạch. Không hổ là côn trùng a, ngược lại là cái này xảo huyệt chỗ sâu nhất, có một chỗ đặc thú nước suối. Thứ này ngược lại là cùng nguyên tố nước có tương tự tác dụng, có thể khôi phục tiêu hao ma lực. Nhưng hiệu quả so với nguyên tố nước sai nhiều lắm. Cái này đối với diệp trưởng ca mà nói, hoàn toàn chính là gân gà. Bất quá Hắn còn là vận dụng cường đại thổ hệ ma pháp đem chỗ này cho dọn về chính mình hài đảo bao nhiêu cũng là một cái tốt cũng không có thể thực sự lãng phí hết không tin tức tốt không ngừng ở quét sạch hết côn trùng Man thú sau đó thế lẽ nạ đám người liền trước tiên ly khai sau đó chỉ là một giờ không đến thì có tin tức chuyển đến phát hiện một đám man thú số lượng mặc dù không nhiều nhưng là vượt qua 500.000 cái này một lần diệp trường ca không có đi hắn chỉ là phái A Đại đi qua đáng tiếp cái này một lớp thanh trừ sau đó vẫn không có cái gì làm cho diệp trưởng ca hài lòng linh vật hiện tại Diiệp trường ca bộ đội đã ngăn cản khoảng cách không gian kếtrối 300 km bên ngoài khu vực Sau đó cũng là càng ngày càng nhiều man thú đàn bị phát hiện. Kế tiếp trong thời gian 2-3 ngày, Diệp Trường Ca một ngày bảo trì 3000 vạn chiến tích điểm tăng thêm. Thậm chí trong đó một ngày gia tăng chiến tích điểm đều vượt qua 60 triệu. Nhưng vẫn không có làm cho Diệp Trường Ca hài lòng linh vật. Kỳ thực cũng có đề thăng vương giả cấp linh vật, nhưng Diệp Trường Ca cũng không rất hài lòng, sẽ không có tiến hành thần cấp hóa. Đến rồi ngày thứ 5, Diệp Trường Ca chiến tích điểm đã có 2 ức điểm. Hối đoái giao diện đã bị kích hoạt. Tức điểm đã bị kích hoạt rồi. Nhưng Diệp Trường Ca vốn không có trước tiên tiến hành hối đoái đối với Diệp Trường Ca mà nói trước mắt hắn cần linh vật, là để thằng quân chủ cấp tính cấp linh vật. Hiện tại hắn trên tay cũng chính là thần cấp kim long quả, có để thằng quân chủ cấp tính cấp hiệu quả. Nhưng bạn năm thần cấp kim long quả trồng trọt đến bây giờ, còn cần 3 4 ngày, tài năng mới có thể thành thục nhóm đầu tiên. Hơn nữa cái này cũng còn chưa đủ, không đủ để thăng tới quân chủ đỉnh phong cảnh giới. Phải biết rằng Diệp Trường K bây giờ trên tay đã tích lũy hơn 10 khóa thần cấp thất thải thanh liên bảy thải liên tử đối với, chính là cái loại này có thể trực tiếp làm cho quân chủ phong cảnh giới, trăm tấn cấp cấp thần cấp Nhưng bây giờ không có người đạt được quân chủ đỉnh phong cảnh giới. Để thăng quân chủ cấp tinh cấp linh vật vẫn là thiếu. Diệp Trường Ca cũng muốn hô đoái, nhưng chiến tích điểm còn chưa đủ. Bởi vì hắn coi trọng linh vật, thấp nhất đều phải cần 20 ức chiến tích điểm. Như vậy vấn đề tới. Hiện tại đã 5 ngày, hắn mới chỉ có thu được 2 ức chiến tích điểm, ở thời gian còn lại làm sao góp đủ? Đối với lần này, Diệp Trường Ca rất là lao lực. Biết ngày này, một hồi đột nhiên tập kích, nói cho Diệp Trường Ca đã bán thổ. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 146, ngoài ý muốn phát hiện, cấp đoạt còn lại chủ chiến tích điểm. Cầu hoa tươi Elise bị người tập kích, nàng mang theo vài tên vương giả cấp thiên hải nhất tộc chiến sĩ, ở thăm dò man thú đàn, nhưng lại là bị người đột nhiên tập kích. Hơn nữa người xuất thủ thực lực cũng không thấp, đồng dạng là quân chủ cấp thực lực. Bất quá, đối phương chỉ là quân chủ tam tinh. Trận trung kết mở ra phía trước, Elise mới là quân hầu cửu tinh. Nhưng cái này mấy ngày trôi qua, nàng tự nhiên không có khả năng vẫn là quân hầu cửu tinh. Nàng cũng đã sớm tấn cấp quân chủ cấp, mặc dù mới là quân chủ mùa sao cảnh giới, nhưng có chút không giống chính là, Elise nhưng là đem thần cấp linh đảo 10 năm đến vạn niên đều ăn rồi. Điều này làm cho tiềm lực của nàng tấn cấp màu sắc rực rỡ. Hơn nữa nàng bị Diệp Trường Ca lấy chúc phúc thần lực, ban cho Khôn thiên Chiến Thần nhất tộc một bộ đến từ Khôn thiên Thánh Điện chiến khí. Cái này gia tăng rồi hệ lý sẽ sức chiến đấu. Trên thực tế, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không có trước tiên bị đối phương đánh lén thành công. Có thể nàng mang theo 5 cái Thiên Hải nhất tộc vương giả cấp chiến sĩ, nhưng là bị đánh giết trong chớp mắt 4 cái. Cuối cùng một cái trọng thương ngã gục. Nhưng đối phương bằng vào cuối cùng một khẩu khí, mở ra không gian chi môn. Sau đó, Diệp Trường Ca trước tiên xuất hiện. Hải đảo con dân tử vong, hắn người đảo chủ này nhưng là trước tiên mới được Điều này làm cho Diệp Trường Ca rất phẫn nộ. Trong lúc nhất thời tử vong bốn cái vương giả cấp chiến sĩ, đây nhất định không giống tầm thường đi tới hiện trường sau đó, Diệp Trường Ca trước tiên liền thấy cái kia quân chủ bà sao người. Là một người vóc dáng thấp bé, cả người áo đen nam tử. Nhìn hóa trang, cùng nhau đối phương khí thức, tuyệt đối là thích khách loại hình tổ giả. Cũng khó trách bị đối phương trong nháy mắt đánh lén đánh chết 4 gã vương giả cấp chiến sĩ, thậm chí liền lì sẽ đều bị thương. Cái kia quân chủ Tam tinh cường giả cực kỳ cẩn thận, tại cái kia trọng thương thiên hải nhất tộc chiến sĩ mở ra không gian chi môn trong nháy mắt, hắn liền trước tiên đã nhận ra điều này làm cho hắn cảm thấy có điểm không đúng. Sở dĩ ở Diệp Trường Ca xuất hiện trong ném mắt, hắn căn bản không mang do dự, trực tiếp một cái lắc mình liền muốn thoát đi. Nhưng đã muộn. Giận dữ Diệp Trường Ca, vừa thấy đối phương muốn chạy trốn, trực tiếp ném ra một cái đại thứ nguyên không gian. Nhất thời, hai người tiêu thất tại chỗ, tiến nhập đại thứ nguyên không gian. Thứ nguyên không gian bên trong, người là ai? Nhìn đối phương dáng vẻ, Diệp Trường Ca trước tiên mở miệng hỏi. Nhưng mà, đối phương căn bản cũng không có để ý tới Diệp Trường Ca. Hắn trực tiếp xuất thủ công kích. Bất quá, cũng không phải là công kích Diệp Trường Ca, mà là xoay người trực tiếp công kích thứ nguyên không gian không gian với chưởng. Diệp Trưởng Ca cười nhạt, một cái quân chủ tam tinh cũng muốn đánh tan ta Thư Nguyên Không Gian, có thể sau một khắc xuất hiện tình huống làm cho Diệp Trưởng Ca ngoài ý muốn. Bởi vì đang xuất thủ đồng thời, cái kia quân chủ tam tinh cường giả trên tay nhiều hơn một thanh màu tím đen đan đao. Đoản đao vừa xuất hiện, liền buộc phát ra kinh người o quang. Bá, một đạo kinh khủng hắc quang chẳng kích, bị cái kia quân chủ tam tinh cường giả chém ra. Phàm Phật trực tiếp xuyên thấu tầng tầng không gian, chẳng kích đến đó Thư Nguyên Không Gian không gian bức ở Ca không tin ánh mắt, cái Nguyên Không Gian không gian nhiên xuất hiện mấy nhỏ bé vết rách. Bất quá, cái này vết rách rất nhanh thì khôi phục. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Trường Ca cái này thứ nguyên không gian tiêu hao, nhưng là trực tiếp làm cho hắn liên tiếp đến nguyên tố chi hồ bên trên. Chỉ cần không phải trong nháy mắt tan vỡ, hắn cái này thứ nguyên không gian là có thể vẫn duy trì tiếp. Cho dù là xuất hiện hư hao, cũng có thể trong nháy mắt lấy nguyên tố chi hồ nguyên tố nước tiến hành khôi phục. Sở dĩ Diệp Trường Ca thứ nguyên không gian cũng không có bị kích phá đối mặt tình huống như vậy, cái kia quân chủ Tam tinh cường giả hiển nhiên là cực độ ngoài ý muốn, trong nháy mắt sửng sốt một chút. Mà lần này, nhưng là bị Diệp Trường Ca bắt được cơ hội. Cựu giai băng hệ cẩm chú băng chi nữ thần đích tháng thứ Một cô cực độ hàng khí, trong nháy mắt quét tán, phản phất thở dài một dạng. Những cái này thở dài cũng là tử vong thở dài. Hàng khí nơi đi đến, liền không khí đều trong nháy mắt cái băng. Hàng khí trong nháy mắt sẽ đến cái kia quân chủ tam tinh cường giả trước mặt, đối phương hiển nhiên là trước tiên kịp phản ứng. Thân hình trong nháy mắt chợt lui, nhưng vẫn là chậm một bước, ngón tay trái đã bị đóng băng lại đáng sợ là đóng băng lực lượng, trong nháy mắt quét tán, cái băng từ ngón tay bắt đầu lan tràn, trực tiếp liền bao trùm hắn toàn bộ bàn tay. Thậm chí còn dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng cánh tay kia tràn lan lên đi. Bá, Âu lên, cái quân chủ tam tinh cường không gì sánh được quả đoán không cần suy nghĩ, liền trực tiếp chém bàn tay của mình, ngăn cản đóng băng lan tràn. Thình thịch, bị đóng băng bàn tay bị chém dựng trong nháy mắt, liền trong nháy mắt nghiến ác, hóa thành vô số thật nhỏ khối băng. Tuy là mất đi bàn tay phải, nhưng đây cũng là làm cho cái kia quân chủ tam tinh cường giả, triệt để tránh ra rồi Diệp Trưởng Ca một cái này. Xách, phản ứng này, cái này dứt khoát, cũng không tệ lắm nha, Diệp Trường Ca lử lơ, Người là ai? Khan giọng tiếng vang lên, lại là đối phương chủ động lên tiếng. Diệp Trưởng Ca chân mày lại lễ phép sao? Rõ ràng là trước tiên ta hỏi ngươi. Cái kia quân chủ tam tinh cường giả không thèm nói, nhấc lại, mà là giơ lên trong tay đoạn đào hướng Diệp Trường Ca đánh tới. Dường như đã hiểu, chính mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ly khai cái này Thư Nguyên Không Gian, bởi vì người trước mắt căn bản không cho phép. Đã như vậy, vậy giết đối phương. Trong nháy mắt cái này quân chủ tam tinh cường giả, trên người bộc phát ra sát cơ nồng đậm. Đáng tiếc hắn cũng là bị lửa. liên tục hai chiêu, đệ một cái đại Thư Nguyên Không Gian, cái thứ hai lại là băng chi nữ thân đích thần thức, đều là cực mạnh ma pháp. Thấy thế nào, đều là một cái cường đại ma pháp sư. Sở dĩ, cái kia quân chủ tam tinh cường giả lựa chọn tới gần Diệp Trưởng Ca. Nhưng mà Hắn cũng là không biết, đánh cận chiến đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, đồng dạng vô cùng ám hiểu, nhất là hắn cũng tu luyện Khôn Thiên Chiến Thần Quyết. Sở hữu toàn bộ Khôn Thiên Thánh Điện, Khôn Thiên một kích, Diệp Trường Ca trong lòng khẽ quát một tiếng, quả đoán xuất thủ. Một đạo cự đại hư không đại thủ lớn trong nháy mắt đánh ra. Không tốt, cái kia quân chủ Tam Tinh Cường Giả trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được bàn tay này tuấn cùng bố. Không phải là ma pháp sư, là chiến sĩ, trong lòng trong nháy mắt phản ứng kịp, nhưng đã không còn kịp rồi. Cái này quân chủ Tam Tinh Cường Giả trong lòng hung ác, mạnh cắn răng, đoàn trong tay trong nháy mắt bộc phát ra cường liệt hồ quang, cho ta toái. Nhưng mà, Thinh Thịch, đại thủ lớn trực tiếp đánh giết đối phương đánh ra chẳng kích, thậm chí còn đem đối phương gắng gượng bắn cho chung. Mạnh liệt như vậy một kích, làm cho cái kia quân chủ Tam Tinh cường giả cũng không kháng trụ. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, đối phương cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Quân chủ Tam Tinh cường giả bị một trường này đánh cho cả người xương cốt vỡ vụn, trong nháy mắt trọng thường, Diệp Trường Ca có thể không có nâng tay, Khôn Thiên một kích tối cường bạo phát, cái kia một đạo đại thủ lớn nhưng là trước mắt hắn đánh ra trạng thái mạnh nhất. Chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca cũng là ngoài ý muốn là, một chưởng này hiệu quả cư nhiên mạnh như vậy. Bất quá Rất nhanh Diệp Trường Ca sẽ biết, tại sao lại tạo thành như vậy trạng huống đem đối phương đánh thành sau khi trọng thương, Diệp Trường Ca tự nhiên là trước tiên đem đối phương bắt làm tù binh. Sau đó, cũng lúc này mới phát hiện đối phương thật là đi thích khách lộ tuyến, thân thể cũng không mạnh mẽ gì. Đơn giản mà nói chính là ra giòn một cái. Sở dĩ, Diệp Trường Ca một trường này đem đối phương trọng thương rồi đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không để ý, trực tiếp sử dụng tinh thần ma pháp tham dò thủ đoạn của đối phương, tham dò một ít tin tức mình muốn. Sau đó, Diệp Trường Ca liền hiểu cái này quân chủ tam tinh cường giả lai lịch, đối phương lại là những người dự thi khác hải đảo con dân. Phát hiện này làm cho Diệp Trường Ca trong lòng cả kinh, lại còn có thể gặp được còn lại đạo chủ. Diệp Trường Ca lập tức liền biết sự tình không được bình thường. Căn cứ từ nơi này, quân chủ Tam Tinh Cường Giả thu được tin tức, đối phương đạo chủ hẳn là cách mình bên này hơn 1000 km khoảng cách, cũng không vượt lên trước 1500 km, thật muốn quá khứ, rất thời gian ngắn gian là có thể chạy tới. Mà đối phương phái ra cái này quân chủ Tam Tinh Cường Giả hoàn toàn chính là hướng về phía hắn tới. Bởi vì đối phương người đạo chủ kia suy đoán có thể gặp gỡ còn lại dự thi đạo chủ, đây là cố ý tìm tới cửa. Nguyên nhân rất đơn giản chỉ cần kích sát một cái đảo chủ, vậy có thể thu được đối phương gấp 3 chiến tích điểm. Tỷ như, Diệp Trường cao hiện tại có 2 ức chiến tích điểm, nếu là có dự thi đảo chủ đánh chết hắn, là có thể trực tiếp thu được 600 triệu chiến tích điểm. Tầm tắc, đây quả thực là đang để cho bọn họ tự giết lẫn nhau à, mà đối phương người đảo chủ kia sở dĩ biết điểm này, đây cũng là bởi vì đối phương là bọn họ thế giới tân nhân vương. Đối phương cũng thu được quyền hạn đặc biệt, vì vậy trước giờ biết được điểm này. Bởi vì bình thường mà nói, tin tức này là ở cuối cùng 3 ngày bị thông báo đi ra. Hiện tại mới là ngày thứ 5. Mà đạo chủ đại tái sau cùng trận chung kết sẽ tiến hành 10 ngày hiện tại đã qua một nửa. Đây cũng chính là nói, còn có 2 ngày mới có thể bị 3.2 báo cho biết cái này một quy tắc sao? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, có một cái chú ý sách lược được tiến hành cải biến. Có như vậy quy tắc, hoàn toàn cũng không giống nhau. Đây là đánh đảo chủ tăng thêm chiến tích điểm nhanh, xem ra cần phải chuẩn bị một chút. Bây giờ đối với Diệp Trường Ca tới, man thú ngược lại không trọng yếu. Bởi vì kích sát đảo chủ so với kích sát man thú, chiến tích điểm tới nhanh hơn. Hơn nữa hơn nữa, kích sát một cái đảo chủ phía sau, đối với Diệp Trường Ca mà nói ngoại trừ chiến tích điểm, còn có thể tôn phệ đối phương hải đạo đến trận chung kết bằng lòng định hải đảo đều phát triển không sai. Cái này thôn phệ 3 năm cái, đều có thể làm cho mình hải đảo để thăng không ít. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không có hiện tại liền ý động thủ. Căn cứ từ mình cầm xuống cái này quân chủ tam tinh cường giả cấp đoạt ra tin tức, Diệp Trường Ca đối với người đảo chủ kia tin tức, có thể đã hiểu rất rõ. Thậm chí cũng biết tên của đối phương, Diệp Trường Ca nhìn một chút bảng xếp hạng, mới phát hiện đúng chiến tích điểm mới vừa đột phá 100 triệu điểm. Tuy là cái này đã không ít, nhưng đối với so với những thứ khác đạo chủ, liền hơi kém một điểm. Đối phương xếp hạng mới là 57, cũng không cao. Hơn nữa chiến tích điểm cũng không quá nhiều, mới chỉ có 100 triệu chiến tích điểm, coi như đánh chết, có thể thu được gấp 3 chiến tích điểm, cũng liền chỉ là 300 triệu điểm. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 147, nông trường thăng cấp. 5 cấp thần cấp nông trường. Cấu hoa tươi được rồi, bây giờ đang ở Diệp trường ca xem ra, 300 triệu chiến tích điểm cũng ít. Nhưng Diệp trường ca vẫn là phái ra hệ lệnh nạ âm thầm ẩn nút đi qua, tiến hành rồi một phen quan sát. Kết quả chứng thực cùng từ cái kia quân chủ tam tinh cường giả lục soát tin tức nhất trí, người đảo chủ kia thuộc hạ có 3 cái quân chủ cấp chiến sĩ X, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái. Quân hầu cấp thủ hạ ngược lại là có mười mấy vương giả cấp thủ hạ càng là có hơn ngàn người sau đó liền kim cương cấp đến truyền kỳ cấp thủ hạ vậy cũng được nhiều có hai ba trăm ngàn nhân số cái này liền kinh khủng số lượng nhiều lắm diệp trường ca nhưng là hết sức cao bởi vì hắn Hải đảo con dân tổng số đều không có nhiều như vậy thậm chí ngay cả nhân ra một phần10 đều rất là miễn cưỡng. hệ lại nạ không có làm cái gì xác định đối phương đội hình thực lực phía sau lưu lại một cái mini không gian chi môn phía sau liền âm thẩm lý khai cái gọi là mini không gian chi môn chính là vận tảng tại không gian tưởng phép cực nhỏ không gian chi môn là các đợt rỉn lấy tự thân không gian chi thể lực lượng chế tạo ra, không có đồng dạng không gian chi thể nhân, trừ phi là sở hữu cực mạnh không gian tạo nghệ, bằng không là không có khả năng phát hiện. Lưu lại cái này mini không gian chi môn công dụng rất rõ ràng, đó chính là chờ, các loại, diệp trường ca sẽ đối bên ngoài thời điểm xuất thủ, trực tiếp kích hoạt mini không gian chi môn, đem phóng đại. Sau đó, trực tiếp dẫn người tới. Nhưng không phải hiện tại, được giỡn dưỡng, dưỡng. Hơn nữa nếu như hiện tại cùng đối phương đối lên mà nói, lấy đối phương thuộc hạ lực lượng, nhất định sẽ 100% làm cho cạnh mình có tổn thất nhất định. Còn có vài ngày, thậm chí đối với Diệp Trường Ca mà nói, cho dù là đặt ở ngày cuối cùng cũng đều có thể. Cái kia thời gian, mượn mới đạt được thần cấp phục linh quả, cùng với ngàn năm niên đại cùng vạn năm niên đại thần cấp kim long quả. Vậy hoàn toàn có thể mang sở hữu nguyên tố tinh linh, đều cho để thăng tới quân chủ cấp. Hơn nữa chí ít đều có thể đạt được quân chủ ngũ tinh. Phải biết rằng Diệp Trường Ca hiện tại thủ hạ nguyên tố tinh linh, nhưng là có 32 người. Xem như là hệ lẽ nạ cùng cắt đở dần đến lúc đó 32 cái chí ít quân chủ năm sao nguyên tố tinh linh. Thêm lên những thứ khác thiên hải nhất tộc một ít chiến sĩ, cái kia bao nhiêu cũng có thể đủ 50 cái quân chủ cấp. Ha, chờ đến cái kia thời gian mới là thiên hạ của ta." Diệp Trường Ca bình tĩnh, Diệp Trường Ca không cảm thấy những thứ khác đạo chủ sẽ có nhiều như vậy quân chủ cấp thủ hạ. Hơn nữa 50 cái chỉ là phòng đoán cẩn thận. Chỉ cần để thang vương giả cấp cùng quân hầu cấp thần cấp linh vật theo kịp, như vậy hắn đều có thể đem dưới tay mình cái kia hơn 300 cái vương giả cấp chiến sĩ đều cho để thẳng tới quân chủ cấp. Thời gian kế tiếp, Diệp Trường Ca có chút thả chậm tốc độ. Hắn xếp hạng dần dần bị người đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền điên suất trước 10. Một ngày đều không có chịu đựng. Theo thời gian trôi qua, dự thi đạo chủ đã thâm nhập man thú thế giới. Cái này gặp man thú chủng tộc số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Ngay từ đầu trăm vạn số lượng man thú chủng tộc có thể xuất hiện một cái vương giả cấp man thú, cái này liền đã rất tốt. Nhưng là thâm nhập man thú thế giới phía sau, hầu như mỗi một cái man thú chủng tộc số lượng đạt được trăm vạn, vậy ít nhất đều có ba cái vương giả cấp man thú. Nhiều 7, 8 cái, thậm chí có đều vượt qua 10 cái, nghìn vạn cấp man thú chủng tộc, cái kia đã hầu như không tồn tại hấp thiết cấp man thú. Khởi bước đều là thanh đồng cấp. Quân hầu cấp man thú cũng có mấy cái, vì vậy, một phen chiến đấu xuống tới, tự nhiên có thể thu được không ít chiến tích điểm. Bất quá, cái này trận chung kết tiến hành được hiện tại đã ngày thứ 6. Bảng xếp hạng bên trên vẫn là 1000 người tên. Có thể một phần trong đó dự thi đảo chủ tên, cũng là màu sáng cho, chiến tích điểm đã thật lâu không có tăng. Điều này nói rõ, người đảo chủ này đã tử vong. Bỏ thi đấu lời nói, chiến tích điểm sẽ bị trực tiếp thanh linh. Dĩ nhiên, xếp hạng vẫn còn ở chỉ bất quá 1 ngày chiến tích điểm thanh linh, vô luận lại có bao nhiêu người thanh linh, bọn họ đều là thống nhất đệ 1000 danh. Mà trước mắt mới chỉ, không có chiến tích điểm thanh linh nhân. Tử vong đạo chủ cất giữ chiến tích điểm. Bất quá, cứ như vậy cũng là làm cho Diệp Trường Ca có chút không hiểu. Đó chính là nếu như hắn hiện tại đi kích sát một cái đạo chủ, có thể được gấp 3 đối phương chiến tích điểm. Như vậy vấn đề tới, bị đánh chết đạo chủ, đối phương chiến tích điểm là bảo trì không thay đổi, vẫn bị trực tiếp thanh linh. Đối với cái này một điểm, Diệp Trường Ca ngược lại là còn không phải rất rõ. Bất quá, hiện tại hắn cũng không phải rất lưu ý chuyện này, bởi vì làm cho Diệp Trường Ca để ý là, hắn thần cấp nông trường rốt cuộc lại muốn thăng cấp. Bởi vì từ hôm qua bắt đầu hắn liên thu lấy được, đệ nhất quả thần cấp long huyết tử tinh quả trên cây bốn tinh thần cấp long tử tinh quả, thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 1000 vạn. Ngươi thu được thần cấp Long huyết tử tinh quả ba cái. Ngươi thu được thần cấp Long huyết tử tinh quả hạt giống một quả. Tuy là thu hoạch một lần, chỉ có ba cái 4 tinh thần cấp Long huyết tử tinh quả, nhưng là trực tiếp làm cho Diệp Trường Ca thu được 1000 vạn điểm điểm kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Ca trồng trọ thần cấp linh vật đều là rất cao cấp. Thần cấp Kim Long quả, thần cấp Huyền linh quả, thần cấp Xích Nguyên hỏa linh quả cùng với thần cấp Phục linh quả, những thứ này thần cấp linh vật, thu hoạch một lần đều là 10 vạn điểm kinh nghiệm. 5 ngày xuống tới, ở gấp trăm lần thời gian gia tốc dưới, nhưng chỉ có 5 600 thiên, Diệp Trường Ca đều không biết thu hoạch bao nhiêu lần ngoại trừ cái cố định mấy cái trồng chọt vân niên. Những thứ này thần cấp linh vật đại bộ phận vừa thành thục, cũng chính là đạt được 10 năm thời điểm, cũng sẽ bị Diệp Trưởng Ca trực tiếp thu hoạch. Diệp Trưởng Ca là soát hạt giống. Nhưng này cũng là làm cho hắn thu được đại lượng điểm kinh nghiệm. Mà cái này thần cấp Long huyết tử tinh quả một lần thu hoạch xuống tới, chính là chọn 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Hơn nữa cái này một lần thu hoạch sau đó, còn chưa kết thúc, Long huyết tử tinh quả cây như trước có thể tiếp tục trưởng thành. Thần cấp Long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, đã thành 4 lần, trưởng thành 999 tiên, có thể lần nữa nở hoa kết trái thần cấp long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, 999 tiên sẽ thành quân thuộc. Một lần kết quả một viên, khá lắm, còn có thể thành tục lần thứ năm. Bất quá, theo Diệp Trường Ca, cái này lần thứ năm đã sẽ chấm dứt. Dù sao sắp xỉ 2000 tiên tư thu hoạch một viên thần cấp long huyết tử tinh quả, cái này sợ là thu hoạch sau đó sẽ trực tiếp héo rũ. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca không gì sánh được xác định là, dưới một lần thu hoạch long huyết tử tinh quả, tuyệt đối là có thể để cho hắn thu được một điểm mẹ. Mà Diệp Trường Ca trên tay có thể tiến hành lần thứ tư thời điểm long huyết tử tinh quả cây, thật đúng là không biết.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 Cái này mấy phút phóng tới gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới, vậy coi như là mấy trăm phút. Rốt cuộc, đến rồi một thời điểm nào đó, một đạo đặc thủ gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Diệp Trường Ca cười rồi, "Keng, ngươi thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được trước mặt đẳng cấp mát chỉ số, bắt đầu thăng cấp, thăng cấp kết thúc. Người thần cấp nông trường đã đạt được 5 cấp." Thần cấp nông trường thăng cấp, hơn nữa cái này một lần trực tiếp thăng cấp đến 5 cấp. Rốt cuộc thăng cấp, Diệp Trường Ca trong lòng kinh hỉ, trước tiên mở ra thần cấp nông trường thuộc tính giao diện, kiểm tra bên ngoài 5 cấp thuộc tính thần cấp nông trường đẳng cấp, nâng cấp không 10 vạn đức thần cấp hóa. 29 50, năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa, năng lực 2, có thể đem 1000 mở thổ địa thần cấp hóa thành 1000 cái thần cấp trồng trọt không gian, năng lực 3, có thể đem nhiệm không 27 ý 3 loại thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành trói chặn. Bồi dưỡng, năng lực 4, có thể đem 10 loại thần cấp hóa vật cố định ở trên hải đảo tùy ý trồng trọt, năng lực 5, có thể đem thần cấp thánh linh vật thời gian trưởng thành tiến hành nhất định suy yếu. Khá lắm, khá lắm, khá lắm, Diệp Trường ca trong lòng liên tục gọi thẳng ba tiếng. Bởi vì, 10 vạn được à, mở nở cái này cần muốn thu lấy được bao nhiêu lần? mới có thể thu được thăng cấp cấp 6 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Diệp Trường Ca có chút lần ra. Quả nhiên, cái này thần cấp nông trường đẳng cấp càng cao, khả năng liền càng là khó thăng cấp. Phía trước từ 10 vạn nhảy đến 1 ức, Diệp Trường Ca đã cảm thấy hẳn rất khoa trương. Hiện tại nhảy tới 10 vạn ức, càng là kinh khủng hơn, xem như là nhảy đi trở về. Bất đồng duy nhất là, cái này một lần nhảy trở về nhiều 100 triệu chữ. Đau đầu a, Diệp Trường Ca xoa xoa ra đầu, nhưng rất nhanh hắn liền bình đứng lên. Không hoàn hốt. Trở về sau, ta hoàn toàn có thể trồng cao cấp hơn thần cấp linh vật, cái kia một lần lấy được điểm kinh nghiệm khả năng liền nhiều thì như, cái này Long huyết tử tinh quả thu nhiều lấy được một lần. Cái kia lại thu hoạch một lần nói, nhưng chỉ có có thể trực tiếp thu được một thứ điểm mét. Nha, đây cũng chính là thu hoạch 10 vật lần, hách, dường như vẫn là rất nhiều. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là không hoảng hốt. Tính rồi, vẫn là nhìn địa phương của ta, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thần cấp hóa danh ngạch. Sau đó, hắn cười rồi. Tuy là thăng cấp cần điểm kinh nghiệm nhiều, nhưng cái này thần cấp hóa danh ngạch cái này một lần thăng cấp, cũng là trực tiếp cho 20 cái. Phía trước thăng cấp chỉ là cho 10 cái, cái này một lần cho 20 cái, thân Hiện tại có 21 cái thần cấp hóa số người, có thể mang một ít linh vật tiến hành thần cấp hóa. Biến hóa này làm cho Diệp Trường Ca rất hài lòng. Mà cái này chỉ là bắt đầu, nâng cấp thần cấp nông trường năng lực, viễn siêu từ Diệp Trường Ca dự liệu. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 148, có thể tăng lên thiên phú đẳng cấp thần cấp thánh linh vật cầu hoa tươi. Năng lực một chủ yếu năng lực, không có bất kỳ biến hóa nào. Năng lực hai nhưng là khác rồi, năng lực hai có thể đem 1000 mở thổ địa thần cấp hóa thành 1000 cái thần cấp trồng trọt không gian. Ngay từ đầu Diệp Trường Ca đối với cái năng lực này biến hóa Nhưng thật ra là hoàn toàn xem không hiểu, thậm chí còn có chút không hiểu, bởi vì như trước chỉ là một m, cảm giác này không có tăng a, nhưng mà, làm nhìn đến cái kia 1000 cái thần cấp trồng trọt không gian phía sau, hắn liền hoàn toàn biết mình sai có bao nhiêu ngoại hạng. Bởi vì bây giờ đang ở hắn thần cấp trên đất, cái kia 1000 thức vuông vị trí mỗi một cái mờ đều biến thành một cái quang tráo không gian nhỏ, còn như bên trong diện tích, Diệp Trường Ca tiến nhập. Đối với, hắn phát hiện mình cư nhiên có thể vào. Quả thực bất khả tư nghị hơn nữa sau khi tiến vào, Diệp Trường Ca liền phát hiện cái này một bình phương mét phạm vi sợ biến hóa thành trồng trọt không gian. Bên trong cũng là cực kỳ rộng rãi. Với lúc là một cái 100 m hình lập phương không gian. Thế nhưng làm cho Diệp Trường Ca bất đắc dĩ một điểm, đó chính là lớn như vậy một cái không gian, cư nhiên chỉ có thể trồng chọn một bội thần cấp linh vật. Vô luận là thấp bé không đủ một mét, vẫn là cao lớn đến mấy chục thức thần cấp linh vật. Đều chỉ có thể trồng chọn một cái, bất quá, đây cũng là cũng rất tốt. Bởi vì Diệp Trường Ca phát hiện một điểm, đó chính là cái này 1.000 nghìn cái trồng chọn không gian, diện tích chỉ là 1.000 m như vậy chính mình thời không chi lực thời gian ra gia tốc. Chẳng phải là có thể để cho sở hữu chồng chọn không gian cũng có gấp trăm lần thời gian ra tốc trạng thái một nghĩ tới chỗ này Diệp trưởng ca cũng có chút kích động sau đó hắn mà bắt đầu thử mà cái này vừa thử nghiệm có thể là cùng bởi vì thành công 1.000 cái chồng trọ bên trong không gian đều là nằm ở gấp trăm lần thời gian ra tốc trạng thái điểm này diệp trưởng ca sau khi tiến vào, hoàn toàn có thể cảm thụ được đối với Tiến nhập diệp trường ca lại phát hiện một điểm đó chính là như vậy từng cái chồng trọ bên trong không gian nằm ở gấp trăm lần thời gian giatốc dưới hạn tiến đến đều là sở hữu gấp trăm lần thời gian ra tốt Thay lời khác mà nói, nam ở gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới trạng thái 1000 cái trồng chọt không gian, cũng có thể làm thành là tu luyện không gian. Dù sao chồng chọt thần cấp linh vật không có khả năng chiếm giữ toàn bộ không gian, cho dù là hiện nay diệp trường ca trên tay, thể tích lớn nhất thần cấp linh vật, cũng chính là cái kia thần cấp linh đạo thụ. Đó cũng chỉ là cao mười mấy mét mà thôi. Chiếm cứ mặt cũng không nhiều. Một cái trồng chọt không gian trồng một gốc cây thần cấp linh nào, lại để vào ba 3500 người đều là hoàn toàn không có vấn đề. Trọng chọt không gian mặt đất nhưng là có trăm mét chiều rộng, dài trăm thước. Đây chính là hơn vạn thức dung diện tích, dung nhập 3500 người làm sao sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa đem nguyên tố chi hồ cùng trọng trọng không gian tiến hành liên tiếp, hoàn toàn đầy đủ nguyên tố chi lực khiến người ta tu luyện. Cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thần cấp linh vật trưởng thành đây quả thực không muốn quá hoàn mỹ. Diệp Trường Ca nguyên bản là cho rằng sử dụng đại lượng thần cấp linh vật tăng cao tu vi đẳng cấp, đối không ít người mà nói, đều quá lãng phí. Dù sau đó là có thể hấp thu, cũng có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng nếu là dính đến để thăng bao nhiêu năm tu vi, vậy coi như không nhất định. Dựa theo sổ phỉ ạ truyền thừa chi thức, Ở thái cổ thời đại 200.000 năm tu vi, cho dù là chỉ là màu tím tiềm lực nếu như vận dụng được tốt, tấn cấp vương giả cấp đều là thập phần không lòng. Thậm chí đạt được quân hầu cấp đều có thể. A, nơi đây nói là người bình thường, nhớ nàng tình huống như vậy thì không được. Bởi vì người mang Khôn Thiên tri thể cùng chiến thần long nạng, có thể là tuyệt đối chiến thần thân thể. Cái này nếu muốn tăng lên, tiêu hao năng lượng đây tuyệt đối là kinh khủng đồng thời vết mạch càng là cường đại, càng thêm khó có thể đề thăng. Điểm này, Diệp Trường Ca đã thấu hiểu rất rõ. Những người khác có thể ở vương giả cấp để thăng tam tinh đẳng cấp, đến rồi hắn cũng liền có thể để thăng nhất tinh cho dù là hiệu quả tốt, cũng chỉ là nhất thời nhiễu, không có khả năng để thăng tới 2 sau đây vẫn chỉ là S cấp long huyết chi thể. Nếu như tấn cấp S S cấp, vậy coi như càng thêm kinh khủng. Bất quá, Diệp Trường Ca thuộc hạ những thứ kia hoang tộc chiến sĩ cùng với thiên hạ nhất tộc chiến sĩ, cũng sẽ không như vậy qua trường. Chỉ cần tiềm lực có cái tử sắc, vẹn vẹn là thần cấp cây nông nghiệp cùng với thần cấp dược liệu, cùng với những thứ kia tăng cao tù vi thần cấp linh vật, tuyệt đối có thể để thăng tới vương giả cấp. Đây chính là tiết kiệm xuống không ít thứ tốt. Phải biết rằng hiện tại Vô Luận là thần cấp cây nông nghiệp, vẫn là thần cấp dược liệu, Diệp Trường Ca đều đã không ở chính mình thần cấp nông trường bên trên trồng mà là tại chính mình trên hải đảo, làm cho hoang tộc cùng thiên hải nhất tộc người đi trồng trọt. Phía trước chỉ là thử một chút vạn năm thần cấp dược liệu, có thể để thăng bao nhiêu. Bây giờ nói, bởi vì trồng trọt không gian xuất hiện, Diệp Trường Ca đã không tính tiếp tục trồng trọt thần cấp dược liệu không không không cái trồng trọt không gian chỉ cần có đầy đủ thần cấp linh vật hạt giống, cũng tự nhiên là dự định trồng lên thần cấp linh vật. Trồng trọt không gian sinh ra đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là một cái, không phải là vài một tin tức tốt. Trồng trọt cự đại quả thư, như trước chỉ là chiếm giữ một cái ân, hiện tại phải nói là trồng trọt không gian. Sau đó, hải đảo con dân chỗ tu luyện cũng có Hơn nữa còn là gấp trăm lần thời gian gia tốc chỗ tu luyện đồng thời toàn bộ thần cấp nông trường trồng trọt đồ đạc, đều có thể thu được gấp trăm lần thời gian gia tốc trạng thái. Cái này từ phía trước 30 cái, nhưng là tăng lên tới 1000 cái. Hai người căn bản cũng không có thể tương đề tịch luận. Sau đó, là năng lực 3 biến hóa năng lực 3, có thể đem tùy ý ba loại thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt bội dưỡng. Năng lực này Diệp Trường Ca đã thể nghiệm qua. Thần thánh sinh mệnh chi thụ chính là một ví dụ. Nguyên bản chỉ có một cái, hiện tại lại có ba cái. Bất quá, loại này chói chặt công năng, không thể tầm thường so sánh so với thần cấp hóa có thể còn trân quý hơn nhiều lắm. Diệp Trường Ca tự nhiên được chăm chú suy nghĩ, rồi quyết định tuyển trạch cái gì tiến hành trói chặt năng lực 4, có thể đem 10 loại thần cấp hóa vật cố định ở trên hải đảo tùy ý trồng trọt. Năng lực này không có gì đáng nói. Trên thực tế, vốn có trồng trọt không gian sau đó, Diệp Trường Ca đều cảm thấy năng lực này dường như không có tác dụng gì giống nhau. Dĩ nhiên, nếu như trồng trọt những thứ kia vượt lên trước trăm mét thần cấp linh vật, tiểu giống với thần thánh sinh mệnh chi thụ loại này cực đại. Như vậy thì chỉ có thể tuyển trạch loại này cố định. Nói thật, Diệp Trường Ca ngược lại rất là tiếc ngôi. Thần thánh sinh mệnh chi thụ quá khổng lồ. Đưa tới không cách nào để vào trọng chột không gian. Nếu không, gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, thần thánh sinh mệnh chi thụ dựng dục nguyên tố tinh linh tốc độ khả năng liền nhanh hơn nhiều lắm. Cái này một lần thần cấp nông trường ngoại trừ mấy cái năng lực để thang bên ngoài, còn nhiều hơn một cái năng lực năng lực năm, có thể đem thần cấp thánh linh vật thời gian trưởng thành tiến hành nhất định suy yếu, năng lực này nói thật, là Diệp trưởng ca rất chờ mong một cái năng lực. Nguyên nhân rất đơn giản, trên tay hắn nhưng là có thánh linh vật đầu. Thần cấp thiên hải thủ, thần cấp thánh linh vật, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành Ấm áp gợi ý thần cấp thánh linh vật vì đặc thù thần cấp hóa vật, cần giải tỏa cấp 6 thần cấp nông trưởng, tài năng mới có thể thực hiện cấp tốc thành tụ. Đây là thần cấp thiên hải thánh thụ thuộc tính. Nguyên bản Diệp Trường Ca cho rằng muốn trồng chọt ra thiên hải thánh thụ, cần thần cấp nông trưởng thăng cấp đến cấp 6 đâu. Nhưng bây giờ năm cấp thần cấp nông trường là có thể đối với thần cấp thánh linh vật thời gian trưởng thành, tiến hành suy nhược. Mặc dù chỉ là nhất định suy yếu, nhưng theo Diệp Trường Ca chắc cũng là có không tệ hiệu quả. Quả nhiên, tại vận dụng năng lực này phía sau, Trường Ca trước mắt thần cấp thiên thủ tính, xuất hiện lần biến hóa. Thần cấp, thủ, thần cấp thánh linh vật, 10 năm nở hoa. 10 năm kết quả, 10 năm thành thủ. Ấm áp gợi ý, thần cấp thánh linh vật vì đặc thù thần cấp hóa vật, cần giải tỏa cấp 6 thần cấp nông trường, tài năng, mới có thể thực hiện cấp tốc thành thủ. Cái này gọi là nhất định suy yếu, diệp trường ca giật mình. Bởi vì từ ngàn năm đến 10 năm, cái này suy yếu cũng quá là nhiều. Bây giờ 30 năm thời gian, diệp trường ca là có thể sở hữu chủng tộc xuất thần cấp thiên hải thành quả. Hơn nữa lúc này, diệp trường ca cũng rốt cuộc mở ra thuộc về thần cấp thiên Một lần có thể kết thúc 3 viên thần cấp thiên hải thánh quả. Thần cấp thiên hải thánh quả, sử dụng sau có thể đem huyết mạch tiên phú để thăng một cấp bậc, cuối cùng có thể tăng lên đến SSS cấp. Ngoa đảo, mà lấy Diệp Trường Ca tâm tính, chứng kiến như vậy thuộc tính, cũng không nhịn được xổ một câu thô tục. Lại là có thể đem tiên phú thăng cấp thánh linh vật, cái này quá tờ mở giờ cường hãn. Phải biết rằng thiên phú đẳng cấp trên căn bản là hạn định. Cho dù là ở thái cổ thời đại, chỉ có một ít đặc thù chủng tộc, lấy thủ đoạn đặc thù, tài năng mới có thể để tự thân tiên phú đẳng cấp. Mà phần lớn người tiên phú đẳng cấp đều là từ lúc vừa ra đời liền cố định. Cho dù là hiện tại Trên biển nguyên không có thể để thăng thiên phú, cái kia đều là tuyệt đối bảo vật. Nhất là có thể đối với S cấp thiên phú, đưa đến để thăng đẳng cấp tác dụng, đây tuyệt đối là chí bảo. Một ngày xuất hiện, đây tuyệt đối là một hồi tinh phong huyết vũ. Diệp Trường Ca làm sao cũng không nghĩ tới, trong tay mình cái này duy nhất thần cấp thánh linh vật, thần cấp thiên hải thánh quả cư nhiên sở hữu hiệu quả như vậy. Hơn nữa tối cao nhưng là có thể để thăng tới SS cấp. Mặc dù chỉ là có thể để thăng huyết mạch thiên phú, nhưng ta long huyết chi thể nhưng chỉ có huyết mạch phú. Diệp Trường Ca hai mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Hán huyết mạch Thiên Phú Long Huyết Chi Thể mặc dù bây giờ mới là S cấp, nhưng hắn trên tay đã có không ít thần cấp Long Huyết tử tinh quả. Diệp Trường Ca đã thử qua khoác đó là Long Huyết Chi Thể tấn cấp S cấp, cái này thần cấp Long Huyết tử tinh quả như trước có thể tạo được để thăng tác dụng, tuy là tăng lên rất vi diệu. Nhưng lâu dài xuống phía dưới để thăng tới S, -S cấp, kỳ thực cũng không khó, mà một khi Long Huyết Chi Thể tấn cấp S, S cấp Thiên Phú, như vậy lại tới một viên thần cấp Thiên Hải thánh quả, vậy coi như là SSS cấp Thiên Phú, đẩy ra ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 149, tự nhiên chi tâm, giác tỉnh đệ tứ Thiên Phú. Cầu hoa tươi. Nếu muốn đem long huyết chi thể từ S cấp tấn cấp đến SS cấp, trong này tiêu hao thần cấp long huyết tử tinh quả số lượng tuyệt đối là khổng lồ. Điểm này, Diệp Trường Ca lòng biết rõ, nhưng hắn không đợi, trên thực tế, thần cấp thiên hải thánh quả trồng trọt đi ra cũng cần không ít thời gian. 30 năm thời gian đặt ở gấp trăm lần thời gian ra tốc giới, vậy cũng cần không sai biệt lắm tháng 1 năm 1 không ngày mới có thể làm cho thần cấp thiên hải thánh quả thành thục một trong vòng 10 ngày đem long huyết chi thể để thẳng tới SS cấp, điểm này theo Diệp Trường Ca không khó. Cái này tin ngưỡng năng lực đối với Diệp Trường Ca mà nói, trợ giúp nhưng là không nhỏ. Như vậy hoàn toàn có thể tuyển trạch cái thứ hai thánh linh vật tới tiến hành thần cấp hóa. Diệp Trường Ca tự lầm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng. Thánh linh vật cái này hối đối giao diện, tự nhiên cũng là có. Thậm chí số lượng còn không ít. Dĩ nhiên, vậy cần chiến tích điểm cũng không ít. Bất quá, Diệp Trường Ca cảm thấy chờ, các loại thời khắc tối hậu, nhất định có thể góp đủ. Hơn nữa càng đi về phía sau càng là dễ dàng. Thần cấp nông trường biến hóa, Diệp Trường Ca xem xong rồi. Kế tiếp hắn dĩ nhiên chính là đi xem thần thánh sinh mệnh chi biến hóa, bởi vì cùng thần cấp nông trường tiến hành rồi choi chặt. Thần cấp nông trưởng thăng cấp năm cấp, cái này thần thánh sinh mệnh chi thụ tự nhiên cũng tăng lên. Thần thánh sinh mệnh chi thụ đã trói chặt đẳng cấp, nâng cấp thần cấp hóa, đản sinh tinh linh sẽ đạt được thần cấp hóa, năng lực 1, có thể dựng dục toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh, năng lực 2, mỗi một lần dựng dục bên trong nhất định sinh ra thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, năng lực 3, mỗi một lần dựng dục bên trong có tỉ lệ nhất định sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh, năng lực 4, có thể dựng dục nguyên tố chi năng 5, có thể dựng tự nhiên. Chi tâm, thần thánh sinh mệnh năng lực cũng được tăng lên. Nguyên 677 bản mỗi một lần dựng dục nguyên tố tinh linh thời điểm là có tỷ lệ nhất định đặc thù thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh. Nhưng bây giờ mỗi một lần dựng dục đều sẽ sinh ra, chỉ là số lượng không nhất định. Sinh ra 10 cái nguyên tố tinh linh, chỉ ít một cái nguyên tố tinh linh sở hữu thuộc tính đặc biệt. Tối cao 10 cái nguyên tố tinh linh đều là sở hữu thuộc tính đặc biệt, mà chỉ là sinh ra một cái vương tộc nguyên tố tinh linh lợi nói, vậy tất nhiên là sở hữu thuộc tính đặc biệt. Hơn nữa hiện tại sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh tỉ lệ cũng tăng lên. Phía trước là cực nhỏ tỉ lệ Bây giờ là tỷ lệ nhất định điều này làm cho sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh cơ hội, nhưng là tăng lên không ít ở thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp thời điểm, toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ thể tích lần nữa biến đến càng khủng lồ. Hiện tại diện tích che phủ tích, đường kính đã vượt qua 30 km. Chính chủ làm đường kính đều cũng có 2, 300 m. Cao độ càng là đã hơn 1000 m hết sức cự đại, nguyên bản diệp trưởng ca lấy mê vụ châu đem nguyên tố nước vụ hóa, che lại toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ. Nhưng bây giờ đã không đủ, chỉ có thể che lấp một bộ phận, bất quá, đây là chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, thần thánh sinh mệnh trên cây là có thể lấy vụ hóa trạng thái của chữ càng nhiều hơn nguyên tố nước nhưng này nói đi nói lại thì thần thánh sinh mệnh chi thụ thằng cấp sau đó, nguyên tố chi hồ tự nhiên cũng liền phong đại. Hơn nữa cái này tăng lên số lượng, quả thực làm cho Diệp Trường Ca có chút không dám tin tưởng. Bởi vì bây giờ nguyên tố chi hồ đã biến thành quay chung quanh toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ hồ nước. Chính xác mà nói, đây là một cái đường kính vượt lên trước 10 km hồ nước. Trong lòng có một chỗ đường kính ngàn mét giữa hồ tiểu đảo, thần thánh sinh mệnh chi thụ liền ở trên mặt này. Nguyên tố chi biến đến tập phần to lớn đây chỉ là diện tích bên trên, mà nguyên tố nước hàm lượng càng là phía trước hơn và lần bởi vì toàn độ nguyên tố chi hồ chiều sâu thấp nhất đều vượt qua 10 thước, chỗ sâu nhất càng là vượt qua 100 mét. Nguyên bản Diệp Trường ca lo lắng nguyên tố chi hồ nguyên tố nước cũng không phải là rất đủ. Dù sao theo hắn thủ hạ người, đạt được quân chủ cấp phía sau, vậy khẳng định liền không đủ rồi. Bởi vì quân chủ cấp chiến đấu, tiêu hao thập phần to lớn. Thôi dùng sức một chút thất giai ma pháp, đều so với vương giả cấp thực sự kiểu giai cấm chú tiêu hao ma lớn nhiều. Dĩ nhiên, kiểu giai cấm chú đối với vương giả cấp mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, uy lực cũng không có thể chân chính thể hội ra cựu giai cường đại. Nhưng cái này tiêu hao cũng là không thấp. Phàm la dính đến quân chủ cấp chiến đấu, trong thời gian ngắn có thể kết thúc chiến đấu lời nói, đó còn dễ nói. Có thể một lúc sau lời nói, cái kia đối với nguyên tố chi hổ cũng là tiêu hao rất nhiều. Hiện tại tốt lắm. Nguyên tố chi hổ nguyên tố nước tăng vọt, căn bản cũng không cần lo lắng. Diệp Trường Ca làm cho hệ lệ nạ thử một cái, kết quả nàng toàn lực bạo phát giới, không ngừng đại chiêu xuất liên tục. Sau đó, một giờ. Dĩ nhiên không nhìn thấy nguyên tố chi hồ mực nước có chút giảm xuống. Ăn, vô hạn ma lực triệt để mở ra, Diệp Trường Ca đối với hiện tại nguyên tố chi hổ càng thêm thỏa mãn đồng thời nguyên tố chi hổ liên tiếp, cũng trực tiếp gia tăng rồi khoảng cách. Vốn chỉ là khoảng cách diệp Trường ca hải đảo 10 km far vi, nhưng bây giờ 100 km bên trong, là không có chút nào ảnh hưởng, trăm phần trăm liên tiếp lên nguyên tố chi hộ. Có thể mở ra ma lực vô hạn hình thức, nguyên bản diệp trưởng ca cho rằng nguyên tố chi hộ biến hóa, chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ cái này một lần thăng cấp mang cho mình kinh hỉ. Nhưng mà, chứng kiến thần thánh sinh mệnh chi thụ mới xuất hiện năng lực, diệp trưởng ca mới phát hiện. Chân chính kinh hỉ ở chỗ này, năng lực 5, có thể dựng dục tự nhiên chi tâm. Một cái rất đơn giản giới thiệu. Thần thánh sinh mệnh chi thụ thường cách một đoạn thời gian, là có thể tạo ra một viên tự nhiên chi tâm. Còn cái này tự nhiên chi tâm có tác dụng gì? Không có gì đáng nói, tác dụng rất đơn giản. Đó chính là khiến người ta sở hữu nguyên tố chi thể, đối với chính là nguyên tố tinh linh một dạng thể chất thiên phú, nguyên tố tinh linh có nguyên tố chi thể, nhưng là làm cho Diệp Trưởng Ca trông mà thèm rất thật lâu. Vẫn rất muốn giống phục chế kỹ năng giống nhau, liên quan có thể phục chế thiên phú. Cái này dạng hắn liền sở hữu nguyên tố chi thể đáng tiếc, phía trước thiên phú hải đảo chi trụ tăng lên, cũng không có làm cho Diệp Trưởng Ca thu được phục chế hải đảo con dân phú năng lực. Nguyên tố chi thể chỉ có thể tiếp tục trông mà thèm. Thật không nghĩ đến Ở nơi này thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp cũng là mang cho mình một niềm vui vô cùng to lớn. Tự nhiên chi tâm, sau khi dùng, giác tỉnh nguyên tố chi thể, mà bây giờ thần thánh sinh mệnh chi thụ là có thể tạo ra một cái tự nhiên chi tâm. Như vậy còn chờ cái gì, Diệp Trường Ca trước tiên làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ tạo ra tự nhiên chi tâm. Bất quá, bởi vì chính là bởi vì cái này một lần vận dụng, đưa tới thăng cấp một lần sở hữu một lần vận dụng nguyên tố tinh linh số lần thần thánh sinh mệnh chi thụ, không thể lập tức tạo ra nguyên tố tinh linh. Dư dụng tự nhiên chi tâm rất nhanh, chỉ cần có thể tiến hành dưỡng dục. Như vậy vài chục phút tự nhiên chi tâm là có thể tạo ra tới Tự nhiên tri tâm tạo ra tới phía sau, cần thời gian một ngày mới có thể bắt đầu dựng dụng nguyên tố tinh linh. Chỉ là làm lỡ thời gian một ngày, không có gì đáng lo. Sau mười mấy phút, Diệp Trường Ca trên tay nhiều một cái thú lục sắc, tràn ngập vô tận sinh cơ, tán phát chi vị thuần chính nguyên tố lực quang đoàn đây chính là Tự nhiên chi tâm. Diệp Trường Ca trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, một đạo tiếng nhắc nhở vang lên: "Ngươi thành công sử dụng vật phẩm đặc biệt Tự nhiên tri tâm, giác tỉnh thể chất Thiên Phú nguyên tố chi thể, thức tỉnh rồi." Diệp Trường Ca hai mắt giống nhau, sau đó liền phát hiện thuộc tính của mình giao diện bên trên. Tính thức xuất hiện biến hóa nhân vật, Diệp Trường ca chuyên nghiệp, Sơ giai đảo chủ Thiên Phú, Hải đạo chi chủ SS cấp, thời không chi lực SS Thiên Phú, Long huyết chi thể S cấp, nguyên tố chi thể S cấp đẳng cấp, vương giả lục tính kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoàng tộc chiến kỹ, không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, khôn thiên chiến thần quyết, khôn thiên thánh điện trang bị, mê vụ châu tích phân, 230 vạn 583 không hải đảo con nhân, 2 vạn. 3887 nhiều một cái Thiên Phú, nguyên tố chi thể, hơn nữa còn là S cấp, Diệp Trường ca trong lòng mừng như điên. hiện tại mình đã có 4 cái Thiên Phú. Thấp nhất đều là S cấp. Cuốn nữa nguyên tố chi thể không giống với, Diệp Trường Ca điểm này cảm thụ được rất rõ ràng. Cứ việc nguyên tố chi thể bản thân không cụ bị năng lực gì, cái này nhìn qua cái thiên phú này không được tốt lắm. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Sở hữu nguyên tố chi thể phía sau, Diệp Trường Ca vô luận là tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp vẫn là không gian ma pháp, đều được tăng lên cực lớn. Nếu là không có nguyên tố chi thể phía trước, Diệp Trường Ca thi triển ma pháp y lực vì một lời nói. Như vậy hiện tại sở hữu nguyên tố chi thể phía sau, hắn thi triển ma pháp uy lực ít nhất là 3. Thậm chí tối cao đều có thể đạt được 10, nguyên bản tiêu hao ma lực vì 10, hiện tại tiêu thức giống nhau. Tiêu hao chỉ có 3, thậm chí là một số lượng hơn nữa quan trọng nhất là tốc độ Tuy là tinh linh hệ chuyển thừa ma Pháp thi chuyển ra không phải cần phải tiến hành cái gì ngâm sướng nhưng này cũng là cần thời gian hơn nữa làm cho diệp trường ca đồng thời thi chuyển hai cái cùng với hai cái trở lên ma pháp đó là không có khả năng có thể hệ lại nạ cũng là không giống mới cũng trong lúc đó hệ lại nạ chẳng những có thể thuấn phát ma pháp thậm chí còn có thể trực tiếp thi chuyển mấy cái ma pháp thậm chí coi như là kiểu gia cầm chú, lấy hệ lại nạ tu vi bây giờ đẳng cấp cũng có thể cũng trong lúc đó thi chuyển hai cái miễnưỡng một cái có thể đồng thời bạo phát ba cái cựu dai cấm chú. Cái này không phải là bởi vì hệ nạ đẳng cấp cao, mà là nàng nguyên tố chi thể. Còn lại nguyên tố tinh linh cũng là như vậy. Mà đồng dạng sở hữu nguyên tố chi thể Diệp Trường Ca, hiện tại cũng có thể đồng thời thi triển mấy cái ma pháp. Dĩ nhiên, lấy Diệp Trường Ca hiện tại bản thân cảnh giới, hai cái cựu giai cấm chú hiện nay còn không được. Cho dù là hải đảo thần lực ra trì phía sau, Diệp Trường Ca cũng khó mà làm được hệ lệ nạ loại trình độ đó. Nhưng bây giờ đồng dạng sở hữu nguyên tố chi thể, cái tiết nhưng là khác rồi. Có thể nói như vậy, sở hữu nguyên tố chi thể Diệp Trường Ca, so với hắn phía trước Sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp ba, thậm chí là nhiều hết mức. Cũng không biết ta cái này nguyên tố chi thể còn có thể hay không thể tiếp tục thăng cấp. Diệp Trường Ca sở lên cằm trầm tư, mặc dù có chút lòng tham, nhưng tự nhiên chi tâm còn có thể tiếp tục dưỡng dục, Diệp Trường Ca tự nhiên nghĩ tới điểm này. Bất quá, thần thánh sinh mệnh chi thụ nếu muốn dựng dục dưới một cái tự nhiên chi tâm, sợ là còn một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó nhìn nữa a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 150, đếm ngược thời gian 3 ngày, săn bắn hình thức mở ra. Cấu hoa đảo chủ đại tái rất nhanh thì tiến hành được ngày thứ 7. Mà bây giờ toàn bộ bảng xếp hạng bên trên, tên biến thành màu xám cho đạo chủ, tuy là cũng không có thiếu. Nhưng trên thực tế còn chưa vượt qua 50 người. Mà 7 ngày, đã để không phải thiếu đảo chủ cũng bắt đầu tích lũy đại lượng chiến tích điểm. Trước 10 tạm thời không đề cập tới, thấp nhất cũng có 30 ức chiến tích điểm. Thậm chí liền trăm người đứng đầu đạo chủ, chiến tích điểm đều vượt qua 10 ức điểm. Cho dù là Diệp trường Ca trọng tâm đã rời đi, không có phí hết tâm tư đi kích sát man thú, chiến tích của hắn điểm cũng có hơn 12 ức. Bởi vì man thú chủng tộc càng ngày càng nhiều, số lượng càng ngày càng qua trường. Thậm chí Diệp Trường Ca ngày hôm qua đều tiêu diệt một cái hơn nước số lượng man thú chủng tộc. Đó cũng là một loại côn trùng loại man thú, số lượng hết sức khủng bố. Có thể cùng những người khác tương đối, vậy hay là kém không ít. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là đã nhận ra. Hắn tiếp xúc còn lại đảo chủ, lục tục đã có 2 3 cái. Ngoại trừ ban đầu chủ động tìm tới hắn người đảo chủ kia, hiện tại cũng có đảo chủ biết được sự tồn tại của hắn. Bất quá, bởi vì Diệp Trường Ca mở ra không gian chi môn nguyên nhân đưa tới những đảo chủ này căn bản cũng không có nhận thấy được, Diệp Trường Ca hải đạo chỗ ở không gian kết giới bên kia. Mà Diệp Trường Ca nhưng là đối với mấy cái này, đảo chủ không gian giao diện chỗ ở vị trí, hoàn toàn liền rõ như lòng bàn tay. Nhưng Diệp Trường Ca vẫn như cũng không có bắt đầu hành động. Hắn còn đang chờ đợi. Bởi vì đối với Diệp Trường Ca mà nói, thu gặt chiến tích điểm nếu như ung dung một chút, cái kia tự nhiên là tuyển trạch bông lòng biện pháp. Thì như, còn lại đảo chủ nếu như bắt đầu chiến giết, con kia sẽ đem chiến tích điểm tích lũy đến lúc đó, hắn chỉ cần tìm kiếm chiến tích điểm nhiều đạo chủ, tiến hành thu gặt, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa tại dạng này quy tắc giới, càng là phía sau đồng thủ, cái kia lấy được chiến tích điểm càng là điên cuồng. Tỷ như Hiện tại Diệp Trường Ca xung quanh có 4 cái đảo chủ đệ một cái đảo chủ chiến tích vạch trần 10 ức, còn lại mấy cái không có nhiều như vậy, đều là trăm tên ra ngoài. Có thể dù cho chỉ là 5 ức chiến tích điểm, bị đảo chủ kích sát sau đó, vậy sẽ biến thành 15 ức. Nếu như người đảo chủ này bị khác một cái người kích sát, như vậy cái này 15 ức chiến tích điểm sẽ biến thành 45 ức. Sau đó, chính mình lại xuất thủ, cái kia lấy được chiến tích điểm nhưng là trên 10 tỷ nhiều ạch, dĩ nhiên, cái ý nghĩ này cũng chỉ là Diệp Trường Ca mình nghĩ. Rốt cuộc là có phải hay không cái này dạng tiến hành tăng gấp bội. Diệp Trường Ca mình cũng không rõ ràng chỉ có thể đến lúc đó nhìn một chút. Rất nhanh, cái này ngày thứ 7 liền đi qua. Sau đó, ngày thứ 8 xuất hiện, trận chung kết tiến nhập cuối cùng 3 ngày hình thức. Cũng trong lúc đó, Sở Hữu còn sống đạo chủ đều được một đạo tiếng nhắc nhở Sở Hữu dự thi đảo chủ mời đến vào, trận chung kết tiến nhập cuối cùng 3 ngày đếm ngược thời gian, thú lập chiến tích điểm hình thức mở ra, khá lắm, danh tự này, thật đúng là đủ trực tiếp a. Thú lập chiến tích điểm hình thức, đây là làm cho Sở Hữu đạo chủ đem còn lại đạo chủ cũng làm thành con mồi. rất nhanh, cái này cái gọi là thú lập chiến tích điểm kiểu mẫu quy tắc, đã xuất hiện. Diệp Trường Ca sau khi xem, lông mày nhíu lên, Trong mắt có chút nhỏ thất vọng, bởi vì cái loại này, năm ức chiến tích điểm gấp bội ra 45 ức chiến tích điểm tình huống cũng sẽ không xuất hiện. Bất luận cái gì một cái đảo chủ chiến tích điểm, chỉ có để một lần kích sát sở hữu gấp 3 thêm được. Tỷ như, một cái sở hữu 10 ức chiến tích điểm đảo chủ, đánh chết một cái sở hữu 5 ức chiến tích điểm đảo chủ. Như vậy, chiến tích của hắn điểm chính là 25 ức. Diệp Trường Ca kích sát đối phương nói, lấy được chiến tích điểm cũng không phải là 75 ức điểm. Bởi vì đối phương cái này 25 ức chiến tích điểm, trong đó 15 ức đã gấp bội. Diệp Ca lấy được chiến tích điểm, chỉ có trong đó 10 ức sẽ có gấp bội để tăng. Sở Dĩ, Diệp Trường Ca có thể thu được chiến tích điểm là 45 bước điểm, nhưng cái này cũng đủ rồi. Cùng lúc đó, Sở Hữu đảo chủ bảng xếp hạng đơn địa phương cũng đều xuất hiện như vậy một đạo quy tắc tin tức. Lam Tinh cũng không ngoại lệ. Ngoạo táo, thú lập chiến tích điểm hình thức, còn có như vậy quy tắc. Đây không phải là bức bách Sở Hữu đảo chủ tiến hành chém giết sao? Xong, Diệp Trường Ca sợ là nguy hiểm. Ha ha ha, cái này một lần Diệp Trường Ca chết chắc rồi, ta xem các ngươi long quốc người còn kiêu ngạo cái gì. Làm sao có khả năng? Diệp thân thực lực cường đại như vậy, không thể nào biết bị giết. À Cương đại tới đâu cũng chỉ là trăm người đứng đầu tiêu chuẩn, đây nếu là bị 20 vị trí đầu, không phải, sợ rằng chỉ là 50 người đứng đầu đảo chủ lên, cái này Diệp trưởng, ca nhất định phải chết. Không sai, ta thừa nhận các người Long Quốc Diệp trưởng ca thực lực rất mạnh, nhưng ở loại này đảo chủ đại tái bên trên, mạnh hơn hắn nhiều người phải là, khát nguy hiểm. Cái này Long Quốc người chết định rồi, ta nói. Ha ha, lại dám nói Diệp thần không mạnh. Một đám ngốc thiếu, nhìn Diệp thần chiến tích điểm a. Điều đó không có khả năng. Cái này Diệp Trường ca chiến tích điểm làm sao thoáng cái nhiều nhiều như vậy? Làm sao lại như vậy? Thoáng cái nhiều hơn 3 tỷ. Đây là tình huống gì? Còn có thể là tình huống gì? Tự nhiên Diệp Thần đại phát thần uy, diện rất một cái đạo chủ. Ha ha ha, Diệp Thần quả nhiên là vô địch. Hèn, đều chớ cao hưng quá sớm, chỉ là một cái danh từ cho Diệp trưởng ca không sai bị lắm, nếu tới bên trên một cái trước 10 lão chủ, cái này Diệp trưởng ca chết chắc rồi. Đối với, chết chắc rồi. A, một đám ngốc thiếu, các người chính là đồ kỵ. Diệp trường ca chiến tích điểm thật là nhiều hơn 3 tỷ. Còn đây là vì sao? Chỉ có thể nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp trưởng ca vạn, vạn không nghĩ tới, hắn chỉ là an tĩnh chờ đấy, nhưng lại là có người chủ động rẽ đi lên. Đây là Diệp Trường Ca cái thứ 2 phát hiện đạo chủ. Thực lực của đối phương, chỉ có thể nói còn được. Sở hữu mấy cái quân hầu cấp thủ hạ, hơn 20 cái vương giả cấp chiến sĩ, đã kinh vương giả cấp trở xuống chiến sĩ một số, cộng lại nói, cũng có mấy vài người. Có thể liền đội hình như vậy, cư nhiên trực tiếp ra tay với hắn. Diệp Trường Ca không nói, cái này thú lập chiến tích điểm hình thức quy tắc một tiến bố, đối phương liền liền xông ra ngoài. Diệp Trường Ca căn bản cũng không có cái gì xuất thủ, bởi vì chỉ là mấy cái quân chủ cấp thủ hạ đi qua, liền đem đối phương cho đoàn Nói thật, đối phương khi nhìn đến Diệp Trường Ca phái ra mấy cái quân chủ cấp thủ hạ thời điểm, nhưng là gương mặt mộng bức đồng thời cũng là vô cùng tuyệt vọng đáng tiếc, người đảo chủ kia không có trước tiên làm ra lựa chọn chính xác. Bởi vì đối phương cư nhiên trước tiên mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu như hắn trước tiên tuyển trạch bỏ thi đấu, như vậy, không có chuyện gì để nói. Diệp Trường Ca muốn cầm xuống đối phương, cũng làm không được. Thậm chí liền đối phương chiến tích điểm, đều không thể thu hoạch đáng tiếc bởi vì đối phương trước tiên mở miệng cầu xin tha thứ, làm cho hắn bỏ lỡ cái này một lần cơ hội. Trước tiên Sophie Alien đi qua không gian giao diện, tiến vào đối phương trên đảo. Sau đó một cái không gian chi môn mở ra. Tuy là cái này dạng mở ra không gian chi môn, từ Diệp Trường Ca hại đảo đến đối phương trên hải đảo, tương đương với gian cách hai cái không gian giao diện. Trong đó tiêu hao ma lực cực kỳ khổng lồ. Vốn lấy bây giờ nguyên tố chi hồ chống đỡ, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sau một khắc, Diệp Trường Ca liền ra bây giờ đối phương trên hải đảo. Sau đó, tại cái tiêu đảo chủ căn bản đều không có phản ứng kịp thời điểm, Diệp Trường Ca chính là một cái ma pháp trong nháy mắt làm cho đối phương triệt để ngất xỉu. Trong lúc thuận lợi đều nhường Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn, hắn đều làm tốt đối phương có cái gì bảo mệnh biện pháp, xuất hiện phản kích tình huống. Có thể không có gì cả. Người đảo chủ kia liền trực tiếp bất tỉnh. Còn như hai cái hải đảo giữa chiến đấu, càng là không có có gì khó tin. Chỉ là mấy cái quân chủ cấp cường giả xuất động, trận chiến đấu này liền là tuyệt đối nguyên ép. Mà đối phương hải đảo bên này một bên, Sophia trước tiên liền trấn áp rồi. Không thể không nói, Diệp Trường ca vẫn là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương mấy cái quân hầu cấp chiến sĩ, cũng đã là toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, đối phương ở trên hải đảo còn có một cái quân chủ cấp thủ hạ. bất quá Diệp Trường Ca cũng phát hiện đối phương cái này quân chủ cấp chiến lực, kỳ thực cấp bậc chân thật chỉ là quân hầu cựu tinh. Có thể mượn trợ hải đảo lực lượng, đặt tới quân chủ nhị tinh cảnh giới chiến lược đây cũng là đối phương đem Hải đảo tiến hành rồi đặc thủ bố trí, hoặc là dứt khoát là đối phương đảo chủ năng lực thiên phú. Bất quá, đừng nói quân chủ nhị tinh đối với Sophia mà nói, cho dù là quân chủ tam tinh cảnh giới, cái kia đều là giống nhau kết quả. Một quyền đánh bể, chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền kết thúc. Sau đó, Sophia lấy thực lực tuyệt đối, áp rồi đối phương toàn bộ Hải đảo. Diệp Trường Ca lại là mở ra đại lượng không gian chi môn, tiến hành đối với đối phương Hải đảo tấn vẻ. Mà người đảo chủ kia không bao lâu đã bị Diệp Trường Ca cho giải. Bởi vì Diệp Trường Ca đột nhiên phát hiện một cái tình huống, đó chính là tại hắn đem đối phương thủ hạ đều giải quyết sau đó, phản phất là bị đảo chủ cuộc tranh tài quy tắc cho nhận rồi. Hai người chiến đấu, là hắn chiến thắng. Sau đó, đối phương Hải đảo liền đi qua không gian giao diện, chuyển tới Diệp Trường Ca trên Hải đảo. Đơn giản mà nói, chính là hai người Hải đảo nằm ở cùng là một cái không gian điều này làm cho Diệp Trường Ca Hải đảo tiến hành thôn phệ, khả năng liền càng thêm dễ dàng. Vì thế, Diệp Trường Ca thử một cái không xác định ngở vực vô căn cứ đó chính là đem đối phương đảo chủ cho trực tiếp kích sát. Sau đó Nhìn một chút, đối phương Hải đảo tình huống. Cuối cùng, Diệp Trường Ca xác nhận ở nơi này trận trung kết bên trên, tướng địch đối với đảo chủ kích sát, đối phương Hải đảo cũng sẽ không than vỡ. Cái này, tựa hồ là đảo chủ đại tái bên trên, đối với người thắng một cái phúc lợi, không phải, đây là càng thêm kích thích đảo chủ giữa trăm giết, bởi vì chỉ cần đối phương đảo chủ không phải hao mất, cái kia hoàn toàn có thể dùng xác nhập thẻ đem tiến hành xác nhập đến chính mình trên hải đảo. Cứ việc không có Diệp Trường Ca Hải đảo tồn vệ, hóa thành chính mình hải đảo một bộ phận hoàn mỹ. Nhưng xác nhập cũng là để tăng hải đảo diện tích một cái thủ đoạn vạn, đẩy ra sương mù dày giải khai cái bế độc trời. Chương 151, Tử huyết hải vực. Thiên cơ thôi diễn, cầu hoa tươi. Thú liệp chiến tích điểm hình thức ngay từ đầu, toàn bộ man thú thế giới bắt đầu hỗn loạn. Khắp nơi đều là đảo chủ cùng đảo chủ chém giết tràn diện. Suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ đạo chủ, cho dù là kém nhất đều có 1 2 3 ức chiến tích điểm. Cái này kích sát sau đó, gấp 3 chiến tích điểm thêm được dưới, nhưng chỉ có vài ức, thậm chí là bên trên 1 tỷ chiến tích điểm. Cái này có thể sánh bằng kích sát man thú nhanh hơn nhiều lắm. Toàn bộ bảng xếp hạng bên trên, trong lúc bất chợt liền ra phát hiện một nhóm cho tiên sắc. Tuy là bị đánh chết, nhưng chết đi đạo chủ chiến tích điểm cũng là giữ lại cũng không phải là thanh linh, chỉ có bỏ thi đấu đạo chủ, chiến tích điểm mới có thể bị thanh linh. Cái này đưa tới rất nhiều đảo chủ đều này sinh ác độc liều mạng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn có người lựa chọn bỏ thi đấu. Tuy là bọn họ đều muốn tiến hơn một bước, thu được hạng cao hơn, nhưng vấn đề là ở nguy cơ chân chính đi tới thời điểm, nhất là tình thế chắc chắn phải chết, bảo toàn tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Ở chiến tích điểm gia tăng rồi hơn 3 tỷ phía sau, Diệp Trường ca trực tiếp hướng ban đầu phái ra cái kia quân chủ tam tinh cường giả đạo chủ xuất thủ. Bởi vì hiện tại kích sát đạo chủ, đối phương Hải đảo cũng sẽ không tan vỡ. Như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là nghĩ trước tiên thu hoạch càng nhiều hơn Hải Đảo. Dĩ nhiên, chiến tích điểm cũng giống vậy. Một địa phương an tính, đột nhiên không gian nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện một cái không gian chi môn. Diệp Trường Ca khiến người ta lưu lại mini không gian chi môn đưa đến tác dụng. Sau một khắc, Diệp Trường Ca liền từ không gian chi môn đi ra ngoài, đi theo phía sau Sophie ạ cùng Nghệ lẹ nàng đám người. Bất quá, vừa ra tới, Diệp Trường Ca liền ngoài ý muốn, bởi vì xuất hiện ở trước mắt lại là một trận chiến đấu. Cái kia quân chủ Tam Tinh cường giả đạo chủ, tự nhiên bị mặt một cái đạo chủ kích. Đây coi như là ngoài ý muốn. Ngồi đợi kết thúc chiến đấu, bằng hao phí thấp thu hoạch hai cái đạo chủ. Không cần. Động thủ đi. Đối mặt hai cái đảo chủ lực lượng, Diệp Trường ca chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói. Lúc này, trên chiến trường song phương đảo chủ lực lượng toàn bộ cộng lại, cái kia quân chủ cấp cường giả đều 6 7. Quân hầu cấp cường giả nói, vậy càng là hơn 10 cái. Vương giả cấp cao thủ thì càng nhiều. Mà Diệp Trường Kha bên này chỉ có chính là hơn 100 người. Thiếu sao? Đích xác rất thiếu, nhưng vấn đề là, cái này 100 người thấp nhất đều là quân hầu năm sao cảnh giới. Bên ngoài trung đặt đến quân chủ cấp càng là vượt lên trước 40 người, lẫn nạ các nàng những thứ này, nguyên tố tinh linh đều đã tấn cấp quân chủ cấp, đồng thời còn có thế giới thiên hải nhất tộc người, cũng đều tấn cấp quân chủ cấp. Còn lại 100 gia màn người, có mười mấy hoang tộc chiến sĩ, còn lại đều là thiên hải nhất tộc chiến sĩ. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện hơn 100 đạo cường đại khí thức, tự nhiên là hết sức làm người khác chú ý, thậm chí cảm nhận được hơn 40 đạo quân chủ cấp khí thức, trên chiến trường hai phe quân chủ cấp cường giả trước tiên ngẩng tay. Vô cùng ăn ý. Ngươi là cái gì ầm ầm, liền tại một vị trong đó quân chủ cấp chuẩn bị mở miệng nói những lời gì thời điểm, Sophie ạ cũng là trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy Sở Phỉ a đột nhiên bạo khởi xuất thủ, đấm ra một quyền, liền trực tiếp đem cái kia quân chủ nhất tinh cường giả đánh thổ hết bay ngược. Cuối cùng, hung hăng rơi đập địa phương, lại không động tính. Chết rồi. Trên chiến trường, cái kia hai cái đảo chủ nhân đều sợ ngây người. Bọn họ sợ ngây người, Diệp Trường ca những thủ hạ kia cũng không có kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ từng cái bạo khởi xuất thủ, Tình cảnh kia hết sức tàn bạo. Bởi vì không phản ứng kịp, cái này đưa tới trước tiên cái kia hai cái đảo chủ quân chủ cấp thủ hạ, trực tiếp bị tại chỗ sát. Quân hầu cấp cũng giống vậy, bị đánh giết hầu như không còn. Không có quân chủ cấp cùng với quân hầu cấp dưới tình huống Hai cái này đảo chủ chiến sĩ, ở Diệp Trưởng Ca những thứ kia hải đảo con dân trước mặt, liền đợi làm thịt dê con cũng không bằng. Nghiên ép. Triệt triệt để để nghiên ép chiến đấu. Hệ lệ nạ trước tiên trực tiếp vào tuyến, cái này vị trí không gian giao diện, đem chỗ này ban đầu tìm Diệp Trưởng Ca phiền phái đảo chủ, tại chỗ hoành sát. Bởi vì này đảo chủ cục tranh tài trận trung kết điểm, kích sát đảo chủ phía sau, cũng sẽ không làm cho hải đảo tăng nữa. Diệp Trường Ca tự nhiên cũng sẽ không lại hạn chế cái gì, bắt đầu dưới hải đảo con dân tìm được đạo chủ trước tiên chính là hoành sát. Ngược lại là khác một cái đạo chủ vị trí, hiện tại còn không biết. Cũng may tất trưởng Lao đã trước tiên bắt người bắt đầu thẩm vấn. Không lâu sau, các đội rỉn thi triển không gian mà pháp mang theo hệ Lũy sẽ mấy người, đi trước khác một cái đảo chủ chô ở không gian giao diện vị trí. Diệp Trường Ca lại là trước tiên tiến nhập hải đảo. Lúc này, hắn Hải đảo trực tiếp liên tiếp, bị hệ Lệ nạ đánh chết người đảo chủ kia hải đảo không gian giao diện. Ân, quả nhiên. Vô luận là đánh bại, vẫn là kích sát. Chỉ cần bị phán định thắng lợi, là có thể cùng đối phương hải đảo chô ở không gian giao diện liên tiếp. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu ra, triệt để xác định điểm này. Bây giờ Diệp Trường Ca hải đảo đã bắt đầu hướng đường kính 150 km phạm vi tới gần. Phòng trường thôn phệ 2 3 cái đảo chủ hải đảo, liền không sai biệt lắm. Hải đảo đường kính càng lớn, cái kia tăng lên cũng liền càng thêm khó, cần thôn phệ càng nhiều hơn hải đảo. Đáng tiếc, tham gia người đảo chủ này cuộc tranh tài đảo chủ, cũng chỉ là tân nhân đảo chủ, đảo chủ giai bậc cũng chỉ là chính thức đảo chủ cùng sơ giai đạo chủ, hải đảo không lớn. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, hít một khẩu khí. Đúng là như thế, trên thực tế, Diệp Trường Ca hiện nay ở nơi này đạo chủ đại tái đã gặp lớn nhất đảo, ngược lại vẫn là cái kia đảo. Mà bây giờ cắn đảo Đường kính cũng liền chỉ là hơn 20 km cũng không phải là rất lớn ông đột nhiên diệp trường ca đang nghĩ ngợi, lại là một cái không gian giao diện liên tiếp lên xem ra cặp đó gì cũng lẽ l sẽ tìm được rồi mà khác người đảo chủ kia thậm chí còn đem đối phương đánh chết mà cái này một lần làm cho Diệp trường ca có chút nhỏ kinh hỉ Nguyên do bởi vì cái này đảo chủ Hải đảo cư nhiên cực đại đường kính vượt qua 60 km vui mừng mày ý muốn A xem ra người đảo chủ này càng thêm không đơn giản quả nhiên diệp trường ca nhìn một chút chính mình ra tăng chiến tích điểm phía sau liền trong nháy mắt minh bạch rồi đệ một cái đảo chủ cho Diệp trưởng ca tăng lên vượt lên trước 60 ức chiến tích điểm, đối phương chiến tích điểm đã có 20 ức ra mặt. Mà cái này cái thứ hai đảo chủ lại là cho Diệp Trường ca trực tiếp gia tăng rồi hơn 150 100 triệu chiến tích điểm. Thật nhiều, bất quá, Diệp Trường ca sau khi xem, lúc này mới phát hiện đối phương chiến tích điểm, kỳ thực cũng liền chỉ là hơn 30 ức một điểm. Gấp 3 thêm được vẫn chưa tới 100 ức. Còn lại những thứ kia 5 6 chủ ức chiến tích điểm, đều là đối với phương kích sắt còn lại đảo chủ lấy được. Quả nhiên, vẫn là như vậy sản bán, chiến tích điểm tới nhanh hơn. Diệp trưởng ca lông mày nhướng lên, Sau đó, hắn để hệ Lena tiếp tục hành động. Phía trước hắn chính là ở nhiều cái đảo chủ không gian giao diện phụ cận, để lại từng cái mini không gian chi môn. Bây giờ là thời điểm cắt lấy. Bất quá, cái này một lần diệp trường ca không có tự mình xuất thủ. Hắn ngồi chấn hải đảo tổng bộ, chờ đợi từng cái không gian giao diện liên tiếp, đi thôn phệ cái kia từng cái hải đảo. Xuất hiện hải đảo nhiều lắm. Hải đảo tiến hành thôn vệ tiến hóa thời điểm, cần hắn chủ trì. Cái này dạng, tài năng mới có thể cấp tốc thôn vệ. Rất nhanh, đến ngược thời gian ngày đầu tiên liền đi qua. Nguyên bản còn có hơn 900 cái đảo chủ đâu, nhưng này một ngày đi qua sau đó Bảng xếp hạng bên trên còn lóe tia sáng tên, chỉ còn lại có hơn 300 một điểm. Có hơn 600 người tên ảm đạm xuống. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bị reset. Một phần nhỏ đảo chủ đúng lúc chịu thua, lựa chọn lui vùng. Tuy là chiến tích điểm bị thanh không, nhưng dù gì cũng là bảo toàn tính mệnh. Mà số người, đại bộ phận chiến tích điểm đều bạt phát. Nói như thế, bây giờ xếp hạng trước 100 đảo chủ, chiến tích điểm liền chưa từng thiếu 50 ức. Top 10 chiến tích điểm càng là khủng bố, thấp nhất đều có 20 tỷ chiến tích điểm. Tối cao lập tức phải phá ngàn nước ở Diệp Trường Ca tiến hành đạo chủ đại tái quyết tái đồng thời, Vô tận Hải một chỗ hải vực Nơi này là Tử huyết Hải vực, Long huyết chiến sĩ tử huyết nhất tộc Hải vực. Lúc này, tử huyết trên đảo nên đón một chuyến đặc thù khách nhân. Chuyến đi này mang cái thân phận khác cửa, cực kỳ tôn quý. Điểm này, từ tử huyết vương tự mình tiếp đãi điểm này, liền hoàn toàn nhìn ra được. Cái kia tử huyết vương chính là phụ thân của ấu ử, tử huyết nhất tộc hôm nay vương. Huyền tinh trưởng lão hồi lâu tìm không thấy, từ huyết vương hướng về phía 5 người dẫn đầu một cái râu dài đạo nhân ăn mặc tử, Cái kia chỉ là vương vi, tử huyết vương nhưng là sở hữu tử huyết phong vương. Đây không thể nghi ngờ là đại lễ. Có thể cái kia huyền tinh trưởng lao đối với lần này nhưng chỉ là khẽ gật đầu, nhìn Tử Huyết Vương liếc mắt, ngựa khí bình tĩnh. Cái này một lần ngươi vận khí không tệ, ta là đế tử tìm kiếm một kiện đồ vật, đi ngang qua ngươi Tử Huyết Hải vực. Nói bóng gió, không phải đi ngang qua, ngươi một cái Tử Huyết Vương căn bản không mời được ta, lấy một cái vương giả cấp đối với một cái phong hào quân vương thái độ như thế, tuyệt đối là đại bất kính. 4.9 nhưng Tử Huyết Vương cũng là không có chút nào cảm thấy không thích hợp, nhất là nghe được con trai của đệ tử, thần sắc biến đổi. Cái kia đệ tử điện hạ cần có vật, huyền tinh trưởng lão là hay không tìm được. Không biết tốt lắm. Không đợi Tử Huyết Vương nói hết lời, Huyện tỉnh trưởng lão liền vất tay cắt đứt tự huyết vương. "Việc này không phải ngươi có thể biết đến." "Là, là ta lỗ Mãng." Từ huyết vương sắc mặt lại là biến đổi, nhanh chóng im tiếng. Hiển nhiên là đối với cái kia vị đế tử cực kỳ sợ hãi. "Nói đi, ngươi cái này một lần tìm ta, rốt cuộc là muốn cho ta giúp ngươi tìm gì?" Huyện tỉnh trưởng lão ngữ khí hở hững là người hay là vật? "Là người." Từ huyết vương sắc mặt giận dữ, có chút cắn răng nghiến lợi khắc khổ khắc sâu trong lòng tủ hận. "Con ta ổ ổ bị người giết, ta muốn biết đối phương hạ lạc." "Ừ." Tinh trưởng lão mạnh sự sốt, theo bản năng thoát ra con trai của ngươi bị giết, không có khả năng a. Phía trước ngọn lửa kia Long tộc tộc trưởng đi tìm ta, tính rồi một lần con trai ngươi tiền đồ, dựa theo ta lúc đầu suy tính, con trai của ngươi tương lai nhất định có thể thành vương, thậm chí là siêu việt ngươi. Ta rõ ràng đã tính qua, hắn không có khả năng hiện tại liền tiên chết. Huyền Tinh trưởng lao ngữ khí không gì sánh được xác định, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 152, 100% đổi mới Phong Vân Đan, sau cùng điên quần cầu hoa tươi. Huyền Tinh trưởng lao nói, làm cho tự huyết vương vẻ mặt cười khổ. Trên thực tế, chính là bởi vì Huyền Tinh trưởng lão nói qua, Hắn mới yên tâm làm cho con trai mình tham gia cái này một lần đạo chủ cuộc tranh tài. Nguyên bản hắn thế tử cũng không tính làm cho con trai mình tham gia cái này một lần đạo chủ cuộc tranh tài. Nhưng bây giờ, chính mình nhi tử thật đã chết rồi, cũng chính là chính mình thê tử đang bế quan. Nếu không, sợ rằng toàn bộ tử huyết đạo có lẽ đã hỏng mất. Huyền Tinh trưởng lão, con ta ở ủa hồn đăng đã tắt, hơn nữa ta ở lại trên người một tia linh hồn hóa thân cũng đều bị ma diệt." Tử Huyết Vương sâu hấp một khẩu khí, mở miệng nói, "Cái này?" Huyền Tinh trưởng lão nhướng mày, không nói đối phương dù sao cũng là phong hào quân vương. Thuận nữa cũng không khả năng cầm con trai mình sinh tử tới qua mặt chính mình. Hơn nữa đối phương cũng không can đạm đó. Sở dĩ cái kia o ự thật đã chết rồi. Nhưng cái này không đúng à, trước đây mặc dù có Hỏa Diễm Long tộc tộc trưởng bộ mặt, nhưng càng thêm là hắn cảm thấy cái kia o ự hết sức thú vị. Rõ ràng là Long huyết chiến sĩ, nhưng thể nội Long tộc huyết mạch cũng là so với đại đa số Long tộc đều muốn vượt chính. Bởi vì này một điểm, hắn mới ra tay thôi diễn đối phương mệnh số. Mặc dù chỉ là đại khái mơ hồ suy tính, nhưng Tinh trưởng lão nhớ rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là chết yếu chỉ bộ dạng. Đó là nhi tử chọc phải người nào? Huyền Tinh trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng. Lấy con trai ngươi mệnh số, mặc dù không nói có thiên đại khí vận, vốn lấy ngươi tử huyết nhất tộc lấy hỏa diễm hơi thở của Long tộc, đủ để cho bên ngoài lớn lên, trừ phi là gặp được không giống tầm thường người. 19 không giống tầm thường người. Tử huyết vương cười lạnh một tiếng, con trai ta là ở nơi này một lần đảo chủ đại tái bị đối thủ đánh chết, đó là hiện lộ ra thân phận, đối phương cũng xuống sát thủ. Huyền Tinh trưởng lão, ta bất kể đối phương là thân phận gì, thú này ta ta báo. Huyền Tinh trưởng lão trầm mặc. Mà Tử huyết vương thấy Huyền Tinh trưởng lão trầm mặc, lại là nói thêm một câu. Không chỉ có là ta, tin tưởng ta nhạc phụ đại nhân cùng với ta tử đã biết chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ vì con ta bảo trì, dù cho đối phương không đơn giản, ta tự huyết nhất tộc cùng Hỏa Diễm Long tộc hai tộc, nhất định cùng đối phương không chết không lất. Huyền Tinh trưởng lao ánh mắt trầm xuống, uy hiếp hắn, hắn tự nhiên nghe được. Có thể trên thực tế, cái này cũng không tính là uy hiếp, bởi vì đây là sự thực. Hỏa Diễm Long tộc tộc trưởng tạm thời không nói, ngọn lửa kia Long tộc cái kia vị tiểu công chúa tuyệt đối sẽ dùng hết toàn bộ đi báo thủ. Hắn nếu là bởi vì thân phận của đối phương mà bây giờ không ra tay, cái kia sợ rằng phía sau sẽ rất khó tu trưởng. Lúc này Huyền Tinh trưởng lão trong lòng đã có chút hối hận, chính mình chạy tới Mà ngay tại lúc này, Tử Huyết Vương mở miệng lần nữa. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để Huyền Tinh Trưởng lão ngươi không công xuất thủ, khối này Thiên Cơ Thạch là ta thời trẻ ngẫu nhiên được đến, tiến nhập liền đưa cho Huyền Tinh Trưởng lão rồi. Nói, Tử Huyết Vương xuất ra cùng nhau xem đi lên hết sức bình thường tầng đá. Nhưng mà, chính là như vậy đã bình thường, ở Huyền Tinh Trưởng lão trong mắt cũng là khắc vô số huyền đạo văn lộ. Cái nhìn này, chỉ thiếu chút nữa làm cho hắn đi vào trầm luân. Thiên Cơ Thạch. Huyền Tinh Trưởng lão trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cái này Tử Huyết Vương trên tay cư nhiên sở hữu như thế bảo vật. Thiên Cơ Thạch đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là thông thường thời gian, nhưng đối với hắn loại này đi thiên cơ huyền học một đường nhân mà nói, cũng là trợ bảo. Hơn nữa hắn có thể cảm thụ được, đạt được Tử Huyết Vương trong tay khối này thiên cơ thạch, hắn huyền thiên thần sách sẽ tiến hơn một bước thôi được, cái này một lần ta liền vì ngươi suy tính một lần. Huyền Tinh trưởng lão cuối cùng bắt đầu tiếp nhận Tử Huyết Vương đưa tới thiên cơ thạch. Sau đó, hắn xuất ra một cái huyền cơ la bàn ông, huyền thiên thần sách phát động, huyền cơ la bàn điên cùng xoay tròn. Huyền Tinh trưởng lão nhắm mắt suy tính. Nhưng mà, sau một khắc, Huyền Tinh trưởng lão mạnh mở mắt hai mắt, trong mắt đều là khó hiểu. Làm sao vậy? Huyền Tinh trưởng lão, có thể suy tính đến con tà cừu địch hạ lạc." Từ Huyết Vương không khỏi mở miệng hỏi. Huyền Tinh trưởng lão không để ý đối phương, mà là ngữ khí kinh nghi lên. "Quái lạ quái lạ, ta đoán kết quả cũng là cha không người này, làm sao không có khả năng a? Bằng vào ta Thiên Cơ môn Huyền Thiên thần sách, thiên hạ không có chúng ta không suy tính được tổ tại, cuối cùng cũng cũng không cách nào xác định. Có thể người này mệnh số, dường như viễn, không hề tồn tại vết tích, phản phất không tồn tại ở thế gian giống nhau. Cái này quá kỳ quái." Huyền Tinh trưởng lão vẻ mặt khó hiểu. Từ Huyết Vương cũng là không nhịn được Huyền Tinh trưởng lão. Thiên cơ thạch người có thể cầm tới tay. Ta biết, Huyền Tinh Trưởng lão không vui nhìn tự huyết vương giống nhau ta nếu cầm rồi đồ đạc, chắc chắn suy tính ra. Nhưng trong lòng Huyền Tinh Trưởng lão cũng là vẻ mặt trong lòng, xem ra cần phải chạy chút máu rồi, âm thầm hô một khẩu khí, Huyền Tinh Trưởng lão khí vận đan điền. Hanh, vận bực trầm một tiếng, Huyền Tinh Trưởng lão bức ra một ngụm tâm huyết, trực tiếp phun tới cái kia huyền ngân cơ trên la bàn. Ông, huyền cơ la bàn trong nháy hấp thu tâm huyết, động. Cái đồng hồ tốc độ xoay tròn hạn, biến thành ảnh. Xoạt xoạt, nhiên, cái kia hóa thành tàn ảnh vậy xoay tròn kim đồng hồ, mạnh một trợn. Trong nháy mắt ngừng lại, nhưng kim đồng hồ cũng đã nứt ra rồi đây là. Huyền Tinh trưởng lao trong lòng hoảng hốt, huyền châm mặt mày hốt háo, không thể suy đoán người, cái này ổ ngựa đến cùng chọc phải nhân vật gì, cư nhiên có thể để cho ta lấy tâm huyết tôi động Huyền Thiên thần sách, đều không thể xác định đối phương mệnh số. Không đúng, nếu là thật là cái loại này tồn tại, sợ rằng lúc này ta đã sớm bị đối phương mệnh số phạt lệ. Cho nên nói, trên người người này có huyền cơ bí bảo, Huyền Tinh trưởng lao mắt sáng lên, trong lòng cuộn loạn. Hắn Huyền Thiên thần sách mặc dù không có tu luyện tới tối cao tầng thứ, Nhưng Huyền Tiên Thần Sách 12 thiên mệnh tri thuật, hắn đã tu luyện đến ngày thứ 7 mệnh, cho dù là vô tận hải, hắn đều có thể suy tính rất nhiều chuyện. Thậm chí chỉ cần cho đối với hắn đồ đạc, hắn đều có thể suy tính đến thời đại hoàng cổ bí sự. Hiện tại tình huống như vậy, sợ rằng trên tay đối phương có huyền cơ bí bảo tuyệt đối không đơn giản. Nếu là mình có thể có được nói, đây tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Huyền Tinh trưởng lão như thế nào? Thấy Huyền Tinh trưởng lão chậm chạp không nói lời nào, từ Huyết Vương có chút không được. Đối phương có chút thủ đoạn, dường như sở hữu che lấp phương pháp, ta suy đoán kết quả rất mơ hồ. Huyền Tinh trưởng lão mắt sáng lên như vậy đi, ta nhất định đã thu vật của ngươi, cái kia tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi, ta liền tự mình cùng ngươi đi một lần. Huyền Tinh trưởng lão, cái này sợ rằng có chút không ổn. Ở Huyền Tinh trưởng lão mở miệng sau đó, hắn bốn người sau lưng bên trong một người, liền trực tiếp lên tiếng. Yên tâm. Huyền Tinh trưởng lão phảng phất biết được đối phương nói cái gì, một bộ rất lạnh nhạt dáng vẻ. Ta chỉ là bồi Tử Huyết Vương đi một lần, không có gì đáng ngại, hơn nữa, nếu là có Tử Huyết Vương ở, ta đều còn có thể gặp chuyện không may, vậy chỉ có thể nói ta mệnh trùng chú có này tiếp số. Ha, ha, ha Huyền Tinh trưởng lão nói đùa. Tử Huyết Vương mừng rỡ trong lòng có bạn vừa ở. Định sẽ không để cho Huyền Tinh Trưởng lão gặp chuyện không may, cũng tuyệt đối không có khả năng gặp chuyện không may. Câu nói sau cùng là từ Huyết Vương đối với cái kia bốn gã hộ vệ nói. Bốn người kia chầm mặc khoảng khắc, liền không nói thêm nữa. Từ Huyết Vương dù sao cũng là một phong hào quân vương, đối phương đều nói như thế, mặt mũi kia còn là muốn cho. Hơn nữa hơn nữa, chính như Huyền Tinh Trưởng lão nói có tử Huyết Vương ở, không có gì đáng ngại, thậm chí lùi một bước mà nói, lấy Huyền Tinh Trưởng lão cùng thân phận của bọn họ, mặc dù là xảy ra chuyện gì, vậy cũng có thể bình yên vô sự. Dù sao, bọn họ nhưng là đế tử nhân, man tú thế giới Hiện tại đã là đảo chủ đại tái trận chung kết ngày cuối cùng. Điên rồi, đều điên rồi, chỉ cần còn sống đảo chủ, đều điên cuồng chém giết. Cho dù là thực lực không mạnh, cũng dự định này sinh áp độc. Bởi vì này ngày cuối cùng, hối đoán giao diện đột nhiên đổi mới. Cách mỗi 263 1 giờ giao diện sẽ xuất hiện đổi mới, mà đổi mới Phong Vương đan tỷ lệ càng ngày sẽ tăng cao. Phong Vương đan bình thường hối đoái giá tiền là 1 vạn ức chiến tích điểm. Đối với, chính là đáng sợ như vậy chưa số, nhưng bây giờ nếu như đổi mới đi ra nói, vậy chỉ cần 1000 ức chiến tích điểm. Cái này so với đệ nhất danh hưởng thụ thấp nhất chiếc khấu giá cả 30%, đều muốn tiện nghi nhiều. Hơn nữa đến rồi ngày hôm nay lúc này, còn sống đạo chủ, cái kia một cái không có cái 20, 30 tỷ chiến tích điểm. Chém giết một cái, giết tới một hai đạo chủ, cái này 1000 nức liền góp đủ rồi. Như vậy thì chờ, các loại hối đoái giao diện đổi mới ra phong vương đan. Tuy là ban đầu đổi mới ra tỷ lệ rất thấp rất thấp, chỉ có không. Một, có thể đợi đến sau 10 tiếng, là có thể đề thăng tới 10, thậm chí cuối cùng một lần đổi mới, đổi mới ra phong vương đan tỉ lệ sẽ đạt được 100%. Sở dĩ chỉ ít biết đổi mới ra một cái Phong Vương Đan điều này có thể không khiến người ta điên cùng sao? Đối với tình huống như vậy, Diệp Trưởng ca cũng là cười rồi. Hắn đối với Phong Vương Đan cũng không phải là rất lưu ý có thể kể từ đó, căn bản không cần hắn chủ động đi tìm còn lại đạo chủ, bởi vì sẽ có người tìm tới hắn. Dĩ nhiên, nếu là có thể cướp đoạt đến Phong Vương Đan lời nói, cái kia đối với Diệp Trưởng ca mà nói tự nhiên cũng là chuyện không quá tốt nhất, bởi vì hiện tại chiến tích của hắn điểm cũng sớm đã vượt lên trước 1 nghìn nước, thậm chí đều nhanh 200 tỷ. Kỳ thực Diệp Trưởng Kha hiện tại ngược lại là lưu ý một việc đó chính là lấy thần cấp thất thải thanh liên bảy thải liên tử. Tuy là có thể trăm tấn cấp quân vương cấp, nhưng trong này cũng là có một cái tình huống, đó chính là quân vương nhưng là tồn tại lũỡng chủng. Một cái sở hữu danh hiệu quân vương, một cái không có danh hiệu quân vương, Phong Hạo quân vương mới thật sự là Phong Hạo vô địch vương giả, quân vương cùng Phong Hạo quân vương giữa thực lực cũng là tồn tại chênh lệch. Như vậy hiện tại vấn đề tới, lấy thần cấp thất thải thanh liên tấn cấp đến quân vương cấp quân vương, sở hữu danh xương cấp lực lượng sao? Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bãy trời. Chương 153, lĩnh vực. Quân vương cùng Phong quân vương sai biệt cầu hoa tươi. Thần cấp thải thanh liên Hansen, sử dụng sau Có thể không nhìn tiệm lực làm cho quân chủ cấp định phong cảnh giới trăm tấn cấp quân vương cấp. Nhìn lấy trong tay thần cấp thất hại thanh liên hạt sen, Diệp Trường Ca rơi vào chấm 4. 100% tấn cấp quân vương cấp. Có thể cái này rốt cuộc là có phải hay không phong hào quân vương, vậy thật không xác định. Chỉ có thể đến lúc đó thử một lần. Diệp Trường Ca nhún nhún vai, cũng chính bởi vì điểm này. Cái này phong vương đang nếu như đổi mới đi ra, có thể cứ được nói, cái kia tự nhiên cũng là chuyện tốt. Diệp Trường Ca cũng từ Sophie ở nơi đó hiểu được, phong hào quân vương cùng phổ thông vương sai biệt. Kỳ thực ở thái cổ thời đại vương giả, quân hầu, quân chủ, quân vương, cái này ba đẳng cấp cũng là tồn tại, nhưng là không có cái gọi là phong hào quân vương. Quân vương tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, ở thái cổ thời đại là có thể cảm nội thiên địa pháp tắc. Sau đó, lấy thiên địa pháp tắc tu luyện ra thuộc với lĩnh vực của mình, sở hữu lĩnh vực quân vương cũng bị xưng là phong hào quân vương. Có thể phong hào quân vương lĩnh vực, phản phất là bị vô tận hải ban cho. Nhưng mà, ở thái cổ thời đại lĩnh vực là chính mình tu luyện ra được ở thái cổ thời đại lực lượng lĩnh vực quân vương, xưng là quân vương cảnh giới đại viên mãn, cũng hoặc là, là, là nửa bước tôn giả. Cũng không phải là cái gọi là phong hào quân vương. Nửa bước tôn giả cùng phong hào quân vương nhưng thật ra là một cảnh giới chỉ là cách gọi bất đồng, mà hai người bên trên cảnh giới đều là thống nhất trí tôn cấp, ở thái cổ thời đại có nói như thế, trí tôn phía dưới đều là dư dế. Vì vậy, cho dù là cảnh giới đại viên mãn nửa bước, vậy cũng còn không phải là trí tôn, chỉ có thể là nửa bước tôn giả, như vậy vấn đề tới. Phong Hạo quân vương cùng nửa bước tôn giả đến cùng cái kia một cái mạnh mẽ. Đối với lần này, Diệp Trường ca ngược lại là rất tốt kỳ. Dựa theo sổ phỉ ạ thuyết pháp, nàng thân là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc Khôn Thiên chiến thần, chỉ cần cảnh giới đúng lúc, vậy trực tiếp tấn cấp chí tôn cấp, không có cái gọi là Phong Hạo quân vương, cũng sẽ không tồn tại nửa bước tôn giả thuyết pháp. Cái gọi là nửa bước tôn giả chỉ là cho một chút phế vật, sở chế tạo ra một cảnh giới, thiên tài chân chính trực tiếp tấn cấp. Đây là Sophie à nguyên thoại điều này làm cho Diệp Trường Ca không biết nên nói như thế nào. Còn như hệ Lệ Na ngược lại có chút còn không làm sao rõ ràng. Tinh linh nhất tộc ngược dòng đứng lên, dường như lịch sử cũng chỉ là thời đại hoang cổ. Tinh linh nhất tộc cụ thể đạn sinh thời gian, hệ Lệ Na chuyển thừa trong trí nhớ cũng không có như vậy tin tức, chỉ bất quá có thể xác định chắc là thời đại hoang cổ. Bởi vì cái kia vị nguyên tố tinh linh nữ hoàng thiết lập tinh linh hoàng hướng chính là ở viễn cổ thời đại. Thượng cổ, viễn cổ, hoang cổ, thái cổ. Bốn cái thời đại càng cổ xưa, càng là khó có thể cân nhắc. Coi như Sophie ạ cũng truyền thừa đến một ít thái cổ thời đại tin tức, có thể cũng không phải là rất toàn diện. Phảng phất có một tấm lụa mỏng mờ ảo che đậy toàn bộ. Tính rồi, bây giờ muốn những thứ này vẫn là quá sớm. Cuối cùng, Diệp Trường Ca lắc đầu, dứt bỏ rồi tạm niệm trong lòng. Hiện tại ta xem trước nhìn một cái, lấy thần cấp thất thải thanh liên lên cấp quân vương cấp, rốt cuộc là có phải hay không phong hào quân vương ồ, không đúng, hiện tại trước hết phải làm là đem tên gia hỏa có mắt không trông giải quyết đi Khi nhìn đến lại một cái đạo chủ tìm tới phía sau, Diệp Trường Ca trước tiên phái ra chính mình chiến sĩ. Tần, hơn 30 quân chủ cấp chiến sĩ, cùng với trên trăm cái quân hầu cấp chiến sĩ đội hình như vậy vừa xuất hiện, đối diện đảo chủ liền sợ choáng váng. Điên cuồng là điên cuồng, nhưng còn không đến mức hoàn toàn mất lý trí đáng tiếc, chỉ cần đối phương không nhận vừa, như vậy kết cục cũng đã định rồi. Hẻn Lệ Nạ cùng với Sophia, riêng phần mình mang theo vài tên quân chủ cấp, cùng với hơn 10 người quân hầu cấp thủ hạ, đã phân tán đi ra. Diệp Trường Ca tự nhiên cũng sẽ chủ động tìm kiếm còn lại đạo chủ, tiến hành săn bán, có thể bởi vì tùy thời có thể bị những người khác săn bán. Diệp Trường Ca tự nhiên để lại đại bộ phận thủ hạ. Cho dù thế, cho dù là lén lẽ nạ cùng Sophie A chia làm hai cái đội ngũ, đó cũng là thực lực đầy đủ. Hơn nữa như là tìm được còn lại đạo chủ, thực lực không địch nổi thời điểm, trực tiếp một cái không gian chi môn, Diệp Trường Ca liền liền phái người trợ giúp đi. Chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Ở Lạc Kệ đi qua không gian giao diện tiến nhập đối phương hải đảo, mở ra không gian chi môn phía sau, toàn bộ đều trở thành kết cục đã định. Đối mặt người đảo chủ kia đau khổ cầu xin, Diệp Trường Ca căn bản cũng không có chút nào đồng tình tâm đối phương chiến tích điểm cũng có 500 ức, có thể thấy được cũng giết không phải thiếu đạo chủ. Hơn nữa thật phải sợ, ngươi trực tiếp bỏ thi đấu à? Diệp Trường Ca không có độc thủ, thậm chí nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, trực tiếp xoay người bắt đầu để cho mình Hải Đạo bắt đầu tiến hành thôn vệ. A! Hét thảm một tiếng tiếng vang lên, là kẻ độc thủ. Ừm, thôn phệ hết cái này Hải Đạo, ta Hải Đạo chính là đột phá đường kính 200 cây số." nhìn trước Hải Đạo cao thấp, Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên Diệp Trường Ca trước mắt lại thêm một cái không gian giao diện. Khá lắm, là Sophie lại tìm đến một cái đạo chủ, sau đó đem đánh giết. Mấy mấy người bắt lại mười mấy vạn người Hải Đạo quân. Cái này, rất phù hợp lễ thưởng bởi vì hiện tại Sophie A cũng đã là quân chủ cấp, nhưng cũng chỉ là quân chủ nhất tinh, bởi vì nàng không có sử dụng ngàn năm phần cùng với vạn niên thần cấp kim long quả. Bởi vì thần cấp phục linh quả xuất hiện trong vài ngày, nhưng là ở gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới. Vì vậy, thần cấp phục linh quả vẫn có không thiếu niên phần. Cũng rốt cuộc làm cho Sophie đạt tới quân hầu định phong cảnh giới. Nhưng nàng cũng là không có ăn thần cấp thất thải thanh liên hạt sen, mà là tại trọng trọng không gian mượn gấp trăm lần thời gian ra tốc trạng thái, dựa vào tự thân tu đột phá lên cấp. Thần cấp cửu cửu chính là cái này sao tú hứng? Diệp Trường Ca hiện tại đã nghĩ đổi được một hai chủng đề thăng quân chủ cấp linh vật, kể từ đó là có thể làm cho Sophie ạ cùng với hệ nạ tấn cấp quân vương cấp. Nhưng này chủng linh vật hồi báo giá cả cũng không thấp, hơn nữa theo chiến tích điểm nhiều, diệp trường ca nhãn giới cũng cao. Nguyên Bản nhìn chúng linh vật, hắn coi thường. Hiện tại hắn để mắt tới rồi một loại tên là Linh Hoàng Thất Tinh Thảo đặc thù linh vật. Thứ này trồng trọt sau khi chín, một bội Linh Hoàng Thất Tinh Thảo có thể nhường cho quân chủ cấp để thăng 2 đến 3 cái tiến cấp. Đây là Linh Hoàng Thất Tinh Thảo bản thân dược hiệu. Nếu như tiến hành thần cấp hóa, tập tắc khẳng định càng thêm bất phàm. Nhưng này linh hoàng thất tinh thảo một bội đều cần 70 tỷ chiến tích điểm. Giá tiền này, quả thực vô địch đều nhường Diệp Trường Ca cảm thấy lam tinh hấp điểm đều bị cái này hối đoán giao diện thiệt lương. Bởi vì cần giữ lại 1000 nước đoạt phong vân đan. Tuy là cũng chỉ là ôm nặng ở tham dự ý niệm trong đầu, nhưng là nghĩ thử một lần. Vì vậy, không muốn chiến tích điểm rơi xuống 1000 nước điểm. Hiện tại tốt lắm, liên tiếp hai cái đảo chủ bị kích sát, Diệp Trường Ca chiến tích điểm thoáng cái liền ra tăng rồi hơn 80 tỷ. Hoàn toàn có thể mua linh hoàng thất tinh thảo. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không biết, chiến tích điểm lần nữa tăng thêm hơn 80 tỷ, điều này làm cho người kế mượn. Cái kia Thất Vương tử Hải Đạo không gian chỗ. Nhìn lấy Diệp trường Ca chiến tích điểm tăng vọt hơn 80 tỷ, Thất Vương tử nhíu mày. Sau đó, đối với bên người cho rằng quân chủ cấp tướng lĩnh mở miệng nói, cái này Diệp Trưởng Ca rốt cuộc là người nào? Ta đã chú ý tới hắn mấy lần, nguyên bản chiếm cư mấy lần tên thứ hai, sau đó luân lạc tới phía sau, cho là hắn không có có bản lĩnh gì. Có thể bây giờ đối phương chiến tích điểm một đường tăng vọt, tốc độ như vậy, đủ để chứng minh thực lực đối phương không kém, là thế lực nào thiên tài đạo chủ? Đối mặt Thất Vương tử cái này dạng thận trọng hỏi, cái kia ánh mắt hơi đông lại một cái, có thể ngẫu nhiên sắc mặt một khổ. Thất Điện Hạ, Liên quan tới cái này Diệp Trường Ca tin tức, hiện nay còn không có rõ sẽ đến. Ừm. Thất Vương tử không nói gì, chỉ là ừ một tiếng. Nhưng vị này tướng lĩnh cũng là minh bạch, Thất Vương tử sinh khí, là thuộc hạ vô năng. Tướng lĩnh trước tiên quỳ một gối. Cứ việc Thất Vương tử liền truyền kỳ cấp đều không có đạt được, mà hắn cũng là mạnh hơn truyền kỳ cấp bên trên mấy cái đại cảnh giới quân chủ cấp cảnh giới cường giả. Nhưng hắn vẫn là quỳ xuống. Thậm chí Thất Vương tử nổi giận thời điểm, cái kia trong lúc nhất thời bởi vì tức giận mà là tự phát ra khí tức, đều nhường hắn có chút nhìn thấy mạ giận mình. Nhưng hắn cũng thực sự không có cách nào Bây giờ bảng xếp hạng bên trên chiến tích điểm chỉ cần vượt lên trước 500 ức đều bị bọn họ chú ý tới. Thậm chí đại bộ phận đều điều tra rõ ràng, chỉ ít hơn 100 tỷ chiến tích điểm đạo chủ, đều trên cơ bản đã biết thân phận của đối phương. Có thể duy trì có cái này Diệp Trường Ca, cũng là không biết bất luận cái gì lai lịch. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương Diệp tộc thiên tài, nhưng không đúng, Diệp tộc từ trăm năm trước phong tộc sau đó, đã cùng ngoại giới ngăn ra giao lưu. Nếu là thật giải phong, vậy bọn họ thần dự hoàng triều đã sớm trước tiên biết được. Không phải Diệp tộc nhân, như vậy Diệp Trường Ca thân phận là gì? Ngay từ đầu bọn họ còn không có cảm thấy cái gì có thể từ thú liiệp chiến tích điểm hình thức sau khi mở ra đối phương chiến tích điểm liền thật nhanh tăng thêm từ nơi này ra tăng xu thế đến xem đối phương hoặc là sở hữu một cái không thua với thần dược đại quân bao nhiêu cường đại quân đoàn Nếu không phải là sở hữu hơn 10 20 quân chủ cấp thủ hạ đây tuyệt đối không đơn giản đảo chủ đại tái vẫn tồn tại một cái đặc thù ẩn dấu hạn chế đó chính là cho dù là có thể tăng thêm quân chủ cấp hải đảo con nhân dân vậy cũng tốt nhất chớ vượt quá mọi người bởi vì một ngày vừa qua vậy sẽ ở để 5 giai đoạn đối chiến bên trên bị đảo chủ đại tái vô hình là vào Trừ phi là đối phương chiêu mộ đến Hải đảo con dân, sau đó từng bước để thăng đi lên. Bằng không chính là vận dụng cực kỳ chân quý cùng đặc tu đạo cụ. Vô luận là loại nào đều tuyệt đối không đơn giản cam đáng tiếc, bọn họ điều tra không ra bất kỳ tin tức. Thấy Tướng Linh không nói lời nào, Thất Vương tử ánh mắt hiện lên một tia không vui, dự khí cũng hơi lạnh xuống. Ngươi mang lên một đội thần dược đại quân, bản Vương tử cho ngươi bao giờ, điều tra không đến, vậy đi tự mình hiểu rõ rõ ràng, bằng không ngươi cũng đừng đã trở về. Lạ. Là... Tướng Linh cung kính tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Đẩy ra sương đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 154, Thất Vương tử Đó là đồ chơi gì? Cầu hoa tươi. Linh hoàng thất tinh thảo đã bị Diệp Trường Ca đổi, nhưng lại trước tiên tiến hành rồi thần cấp hóa. Thần cấp hóa thành công. Người thu được đặc thù thần cấp linh vật thần cấp linh hoàng thất tinh thảo hạt giống một viên. Cái này thần cấp hóa nhất thành công, Diệp Trường Ca liền trước tiên lựa chọn trồng trọt. Loại vật này tự nhiên là càng sớm trồng trọt càng tốt, cái này thần cấp linh hoàng thất tinh thảo một trồng trọt bên trên, Diệp Trường Ca liền thu được to tính. Thần cấp linh hoàng thảo, cấp linh vật, 10 ngày sẽ thành quân thuộc. Đồng thời mỗi trưởng thành 10 ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 ngày thành thủ, 10 ngày 10 năm thì tương đương với một ngày một năm sau. Chứng kiến như vậy thuộc tính, Diệp Trường Ca ngược lại là rất hài lòng. Bất quá, chờ, các loại, bắt đầu kiểm tra cái này thần cấp linh hoàng thất tinh thảo đồ giám thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện cái này đồ giám thuộc tính có chút nhiều a, 10 năm linh hoàng thất tinh thảo, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên hai cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ ngũ tinh trăm năm linh hoàng thất tinh thảo, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên hai cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ thất tinh. 5 năm linh hoàng thất tinh thảo. sử dụng sau Quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ cựu tinh. Vạn năm linh hoàng thất tinh thảo, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ lĩnh phong. 10 vạn năm linh hoàng thất tinh thảo, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong trực tiếp để thẳng tới quân chủ lĩnh phong. Rất tốt, lại có 10 vạn nhân đại. Hơn nữa hiệu quả quá mạnh mẽ. Một bội 10 vạn năm thần cấp linh hoàng thất tinh thảo thì có thể làm cho quân chủ nhất tinh cảnh giới người, trực tiếp bên trên quân chủ phong. Nói thật, điều này làm cho Diệp Trường ca sợ hết hồn. Bởi vì này phối hợp thần cấp phục linh quả lời nói, đạt được truyền kỳ đỉnh phong là có thể lên quân chủ lĩnh phong, hơn nữa cái này lại tới một viên thần cấp thất thải thanh liên không 27 thải liên tử, không phải là trăm tấn cấp quân vương cấp, bất quá, 100 ngàn này năm thần cấp linh hoàng thất tinh thảo ngược lại là cần không ít thời gian. Một ngày một năm, 10 vạn năm chính là 10 vạn năm, cho dù là ở gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới, cái này cũng cần 1000 ngày, tài năng mới có thể trồng trọt ra một bội 10 vạn thần cấp linh hoàng thất tinh thảo. Thời gian 2, 3 năm. Quá dài. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Cũng may thấp nhất 10 năm chỉ cần thời gian 10 ngày. Ở gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới ngược lại là 2 giờ rưỡi cũng không muốn, là có thể thu hoạch một lần. Cái này hơn 2 giờ, hồi đái giao diện đổi mới 2 lần. Kết quả Phong Vương đàn cũng không có đổi mới đi ra. Trong lúc Diệp Trường Ca chiến tích điểm lần nữa tăng lên hơn 40 tỷ, bởi vì lần nữa đánh chết một cái đạo chủ. Hiện tại đảo chủ đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có hơn 100 người. Người khác nên bỏ thi đấu bỏ thi đấu, nên lạnh lạnh đều đã lạnh gấu. Nhân số một thiếu, lại muốn tìm ra còn lại đạo chủ, vậy coi như cần đi càng thêm khoảng cách xa. Diệp Trường Ca bên này ngược lại là không có gì đáng lo. Bởi vì đi ra đội ngũ, đều cũng có mấy người sở hữu mở ra không gian chi môn năng lực. Thật muốn trở về, trực tiếp mở ra một cái không gian chi môn là được rồi. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Diệp Trường Ca đệ một lần thu hoạch thần cấp linh hoàng thất tinh thảo thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 100 vạn. Ngươi thu được 10 năm thần cấp linh hoàng thất tinh thảo một bộ cây. Ngươi thu được thần cấp linh hoàng thất tinh thảo hạt giống 10 khỏa. 100 vạn điểm kinh nghiệm, cái này không tệ a. Trường Ca hai mắt hơi sáng lên. Có thể làm hắn chứng kiến thu hoạch được linh hoàng thất tinh thảo hạt giống số lượng, cũng là phát hiện mình vui vẻ sớm. Bởi vì này còn có cao hứng hơn sự tình, lại có 10 hạt giống, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Diệp Trường Ca trước tiên đem 10 quả thần cấp linh hoàng thất tinh thảo chủ tộc toàn bộ trồng. Đây chính là có thể trực tiếp làm cho quân chủ cấp để thăng hai cái tinh cấp thần cấp linh vật. Thêm lên ngàn năm phần cùng bạn niên thần cấp kim long quả, đây chính là có thể để thăng 6 cái tinh cấp. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó đệ thời gian thông tri Sophie ạ để cho nàng trở về tiến hành để thăng. Hiện tại nàng chỉ là quân chủ một sao cảnh giới, có cái này thần cấp linh hoàng thất tinh thêm lên thần cấp kim long quả, cái kia đều có thể để thăng tới quân chủ thất tinh. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua chiến tích của chính mình điểm. Ân, không sai biệt lắm vừa nhanh tăng thêm 1 ni Chiến tích điểm hối đoái sau đó cũng không ảnh hưởng xếp hạng. Vì vậy, Diệp Trường Ca bảng xếp hạng bên trên đã có hơn 2000 nút điểm. Rất nhanh, lại đến một lần đổi mới thời gian. Phong Vương Đan vẫn không có đổi mới đi ra. Đây đã là lần thứ 5 đổi mới. Nói cách khác, còn giữ lại 19 lần, 19 giờ đồng hồ. Mà là vừa lúc đó, Diệp Trường Ca cũng là thu được lạ kệ tin tức, có một chi đặc thủ đội ngũ hướng bọn họ bên này chạy tới. Sở Dĩ nói đặc thủ Bởi vì Lạc kẹ phát hiện đối phương toàn bộ đội ngũ, mặc dù có 3000 người, nhưng động tác cũng là hoàn toàn nhất trí, thậm chí liền hô hấp đều là giống nhau. Chỉ là xa xa xem vừa nghĩ, Lạc Kệ liền cảm nhận được dị thường áp lực. Phải biết rằng Lạc Kệ hiện tại đã quân chủ cấp cường giả, mà những quân đội kia 3000 người cũng chỉ là chuyển kỳ cấp, cũng là tỏa ra làm cho hắn đều có chút kinh hại khi tức. Đối với lần này, Lạc Kệ không dám thờ ơ, trước tiên hướng Diệp Trưởng ca bẩm báo, xem ra người đến không đơn giản a. Diệp Trưởng ca trong lòng hơi động, sau đó trực tiếp đi qua không gian chi môn đi qua đến lúc đó sau đó. Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện, lạ kẻ đã cùng đối phương chống cự đứng lên. Xuất hiện ở lạ kẻ người đối diện chính là Thất Vương tử phái tới cái kia vị tướng lĩnh đối phương trước tiên đã nhận ra lạ kẻ khí tức. Tuy là lạ kẻ đã là quân chủ 5 sao cảnh giới, mà hắn chỉ là quân chủ một sao cảnh giới. Nhưng có phía sau cái này 3000 thần dự đại quân, hắn căn bản không chút nào hoảng sợ. Thậm chí hắn cũng không có cùng lạ kẻ nói chuyện gì, cứ như vậy đứng ở thẳng đến Diệp Trường Ca xuất hiện sau đó, cái này tướng lĩnh lúc này mới cách không đối với Diệp Trường Ca mở miệng nói, xem ra, ngươi chính là Diệp Trường Ca chứ. Quả nhiên, là hướng về phía ta tới. Diệp Trường Ca chân mày cau lại, ngươi là người đảo chủ kia nhân? Tự nhiên là chúng ta Thất Điện Hạ nhân. Cái kia quân chủ cấp tướng lĩnh ngữ khí náo nghễ mười phần. Thất Điện Hạ? Diệp Trường Ca ngữ khí hở hững ta cũng không biết cái gì Thất Điện Hạ bắt Điện Hạ, ngươi tìm đến ta là ngươi phía sau đảo chủ ý tứ. Ừ, cái kia quân chủ cấp tướng lĩnh đột nhiên phát hiện không thích hợp. Ngươi không biết chúng ta Thất Điện Hạ. Quân chủ cấp tướng lĩnh ngữ khí tràn đầy giận mình. A, có ý tứ, ngươi cảm thấy ta nhất định biết các ngươi Thất Điện Hạ. Vô tận hải lớn như vậy, cái gì Vương tử Điện Hạ còn nhiều mà, ta nào biết ngươi chủ tử là chỗ đó Thất Điện Hạ. Diệp Trường Ca mặt coi thường. Hắn là nói thật, nhưng tại quân chủ cấp tướng lĩnh cũng là khác một cái ý tứ. Rất tốt, cái này Diệp Trường Ca cư nhiên không biết thất điện hạ thân phận, nghĩ như vậy tất coi như là có chút thân phận, vậy cũng không coi vào đầu quân chủ cấp tướng lĩnh trong lòng nhất thời liền an tâm. Không có gì thân phận, vậy không cần lo lắng đã như vậy, vậy hay để cho ta là thất điện hạ đem người này cầm xuống. Cái này liền có thể vì thất điện hạ tăng thêm hơn 2000 nước chiến tích điểm. Như vậy ta sẽ trở thành cho thất điện hạ mang đến tối cao chiến tích điểm người nọ, đến lúc đó quả thứ nhất phong vương đàn tuyệt đối thuộc về ta, cái này quân chủ cấp tướng lĩnh nhất thời liền bạt phát. Căn bản không có sẽ cùng Diệp Trường Ca tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ. Mà giờ khắc này hắn làm cho này cái 3000 người tạo thành thần dự quân sự chủ trận người, đã sớm tự thân dung nhập thần dự quân sự bên trong, tùy thời có thể tiến hành thao túng âm ầm, nhất thời, 3000 tổ lớn thành thần dự quân sự bầu trời, mạnh hiện lên một cái cự đại cánh tay. Cánh tay kia mang theo mênh mông khí tức, bay thẳng đến Diệp Trường Ca đánh tới. Uy lực cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không phải quân chủ nhất tinh cảnh giới có thể bộc phát ra. Ngược người tạo thành thần quân sự, cái này quân chủ nhất tinh cảnh giới lĩnh, lúc này bộc phát ra cự đại cánh tay, uy lực đã đạt đến quân chủ sáu thất tinh cảnh giới. Hắn thấy, tuyệt đối có thể cầm xuống trước mắt Diệp Trường Ca. Nhưng hắn cũng là không biết, chứng kiến cái này cự đại cánh tay, Diệp Trường Ca chỉ là chân mày vi vi nhếch lên. À, động thủ như thế, tuy là cái này cự đại cánh tay khí tức kinh người, nhưng Diệp Trường Ca cũng là không chút ham mang. Âm ầm, Diệp Trường Ca cũng là đấm ra một quyền, một quyền này bạo phát lực lượng càng là khủng bố. Long chi lực phụ ra, không tiên một kích, lấy long chi lực thôi động Khôn tiên Thánh Điện truyền kỹ, uy lực kia tuyệt đối khủng bố. Bình một tiếng, cái kiếp cự đại cánh tay trong nháy mắt đã bị một quyền này bắn cho nát. Cái gì? Sa sa thấy như vậy một màn chính là cái kia tướng lĩnh triệt để trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng như vậy cường đại lực lượng? Chờ, các loại, không đúng đối phương không phải cái kia Diệp trường Ca sao? Cái này Diệp trường Ca không phải đảo chủ sao? Làm sao có thể bộc phát ra cái này dạng cường hãn lực lượng đáng tiếc, Diệp trường Ca không có cho cái này tướng linh thời gian suy tính, đấm ra một quyền, đem cái kia cự đại cánh tay nổ nát sau đó, hắn quyền thứ hai cũng đánh xuống tới. Với anh, một quyền đánh xuống, ngập trời khủng bố lực lượng bạo phát. Thình thịch, một tiếng chấn động nổ, Diệp trường Ca cái này đấm ra một quyền quyền tính, trực tiếp bị một tầng nhàn nhạt, nhạt quang cháo chặn lại. Thế thế, cái tướng linh cũng là khinh thường nở nụ cười. Ha, ha, ha. Vô tri, ngay cả ta thần dự hoàng triều thần dự quân sự đều không biết, còn muốn đánh tan? Diệp Trường Ca ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Ta không biết tự lượng sức mình? Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng rất tốt, ta đây liền không biết tự lượng sức mình cho người xem một cái. Ông, đang khi nói chuyện, Diệp Trường Ca nắm đấm mạnh nắm chặt, hơi nổi lên một tầng tia sáng. Không Thiên thần quyền, quát lên một tiếng lớn, Diệp Trường Ca song quyền như rồng, đánh ra một đạo cự đại quang ảnh năm tay. Cái này quang ảnh nắm tay khí tức động, cường đại lực lượng, hóa ra là đem không gian đều hơi nhăn nhó. Đây cũng không phải là một dạng quân chủ cấp có khả năng bạo phá. Uy lực của một quyền này đã đạt đến một dạng quân chủ cấp cực hạn lực lượng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, lẽ vô an to hữu thiếu các bạn ơi. Chương 155, Thất Vương tử thủ đoạn, ngũ đại đảo chủ liên thủ. Cầu hoa tươi. Không tốt, cảm nhận được một quyền này lực lượng, cái kia tướng linh sắc mặt đại biến. Ông, 3000 người bầu trời quan tráo, trong nháy mắt biến đến vàng chói lọi. Nhưng mà, mặc dù là biến thành cái này dạng, cái kia cũng không có chối gì. Với anh, quang ảnh nắm tay đánh xuống, trực tiếp đem biến thành lồng ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt nổ nát. 3000 cái thần đại quân lấy vừa lĩnh, nhất thể vang Nhưng này còn không có kết thúc. Bởi vì to lớn kia quang ảnh nắm tay, như trước vẫn còn ở mang theo kinh khủng lực lượng, đánh xuống tới đang chết, tướng linh trong lòng kinh sợ giống to hơn, nhưng là không, có bất kỳ do dự nào. Bá, hắn một cái lắc mình, vận dụng một cái bảo toàn tính mạng chạy chối chết con bài chưa lật, trực tiếp từ tại chỗ lắp mình ly khai. Mà thì có tại hắn rời đi trong nháy mắt đó, quang ảnh nắm tay trong nháy mắt oanh tạc xuống tới âm ầm, một tiếng vang thật lớn, 3000 cái thần dự đại quân chiến sĩ trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Không còn sót lại một chút cán dưới. Dù sao chỉ là truyền kỳ cấp mà thôi. Tại cái kia thần dự quân sự bị phá trong nháy mắt, liền đã định trước vận mạng của bọn họ. Trên thực thế, Diệp Trường Ca đánh ra một quyền này không Thiên thần quyền, uy lực cực kỳ cường đại, ở thần dự quân sự bài trừ thời điểm, quang ảnh kia nắm tay ở hạ xuống song, vẹn vẹn là cái tia khí tức kinh khủng, cũng đã làm cho cái kia 3000 cái chuyển kỳ cấp chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh chết. Một quyền này lực lượng, cả kia tướng lĩnh đều gánh không được, càng như thế nào bọn họ những thứ này chuyển kỳ cấp chiến sĩ, xa xa, cái kia đã chạy ra một khoảng cách tướng lĩnh, càng la liền nhìn cũng không nhìn cái kia thần đại quân người liếc mắt. Không cần quay đầu lại, hắn đều biết cái kia 3000 người hạ chẳng Hiện tại quan trọng nhất là, hắn chạy đi. Cái này Diệp Trường Ca thực lực quá kinh khủng. Nhất định phải tập hợp sở hữu thần dược đại quân mới chỉ có có thể cùng chúng chống lại. Tin tức này cũng nhất định phải mang về, báo cho biết thất điện hạ, nhưng mà, sau một khắc, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, chuyển đến một tiếng cười khẽ. A, ngươi tính toán đến đâu rồi? Cái gì? Tướng lĩnh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Trường Ca, có chút kinh hay nói, không gian năng lực. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không có khả năng Diệp Trường Ca. Một tân nhân đạo chủ không có ngươi thực lực như vậy. Tướng lĩnh vừa sợ vừa giận để cho ngươi đạo chủ đi ra ta nhưng là thần dự hoàng triều thần dự đại quân tướng lĩnh. Thần dự hoàng triều, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, tên này tựa hổ có hơi quen thai kia mà. Nhưng cụ thể là địa phương nào nhân? Tính rồi không nghĩ rồi, ngược lại bắt được đối phương, nên có thể biết. Diệp Trường Ca đại thủ cùng nhau, trực tiếp chụp vào đối phương. "Gên tửm." Cái kia tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân dao động, hiển nhiên là phải liều mạng. Nhưng thế là, Diệp Trường Ca tay phải vừa dùng lực, "oanh" một tiếng, đem đem đối phương cho đánh vào mặt đất. Chính là một cái quân chủ nhất tinh mà thôi, không có cái kia cái gọi là thần quân sự, không chịu nổi một kích. Không đúng có như là có cái gì đó thần dự quân sự, cũng dập quân là không chịu nổi một kích. Diệp Trường Ca đạm nhiên. Sau đó, vung tay lên một cổ vô hình lực lượng, đem cái kia cả người xương cốt bể không sai biệt lắm thưởng cho, cho nhắc tới trước mặt mình. Ngươi, ngươi lớn mật. Không hổ là quân chủ nhất tinh cảnh giới cường giả, cho dù là cả người xương cốt nát không sai biệt lắm, như thế trọng thương như trước còn không có ngất đi. Thậm chí Diệp Trường Ca còn cảm nhận được, đối phương thương thế trên người đã đang chậm rãi khép lại. Ta nhưng là thần dự hoàng triều người, người, dám đối với ta động tác, ngươi chi nhất tộc đều muốn hủy diệt. Cái tướng lĩnh vừa sợ vừa giận, Hắn không nghĩ tới trước mắt người này thực lực đáng sợ như thế thuần túy lực lượng, liền mạnh đáng sợ. Lại tăng thêm kinh khủng kia chiến lực, quả thực mạnh bất khả tư nghị. Người này chính là cái kia Diệp Trường ca giới trướng đệ nhất cường giả, tận đến giờ phút này, hắn còn là cho rằng trước mắt Diệp Trường ca cũng không phải là Diệp Trường ca bản thân. Diệp Trường ca không để ý đến đối phương uy hiếp, mà là trong lòng hơi động, một cổ vô hình lực lượng thả ra ngoài. Ngày hôm nay sớm một chút thời điểm, thần thánh sinh mệnh chi tụ lần nữa tạo ra một không cái tinh linh, mặc dù không là vương tộc, nhưng cái này dựng dục 10 cái tinh linh bên trong, có một cái tiềm lực đã đạt đến kim sắc đỉnh phong. Hơn nữa còn là cùng Nghệ Lệ sẽ nói đúng lắm, chỉ sợ là ăn mấy cái thần cấp linh đảo là có thể đạt được màu sắc rực rỡ cấp bậc. Đồng thời đối phương nguyên nhân đặc thù thuộc tính, vẫn là cực kỳ để thăng tinh thần hệ, tại trước đây, Diệp Trường ca tham dò người khác ký ức đều là rất mơ hồ. Dù sao cũng là bạo lực tham dò, hơn nữa cũng không có cụ thể biện pháp. Nhưng bây giờ không giống nhau, bởi vì một cái sở hữu tinh thần hệ thuộc tính tinh linh xuất hiện, điều này làm cho Diệp Trường ca có tinh thần hệ ma pháp. Cái này dạng tham dò trí nhớ của một người, vậy thuận tiện rất nhiều. Dường như cảm nhận được Diệp Trường ca sóng tinh thần, cái kia tướng lĩnh sắc mặt lựa giận nhiều hơn mức Đáng chết, ngươi lại dám thăm dò trí nhớ của ta, ngươi biết ngươi như vậy hành vi cho chủ nhân của ngươi mang đến nhiều đại thai nạn. Chờ, các loại, dừng tay. Cái kia tướng lĩnh ngũ khí bắt đầu hoảng sợ. Ta trong đầu sở hữu đặc thù cấm chế, ngươi là tham dò không đến gì gì đó, đừng phi công. Cấm chế, diệp trường ca bất vi sở động, tinh thần lực trong nháy mắt đâm vào đối phương trong đầu, hướng phía bên ngoài chỗ sâu trong óc chảy đi. Dừng tay. Mau dừng tay a. Ngươi tên hôn đản này, ta để cho ngươi dừng tay. Cảm nhận được tinh thần lực tiến nhập chính mình náo cái tướng lĩnh triệt để hoảng sợ. Chờ, các loại, ngươi nghĩ muốn biết cái gì? ta đều một câu lời còn chưa nói hết, cái kia tướng lĩnh sắc mặt mạnh biến đổi, trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt chuyển hóa thành tuyệt vọng. Ừ, Phan Phất cảm nhận được cái gì không đúng, Diệp Trường Ca mạnh bứt ra chợt lui. Mà đang ở Diệp Trường Ca thối lui trong nháy mắt, cái kia tướng lĩnh đầu mạnh dâng lên. Với anh, một tiếng nổ vang, cái kia tướng lĩnh đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Ách, cái này thật sự có cấm chế, thấy như vậy một màn, Diệp Trường Ca trong lòng có chút tiểu lung túng a. Có cấm chế ngươi nói sơ nói sớm ta xuất động cấm chế ngươi bị bạo nổ não, ta đây liền không như vậy. Nhìn lấy cái kia ngã rơi xuống mặt đất không đầu thân thể, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì còn nghi vấn. Thất Vương tử, đây rốt cuộc là ai, tên lại không nói, tốt xấu nói thẳng rõ ràng a. Tính rồi, ngược lại nếu như đối phương thực sự đánh ta chủ ý, vậy hẳn là còn có thể làm những gì? Diệp Trường ca nhún nhẩy, hồn nhiên không thèm để ý vẫn phải là đối phương chủ động đưa tới cửa a, nhưng mà, Diệp Trường ca cũng không biết là tại cái kia tướng lĩnh trước khi chết, còn vẫn là đi qua thủ đoạn đặc biệt, cho Thất Vương tử chuyển một tin tức. Lúc này, Thất Vương tử đã được đến, đối phương tin tức truyền đến. Tin tức không nhiều lắm. Diệp Trường ca có một cái cực mạnh thù hạ, chỉ là một câu nói này, sau đó còn có hai cái hình ảnh. Giữa không chung một đạo cự đại cánh tay bạo phát, nhưng là bị một cái người một quyền đánh tan đây là Diệp Trưởng Ca lấy Khôn Thiên một kích, đánh bể tướng lĩnh lấy thần dự quân sự bạo phát công kích. Khác một cái hình ảnh, lại là Diệp Trường Ca lấy Khôn Thiên thần quyền, một quyền đánh nát thần dự quân sự hình ảnh. Hai cái này hình ảnh vô luận là cái kia một cái, đều lương Thất Vương tử trong lòng kiếp sợ. Cái này một lần đảo chủ đại tái lại còn có thực lực như thế nhân, cái này Diệp Trưởng Ca rốt cuộc là người nào? Hải Đạo con dân bên trong cư nhiên sở hữu mãnh liệt như vậy cao thủ. Thất Vương tử nhíu mày, rất là khó hiểu. Cùng cái kia tướng lĩnh giống nhau, hắn cũng cho rằng người xuất thủ tất nhiên không phải Diệp Trưởng Ca sẽ chỉ là Diệp trường gia Hải Đạo con dân đáng tiếc cái kia tướng lĩnh có thể chuyển đi tin tức cũng chỉ là câu này, không có cho thấy hắn đối với Diệp trường ca thân phận suy đoán. Thất Vương tử không giống với, hắn nhớ rất nhiều. Sở hữu như vậy thủ hạng, cái này chứ không phải là một ít lãnh đời gia tộc chuyên nhân. Thất Vương tử tự lẩm bẩm ở trên biển Mên Ngông, cũng không phải là sở hữu chủng tộc cường đại cùng gia tộc, đều là uy danh hiển hách. Có chút gia tộc thậm chí là chủ tộc, ở trên biển Mên Ngông cũng không có gì danh tiếng, nhưng thực lực cũng là rất mạnh. Đối với những thế lực này, Thất Vương tử tự nhiên là biết đến. Tuy là nhân số rất ít, nhưng thực lực cũng là rất mạnh. Nếu như cái này Diệp Trường Ca thật là cái này dạng thế lực người, cái này với hắn mà nói, cũng là một cái phiền phức. Hắn cũng không phải sợ, mặc dù đối phương có thể một quyền nổ nát thần dự quân sự, nhưng này chỉ là 3000 người tập hợp thần dự quân sự. Thất Vương Tử dám khẳng định, đối lên 3 vạn người tạo thành thần dự quân sự, đối phương khẳng định không thể như vậy một quyền liền nổ nát. Hắn sở hữu thủ hạ đồng loạt tiến lên, căn bản cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Trừ phi là có quân vương cấp tồn tại. Nhưng nào chủ đại tái bên trên, làm sao có khả năng xuất hiện quân vương cấp chiến sĩ? Chỉ bất quá còn có một vấn đề đó chính là cái này Diệp Trường Ca đến cùng có bao nhiêu cái này dạng thực lực thủ hạ. Một nghĩ tới chỗ này, Thất Vương tử trong lòng sẽ không có lần đáy. Hắn tự tin, nhưng không ngủ quáng. Nếu phía sau mà phát động là hắn tử nhỏ đã học tập sự sự phương pháp. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm cho những người khác thử một lần cái này diệp trưởng ca sức mạnh. Thất Vương tử cười lạnh một tiếng, trong con người hàn quang bùng lên. Rất nhanh, Thất Vương tử đều đi qua thủ hạ của mình, hướng một ít đạo chủ truyền một ít tin tức. Mà những đảo chủ này trên cơ bản đều là top 30 xếp hạng, từng cái thực lực không tầm thường. Thủ hạ Hải Đảo con dân chẳng những nhiều, hơn nữa đều hết sức mạnh mẽ. Sau đó, cũng không biết Thất Vương tử cho bọn hắn truyền tin tức gì. Tiến hành rồi như thế nào giao lưu. Ngược lại đến cuối cùng, có 5 cái đảo chủ bắt đầu hành động. Bọn họ đều thống nhất hành động, đi trước một cái địa phương nào đó. Mà cái chỗ này chính là Diệp Trường Ca nơi ở 5 cái đảo chủ dự định đồng thời ra tay với Diệp Trường Ca. Mà 5 cái đảo chủ liên hiệp đội hình, nhưng là hơn bao giờ hết cường đại dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 156, nhà ngươi có mấy cái phong hào quân vương có quan hệ gì tới ta? Câu hoa tươi. Làm Diệp Trường Ca biết được, có mấy cái đạo chủ liên hợp lại, đối với hắn phát động thời điểm công kích, đã là sau 10 tiếng. Khoảng cách cái này một lần đảo chủ đại tái cũng cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy giờ. Nhưng là Diệp Trường Ca làm sao cũng nghĩ không thông, thế nào sẽ có đảo chủ liên hợp lại? Thậm chí đối phương cũng vai trò không phải đơn giản. Bởi vì đối phương mấy người vận dụng thủ đoạn cao thủ, cư nhiên che đậy khí tức cùng tung tích. Tránh lẽ Diệp Trường Ca tại chính mình không gian giao diện ẩn dấu chạm các ngầm. Chờ, các loại, rốt cuộc phát hiện những người này thời điểm, đối phương đã ra bây giờ cách hắn hải đảo không gian giao diện không đủ 3 km địa phương. Cái này năm cái đạo chủ liên hiệp đội hình thật không đơn giản. Quân chủ cấp cường giả thì có hơn 50 cái. Quân hầu cấp cường giả vậy càng là có hai. 300 người. Còn như vương giả cấp vậy càng nhiều đã có hơn 2000 cái, không có vương giả cấp trở xuống. Nhưng nay mới, chỉ có 5 cái đảo chủ trong mắt đã đủ rồi. Lương Quân đối trọi, Diệp Trường Ca lắc mình mà hiện, cách không nghiêng nhìn năm vị khí tức tôn quý thiếu niên. "Các ngươi 5 cái, ai là cái kia vị thất vương tử?" Diệp Trường Ca nhàn nhạt mở miệng nói, cho dù là đối mặt như vậy đội hình, hắn cũng lăng nhiên không sợ. "Hèn, liền ngươi cũng muốn gặp thất vương tử điện hạ. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Trong đó một thiếu niên mặt coi thường. Hắn cái này vừa mở miệng, mà khác bốn cái thiếu niên cũng giống như nhau chằng đáng. "Ha, ha. Thật đúng là bự cười, chính là một cái không biết từ chỗ nào đi ra ra hỏa, lại muốn thấy thất vương tử. A, tiểu tử ngươi gọi là Diệp Trường Ca đúng không? Nghe nói ngươi nghĩ ra tay với thất vương tử. Thực sự là không biết, ngươi đến cùng ở đâu ra thú khí. Các ngươi cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp kết đối phương được. Không sai, không cần ở chính là một tiểu nhân vật trên người, lãng phí chúng ta quý giá thời gian, dù sao thời gian cũng không nhiều. Tốt, vậy độc thủ. Một tiếng này sau đó, 5 người sau lưng đại quân nhất tề xuất động bạc phát. Trong lúc nhất thời khí tức cường đại, hư không chấn động. Quân lực giật lên, dao động cái này một khoảng trời thiết tượng. Nhưng mà, đối mặt như vậy một cái đội hình, Diệp Trường Ca cũng là tối cường hơi vểnh lên, cười khẽ một tiếng. "Cũng tốt, mượn các ngươi tới thử một lần quân đội của ta Tiếng nói vừa dứt, chỗ này khu vực xuất hiện mấy đạo không gian chi môn. Mà cái này mấy đạo không gian chi môn đều là phân bộ xuất hiện, vừa vận đem đến xâm phạm địch nhân tiến hành rồi vây quanh. Diệp Trường Ca sẽ cùng đối phương lời nói nhảm, cái này còn không phải là vì đem đối phương bao vây lại. Hiện tại Diệp Trường Ca nhưng là đã hoàn toàn xác định một việc, đó chính là vô luận là hắn còn là hắn hại đạo con dân, chỉ cần đem đối phương đạo chủ đánh chết, Như vậy đối phương Hải đảo vô luận ở địa phương nào, chỗ ở không gian giao diện cách nơi này bao xa. Cái kia đều sẽ trước tiên liên tiếp đến hắn Hải đảo, xuất hiện một cái không gian giao diện. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cần phải làm, đó chính là đem đối phương bao vây lại. Không cho đối với mới có cơ hội chạy trốn đột nhiên này xuất hiện mấy đạo không gian chi môn, làm cho 5 cái thiếu niên đảo chủ có chút ngoài ý muốn. Không gian chi môn, tình huống gì, nhưng mà, sau một khắc, khi có người từ không gian chi môn đi ra sau đó, bọn họ liền hoàn toàn không bình tĩnh. Quân chủ cấp, quân chủ cấp, quân chủ cấp, đều là quân chủ cấp. Đây là ý gì? Trong chớp mắt, mấy đạo không gian chi môn đi ra quân chủ cấp chiến sĩ, liền đã vượt qua 100 người. Điều đó không có khả năng, 5 cái thiếu niên đạo chủ trong lòng kinh hô, thậm chí là kinh hách. Hơn 100 cái quân chủ cấp, đây là tình huống gì? Dạ, nhưng này vẫn chưa xong, bởi vì tiếp được lục tục lại đi ra 7, 800 người. Còn tốt, những thứ này cũng chỉ là quân hầu cấp, ừm, không phải quân chủ cấp. Chờ, các loại, quân hầu cấp. Wi wi wi, bốn vị, có phải hay không ta nhìn lầm cái gì? Ách, ngươi cũng nhìn lầm rồi sao? Ta phát hiện tự ta cũng hoa mắt nhìn lầm rồi cái gì? Đáng chết, nhìn lầm cái rắm, chúng ta bị lừa. "Vệ tạm, chúng ta bị thất vương tử lửa, người này hiển nhiên không phải người bình thường. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đối với Diệp Trường Ca, chúng ta đầu hàng. Đừng đánh, thực sự đừng đánh, chúng ta nhận tài. Đầu hàng, cái này tờ mở giờ ngược lại là có ý tứ." Diệp Trường Ca muốn cười. Hắn không biết cái này năm cái đạo chủ là nghĩ như thế nào, nhưng nhìn lấy dáng vẻ, chắc là một cái đại thế lực tiểu thiếu ra. "Quên, đáng tiếc, ta sẽ không ngông chiều các ngươi." Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, không có hạ đạt dừng lại mệnh lệnh. Thậm chí mặc dù là hắn nhớ dưới, cũng đã mượn Bởi vì trong đó một đạo không gian chi môn chỗ, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay vút lên trời, đấu đá lung tung một dạng sát nhập vào đối phương quân chủ cấp trận doanh bên trong ân, là chiến đấu của nhiệt phần tử Sophia, hôm nay Sophia đã là quân chủ cựu tinh cảnh giới. 10 năm cùng trăm năm thần cấp linh hoàng thất tinh ảo, lại tăng thêm gần 5 phần cùng vạn niên thần cấp kim long quả. Trực tiếp bên trên quân chủ cựu tinh cảnh giới, thực lực này tuyệt đối cứng hãn. Cái này không, một chém giết vào, Sophia liền đấm ra một quyền, chính là đem đối phương một cái quân chủ tinh cảnh giới giả, cho trực tiếp một quyền vĩnh sát. Mà ở đối phương một đám người, còn không có làm sao phản ứng lại thời điểm, Sophie lại là một hai quyền đánh ra. Phốc phốc, phốc phốc, hai cái này quân chủ cấp cường giả cũng là trước tiên thổ huyết bay ngược mà ra. Rất hiển nhiên, đây là trọng thương rồi. Là không có chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Kết quả tốt nhất đều là tạm thời mất đi sức chiến đấu. Trải qua Sophie a một màn như thế tay, đối phương toàn bộ trận doanh đều hoảng luận lên. Vốn chính là 5 cái đảo chủ thế lực, ở lâm thời bính tấu đừng nói ma hợp an ý chính là đứng chung một chỗ, những thứ này đều tự đề phòng. Vốn chính là, bởi vì ai cũng không biết, dưới một cái nhà mình đảo chủ, có thể hay không đột nhiên hạ đạt công kích bên người còn lại đạo chủ hại con dân mệnh lệ mà Diệp Trường ca bên này cũng là không gì sánh được đồng lòng. Chiến đấu nhất bạ phát, động tác kia gọi một cái thẳng thắn. Thậm chí có công có thủ, giữa hai bên không gì sánh được phối hợp đó là hoàng tộc chiến sĩ cùng thiên hải nhất tộc chiến sĩ, cũng là vô cùng ăn ý, đều là có thể đem phía sau giao cho tín nhiệm của đối phương trình độ. Nguyên bản giữa hai tộc vẫn tồn tại khác biệt. Trên thực tế thiên hải nhất tộc chiến sĩ căn bản khinh thường hoàng tộc chiến sĩ, bởi vì bọn họ thiên hải nhất tộc nhưng là truyền thừa đã lâu cường đại chủng tộc. Cho dù là thân phục đạo chủ lại nhân, cũng tuyệt đối là điều kiện tốt nhất, mạnh nhất nhất tộc. Nhưng rất nhanh thiên hải nhất tộc người Liên phát hiện nhà mình đảo chủ có cái gì rất không đúng t tùy tiện tiện xuất ra một ít gì đó đều có thể dễ dàng khiến người ta để thăng khoa trương nhất là một cái tiềm lực đầy đủ người cực ngắn thời điểm để thăng tới chuyển kỳ địnhnh phong sau đó liên bất khả tư nghị phù Diêu mà lên tốc hành quân chủ cấp người dám tin không phải ở phương diện này bên trên cho dù là đã trở thành quân chủ 4 năm tinh cảnh giới thiên hại nhất tộc chiến sĩ cho tới bây giờ cũng còn không thể tin được mình chính là quân chủ cấp được giả có cái gì không đúng à hơn một tháng chính mình dường như vẫn là chuyển kỳ vẫn là xử thi cấp nhưng mà athăng lên quá nhanhy mất Dưới tình huống như vậy, hai tộc đã hòa hợp rất. Hơn nữa, đảo chủ cuộc tranh tài trong khoảng thời gian này, hai tộc chiến sĩ đã sớm chiến đấu với nhau đã không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hiện tại ngầm thừa nhận là cũng không thể nói là cam chịu. Chắc là Diệp Trường Ca cam chịu A Đại vì Hải Đảo con dân chiến sĩ đệ nhất thống xuất. Nhưng này đối với còn lại Hải Đảo con dân mà nói, đây chính là xác định. Dĩ nhiên, A Đại thống lĩnh cũng chỉ là hoang tộc chiến sĩ cùng thiên hải nhất tộc chiến sĩ. Nguyên tố tinh linh nhóm là độc lập. Có thể nói, ở Diệp Trường Ca Đảo con dân trong mắt, nguyên tố tinh linh chính là Diệp Trường Ca người đạo chủ này đội thân bệ ngoại trừ ngày hôm nay sớm đi thời điểm đản sinh 10 cái nguyên tố tinh linh, còn lại nguyên tố tinh linh đều đã tấn cấp quân chủ cấp. Trên thực tế, Diệp Trường Ca trên tay tài nguyên, trước tiên đầu nhập chính là nguyên tố tinh linh. Khái khái, có lẽ có ít tư tâm. Nhưng Diệp Trường Ca không để bụng, hơn nữa chân chính mà nói, đồng cảnh giới giới, vô luận là hoàng tộc chiến sĩ, vẫn là thiên hạ nhất tộc chiến sĩ, trên cơ bản cũng không thể là nguyên tố tinh linh đối thủ. Trừ phi là hẻ lùi sẽ như vậy đặc thủ thiên tài. A đại hiện tại cũng bị Diệp Trường Ca gắng gượng cho xếp đến rồi quân chủ ngũ tinh cảnh giới, có thể thực lực của hắn chỉ có thể nói là một dạng đối lên nguyên tố tinh linh lời nói. Quân chủ Tam Tinh cảnh giới nguyên tố tinh linh, sợ rằng đều đánh không lại. Nếu như nguyên tố tinh linh liên tiếp lên nguyên tố chi hồ, như vậy chỉ là cần quân chủ nhất tinh là có thể còn ăn hiếp phá đại cái này quân chủ ngũ tinh. Trên thực tế, tình huống này cũng mới lúc này thể hiện ra ngoài. Bởi vì giờ khắc này, sở hữu nguyên tố tinh linh đều bạo phát từng chiêu đại chiêu. Kinh cùng lực lượng bạo nổ 3.8 phát ra ngoài, trực tiếp đem đối thủ của các nàng huynh sắt thành tàn bã. Nhất là Lãn nạ ma pháp này chiến sĩ, Diệp Trường Ca thấy thế nào đều thế nào cảm giác không được bình thường. Sau đó, hắn dường như nghĩ tới, Lãn nạ dường như tìm Sở Phi ạ chỉ điểm quá chính mình chiến kỹ ân, quả nhiên có chút sở phi ạ phong cách chiến đấu. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, cái kia năm cái đảo chủ liên hiệp Đại quân cũng đã triệt để tăng cảnh. 1 phần 3 đã được giải quyết, còn lại 2 phần 3 đang miễn cưỡng phòng hộ. Có người trước tiên trở lại nhà mình đảo chủ bên người, muốn đem nhà mình đảo chủ mang đi. Nhưng vấn đề là bởi vì Diệp Trường Ca đã sớm phòng bị, những đảo chủ này chạy trốn, mở ra không gian chi môn đều là bao quanh. Trốn không thoát, đánh không lại, cũng có tiếp thu đầu hàng, sau đó, những đạo chủ này mà bắt đầu nguy hiểm Diệp Trường Ca. Cái này nói cha mình là phong hào vương. Cái kia nói ra gia mình là phong hào quân vương. Còn có người nói gia tộc của chính mình có mấy cái phong hào quân vương. Diệp Trường Ca chỉ muốn nói, những thứ này có quan hệ gì tới ta, nhà ngươi liền là có 100 cái phong hào quân vương, ta hiện tại làm thịt ngươi, là có thể làm thịt ngươi. Gọi cái rắm, hết thảy giết, Diệp Trường Ca hờ hững, hai tròng mắt hàn quang lóe lên, đẩy ra xương mủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 157, Phong hào quân vương, thần thánh chiến tranh cử thủ. Cầu hoa tươi, tiếng tê tuyệt vọng tiếng liên tiếp vang lên. Năm cái đạo chủ liên hợp lại đội ngũ, rất nhanh thì bị giết đến không sai biệt lắm. Thấy cầu xin tha thứ không được, uy hiếp cũng không được, cái kia năm cái thiếu niên đảo chủ cuối cùng lựa chọn tự bạo. Dĩ nhiên, không phải bọn họ tự bạo, mà để cho thủ hạ quân chủ cấp cường giả trực tiếp tự bạo. Dùng cái này chờ mong dành một chút hy vọng sống. Nhưng tức là, có cặc đỡ rỉn ở, tự bạo cũng không dùng. Tự bạo, có thể à, ta cặc đỡ rỉn trực tiếp ném một cái thứ nguyên không gian, sau đó một cái không gian Nazi. Dù cho chính là người tự bạo lực lượng, trực tiếp đem thứ nguyên không gian đều đánh bể. Vậy cũng không quan hệ, không ảnh hưởng được bên này, một cái thứ nguyên không gian, tiếp theo một cái không gian Nazi. Tiêu hao như thế tuyệt đối không thấp, nhưng không quan hệ, liên tiếp nguyên tố chi là được. Lần này, nhưng là thực sự thúc thủ vô sách, kết thúc chiến đấu. Diệp Trường Ca nhàn nhạt một cái, có thể sau một khắc, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì vừa lúc đó, hắn cảm nhận được, chính mình Hải đảo bị xâm lấn. Có ý tứ, đây là Dương Đông kích Tây sao? Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ lo lắng. Không sai, vô luận là Hẻ Lẽ Na vẫn là Sophia, thậm chí toàn thể nguyên tố tinh linh đều ở chỗ này. Hoàng tộc chiến sĩ cùng với thiên hạ nhất tộc chiến sĩ, tối đa cũng liền là có vương giả cấp vẫn còn ở trên đảo. Nhưng mà, ngay mới vừa rồi Diệp Trường Ca cảm nhận được, Chính mình Hải Đạo xâm lấn nhân số vượt qua 5 vạn người, hơn nữa từ ba cái quân chủ nhất tinh cảnh giới cường ra dẫn dắt, là cái kia 19 cái thất vương tử nhân. Bởi vì Diệp Trường Ca cảm nhận được cái kia thần dự quân sự khí tức, cái này thất vương tử thật đúng là đủ có thể à lấy năm cái thiếu niên đảo chủ thành tựu mồi nhử, sau đó phái ra người của chính mình thẳng đến chính mình Hải Đạo. Cho dù là Diệp Trường Ca không thừa nhận cũng không được, cái này kê sách thực sự rất tốt. Rất hiển nhiên, cái kia năm cái thiếu niên đảo chủ bị thất vương tử gài bẫy, thậm chí đều có thể nói, chiến tích của bọn họ điểm cũng bị cái kia thất vương tử đè mắt tới rồi chỉ bất quá vị này thất vương tử thiên toán và toán, duy chỉ có tính sót một điểm. Vậy chính là mình cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười, cũng không thấy hắn làm cái gì, trước mắt chính là đột nhiên xuất hiện một cái không gian chi môn. Một cước bước vào, Diệp Trường Ca về tới chính mình trên hải đảo. Lúc này, Diệp Trường Ca hải đảo bên này không gian đang ở bạo phát thanh thế quần quật chiến đấu. Chỉ thấy cái kia năm chục ngàn thân dự đại quân, đang ở vây công một cái thân ảnh khổng lồ đó là một người cao ngàn mét cự đại thụ nhân. Thân cấp chiến tranh cự thủ người, bất quá, hiện tại tên của hắn phải gọi thần thánh chiến tranh cự Cùng thần thánh sinh mệnh chi thụ một dạng tên hình thức. Không sai, Diệp Trường Ca cuối cùng đem cái kia thần cấp chiến tranh cự thụ tiến hành rồi, cùng thần thánh sinh mệnh chi thụ một dạng trói chặt. Cùng thần cấp nông trường tiến hành rồi trói chặt, thần thánh chiến tranh cự thụ đã trói chặt nâng cấp, 5 cấp thần cấp hóa, đạn sinh thụ nhân sẽ đạt được thần cấp hóa, năng lực 1, có thể dựng dục 10 cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân, năng lực 2, có thể hóa thành khổng lồ chiến tranh thụ nhân vương. Đây chính là thần thánh chiến tranh cự thụ thuộc tính, chỉ có hai cái năng lực, nhưng là không gì sánh được hãn, khủng lỗ chiến tranh thụ nhân thuộc tính, đến cùng là dạng gì, Diệp Trường Ca bây giờ còn chưa phải là rất rõ ràng. Bởi vì vẫn còn ở dựng dục ở giữa điều này cần thời gian một tháng nhưng thần thánh chiến tranh cự thụ bản thân cũng là một cái cực kỳ cường đại tồn tại có thể hóa thành khổng lồ chiến tranh thụ nhân vương chính là trước mắt cái này cự đại ngàn mét thụ nhân còn thực lực đây không phải là đã rất rõ ràng rồi sao thụ nhân Vương A cái này thụ nhân Vương chính là thần thanh chiến tranh cự thụ phong hảo sở dĩ trước mắt cái này ngàn mét cao tới thụ nhân là một cái phong hào quân vương Diệp Trương ca Mặc dù có thể đem chính mình trên hải đảo cao cấp chiến lực dốc toàn bộ lực lượng có thể cũng là bởi vì có cái này thụ nhânương ở chân chính phong H quân vương chiến lực còn lo lắng cái gì Lúc này, cái kia thần vực đại quân cũng minh bạch đá thiết bản. Ba cái kia quân chủ cấp tướng lĩnh trong lòng không gì sánh được bực khổ, làm sao có một cái quân vương cấp thụ nhân, lúc này, thụ nhân vương còn chưa sử dụng lĩnh vực, bọn họ dĩ nhiên là bởi vì thụ nhân vương chỉ là quân vương cấp cường giả, cũng không phải là phong hào quân vương, kỳ thực cái này cũng cùng thụ nhân vương chính mình có quan hệ. Thứ nhất là bởi vì mới vừa đạt được cảnh giới này, thậm chí loại này thụ nhân vương hình thái chiến đấu vẫn là thần chiến tranh cự thụ đệ một lần sử dụng. Căn bản không kế luyện, đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là cái này thần thánh chiến tranh cự thụ đang ở dự dụng phân bổ cây 10 cái chiến tranh cự thụ. Đột nhiên này vừa lên tới, tự nhiên là không có khả năng buộc phát ra toàn bộ chiến lực. Nhưng dù cho như thế, điều này cũng làm cho ba cái kia quân chủ cấp tướng lĩnh hết sức khó khăn. Cho dù là có 50.000 thần dược đại quân, nhưng cái này như trước không đủ đối kháng quân vương cấp tường giả. Cho dù là yếu nhất quân vương cấp, chí ít cũng phải cần 10 vạn chuyển kỳ cấp thần dược đại quân. Mà trước mắt cái này là quân vương cấp bên trong nhân vật khủng bố nhất. Bởi vì hình thể, quân vương cấp hình thể càng lớn, cái kia lực phá hoại càng thêm khủng bố. Càng thêm làm cho ba người bọn hắn quân vương cảm thấy tuyệt vọng là, thần dược quân sự tuy là cả công lẫn thủ, có thể duy trì có, có một cái không cách nào tránh khỏi điểm. Vậy sự linh hoạt cực kém đây là khẳng định 5 vạn người cho dù là bảo trì đồng nhất phối hợp động tác có thể cũng không khả năng nhanh đến đi đâu đối mặt trước mắt cái này cự đại thụ nhân bọn họ vẹn vẹn có thể làm được chính là chọn lượng kháng trụ đối phương công kích đáng tiếp thụ nhân Vương dần dần bắt đầu năm trong tay chính mình cái kia khổng lồ vô địch một dạng lực lượng âm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia 5 vạn người tạo thành thần dự quân sự phòng hộ con cháu mạnh một trận ba cái quân chủ cấp tướng lính sắc mặt nhất để biến đổi thần sự quân sự phòng ngự là cực mạnh tuyệt đối bình ổn cho dù là công kích cường thịnh trở lại cũng vô pháp lay động ngày may, may trừ khi là đối phương công kích Thật sự là quá mạnh mẽ. Ba cái quân chủ cấp tướng lĩnh đều hiểu điểm này, ba người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều là cùng là một cái ánh mắt. Lui, sau một khắc, ba người căn bản cũng không quan cái kia năm ngàn thần dự đại quân, trực tiếp tự mình chạy rồi. Mà không có ba cái quân chủ cấp tướng lĩnh chủ đạo, chỉ có thể nói ở thụ nhân vương trước mặt, cái này thần dự quân sự càng thêm yếu đuối ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần dự quân sự trong nháy mắt nghiến nát. Cái kia 5 vạn con là truyền kỳ cấp thần dự đại quân, cũng trong lúc đó thân thể chấn động, trong nháy mắt nổ thành một đoàn đoàn huyết vũ. Trong sát na, chỗ này không gian đều biến thành huyết vụ chi mê. Bá! Bá! ba bóng người từ trong huyết vụ bay ra, thẳng đến bọn họ xâm nhập tới cái kia một đạo không gian chi môn. Đến gần rồi, lập tức có thể đi ra. Trong lòng ba người có chút kích động. Cái này hải đảo quá nguy hiểm, lại còn có quân vương cấp tồn tại. Quả thực liền luyện ngục. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. thịch, ba tiếng nguồn bực trầm nổ vang, ba cái kia quân chủ cấp tướng lĩnh ở đụng vào không gian chi môn trong mắt, liền phảng phất đụng phải chặn một cái bền chắc không thể gây mà tường, cả người đều bị đẩy lui đã trở về. Làm sao lại như vậy? Trong lòng ba người hoảng hốt, thân thể mà là bởi vì cái kia cường đại phàm trấn lượng, chấn được khí huyết cuồn Mà ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. "À, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta cái này Hải Đạo là muốn vào liền vào, nghĩ ra liền liền ra?" Người nào, ba người biển sắc, mạnh quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện một cái xa lạ người xuất hiện. "Không phải, cái này cũng không xa lạ, bởi vì bọn họ xem qua Diệp trưởng ca dáng dấp. Bởi vì trước khi đến cái kia thất vương tử liền đem phía trước cái kia tướng lính truyền đi hình ảnh, phơi bày cho ba người. Chỉ bất quá ba người này cũng không thèm để ý, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bằng vào 50.000 thần vực đại quân căn bản cũng không cần sợ Hải Diệp trưởng ca cái loại nhân loại." À, đến bọn hắn bây giờ vẫn như cũ đem Diệp Trường Ca trở thành, Diệp Trường Ca trên hải đảo một cái cường giả hải đảo con dân. Tuy là bọn họ không rõ ràng điểm này, nhưng là rõ ràng khác một điểm. Đó chính là người trước mắt rất mạnh, trốn không thoát, điểm này trong lòng ba người đều rất rõ ràng. Mà 640 lại bọn họ cũng không có vọng tưởng mở miệng cầu xin tha thứ, ba người động tác đều là tập thể nhất trí. Trực tiếp xoay người, từng cái trên người khí tức nổ tung. Hiển nhiên là vận dụng nào đó mạnh mẽ bạo phát thủ đoạn, để cho bọn họ từ quân chủ một sao cảnh giới, trực tiếp tăng đến quân chủ tam tinh. Mà bọn họ mục tiêu đều rất rõ ràng, sáp nhập Diệp Trường Ca hải đảo đem đạo chủ Diệp Trường Ca tìm được, cái này dạng bọn họ còn có việc mạng cơ hội. Chứng kiến như vậy một màn, Diệp Trường Ca trong lòng có chút buồn cười. Hắn đều không biết nên nói những gì. Ta người đảo chủ này khả năng liền ở trước mặt các ngươi đâu. Các ngươi còn muốn đi trên hải đảo ai, Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không có động tác khác. Bởi vì không cần hắn đậu thủ. Quả nhiên, sau một khắc, thụ nhân Vương xuất thủ. Mà cái này một lần, cũng là thụ nhân Vương triệt để nắm trong tay tự thân lực lượng phía sau, chân chính vận dụng phong hào quân vương lực ông, một kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt tán. Chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm lên toàn bộ hải đảo. Thậm chí giờ phút này cái trận chung kết, Diệp Trường Ca Hải Đảo Trô ở không gian đều bị cái này một cố lực lượng bao phủ ở cái này một cố lực lượng không có nhằm vào Diệp Trường Ca. Bởi vì không cách nào nhằm vào Diệp Trường Ca, thân là Hải Đảo con dân là không có khả năng đối với Diệp Trường Ca người đảo chủ này, làm ra nguy hiểm gì động tác. Thụ nhân Vương cũng không có ý như vậy là được. Nó mục tiêu là ba cái kia quân chủ cấp tướng lĩnh. Theo Diệp Trường Ca, hắn chỉ là cảm nhận được một cổ gió nhẹ, thổi qua giống nhau. Có thể ba cái kia quân chủ cấp tướng lĩnh cũng là không giống nhau. Tuyệt cường lực lượng, trong nháy mắt đưa bọn họ dừng hình ảnh ở giữa không trung. Cái loại này vượt xa người thường bạo phát đổi lấy, viễn siêu tự thân tốc độ, bị cứng như vậy sinh sôi dừng lại, làm cho ba người này toàn thân mạnh tiên huyết phun trào. Trong nháy mắt trọng thương, có thể ba người cũng không hề để ý những thứ này, bởi vì bọn họ thời khắc này trong lòng ý niệm duy nhất chỉ có một cái, không gì sánh được tuyệt vọng, bởi vì bọn họ nhận ra, đây là lĩnh vực lực lượng. Phong Hào quân vương lực lượng, đẩy ra xương ngũ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 158, chiến tích vạch Trần và Lức. Thất vương tử bỏ thi đấu. Cầu hoa tươi. Rất mạnh quân chủ cấp giả, nghĩ đến chính mình đồng bảo lấy tính mệnh mang về tin tức, trong lòng ba người tràn đầy khổ. Tiểu lão đệ à, người chết vui ích, bởi vì này Diệp trưởng ca thủ hạ mạnh nhất không phải siêu cường quân chủ cấp, mà là quân vương cấp, thậm chí còn là phong hào quân vương, ba người bọn hắn xem như là đã triệt để xong đời. Sau đó, ba người này nhìn lẫn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương rực khoát. Lại sau đó, không có sau đó, bởi vì nhìn cái nhìn này sau đó, ba người trực tiếp tự bạo. Đây chính là ngoài Diệp trường ca dự liệu. Ba người rất quả đoán, tự biết không phải khả năng sống, may mà liền tự bạo. Không vì còn lại, chính là vì cho Tất Vương tử mang đi một ít tin tức. Tại dạng này phong bế không gian, cũng chỉ có mượn tự bạo mới có thể truyền lại ra một ít tin tức. Đây cũng là thụ nhân vương còn không có trăm nắm giữ tự thân lực lượng, tuy là có thể động dụng lĩnh vực, nhưng lĩnh vực cường đại cũng không phải là dễ dàng như vậy trưởng khống điều này làm cho Diệp trưởng ca có chút đáng tiếc, bởi vì thụ nhân vương cho dù là thần thánh chiến tranh cự thụ hình thái, cái kia cao độ cũng vượt qua 300m sở dĩ, không cách nào tiến nhập trọng trọng không gian. Cũng không có gấp trăm lần thời gian ra tốc để cho hắn đi thửng. Cuối cùng, cũng để cho ba người đồng thời tự bạo, tìm một tia khe hở truyền ra một ít tin tức. Cùng lúc đó, tại phía xa man thú thế giới nơi nào đó, một cái không gian giao diện bên trong không gian. Thất Vương tử trước tiên tiếp nhận được cái này một tin tức. Mặc dù là tự bạo tạo thành kết quả, đó cũng chỉ là một tia khe hở, không chuyển ra bao nhiêu tin tức. Mà ba người dường như cũng minh bạch điểm này, bọn họ cũng không định chuyển tống ra bao nhiêu tin tức. Chỉ có bốn chữ, Phong hào quân vương, đạt được bốn chữ này tin tức Thất Vương tử, sắc mặt trong nháy mắt không gì sánh được gầm trầm xuống. Phong hào quân vương, điều này sao có thể? Thất Vương tử rung động trong lòng, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng một điểm. Ba cái tướng lĩnh sẽ không phản bội hắn. Trước tiên Thất Vương tử sử dụng thủ đoạn đạt Sau đó liền biết được ba cái tướng lĩnh cùng với năm chục ngàn thần dự đại quân đều đã tử vong đối mặt tình huống như vậy, thất vương tử trong lòng thật không tốt, nhưng hắn vẫn là minh bạch, chính mình phiền phức lớn rồi. Nếu như ở bên ngoài, chỉ cần biết được thần dự hoàng triều người, như vậy đối phương mặc dù là phong hào vương giả, chỉ cần mình không đi tìm đường chết khiêu khích đó là không có vấn đề. Nếu là ở thần dự hoàng triều bên trong, lấy thân phận của hắn cũng không cần lưu ý một cái phong hào quân vương. Có thể tại người đảo chủ này đại tái, đắc tội một cái sở hữu phong hào quân vương đạo chủ. Hơn nữa còn là cạnh tranh kịch liệt đối thủ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cái này Thất Vương tử cũng là quả đoán người, chiếm được tin tức này sau đó, chỉ là ngắn ngủi 10 mấy ngày, hắn liền làm ra quyết định. Lúc này hắn liền lựa chọn bỏ thi đấu. Thất Vương tử nghĩ rất rõ ràng, có cái này dạng một cái đảo chủ tồn tại, cái này một lần đảo chủ cuộc tranh tài đệ nhất danh, không thể nào là sẽ là hắn. Có lẽ phía trước bảo toàn 10 vạn thần dược đại quân trạng thái, còn có một tí kẹo như thế có khả năng. Nhưng bây giờ hắn thần dược đại quân liền 50 ngàn cũng không có. Không có khả năng tranh đoạt qua đối phương. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, mình đã đắc tội rồi đối phương. Từ đối phương căn bản không có chút nào lưu ý thân phận của hắn đường hắn nhân đều trực tiếp giết chết, vậy đã nói rõ đối phương căn bản không quan tâm hắn thân dự Hoàng triều thân phận của thất vương tử. Vô tận hại rất lớn, thần dự Hoàng triều có lẽ rất cường đại. Có thể phóng nhãn cái này vô tận hại lợi nói, đó cũng chỉ là muội bỏ biển. Có chút so với thân dự Hoàng triều cường đại thế lực, hắn không biết cũng là bình thường. Bất quá, một dạng có thể đạt được loại trình độ đó thế lực, căn bản cũng không quan tâm chính là một tân nhân đạo chủ đại tái. Mặc dù không biết cái này Diệp Trường ca là cái gì lai lịch, nhưng ở người đạo chủ này đại tái bên trong cùng đối phương đối địch, cho dù là hắn đều chỉ có một con đường chết. Từ một điểm này nhìn lên, bỏ thi đấu là lựa chọn tốt nhất. Tuy là một ngày biết mình bỏ thi đấu, chính mình mấy cái huynh đệ tỷ muội sợ rằng sẽ hung hăng trào phúng hắn một phen. Nhưng cái này dù sao cũng hơn không có mệnh tốt, mà thất vương tử cái này vừa lui tái, nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Đánh chết người xâm lăng, Diệp Trường Ca mà bắt đầu tiếp thu cái kia năm cái thiếu niên đạo chủ hải đạo. Đều rất không sai, năm cái thiếu niên đảo chủ hải đạo đều, đều đạt tới sơ dai, đường tính vượt qua 50 km. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là một lần chúng mùa lớn đồng thời năm cái thiếu niên đảo chủ chiến tích điểm, cũng là làm cho Diệp Trường Ca hết sức thỏa mãn. Mỗi người chiến tích điểm đều vượt qua 1000. Năm người cộng lại vừa vặn 6000 nước chiến tích điểm. Cái này thêm lên Diệp Trường Ca bản thân chiến tích điểm, hắn tích lũy chiến tích điểm đã vượt qua 8000 nước điểm. Tuyệt đối đệ nhất danh, có thể nhường cho Diệp Trường Ca kinh ngạc là nguyên bản đệ nhất danh hiện tại cư nhiên tiêu thất. Diệp Trường Ca tra duyệt một lúc sau, lúc này mới phát hiện đúng chiến tích điểm thanh linh. Bỏ thi đấu rồi hả? Diệp Trường Ca trong lòng cả kinh, sau đó trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. A, xem ra phía trước cái này đệ nhất danh chính là cái kia cái gọi là Thất Vân Tử. Cũng chính là người chạy nhanh. Bằng không? Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo Trong lòng nhiều hơn một phần sát ý thần dự hoàng triều, thất vấn tử, rất tốt, ta nhớ kỹ rồi đừng làm cho ta gặp phải ngươi, bằng không có thể cũng đừng trách ta. Sau đó, Diệp Trường Ca bắt đầu chuyên tâm chủ trì hải đạo thôn vệ, đồng thời cũng làm cho thủ hạ người, tất cả đều đi ra ngoài. Hắn nhớ thừa dịp sau cùng mấy canh giờ này, đem chiến tích của chính mình điểm đầy tới hơn vạn nức điểm, làm tình bên trên. Nhìn lấy bảng xếp hạng biến hóa, mọi người đều sợ ngây người. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Diệp Trường Ca chiến tích điểm liên tiếp tăng vọt. Từ hơn 2000 nức trực tiếp nhảy đến hơn 3000 nức. Sau đó, lại nhảy biến thành hơn 5000 nức. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Thẳng đến cái tiết chiến tích điểm dừng lại ở hơn 8000 nước một hồi lâu, không tiếp tục tiến hành nhảy lên sau đó, mọi người lúc này mới thu hồi run sợ trong lòng tâm tình. Xem cái chiến tích điểm đề thăng, đều có chút trong lòng run sợ. Đây quả thực cũng không người nào. Nhưng trên thực tế, không chỉ là Lam Tinh, rất nhiều nơi đều là như vậy. Cái này cũng sẽ không có nữa biến hóa chứ? Này cũng hơn 8000 nước chiến tích điểm. Hẳn là chỉ có thể nói tạm thời, hẳn không có biến hóa. Đối với Lấy Diệp thần thực lực, ở cuối cùng mấy giờ, ta cảm thấy chiến tích của hắn điểm có thể phá vỡ. Trên lầu xin nhở, đừng thêm lên 100 triệu chữ, một vạn nước a. Ta cháy tim nhỏ không chịu nổi. Ta cái đại khe, cái này quá bọn họ dò người, vượt 10 ngàn nước. Đây chính là đảo chủ đại tái chân chính dáng vẻ sao? Thật là đáng sợ. Ta kỳ thực rất muốn biết, Diệp thân thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, hoặc có lẽ là vương giả có bao nhiêu? Vương giả? A, trên lầu không có gì kiến thức a. Ta dám nói, Diệp thần thủ hạ khẳng định có ba chục năm chục cái quân hầu cấp cường giả. Quân hầu cấp? Đó là cái gì cái giới. Vương giả bên trên. Vương giả cấp cũng không phải là mạnh nhất, ở vương giả cấp bên trên vẫn tồn tại quân hầu cấp. Quân chủ cấp cùng với quân vương cấp, đồng thời quân vương cấp có phần làm một vậy quân vương, cùng với phong hào quân vương. Con bản nó, trên lầu chỉ sợ cũng một cái đại lão, ta đều không biết còn có như vậy cái giới. Chờ, các loại, đây chẳng lẽ nói là Diệp Thần thủ hạ có quân vương cấp cường giả? Đừng suy nghĩ nhiều, người căn bản không hiểu rõ cái gì gọi là quân vương cấp, nếu là thật biết, vậy sẽ không như vậy nói. Quân vương cấp cũng đừng nghĩ, quân chủ cấp cường giả nói, có lẽ có như vậy một hai, cũng không biết cái này Diệp trưởng ca rốt cuộc là làm sao thu vào tay. Chắc là chiêu mộ điển chứ? Bằng không không có khả năng từ Lam Tinh dẫn đi cũng không khả năng ở trên biển mênh mông tiến hành thu phục à. Chiêu mộ, đảo chủ đại tái tham dự hải đảo con dân, phải trả có 80 điểm trung thành chỉ số, một tháng có thể để cho một cái quân chủ cấp từng giả đối với Diệp trưởng ca sở hữu 80 điểm trung thành chỉ số. Điều này có thể sao? Ách, cũng đích sắc không có khả năng, như vậy cái này coi như khiến người ta tò mò. Ha ha ha, có hiếu kỳ hay không, ta không biết. Diệp thân rốt cuộc là làm sao làm được à, ta cũng không muốn biết, ta hiện tại chỉ muốn biết nọt tẩn gia tộc các gấp rồi sao người ta đột nhiên cũng nghĩ đến, Nọt Tẩn gia tộc dường như đối với Diệp trưởng ca tuyên bố toàn cầu truy sát lệnh kia mà. Tấm Tắc, có ít nhất hơn 30 quân hầu cấp thủ hạ, cùng với một cái thậm chí là hai cái quân chủ cấp cường giả tọa chấn, như vậy Hải đảo coi như là Nọt Tẩn gia tộc cũng không dám tùy ý phát động công kích chứ? Không phải, ngươi nên hỏi, Nọt Tẩn gia tộc bọn họ sợ hay không? Tấm Tắc, ta đột nhiên nghĩ đến, Nọt Tẩn gia tộc tộc trường An Đông nỉ nổ bỗng nhiên khí thế hung hăng đi tìm Diệp phát, chứng Diệp Thần trên đảo chủ cấp giả, đó là cái gì một cái biểu tình? Tắc, còn có thể có biểu tình gì, hơn phân nửa bị sợ chวน váng thật không biết tự lượng sức mình a. Làm Tinh bên trên vô số người chảo phúng. Norton gia tộc thật là cường đại, nhưng man hoành hành sự cũng để cho rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều thế lực không thoải mái. cho dù là phiêu lượng quốc nhân cũng đúng Norton gia tộc rất là bất mãn. Bởi vì Norton gia tộc ỷ vào cái dẻn Norton, bên trên một lần đảo chủ đại tái tiến nhập tiền 80 tên, làm cho phiêu lượng quốc ở vô tận hải lĩnh vực gia hộ được tăng lên đây quả thực có chút vô pháp vô thiên. Hiện tại gặp gỡ Diệp Trường Ca cái này siêu cấp tâm sắt, cũng không biết Norton gia tộc kết cục như thế nào chứ. Vì thực hiện tại rất nhiều người đều ở đây xem nọ tẩn gia tộc, có thể hay không đem toàn cầu truy sát lệnh thu hồi lại. Dù sao Diệp Trường Ca cũng không đơn giản. Cái này thực sự thu hồi toàn cầu truy sát lệnh, như vậy nọ tẩn gia tộc sợ rằng ở toàn bộ Lam Tinh đều là một chuyện cười. Nhưng nếu là không thu hồi lời nói, đó chính là hoàn toàn cùng Diệp Trường Ca trở thành tử địch. Như vậy nọ tẩn gia tộc gánh nổi Diệp Trường Ca trả thu sao? đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy độc trời. Chương 159, đảo chủ đại tái kết thúc. Quả nhiên là đệ nhất cầu hoa tươi. Lam Tinh, nọ tẩn gia tộc tầm mộ. Lúc này Nọ tợn gia tộc mấy vị kẻ nắm quyền chính thức đã tụ tập ở cùng một chỗ. Không tại sao, liền vì Diệp Trường cao biểu hiện. Mặc kệ phía trước Diệp Trường Ca như thế nào, chính là cùng đối phương ở đảo chủ cuộc tranh tài biểu hiện, cái này sợ rằng đã là một cái rất khó giải quyết người, thậm chí có thể nói rất nguy hiểm. Các vị, ngày hôm nay triệu tập đại gia tới, các ngươi cũng biết là vì cái gì. Ngồi ở chủ vị một người mặc trường bào màu tử kim lão giả lên tiếng. Lấy cái này Diệp Trường Ca biểu hiện bây giờ đến xem, chúng ta nọ tợn gia tộc tựa hồ đối với lên một cái không phải đơn giản nhiệm vụ. Tử Kim Trường Bào lão giả tiếng nói vừa dứt. Ngồi ở bên ngoài cách đó không xa một cái Hắc Kim Trường Bảo lão giả mở miệng hỏi một câu, "Cái này Diệp Trường Ca rốt cuộc là like lịch gì? thực sự Long Quốc chuẩn bị vẫn như cũ vũ khí bí mật, không có khả năng. Cái này Diệp Trường Ca cũng không phải là Long Quốc vũ khí bí mật." Nói chuyện là một cái Bạch Kim Trường Bảo lão giả, hắn khẽ lắc đầu một cái tiếp tục mở miệng nói, "Căn cứ theo ta hiểu rõ, Long Quốc quân đội vũ khí bí mật là Long vệ, mà cái này một lần làm tin cuối cùng lưu lại trong năm người phương tháng nam, chính là Long vệ một trong." Tuy là Long vệ cũng rất mạnh, ngoài dự liệu của chúng ta, thậm chí ngay cả chúng ta phiêu lượng quốc quân đội đều không có dự liệu được, nhưng đối với so với Diệp trưởng ca cũng là kém qua xa. Bạch Kim Trưởng bảo lão giả ngữ khí rất xác định, như vậy cái này Diệp Trường ca rốt cuộc là người nào? Hắc Kim Trưởng Bào lão giả nhíu mày, mặc kệ đối phương là ai, hiện tại không phải không thừa nhận sự tồn tại của đối phương, đối với chúng ta nọt tợn gia tộc mà nói, đã là một cái uy hiếp không nhỏ. Từ Kim Trường bảo lão giả nói rằng như thế nào đối ứng, nhất định phải xuất ra một cái đối với lần này. Nói, Từ Kim Trường Bào lão giả hơi dừng một chút, ngữ khí có chút chần chờ. Chúng ta đối với hắn toàn cầu truy sát lệnh cần rút về sao? rút về. Điều đó không có khả năng, 493 gầm nhẹ một tiếng, cũng là một người mặc hỏa kim trưởng bạo lão giả lên tiếng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt không vui nói ra, chúng ta nhưng là nọt Nottơn gia tộc, lấy thực lực của chúng ta vì sao hướng chính là một cái diệp trường ca thỏa hiệp. Rút về là không có khả năng rút về, ta thậm chí còn đề nghị trực tiếp di chuyển sáp nhập đối phương Hải đảo, đem diệt trừ sạch sẽ, sẽ. Hỏa Kim trưởng bào lão giả gương mặt sắt ý, ánh mắt càng là vô cùng phẫn nộ. Như vậy hiển nhiên không đơn giản, bên trên một lần chỉ sợ là đối phương cố ý, này mới khiến Anthony sử dụng đạo chủ xâm lấn thẻ thành công, hiện tại sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nói qua là một cái lam trường bảo màu vàng óng lão giả. Từ kim trường bảo lão giả, hắc kim trường bảo láo giả, hỏa kim trường bảo lão giả, bạch kim trường bảo lão giả, lam kim trường bảo lão giả, Nọt Tận gia tộc kẻ nắm quyền chính thức, 5 cái tầng cao nhất người chủ sự, trong bọn họ cũng không có ai là đạo chủ, nhưng là ban đầu một đời đảo chủ thời đại người. Thời đại kia, bọn họ liền tại ngắn ngủi 2, 30 năm thời gian, từ phổ thông tiến hóa đến rồi quân hầu cấp. Hiện tại càng là cường đại rồi. Quân vương cấp, Nọt Tận gia tộc năm vị quân vương, mặc dù không là phong hào quân vương, nhưng cũng là thập phần cường đại. Bây giờ nó tận ra tộc bọn họ 5 người nói tính đối với Diệp trưởng ca phát xuống toàn cầu truy sát lệnh, cũng đang là một cái trong số đó Hắc Kim trưởng bảo lão giả hạ đạt chỉ lệnh. Không dễ dàng như vậy. Hai anh, Họa Kim trưởng bảo lão giả lạnh rên một tiếng trực tiếp sử dụng món đó đạo cụ tốt lắm, ta lại không được chính là một tân nhân đạo chủ, coi như là hải đạo đặc tụ, sao đặc thủ đi nơi nào? Ta cũng không tin, hắn có thể ngăn cản món đó đạo cụ lực lượng. Hỏa Kim trưởng bảo lão giả những lời này, để cho hắn thừa bốn người sắc mặt hơi đổi. Bởi vì món đồ kia, quá là quan trọng. Không được, món đồ kia quá trống yếu. Lam Kim trưởng bảo lão giả không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp bắt bỏ. Người có thể đừng quên, món đồ kia dùng ở thời khắc mấu chốt, tài năng mới có thể cho chúng ta nọ tẩn gia tộc mang đến lợi ích lớn nhất. Không phải, đó cũng không phải không thể dùng dưới Dế Hắc Kim Trường vào lão giả đột nhiên mở miệng nói. Không sai, món đó đạo cụ hoàn toàn chính xác cả thủ, có thể đừng quên, cái rẹ đứa bé kia bây giờ đã tiến nhập vô tận hải rất lâu rồi, hơn nữa hắn lưu đồ sự tình đã sắp muốn thành công. Những lời này, nhất thời để cho hắn thừa bốn người trong nháy mắt giật mình, sắc mặt dồn dập lộ ra nét mừng. Cái rẹ thành công? Thành công? Vậy làm sao so với dự tính thời gian, trước giờ nhiều như vậy, đúng vậy à? Cái này có thể hay không có vấn đề gì? Có phải hay không cái rẻ đã biết, è e đồ cùng Anthony sự tình, làm cho hắn đừng nóng vội. Nhìn lấy bốn người bộ dạng, Hắc Kim Trường Bảo lão giả khẽ lắc đầu một cái. Các ngươi hay yên tâm, cái rẻ không phải là không biết nặng nhẹ sự tình, trên thực tế là hắn liên hệ ta sau đó, mới biết được trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Hắc Kim Trường Bảo lão giả giọng nói vô cùng vì tự tin. Cái rẻ hài từ này là ta nhìn lấy lớn lên, hắn tự nhiên nói đã không thành vấn đề, vậy không có vấn đề. N, bốn người an tĩnh. thực bọn họ cũng không phải là không tiến nhiệm Hắc Kim Trường Bảo lão giả mà là chuyện này đối với bọn họ nọ tẩn gia tộc quá trọng yếu. Ha ha ha, cái này rất tốt. Thử Kim Trường bào lao giả mạnh cười ha ha. Kể từ đó, chúng ta nọ tẩn gia tộc cũng có thể ở vô tận hải mở ra, thuộc về chính chúng ta lãnh địa. Đã như vậy, món đó đạo cụ cũng có thể vận dụng. Dùng. Nhất định phải dùng. Cái này Diệp Trường Ca nhất định phải diệt trừ hắn. Hèn, thật đúng là cho là chúng ta nọ tẩn gia tộc, là ai đều có thể đạt. Không biết tự lượng sức mình. Liền quyết định như vậy, chờ, các loại, đạo chủ đại tái kết thúc, cái này Diệp Trường Ca vừa ra tới, chúng ta liền đột thủ. Không sai, để cái này Diệp Trường Ca thành tựu chúng ta nọt tận gia tộc, chính thức tiến nhập Vô Tận Hải đá kê chân a. Đảo chủ đại tái phải kết thúc, bởi vì hiện tại đã tiến nhập đến ngược thời gian cuối cùng một giờ. Diệp Trường Ca chiến tích điểm cũng sớm đã vượt 10.000 ngàn Thậm chí mặc dù là không tính cả phía trước mua sắm linh hoàng thất tính ảo, sở tốn hao chiến tích điểm, Diệp Trường Ca bây giờ trên tay chiến tích điểm cũng vượt qua một vạn lượt. Nhưng này đã đến đỉnh, bởi vì đến bây giờ còn còn sống đạo chủ, đã không đủ 50 người. Cái này phân bố địa phương, thật sự là quá xa. Diệp Trường Ca phái ra người, đã thiết kế 3 vạn cây số đều không có tìm được những thứ khác đạo chủ. Rất hiển nhiên, đến lúc này, còn sống đảo chủ đều đã trốn. Trên thực tế, ở Thất Vương Tử bỏ thi đấu sau đó, có chút cơ trí đảo chủ mặc kệ có quen hay không, đều trước tiên tre đậy chính mình hải đảo chô không gian, cùng man thú thế giới không gian giao diện. Diệp Trường Ca cũng liền ở Thất Vương Tử bỏ thi đấu trước 1-2 giờ, Diệp Trường Ca góp đủ rồi hơn vạn trăm triệu chiến tích điểm. Xa hơn cái kia sau đó, liền không có tìm được những người khác. Tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca đều không có tìm được còn lại đạo chủ. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng thỏa mãn ách, không thỏa mãn cũng không biện pháp, tìm không được người a. Ngược lại là man thú còn có thể kích sát một lớp. Trên thực tế, cái này hơn vạn trăm triệu chiến tích điểm, có 20, 30 tỷ là phía sau kích sát man thú lấy được. Thủ hạ quân chủ cấp cường giả nhiều, 2, 3 người một tổ, mang lên hơn 10-20 vương giả cấp chiến sĩ, vậy có thể đơn giản nghiền ép 1000 vạn cấp số lượng man thú chủng tộc. Hơn nữa những thứ này chiến tích điểm cũng quá nhiều. Diệp Trường Ca hiện tại chỉ chờ đảo chủ đại tái chính thức kết thúc. Muốn mua gì hắn đã chọn xong, sẽ chờ đảo chủ đại tái kết thúc, hắn thu được đệ nhất danh, sau đó sử dụng chiết khấu đi mua sắm mấy thứ này. Đáng nhắc tới chính là Cái kia đổi mới Phong Vương Đan đã đổi mới đi ra đáng tiếc cái kia thời gian, vừa vận chính là năm cái thiếu niên đạo chủ, liên hợp ra tay với Diệp Trưởng Kha thời điểm, Diệp Trưởng Kha đều không có chú ý tới. Mà cái kia mua Phong Vương Đan đạo chủ, quả thực so với Thất Vương Tử còn quả đoán. Lúc này mới một mua được, cũng không biết là 3 giây đồng hồ vẫn là 5 giây, đối phương liền trực tiếp bỏ thi đấu. Bất quá, đây cũng là có thể hiểu được đạt được một viên Phong Vương Đan, đó là có thể sinh ra một gã Phong Hào Quân Vương. Cái này so với ở đạo chủ đại tái ở trên xếp hạng, trọng yếu hơn. Diệp Trưởng Kha đâu, cũng không có tiếp tục mua sắm Vương Đan ý tưởng. Phong Vương đang ngoại trừ đổi mới đi ra ngoài ý muốn, ở hối đoán giao diện cũng là có thể mua. Mỗi cái dự thi đảo chủ cũng có mua sắm một viên Phong Vương đan quyền hạn. Nhưng trên thực tế, hiện nay đang có đảo chủ bên trong, cũng liền diệp trưởng ca có đầy đủ chiến tích điểm tới mua sắm. 3000 nước chiến tích điểm là có thể mua được. Kỳ thực top 10 cũng có vài người, chiến tích điểm đạt tới 3000 nước. Thậm chí trong đó top 5 chiến tích điểm đều vượt qua 5000 nước. Nhưng bọn họ không phải thứ nhất danh, không cách nào hưởng thụ 30% cực thấp chiết khấu. Cho dù là tên thứ hai, có thể hưởng thụ năm lần chiết khấu giá ca chỉ là 3 lần 10%, hai lần bất 20%. Bây giờ đối phương chiến tích điểm chỉ là tiếp cận 7 ngàn nước, mất 20% cũng phải cần 8 ngàn nước chiến tích điểm đâu. Trừ phi đối phương có thể ở thời gian còn lại, tìm được một cái sở hữu trăm tỷ chiến tích điểm đảo chủ đánh chết đối phương, thu được đối phương trăm tỷ chiến tích điểm, mới có thể mua sắm một viên phong vân đan. Nhưng trên thực tế, cái này căn bản không khả năng. Bởi vì đối phương cũng ở sợ hãi, sợ hãi Diệp Trường Ca, 6 giờ phía trước, đối phương chiến tích điểm chính là tiếp cận 7 ngàn nước điểm, bây giờ còn là không sai biệt lắm nhiều như vậy. Gia tăng biên độ cũng không vượt lên trước 100 ức đã không có gì khả năng. Quả nhiên, ở đếm ngược thời gian triệt để sau khi chấm dứt, đối phương chiến tích điểm cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Đảo chủ đại tái kết thúc. Diệp Trường Ca trước tiên thu được một đạo đặc thù tiếng nhắc nhở đảo chủ đại tái chính thức kết thúc, chúc mừng người dự thi Diệp Trường Ca, ngươi thu được lần này đạo chủ cuộc tranh tài đệ nhất danh, kế tiếp ngươi có thời gian một tiếng, tiến hành hối đoái giao diện mua sắm. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Vô An to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 160, cái thứ 2 thánh linh vật. Cầu hoa tươi. Còn rất thân thích nha, lại có 1 giờ mua thời gian. Đạt được như vậy gợi ý, Diệp Trường Ca buồn cười lắc đầu. 1 giờ Căn bản cũng không cần, hắn đã sớm lựa chọn xong đồ đạc. Nguyên bản nhân vì chiến tích điểm không nhiều đủ, hắn vẫn keo kiệt. Nhưng bây giờ hắn chính là sở hữu hơn vạn trăm triệu chiến tích điểm, hoàn toàn có thể. Ách, dường như cũng cần keo kiệt. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hối đoái giao diện đồ vật quá đặc thù, thậm chí đều có vô tận hải một ít tuyệt tích đặc thù linh vật. Dĩ nhiên, cũng tồn tại thánh linh vật. Phong Hương đang chính là lấy một loại đặc thù nào đó thánh linh vật làm xúc dẫn, tăng thêm rất nhiều linh vật, cuối cùng luyện chế được đặc thù đang dược. Giá trị một vạn đức chiến tích điểm, thật lòng đắt, nhưng trên thực tế, ở Diệp Trường Ca trong mắt Cái này phong vương đan giá cả quá cao. Tính không ra, diệp trường ca mục tiêu rất đơn giản. Hắn liền định mua sắm một ít làm cho quân chủ cấp tăng lên đan dược. Kỳ thực cũng không nhất định là quân chủ cấp. Có lẽ quân hầu cấp là đủ rồi. Bởi vì lấy hắn thần cấp nông trường thần cấp hóa năng lực, cho dù là quân chủ cấp tăng lên linh vật. Một ngày tiến hành rồi thần cấp hóa, cái kia trồng trọt đi ra thần cấp linh vật. Có lẽ niên đại cực cao dưới tình huống, đều có thể xuất hiện để quân chủ cấp mà quân chủ cấp nói, cái kia thì có thể xuất hiện để thăng quân vương cấp cao niên đại thần cấp linh vật, vì vậy, Diệp Trường ca dự định mua sắm một ít để thăng quân chủ cấp cao phẩm cấp linh vật, tiến hành thần cấp hóa. Nhìn một chút có thể không thể xuất hiện để thăng quân vương cấp thần cấp linh vật đệ nhất danh có 10 lần quyền mua giới hạn. 5 lần 10%, 3 lần bất hai trụ phần một lần giảm 30, một lần 30%. Đối với Diệp Trường ca mà nói, cũng là vô cùng có khả năng 10 lần quyền mua giới hạn đều sử dụng không lên. Dĩ nhiên tình huống cụ thể, còn phải nhìn một chút Diệp Trường ca kiện thứ nhất mua linh vật, là một loại tên là Chu Nguyên Quả Đặc Thù Linh Vật. Trùng nguyên quả cùng chu quả kém một chữ, có thể hiệu quả cũng là khác nhau trời vực. Trùng nguyên quả trăm năm mới có thể thành thụ, một viên trùng nguyên quả có thể nhường cho quân chủ cấp để thăng 1 đến 3 cái tinh cấp tu vi. Thứ này giá cả cũng không thấp, so với linh hoàng thất tinh thảo đều muốn quý hơn nhiều. Bất quá, Diệp Trường Ca đã sớm kịp chuẩn bị, thời gian còn lại cũng để cho mình hải đảo con dân đánh chết không ít man thú. Cuối cùng, sử dụng một lần bất hai trục phần trăm chiết khấu giá cả phía sau, tốn hơn 80 tỷ chiến tích điểm, làm cho hắn còn lại chiến tích điểm vừa vặn còn có một vài lực. Lấy đạt được cái này trùng nguyên quả, Diệp Trường Ca liền trước tiên lựa chọn thần cấp hóa. Sau đó Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được đặc thù thần cấp linh vật thần cấp Chu Nguyên Quả hạt giống một viên. Ngay sau đó, Diệp Trường ca lựa chọn trồng cái này một viên thần cấp Chu Nguyên Quả. Nhất thời, thần cấp Chu Nguyên Quả thổ tính, ở Diệp Trường ca trước mắt triển khai. Thần cấp Chu Nguyên Quả, đặc thù thần cấp linh vật, 15 ngày sẽ thành quân thuộc. Đồng thời mỗi trưởng thành 15 ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 15 thần cấp Chu Nguyên Quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ tinh. Trong năm thần cấp Chu Nguyên Quả, sử dụng sau Quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 2 tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ lục tinh. Ngàn năm thần cấp trung nguyên quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ cửu tinh. Vạn năm thần cấp trung nguyên quả, sử dụng sau, có thể đem quân chủ cửu tinh cảnh giới người để thẳng tới quân chủ đỉnh phong. 10 vạn thần cấp năm chu nguyên quả, sử dụng sau, có thể gia tăng 3 thành đột phá quân vương cấp tỷ lệ. Diệp Trường Ca, thần cấp trung nguyên thuộc tính cũng không phải là không Trên thực tế, thường tốt, tốt, quả thực vượt Ca dự liệu, nhất là 10 vạn năm đại cấp cư nhân có thể để thằng ba thành tấn cấp quân vương cấp tỷ lệ. Đây quả thực bất khả tư nghị, Diệp Trường Ca có thể khẳng định, như vậy 10 vạn năm thần cấp chu quả phóng tới trên biển mêng mông, cũng tuyệt đối là cực phẩm linh vật. Sẽ phải chịu vô số quân chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả truy phủng, cùng với tranh đấu, nhưng vấn đề là, cái này với hắn mà nói, căn bản là vô dụng a, thứ này thật không tệ, có thể cùng Diệp Trường Ca mong đợi chênh lệch khá xa. Hắn chính là muốn tìm một cái để thăng quân vương cấp tu vi thần cấp linh vật. Rất hiển nhiên, cái này thần cấp chu nguyên quả mặc dù tốt, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là không có tác dụng quá lớn thậm chí có thần cấp thất thải thanh liên ở, Diệp Trường Ca căn bản không liền lãng phí thời gian, tới trồng trọt ra 10 vạn năm chu nguyên quả. Thứ nhất thần cấp thất thải thanh liên căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy. Thứ hai nha, vậy thì càng thêm rõ ràng. Thần cấp thất thải thanh liên bảy thải liên tử, tấn cấp quân vương cấp nhưng là trăm. Mà cái này 10 vạn năm thần cấp chu nguyên quả mới là 30%. Truyền trạch cái kia một cái, không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, cái này thần cấp chu nguyên quả cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ ít trồng trọt sau khi ra ngoài, có thể cho Diệp Trường Ca thụ hạ quân chủ cấp chiến sĩ, nhanh chóng đạt được quân chủ lĩnh Thậm chí đối với hiện tại Sophie ạ cùng với Helena mà nói, các nàng đều chỉ kém một cái vạn năm thần cấp chu nguyên quả. Sau đó, các nàng là có thể tấn cấp quân vương cấp. Cái này thần cấp chu nguyên quả không được, xem ra chỉ có thể tuyển chạch cái kia một món. Diệp Trường Ca xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hối đoái giao diện một cái đặc thù vị trí. Nơi này là thánh linh vật vị trí. Thánh linh vật đổi giá cả thấp nhất đều là 10 tỷ tỷ chiến điểm. Mà Diệp Trường Ca coi trọng càng là giá trị 12 vạn trăm triệu, một loại tên là Bạch Diệp Hoa thánh linh vật. 12 vạn trăm triệu giá cả, mặc dù là 30% chiết khấu giá cả, vậy cũng cần 6 vạn ước chiến tích điểm. Hiện tại chỉ còn lại có 1 vạn ước chiến tích điểm Diệp Trường Ca, tự nhiên là không đủ. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau ở chiến tích điểm tích lũy đến một vạn ước phía sau, bởi vì phát hiện mình chẳng những kích hoạt rồi rất nhiều linh vật hối đoái. thậm chí còn ngoài định mức nguyên nhân một cái đặc thù quyền hạn. Cái kia chính là có thể đem sở hữu chiết khấu tập trung ở nhất kiện trên hàng hóa đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca có thể ở nơi này bách Diệp Hoa Thánh linh vật bên trên, đem sở hữu chiết khấu đều tập trung lại. Cứ như vậy, 12 vạn chiến tích điểm bách Diệp Hoa, Diệp Trường Ca chỉ cần tốn hao hơn 9500 ước là có thể mua được. Dĩ nhiên, lấy thủ đoạn như vậy tiến hành mua sắm. Như vậy nguyên bản Diệp Trường Ca còn có 9 lần quyền mua giới hạn, cũng trực tiếp sẽ biến thành một lần. Chỉ cần mua cái này Thánh linh vật Bách Diệp Hoa, như vậy Diệp Trường Ca liền không cách nào tiếp tục mua sắm nhiệm là cái gì. Ai, sớm biết, mới vừa thì không nên mua sắm chỉ là hơn 80 tỷ chu nguyên quả, hẳn là mua sắm 130 tỷ linh vật. Diệp Trường Ca hít một khẩu khí, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có biện pháp, còn lại hơn 50 tỷ chiến tích điểm, sợ là chỉ có thể lãng phí hết. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì này 9 lần chiết khấu, thiếu khuyết bất luận cái gì một lần cũng không đủ diệp Trường ca mua sắm bạch diệp hoa. Lãng phí cũng chỉ có thể lãng phí. Diệp Trường ca rất cùng quả đoán, không thấy gần lãng phí hơn 50 tỷ chiến tích điểm, hắn trực tiếp sử dụng sở hữu chiếc khấu, đem bạch diệp hoa mua. Rất nhanh, một đóa đặc thù đóa hoa xuất hiện ở diệp Trường ca trên tay. Không lớn, cũng liền so với diệp Trường ca bàn tay một dạng cao thấp. Chỉ có như vậy nho nhỏ một bông hoa, kỳ hạ cũng là sở hữu trên trăm cái lá cây. Mỗi một chiếc lá đều là dịch thấu trong suốt. Dưới ánh mặt trời, dạng nơi rực rỡ, đóa này bạch diệp hoa hiệu quả rất mạnh, có thể mang bất luận cái gì một cái quân vương nhất tinh cảnh giỗi người, không nhìn tiềm lực không nhìn tư chất dưới tình huống, trực tiếp để thăng 3 cái tinh cấp, nhưng lại tuyệt đối không tác dụng vụ. Thậm chí ở tăng cao tu vi đồng thời, cái này Bạch Diệp Hoa còn có nhất định tỷ lệ, làm cho màu sắc rực rỡ tiềm lực trở xuống nhân, trực tiếp thu được màu sắc rực rỡ cấp tiềm lực. Không thể không nói, cái này Bạch Diệp Hoa không hổ là thánh linh vật. Trên thực tế, Diệp Trường ca nhìn chúng chính là Bạch Diệp Hoa, ở tăng cao tu vi đẳng cấp đồng thời, còn cụ bị để thăng tiềm lực hiệu quả. Mặc dù chỉ là tồn tại nhất định tỉ lệ, nhưng không có hệ, chỉ cần mình đối với hắn tiến hành thần cấp hóa, khẳng định như vậy có thể càng thêm cụ bị để thằng tiềm lực hiệu quả. Hơn nữa cũng càng thêm mong đợi là Cái này Bạch Diệp hoa nếu như nhiều hơn nhiều cái niên hạ. Như vậy cái này sợ rằng càng thêm không giống nhau. Không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thần cấp hóa, sau đó, ở thần cấp hóa thành công tiếng nhắc nhở sau khi xuất hiện, Diệp Trường ca có chút ngoài ý muốn. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp thánh linh vật Vô tận chi hoa một đóa. Đây là cái gì? Vô tận chi hoa? Chờ, cái loại, ta thần cấp hóa không phải Bạch Diệp hoa sao? Làm sao biến thành Vô tận chi hoa rồi hả? Diệp Trường ca trong nháy mắt lâm vào mịt. Có thể làm hắn trước tiên tra xét, cái này Vô tận chi hoa thuộc tính phía sau, hắn lúc này mới phát hiện chính mình kiếm lợi lớn. Cái này vô tận chi hoa thổ tính, quả thực cường đại đến bạo nổ, tuyệt đối vượt quá Diệp Trưởng Ca tưởng tượng phạm, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 161, nó tơn gia tộc tiên giáo tất sát Diệp Trưởng Ca. Cầu hoa tươi. Bách Diệp Hoa thần cấp hóa thành thần cấp vô tận chi hoa, quái dị không chỉ là tên. Liên nguyên bản đạo phụ lá cũng đều trực tiếp biến mất, biến thành một cái nụ hoa. Tựa hồ là trực tiếp trồng chọn nụ hoa. Diệp Trường Ca mang theo không xác định ý niệm trong đầu, trực tiếp đem nụ hoa trồng. Sau một khắc, nụ hoa trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, giải ra một căn cánh khô. Đồng thời có lục mầm tốt ra. Phỉ thúy một dạng xanh biếc bạch sắc, thập phần mỹ lệ. Nhưng nhìn lấy lá cây lục mầm có điểm không đúng. Chỉ có 10 cái, nhưng lại không có triệt để mở ra. Diệp trường ca nhúng mày, trước tiên đối với cái này thần cấp vô tận chi hoa tiến hành kiểm tra. Thần cấp vô tận chi hoa, thần cấp thánh linh vật, một năm sẽ thành quen thuộc, vì thập diệp chi hoa. Mỗi trưởng thành một năm, có thể ra tăng đậu phụ lá. Chờ, các loại, cái này như thế biến thành thập diệp rồi hả? Diệp trường ca vẻ mặt ngỗng quay vòng. Làm sao thần cấp hóa phía sau, ngược lại thoái hóa Có thể làm chứng kiến cái này Thập Diệp Thần cấp Vô Tận Chi Hoa thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca liền biết mình nghĩ lầm rồi. Thập Diệp Thần cấp Vô Tận Chi Hoa, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, đồng thời có thể được kim sắc tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến quân vương tam tình. Ấy, chỉ là Thập Diệp Thần cấp Vô Tận Chi Hoa lời nói là có thể làm cho quân vương cấp để thăng một cái tinh cấp. Rốt cuộc, Diệp Trường Ca muốn có được linh vật xuất hiện để thăng quân vương cấp tinh cấp linh vật, nhưng lại có thể sở hữu kim sắc tiềm lực. Cái này miễn cưỡng xem như là không sai. Không đúng, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn rất mạnh. Trên thực tế, hắn bây giờ trong thủ hạ, vô luận là vương giả cấp vẫn là quân hầu cấp, thậm chí là quân chủ cấp chiến sĩ bên trong, phần lớn người tiềm lực đều không có màu vàng đều là Diệp Trưởng Ca lấy thần cấp linh vật đẩy lên tới, hoàn toàn không thấy tiềm lực cùng tư chất. Dĩ nhiên, dưới tình huống như thế, đồng cảnh giới tiếp theo vậy chiến lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ có thể nói là một dạng tiêu chuẩn, chớ đừng nói chi là cùng nguyên tố tinh linh các nàng so sánh với. Diệp Trưởng Ca vì sao chỉ làm cho nguyên tố tinh linh cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp? Thứ nhất, đích thật là nguyên tố chi hồn không có khả năng không hạn chế tiến hành như vậy liên tiếp. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là những thứ này chiến sĩ thực lực hữu hạn, cho dù là sở hữu vô hạn ma lực, vậy cũng không phát huy được thực lực rất mạnh. Nhưng bây giờ một bội thập diệp thần cấp vô tận chi hoa, là có thể khiến người ta sở hữu kim sắc tiềm lực, điều này hiển nhiên là không tệ. Hơn nữa đây chỉ là thập diệp thần cấp vô tận chi hoa. Nếu là vô tận chi hoa, như vậy biết không phải là lá cây vô cùng vô tận. Diệp Trường Ca trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Sau đó, hắn thấy được thần cấp vô tận chi hoa đại lượng đồ dám xuất hiện trong diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên ba cái tinh cấp.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 Vất quá, cùng cái này so sánh với, phía sau Thiên Diệp cùng Vạn Diệp thần cấp vô tận chi hoa màu sắc rực rỡ chân chính làm cho Diệp Trưởng ca mừng như điên thần cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực, kỳ thực chính là nhất thải cấp tiềm lực, cũng chính là thần cấp nhất tinh đẳng cấp tiềm lực. Hai màu chính là thần cấp nhị tinh, mà Thiên Diệp thần cấp vô tận chi hoa chẳng những có thể làm cho quân vương cấp trực tiếp để thăng ba cái tinh cấp, thậm chí còn có thể sở hữu thần cấp 2 sao 2 màu tiềm lực. Vạn Diệp thần cấp vô tận chi hoa càng là có thể sở hữu thần cấp 3 sao 3 màu cấp tiềm lực. Diệp ca vô cùng tâm động, thậm chí là khát vọng sở hữu. Phải biết rằng cho dù là hẻ lệ nạ cái này kỳ tiểu nữ vương Hiện tại cũng là mới nhất thải cấp tiềm lực. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca cũng là đã biết, hệ nạ tiềm lực gần tấn cấp 2 màu cấp. Hắn lấy Hải đảo thần lực gia chỉ, liền Sophie ạ thần cấp cựu tinh cựu thải tiềm lực đều tự mình cảm ứng được. Lại tăng thêm hệ lệ nạ trạng thái, cái kia tự nhiên là có thể rõ ràng nàng tiềm lực cụ thể đang cấp. Bất quá, vậy liền coi là hệ nạ tiềm lực tấn cấp, cũng mới chỉ là thần cấp 2 sao 2 mầu cấp. Chính mình hoàn toàn có thể lấy vạn năm thần cấp vô tận chi hoa, đem vẻ lệ nạ tiềm lực để tới thần cấp 3 sao 3 mầu cấp. Nhưng lại không chỉ có như vậy. Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua, thần cấp vô tận chi hoa đồ dám còn rất nhiều. Thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, chưa giải khóa trổng chọt ra vạn năm thần cấp vô tận chi hoa phía sau khả giải khóa này độ dám. 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, chưa giải khóa trổng chọt ra 10 vạn năm thần cấp vô tận chi hoa phía sau khả giải khóa này độ dám. Thần cấp vô tận chi hoa đạt được 10 vạn năm cấp bậc, bây giờ còn chưa có giải tỏa cụ thể thuộc tính. Nhưng Diệp trường ca cảm thấy hẳn là ít nhất là có thể để thăng thần cấp 4 màu tiềm lực. Còn như Tu Vi nói, cái kia có lẽ là quân vương cấp bên trên, đây cũng chỉ là Diệp Trưởng ca suy đoán, rốt cuộc là có phải hay không hắn cũng không hoàn toàn xác định. Nhưng cái này không có vấn đề, đợi đến thời điểm trùng trọt ra vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa kết thúc đi ra liền khiến cho rõ ràng. Cái này thần cấp vô tận chi hoa chỉ cần thành thục chính là thập diệp, hơn nữa thời gian cũng chỉ là cần một năm. 1 năm 365 thiên, ở Diệp Trường Ca nơi đây cũng chỉ là 3 ngày rưỡi nhiều một chút. Cái này cũng không giải, gấp trăm lần thời gian gia tốc dưới chính là cái này sao tùy hứng. Sau đó, một năm tăng thêm đậu phụ lá ân, không phải thập diệp, trực tiếp tăng thêm đậu phụ lá. Cái này có thể dùng, như vậy 10 năm chính là tiết diệp, trong năm lại là vạn lá. Tự hồ chỉ cần 1 năm thời gian chính mình là có thể trồng chọt ra vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Hách, như thế tính toán. Diệp Trường Ca đột nhiên cảm thấy cái này thần cấp vô tận chi hoa cũng không phải dễ dàng như vậy trổng ta. Tương đối tốn thời gian, không đủ, không quan hệ. Chờ ta chính thức tấn cấp quân chủ cấp, cái kia thời không chi lực nhất định có thể để thăng. gấp trăm lần thời gian ra tốt tự nhiên sẽ để thăng tới càng nhiều hơn bội số. Diệp Trường Ca hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại kỳ thực đã hoàn toàn có thể một đường tấn cấp đến quân chủ cấp, nhưng hắn vẫn là thả chậm. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn nếu là ở tấn cấp quân hầu cấp, đem long huyết chi thể để thăng tới trình độ nhất định Như vậy có lẽ là có thể mượn tấn cấp quân hầu cấp thời điểm, Long huyết chi thể tới một cái đột phá, trực tiếp tấn cấp SSS cấp, cái kia cứ như vậy, hắn chỉ cần chờ thần cấp thiên hải thánh quả thành tựu, Long huyết chi thể liền tuyệt đối là SS cấp thiên phù ân, không nội, cùng lúc đó, ở Diệp trưởng ca tính toán chính mình lúc nào lên cấp tình huống, Lam Tinh đã xảy ra một đại sự đó chính là nọt tẩn gia tộc chính thức tuyên cáo, bọn họ sắp sửa đối với khiêu khích bọn họ nọt tẩn gia tộc uy nghiêm Diệp trưởng ca, trực tiếp nằm ở tử hình, khá lắm, đây là trực tiếp cùng Diệp trưởng ca mới vừa lên. Không phải, chắc là Long Quốc quân đội, người nào không biết Diệp trưởng ca là đại biểu Long Quốc tham gia đạo chủ cuộc tranh tài. Cái này bây giờ Diệp Trường ca thu được đệ nhất danh, nhưng là cho Long Quốc mang đến vô số chỗ tốt. Mà chính là một cái nhỏ tần gia tộc lại dám ngay trước Long Quốc quân đội mặt làm ra chuyện như vậy. Long Quốc quân đội nhất thời liền nổi giận. Sau đó, chuyện kinh khủng xảy ra. Nếu muốn ở Vô tận Hải mở ra gia thuộc về một thế lực lĩnh vực, vậy thì nhất định phải đồng dạng lấy lĩnh vực ở Vô tận Hải tiến hành tiêu ký. Mà cần cái này lĩnh vực, cái kia tự nhiên là Phong hào quân vương lĩnh vực. Long Quốc tồn tại Phong Hạo quân vương, đây là khẳng định, hơn nữa có một cái tình huống không giống ấy. Phong quân vương dù cho không phải chủ, cũng có thể bằng vào tự thân lĩnh vực, từ đạo chủ xây dựng không gian thông đạo đi tới đi lui làm tinh cùng vô tận hải trong lúc đó. Dĩ nhiên, nếu muốn làm đến bước này, cái kia xây dựng không gian thông đạo đảo chủ ít nhất cũng là cao dài bên trên vương giai đạo chủ. Vì vậy, quân đội một cái phản ứng, liền là có một vị phong hào quân vương xuất hiện. Đối phương trực tiếp sát nhập phiêu lượng quốc, điều này làm cho phiêu lượng quốc trong lúc nhất thời đều kinh hãi. Sau đó, cung quý tuyên bố nhạc đống nhân gia tộc đã thoát khỏi phiêu lượng quốc. Lần này khả năng liền càng thêm chấn kinh rồi. Phiêu lượng quốc ở vô tận hải cũng mở ra, thuộc về lĩnh vực của bọn hắn địa. Nó tộc một ngày thoát ly, vậy sẽ không nhận lĩnh vực bảo hộ. Phải biết rằng ở trên biển Minh Âng, Không có lĩnh vực bảo hộ, vừa không có gia hộ tồn tại, cái tiệc căn bản không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị hủy diệt. Diệp Trường các bọn họ những thứ này tân nhân đạo chủ, chỗ ở khu vực đều 3.5 là trong phạm vi an toàn. Chân chính vô tận hại, nhưng là chân chính nguy cơ không chỗ nào không có mặt. Sở dĩ, Nột Tận gia tộc Fen này thao tác, chỉ thuyết minh một việc, đó chính là Nột Tận gia tộc gần hoặc là đã ra đợi Phong Hạo quân vương, Long cốt cái vị kia Phong Hạo quân vương trước tiên liền đã nhận ra không ổn, sau đó thẳng đến Nột Tận gia bộ. Nhưng mà, chờ hắn cảm thấy địa phương sau đó, cũng là phát hiện toàn bộ Nột gia tộc đã người đi lầu trống không có bất kỳ ai lưu lại. Coi như nọ tẩn gia tộc một ít sản nghiệp, chỉ là một ít thuê làm công người, căn bản không phải nọ tẩn gia tộc người. Hơn nữa cũng chính là vào lúc này, đột nhiên một đạo đặc thù bảng danh sách xuất hiện đây là đối chiến bảng danh sách, lấy đặc thù đạo cụ đối chiến lệnh phát ra bắt đầu hai cái chủng tộc chiến đấu. Mà loại chiến đấu này là cưỡng chế tính. Nếu như dùng đúng lời nói, có thể cho thu được một chủng tộc địa bàn cùng tài nguyên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tốt thắng đối chiến bảng danh sách bình thường sẽ không hiện lộ ra. Mà cái này một lần chính như nọ tẩn gia tộc cáo một dạng, bọn họ hiện lộ đối chiến bảng danh sách Mà cái kia đối chiến trên bảng danh sách xuất hiện xong phương tên. Diệp Trường Ca vợn nợn gia tộc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 162, đối mặt nợn tận gia tộc, Diệp Trường Ca có thể kiên trì bao lâu? Cầu hoa tươi đang chết, tư nhiên vận dụng đối chiến lệnh. Thấy như vậy một màn, Long Quốc cái vị kia Phong Hào quân vương vẻ mặt tâm trầm Loại này đối chiến là không cách nào tránh khỏi. Cơm chế tiến hành đối chiến, trừ phi là sở hữu đồng dạng đặc thù đạo cụ, mới có thể đi vào đi tránh trò. Nhưng bây giờ đối chiến bảng danh sách đều đã xuất hiện. Vậy đã nói rõ Diệp Trường Ca không có đối với ứng với đạo cụ không cách nào tránh khỏi như vậy đối chiến. Hơn nữa không ổn nhất chính là, Nọt Tẩn gia tộc hiện tại mở ra đối chiến hình thức, cái kêu hoàn toàn chính là không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội chỉ cần diệp trưởng ca từ lúc đảo chủ đại tái trạng thái thoát ly, vậy sẽ bị kéo vào đối chiến không gian. Vậy liền coi là là làm cho hắn nhớ muốn viện trợ đều không thể tiến hành. Gây tội, nếu là cho thời gian của ta, ta hoàn toàn có thể tiến nhập diệp trưởng ca hải đảo, như vậy thì không sợ Nọt Tẩn gia tộc. Phong Hạo quân vương sắc mặt rất khó nhìn, nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có biện pháp. Nhưng việc này đã định hạn. Thật cho là bọn họ Long Quốc người tốt khi dễ. Nọt Tẩn gia tộc, Hãn, Phong Hạo quân vương lạnh rên một tiếng tiêu thất. Nhưng chỉ là ngắn ngủi vài chục phút, tin tức như thế trong nháy mắt ở toàn bộ làm Tinh khuếch tán ra. Ngoa Tào, các người nghe nói nhiều, Nọt Tẩn gia tộc đối với Diệp trưởng ca phát khởi đối chiến, hơn nữa còn là đặc thủ chủng tộc đối chiến hình thức. Chủng tộc đối chiến hình thức? Đây là tình huống gì? Đây là sử dụng đối chiến lệnh sở vào 19 được cưỡng chế tính đối chiến, lấy chủng tộc tiến hành, điều này nói rõ Nọt Tẩn gia tộc đã thuộc sở hữu vì chủng tộc. Ách, cái này lại là có ý gì? Vẫn không rõ. Vậy ý nghĩa Nọt tộc có Phong Hạo quân vương sinh ra? Có thể ở Vô tận Hải mở ra thuộc về bọn họ nhất tộc lĩnh vực, tự xưng nhất tộc. Ngoa Tạo, Phong Hào quân vương. Nọ Tận gia tộc cư nhiên như thế cường đại rồi. Xong, lần này Diệp Trường Ca không phải phải xong đời. Ai, tuy là đáng tiếc, nhưng cái này đã định trước. Ta cái đại khe, các người nhanh đi nhìn, Long Quốc quân đội mới vừa tuyên bố một tin tức, nói đem Nọ Tận gia tộc lập thành chết chắc, tất phải giết. Ngoa Tạo, thiệt hay giả? Thực sự, Long Quốc quân đội phản ứng rất nhanh. Thậm chí cũng cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ trực tiếp tuyên bố, không phải, chắc là trực tiếp đối với Nọ Tận gia tộc tiến chỉ cần nọ tẩn gia tộc dám đối với Diệp trưởng Ca hạ sát thủ, vậy cùng Long Quốc quân đội không chết không đứt, trên thực tế, Long Quốc quân đội cũng muốn nhờ vào đó cơ hội, làm cho nọ tẩn gia tộc kiêng kỵ, sẽ không thực sự đối với Diệp trưởng Ca hạ sát thủ ít nhất có thể bảo trụ Diệp trưởng Ca tính mệnh. Có thể trên thực tế, Long Quốc quân đội cũng không biết, cái này ngược lại tăng thêm nọ tẩn gia tộc giết chết Diệp trưởng Ca rất tình. Đã tiến nhập đối chiến không gian nọ tẩn gia tộc, tự nhiên cũng trước tiên biết được tin tức này, điều này làm cho cái kia năm vị người quyền, mặt rất là xấu xí. Cái này Long Quốc quân đội cư nhiên thật muốn làm như vậy. Bọn họ thật muốn vì chính là một cái Diệp trưởng Ca cho chúng ta nọ tận gia tộc trở thành tử địch. Đáng chết, cái này Long Quốc quân đội quá làm loạn, bọn họ đã thu được gia hộ, vì sao vẫn còn ở tử chính là một cái Diệp Trường Ca? Hanh, đây không phải là thấy Diệp Trường Ca tiềm lực phi phạm, sở hữu trở thành Phong Hào quân vương tiềm lực, tự nhiên liều mạng bảo toàn cái này Diệp Trường Ca. Đối với, nhất định là cái này dạng, có thể càng là như vậy, chúng ta càng là không thể để cho cái này Diệp Trường Ca mạng sống. Không sai, không thể bỏ qua cái này Diệp Trường Ca, bằng không đối phương thực sự trở thành Phong Hào quân vương, mới là đối với chúng ta nọ tận gia tộc uy hiếp lớn nhất. Không sao, ngược lại chúng ta nọt tẩn gia tộc gần mở mang lĩnh vực, hắn Long Quốc quân đội coi như cùng chúng ta trở thành tự địch, chẳng lẽ còn có thể vượt qua mấy cái hải vực, đi tới chúng ta hải vực? a điều này sao có thể? Ở vô tận hải cho dù là sở hữu phong hào quân vương thực lực, cũng không dám tùy tiện vượt qua mấy cái hải vực, cái này quá nguy hiểm. Ha ha ha, ta ngược lại chờ mong bọn họ làm như vậy, bởi vì không đúng sẽ để cho Long Quốc phong hào quân vương chết ở nửa đường một chính là, thật sự cho rằng cái này dạng có thể dọa được đến chúng ta. thật là chê cười Cái này Diệp Trường Ca, chúng ta ngày hôm nay quyết định rồi OK AN BÊ e Ổng, đảo chủ đại tái hối đối không gian. Cái này mới chủng đem thần cấp vô tận chi hoa chúng tốt, Diệp Trường Ca liền được một đạo đặc thủ tiếng nhắc nhở sơ dai đảo chủ Diệp Trường Ca, ngươi đã bị người sử dụng đối chiến lệnh, thoát ly này hối đoái không gian phía sau, ngươi sẽ tiến vào đối chiến không gian cùng đối phương triển khai chủng tộc đối chiến. Ừ, đây là cái gì quỷ? Diệp Trường Ca vẻ mặt ngẫm quay vòng. Sau đó, trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu, đó chính là có lẽ là bị cái kia vị thất vương tử hạ thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương nhưng là bị hắn bức bách bỏ thi đấu. Tuy là nguyên nhân thực sự là đối phương tìm đường chết, vốn lấy thân phận của đối phương cùng với tính cách, sau đó tiến hành trả thủ, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là đối chiến không gian vậy là cái gì? Diệp Trường Ca sau khi xem, lúc này mới phát hiện lại là đặc thủ đối chiến lệnh, tiến hành trùng tộc đối chiến. Lần này, Diệp Trường Ca trong lòng cũng kinh hai đối chiến làm hắn là biết đến. Trên thực tế, trước đó, hắn đúng đúng chiến lệnh là cái gì, hoàn toàn không biết. Có thể trải qua cái này một lần đạo chủ đại tái sau đó, cái nhưng là khác rồi. Trên thực tế đạo chủ cuộc tranh tài hồi đối giao diện, ngoại trừ linh vật cùng với thánh linh vật, cùng với đan dược gì gì đó, Cái này còn rất nhiều những thứ đồ khác, thậm chí còn có đặc thù chiêu mộ số lần, mà trong đó để cho nhất Diệp Trường Ca để ý, đó chính là một tia di đạo cụ. Trên thực tế, Diệp Trường Ca phía trước ngay từ đầu quyết định ở hối đoái hai ba cái linh vật sau đó, lại hối đoái một ít đặc thù đạo cụ đối chiến lệnh cũng ở đổi được, nhưng cũng không tại Diệp Trường Ca đổi mục tiêu bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ chơi này giá cả quá cao. So với Phong Vương đàn cũng cao hơn, thậm chí đối với Diệp Trường Ca đổi thánh linh vật Bạch Diệp Hoa, cũng cao hơn già ba vạn lực chiến tiếp điểm. Đối với một khối đối chiến làm giá tiền là 15 vạn lực chiến tiếp điểm. Hãy nhìn quá bên ngoài tác dụng phía sau, Diệp Trường Ca cảm thấy cao như vậy giá cả, hoàn toàn là đáng giá. Trực tiếp mở ra hai cái chủng tộc đối chiến. Hơn nữa còn là đang đối chiến không gian tiến hành đây nếu là một chủng tộc muốn tiêu diệt các một chủng tộc, đó hoàn toàn là không bị quá nhiều. Hơn nữa là tối trọng yếu, loại này đối chiến kết quả, biết căn cứ người thắng yêu cầu, thu được đặc thù mà phần thưởng phong phú. Phần thưởng này quyết định bởi cùng bại phương thực lực, cùng với chủng tộc tài nguyên. Người thắng có thể tuyển trạch tiếp thu bại phương toàn bộ. Cũng có thể tuyển trạch làm cho vô tận hải thu lấy bại phương toàn bộ, sau đó căn cứ bên ngoài giá trị cho phép một ít thưởng cho. Thông thường có chút chủng tộc cường đại, vì sao thu hoạch đặc thù đạo cụ, mở ra loại này tộc đối chiến, lấy đối phương chủng tộc toàn bộ, đem đổi lấy vô tận hải tưởng thường đặc biệt. Cái này có loại tương tự với tế hiến một chủng tộc, thu được một kiện đặc thù vật, hoặc là một lần cơ hội gì gì đó. Diệp Trương Ca không nghĩ tới, chính mình cư nhiên gặp được chủng tộc như vậy đối chiến. Có chút khó tin, bất quá, điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt nhận định, đối với hắn khởi xướng chủng tộc đối chiến tuyệt đối không thể là thất vương tử. Cho dù là thân dư hoàng Triều, một khối đối chiến lệnh cũng tuyệt đối là cấp chiến lược bảo vật. Làm sao có khả năng làm cho chính là một cái thất vương tử sử dụng? Như vậy sẽ là ai chứ? Diệp Trường Ca trong lòng suy đoán, sau đó rất nhanh hắn sẽ biết đáp án. Bởi vì với lúc đó, đối chiến song phương tên xuất hiện. Diệp Trường Ca vớ sĩ nọ gia tộc, lại là nọt tẩn gia tộc, Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Sau đó, hắn cười rồi. Cái này nọ tẩn gia tộc thật đúng là tâm tìm đường chết ta, nếu như trước đó, đối lên cái này nọ tẩn gia tộc, Diệp Trường Ca còn có thể vô cùng đau đầu. Nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Bởi vì hắn đã biết rồi một điểm, đó chính là nọ tẩn gia 163 tộc thực lực có lẽ rất cường đại, nhưng là không có phong hào quân vương cấp tồn tại. Như vậy cái này có thể đơn giản. Không có Phong hào quân vương đối với Diệp Trường ca mà nói, căn bản không đáng để lo. Cho dù là cái này, nó tợn gia tộc có không ít quân vương cấp thừa giả, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là quân vương cấp. Đối lập Phong hào quân vương căn bản cũng không đủ xem. A, ta có thụ nhân vương, ngươi chính là một cái nọt tợn gia tộc, cũng dám khiêu chướng ta." Diệp Trường ca cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn ngược lại chờ mong nọt tợn gia tộc thực lực mạnh một điểm. Bởi vì nếu là đủ mạnh lời nói, như vậy đem tế yến rơi, chính mình sợ rằng có thể thu được tốt thượng cho a. Đối với lần này Diệp Trưởng Kha nhưng là hết sức chờ mong. Lúc này, Lam Tinh Hầu như sở hữu biết được tình huống này nhân, đều cho rằng Diệp Trưởng Ca chết chắc rồi. Bởi vì này nhưng là chủng tộc đối chiến, Nọt Tẩn gia tộc dốc hết nhất tộc lực lượng, đi cùng Diệp Trưởng Ca chiến đấu. Cái này còn làm sao thua, lấy Nọt Tẩn gia tộc thực lực tổng hợp, phóng nhãn Lam Tinh trừ phi là cấp quốc gia thực lực, bằng không hầu như tìm không ra mấy cái có thể cùng Nọt Tẩn gia tộc chống lại thế lực. Sở dĩ, cái này một lần Diệp Trường Ca chết chắc, chắc rồi. Cho dù là có Long Quốc quân đội đối với Nọt Tẩn gia tộc tiến hành uy hiếp một dạng chiến, cái kia cũng không khả năng bảo toàn ở Diệp Trường Ca tính mệnh. Diệp Trưởng Ca xong đời. Bất quá Cứ như vậy, Nọt Tẩn gia tộc sợ là sẽ phải cùng Long Quốc quân đội hoàn toàn đối lập bên trên đột nhiên vừa lúc đó, cái kia đối chiến bảng danh sách mạnh rung lên, bắt đầu xuất hiện một cái đồng hồ. Tính theo thời gian bắt đầu, điều này cũng làm cho ý nghĩa, đối chiến bắt đầu rồi. Diệp Trường Ca bị kéo vào đối chiến không gian. Trong lúc nhất thời Lam Tinh vô số người cũng bắt đầu chú ý tuy là đã biết rồi kết quả, nhưng bọn hắn rất muốn biết, ở Nọt Tẩn gia tộc dưới sự công kích, Diệp Trường Ca có thể kiên trì thời gian bao lâu. Nhưng mà, sự tình thực sự sẽ là cái này dạng dáng vẻ sao? Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé Vuhan Tô hủ tiếu các bạn ơi chưa 163, đỡ không được đều phải chết. Cầu hoa tươi đối chiến không gian. Diệp Trường Ca một biết được khởi xướng đối chiến là nô tợn gia tộc, hắn an tâm. Trước tiên triệu tập thủ hạ, tiến hành chuẩn bị chiến đấu, mà chờ, các loại, mọi người đều chuẩn bị xong sau đó, Diệp Trường Ca căn bản liền không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp rời khỏi hối đối không gian. Sau đó, Diệp Trường Ca kể cả hắn toàn bộ hải đảo, đều bị kéo vào đối chiến không gian. Mà Diệp Trường Ca đám người vừa xuất hiện, liền phát hiện mình xung quanh đã bu đầy người. Nô tợn gia tộc người cũng sớm đã tiến hành rồi mai phục. Bọn họ là sử dụng đối chiến là người, nhưng là sở hữu tuyệt đối tiên cơ đã sớm ở Diệp Trường Ca Hải đảo sẽ xuất hiện khu vực, bố trí đại lượng nhân thủ. Tuy là Nọt Tẩn gia tộc cường giả đều cho rằng, Diệp Trường Ca không thể nào biết là bọn hắn Nọt Tẩn gia tộc đối thủ. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không sơ xuất, tranh thủ tốc độ nhanh nhất đem Diệp Trường Ca cho xử lý xong. Thậm chí ở Diệp Trường Ca Hải đảo xuất hiện trước tiên, nguyên bản là vây quanh toàn bộ khu vực Nọt Tẩn quân đoàn trực tiếp xuất thủ. Nọt Tẩn gia tộc ba cái quân đoàn, ngoại trừ một bộ phận chủ lực đã bị cái rẻ Nọt mang đi bên ngoài, hiện tại đều tụ tập ở nơi đây. Thậm chí vì phòng bị Long Quốc quân đội đối với gia tộc bọn họ xuất thủ, nhưng phẩm là Nọt Tận gia tộc người đều đã tập trung lại. Cho dù là ở Vô Tận Hải đảo chủ, cũng đều sớm tụ tập qua đây. Bởi vì Nọt Tận gia tộc đảo chủ cũng đều là ở Phiêu Lượng Quốc ở Vô Tận Hải lĩnh vực trong phạm vi. Cái này nếu như Long Quốc quân đội đối với Phiêu Lượng Quốc tiến hành cường thế tạo áp lực lời nói, Nọt Tận gia tộc hoàn toàn có thể khẳng định, lấy Phiêu Lượng Quốc cái loại này không hề có nguyên tắc tình huống, nhất định sẽ đem bọn họ Nọt Tận gia tộc chủ cho ra. Ngược lại đều muốn mở mang thuộc với lĩnh vực của mình, cái kia sớm một chút đem sở hữu đạo chủ tập trung lại, cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, Nọt Tẩn gia tộc đảo chủ nhóm đều muốn Hải đảo tiến hành rồi xác nhập liên tiếp ở nơi này đối chiến bên trong không gian, Diệp Trường ca Hải đảo ngay phía trước chỗ cứ xa, chính là một cái khổng lồ hải đảo đàn. Đây là từ trên trăm cái hải đảo tiến hành xác nhập hải đảo đàn đường kính phạm vi vượt qua 3000 km. Tuy là trong đó không ít khu vực đều là khoảng cách hải mặt nước tích, nhưng mặc dù là như thế, cũng đều hết sức không đơn giản. Còn như toàn bộ Nọt Tẩn gia tộc thực lực, cái kia tự nhiên là hết sức cường đại. Xa xa đảo đàn còn có bao nhiêu cứ giả, tạm thời không nói. Vẹn vẹn là trước mắt đã phái ra, vây quanh Diệp Trưởng Ca Hải Đảo nhân liền hết sức không đơn giản. Nhân số vượt lên trước 10 vạn, thấp nhất đều là bạch kim cấp. Trong đó ngăn cản vương giả cấp chiến sĩ đã vượt qua 1000 người. Quân hầu cấp cũng có vượt qua 100 người, mà quân chủ cấp trong đó cũng có 30 người ở trên. Thậm chí quân vương cấp trong đó cũng có 5 người, đây chính là quay chúng quanh Diệp Trưởng Ca Hải Đảo chiến lực đội hình, hết sức tương đại. Lĩnh đội là Hắc Kim Trưởng Bảo lão giả cùng Hỏa Kim Trưởng Bảo lão giả. Hai người mặc dù không là phong hào quân vương, nhưng cũng là quân vương cũ tình cảnh giới cường giả. Phía sau bọn họ ba cái quân vương cấp chiến sĩ, chí ít đều là quân vương bà sao cả giới. Diệp Trường Ca, đột nhiên, Hắc Kim Trường Bảo lão giả lên tiếng, "Cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ chọn lựa thần phục chúng ta nọ tẩn gia tộc, trở thành chúng ta nọ tẩn gia tộc nô bộc, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Thần phục, trở thành các ngươi nô tẩn gia tộc nô bộc." Diệp Trường Ca cười rồi, "Thật đúng là có ý tứ, chẳng lẽ là các ngươi nô tẩn gia tộc thực sự cho rằng các ngươi ăn chắc ta?" Diệp Ca ngữ khí không gì sánh được cũng dung. Cái gì? Hắn lời này làm cho cả nô tẩn gia tộc người đều có chút giận mình. Sau đó Trong lòng có chút buồn cười, cái này Diệp Trường Ca thực sự là không biết mùi vị. Ngươi thật đúng là vô tri a. Hắc Kim Trường Bảo lão giả khẽ lắc đầu, một cái Diệp Trường Ca có lẽ ở dưới tay ngươi có chút thực lực, thế nhưng cùng chúng ta nọ tẩn ra tộc so sánh với, ngươi còn kém xa. Nói xong, hắn tiến lên một bước, khí tức trên người trong nháy mắt bạ phát. Đừng nói chúng ta bên này mười vài người, vẹn vẹn là ta một cái, là có thể đưa ngươi kể cả ngươi sở hữu Hải đảo con dân triệt để chu diệt. Khí tức cường đại trong nháy mắt bạ phát. Quân Vương Cửu Tinh cảnh giới quả nhiên rất mạnh. Diệp Trường Ca trong lòng càng khái, không thể không nói, cái này nọ tẩn ra tộc thật vẫn rất mạnh. Nhưng tiếc là à, nếu như không có thần thánh chiến tranh cự thụ lời nói, ta ngược lại thật ra thật vẫn đối với các ngươi thuốc thủ vô sách. Chỉ bất quá, không có nếu như. không V.036018. Diệp Trường Ca cười nhạt động thủ đi. Hắn không có hứng thú nhiều lời, trực tiếp khai chiến, ầm ầm, một tiếng chấn động, Diệp Trường Ca trên hải đảo nguyên bản một cái hơn 300 thức cao đại thụ, mạnh nổ căn mà lên. Trong nháy mắt hóa thành một cái ngàn mét cao thụ nhân vương, đây là cái gì? Hắc Kim Trường Bảo lão giả có chút trợn tròn mắt. Nếu như cái này cự đại thụ nhân chỉ là to lớn, vậy cũng được còn không có cái gì. Nhưng vấn đề là, đối phương phi thức Không hề nghi ngờ là quân vương cấp, có thể có cái gì không đúng đối phương khí tức, cũng là dị thường tương đại. Dù hắn cái này quân vương cựu tinh cường giả đối mặt, phía trước cách đó không xa cự đại thụ nhân khí tức, đều có chút cảm ứng kiềm nén. Thậm chí trong lòng có chút không rõ khủng hoảng. Âm ầm, vừa lúc đó, thụ nhân vương khí tức hoàn toàn bạo phát. Tuyệt đối nghiệt ép, Hắc Kim Trường Bảo lão giả cái kia quân vương cựu tinh khí tức ở thụ nhân vương khí tức trước mặt, vô cùng yếu đuối. Thụ nhân vương khí nhất bạo phát, liền nó khí trong nháy kích được phá quân vương, Hắc Kim Trường Bảo lão giả triệt để trợn tròn mắt. Mà bên cạnh hắn nguyên bản vẻ mặt ngạo khí hỏa kim trường bão lão giả càng là trực tiếp nớp trẻ. Cái này Diệp Trường Ca trên hải đảo lại có phong hào quân vương, điều đó không có khả năng. xa xa, cái kia nguyên bản ngồi vững điếu ngư đài một dạng tử kim trưởng bão lão giả đám người, vào giờ khắc này cả người run run một cái. Không tốt, cái này run run một cái, tử kim trường bão lão giả trực tiếp đứng lên, mở ra muốn nói cái gì đó. Đáng tiếp thụ nhân vương căn bản cũng không có cho hắn mở miệng cơ hội ông, hư không chấn động, cũng là cái kia thụ nhân vương huy động, chính mình cái kia không gì sánh được cự đại cánh tay. Không có bạo phát cái gì trên ký cũng không có dùng kỹ năng gì, chỉ là đơn giản một lần quét ngang. Nhưng là như vậy quét ngang, trực tiếp dẫn động toàn bộ không gian, đã đủ có thể thấy được bên ngoài lực lượng. Trên thực tế, cái này vừa quét qua lực lượng, rất nhanh thì có trực quan điểm. Chỉ thấy thụ nhân Vương cái này vừa quét qua, trực tiếp là vây quanh phía trước vây quanh diệp trưởng ca hải đảo nọt tận gia tộc quân đoàn, tiến hành mạnh một lần quét ngang. Bành bành bành, bành bành bành, liên tiếp nổ vang, từng cái huyết vụ nổ lên, cũng là cái kia nọt quân sĩ, bị cái này vừa qua toàn bạo. Vào giờ khắc này, Kim cùng Vương cấp thậm chí là quân hầu cấp giả, đều hoàn toàn không có khác nhau chút nào, đều là giống nhau hạ trạng, chạm đến tức bạo nổ, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ. Quân chủ cấp cường giả còn tốt một điểm, tuy là thân thể bị đánh đụng phải phá thành mà nhỏ, nhưng ít nhiều có điểm thi thể. Cái gì sống sót, không có khả năng, dù cho chỉ là thụ nhân vương một lần đơn giản quét ngang, đó cũng không phải là chính là một cái quân chủ cấp có thể chống đỡ. Thậm chí mặc dù là những thứ kia quân vương cấp cường giả đối mặt thụ nhân vương một cách này, cái kia H Kim Trường Bảo lão giả phản ứng nhanh, trước tiên trở lui, để tránh được. Có thể kia Trường Bảo màu vàng nóng lão giả cũng là chậm một bước, bị tiếp xúc đụng một cái. Tuy là còn sống, Nhưng là vẻ mặt tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Trên thực tế, cái này vừa quét qua sau đó, 10 vạn vây quanh Diệp trưởng Ca Hải đảo nọ tẩn ra tụi quân đoàn, trực tiếp thiếu một phần 3 còn nhiều hơn. Mà lúc này đây, thụ nhân Vương cự đại cánh tay lại là khế động, cánh tay kia cũng quét ngang đứng lên. Dừng tay. Xa xa, thấy như vậy một màn tử kim trường bảo lão giả muốn rách cả mí mắt. Những thứ này nhưng là nọ tẩn ra tộc chân chính lực lượng, cái này dạng bị tổn thất hết, cái này đối với nọ tẩn ra tộc tổ tổn quá lớn. Đáng tiếc, căn bản vô dụng, ầm ầm. lại là liên tiếp huyết vụ tồn ra. Còn không vẹn vẹn như vậy, Bởi vì với lúc đó, Diệp Trường Ca những thứ khác chiến sĩ xuất hiện. Hệ lệ nạ cùng sổ phỉ ạ mang theo hơn 1000 danh chiến sĩ, từ Diệp Trường Ca trên hải đảo phóng đi. Các nàng gọt thẳng hướng nọt tẩn gia tộc đại bản doanh. Cùng lúc đó, Thụ nhân Vương cũng bắt đầu di động, cũng hướng phía nọt tẩn gia tộc cái kia một đám hải đảo đi ra ngoài. Mà hắn xây dịch như vậy, còn lại còn sống nọt tẩn gia tộc chiến sĩ, trước tiên điên cùng trận lui. Không có ai muốn chết. Nhưng mà, cái này căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì sau một khắc, hai ba chục cái chí quân chủ thất tinh cảnh giới nguyên tố tinh linh xuất hiện. Các năng vừa xuất hiện, liền đối với còn lại những thứ này, nọ tẩn gia tộc chiến sĩ, một trận điên cuồng ngoĩnh kích. Liên tiếp nguyên tố chi hồ các nàng, từng đạo phạm vi lớn bắt giải cấm chú căn bản không tính toán ma lực bộ phát ra. Trong nháy mắt, còn lại hơn 2 và người, đã bị đánh giết hơn phân nửa. Cùng lúc đó, trước tiên đi tới nọ tẩn gia tộc quần đảo Sophie trong nháy mắt xuất thủ. Không thiên thần quyền. Một tiếng khẽ thế, cũng là vô cùng kinh người. Sophie a mạnh đấm ra một quyền, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt chấn động phát. Quân chủ cựu cảnh giới nàng, cũng là bạo phát ra, làm cho quân vương cấp đều kinh hãi lực lượng. Một cái đường tính 30 km hải đảo cùng với trên hải đảo nọ tẩn ra tộc người, trực tiếp bị một quyền này đánh bể. Mọi người trong nháy mắt bị mất mạng, chỉ là một cái chồng chọn hải đảo, không có có cường giả gì. Mặc dù là có chút cường giả, vậy cũng không đủ Sophie một quyền. Toàn lực bạo phát giới, Sophie một quyền uy lực như vậy, quả thực kinh người. Chí ít nọ tẩn ra tộc một phương, cho dù là cái kia Tử Kim Trường Bảo lão giả đều bị kinh hãi. Đây là quân chủ cấp bằng, cái này cỡ mờn là quân vương cấp chiến lực a, bất quá, rất nhanh bọn họ liền không cố suy nghĩ những thứ này, bởi vì tụ nhân vương xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Tử Kim Trường Bảo lão giả mạnh cắn một cái, Trong lòng nại sinh ác độc nỗi giận gầm lên một tiếng. Sở hữu quân vương cấp người, đều lên cho ta, nhất định phải đem cái này thụ nhân ngăn trở. Đỡ không được đều phải chết, nhất thời, mười mấy đạo thân ảnh từ nọ tẩn gia tộc quân đảo từng cái địa phương bay ra, vọt thẳng hướng thụ nhân vương. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé Vo An Tô hụ tiếu các bạn ơi. Chương 164, không có khả năng. Không phù hợp lễ thượng. Nhưng này cũng là sự thực cầu hoa tươi. 16 cái quân vương cấp, chứng kiến nọ tẩn tộc bên kia phản ứng, Diệp Trường lên. Không thể không nói, cái này nọ tẩn gia tộc lực, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù không có phong hào quân vương, nhưng quân vương cấp cường giả cũng là có mười mấy nhiều. Đây chính là cực mạnh thực lực. Chết không được tác phong làm việc lớn lối như thế. Còn đối với hắn ban bố toàn cầu truy sát lệnh. Bất quá nha. A, liền cái này. Diệp Trường ca nhẹ nhàng cười, sau đó hơi đưa tay. Sau một khắc, khéo léo lần Lanna nhanh chóng trước tiên đưa lên một ly rượu ngon. Như vậy chẳng cảnh, tự nhiên là vừa uống rượu ngon, một bên quan chiến. Diệp Trường Kha hơn 1000 danh chiến sĩ đã tới gần, chiến đấu trong nháy mắt bạ phát. Mà tụ nhân vương cùng cái kia mười mấy quân vương cấp chiến đấu, quả thực không mắt nhìn. Quân vương cấp cùng phong hào quân vương sự tranh lệnh, có thể là tuyệt đối. Mà thụ nhân vương vô luận là lực lượng, vẫn là còn lại các mặt, so với còn lại phong hào quân vương, cũng đều là còn mạnh hơn nhiều. Duy nhất ngược điểm, vậy chỉ là sự linh hoạt không có mạnh như vậy. Nhưng cái này đối với loại này đối chiến bên trên, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bởi vì đối phương biết chủ động đưa ra, cùng thụ nhân vương chiến đấu. Nếu là không chặn lại nói, cái kêu nọt tờn ra tổ quần đảo cũng sẽ bị thụ nhân vương triệt để phá hủy. Lưỡng nan chiến đấu Nay chủng chủng tộc đối chiến, cũng không tồn tại đầu hàng thuyết pháp. Trừ phi là đối phương đồng ý giờ này khắc này nọ tẩn ra tộc các cường giả, căn bản không có đầu hàng ý niệm trong đầu. Bọn họ điên cuồng công kích Thụ Nhân Vương. Nhưng mà, cho dù là bọn họ đều quân vương cấp cảnh giới, cái này bộc phát ra công kích đối với Thụ Nhân 767 vương căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tối đa cũng chính là phá hủy Thụ Nhân Vương trên người, một ít không quan trọng gì cánh lá. Hơn nữa mặc dù là cái này dạng, cũng bị Thụ Nhân Vương trong nháy mắt khôi phục lại. Thụ Nhân Vương cũng bị Diệp Trường Ca liên tiếp lên nguyên tố chi hồ. điều này làm cho Thụ Nhân Vương căn bản cũng không cần lo lắng ma lực tiêu hao mà không có quân vương cấp tồn tại, Helena cùng Sophia đám người hoàn toàn là hổ vào bầy dê. Không đúng, lấy thực lực của các nàng, có thể nói là long vào bầy dê, không người có thể địch, Sophia một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều có thể đem mấy cái quân chủ cấp đánh bể. Hệ bại. nạ thì càng thêm khoa trương. Một cái cựu giai cầm trút huynh kích xuống, địch nhân trước mắt hồi phi yên diện không nói, liền phía dưới hải đảo cũng trực tiếp bị đánh chìm. Tuy là diệp trường ca chỉ là phái ra hơn 1000 người, nhưng thấp nhất cảnh giới đều là vương giả cũ tinh. Quân hầu cấp nhân số vượt lên trước 400 người, quân chủ cấp cũng vượt qua 70 người. Cái này trận hình tập thể bạo phát giới, đem chiến lược quả thực khủng bố, có thể nói không có quân vương cấp chiến sĩ ngăn cản, những thứ này nọ tẩn gia tộc người căn bản là gánh không được. Một màn như thế, điều này làm cho nọ tẩn gia tộc những thứ kia quân vương cấp cường giả đều là sắc mặt không gì sánh được căm trẫm. Cái kia Tử Kim Trường Bảo lão giả trong lòng càng là tuyệt vọng. Bởi vì chỉ là chiến đấu như thế 2 3 phút, đừng nói quần đảo người trên, dù cho chính là bọn họ cái này mười mấy quân vương cấp cường giả, cũng đều bỏ mình hai, ba người. Tại sao phải biến thành cái này dạng dáng vẻ? Tử Kim Trường Bảo lão giả đám người hoàn toàn không nghĩ ra. Rõ ràng chắc là bọn họ hoàn toàn nghiền ép Diệp Trường Ca, có thể tình huống bây giờ như thế trái ngược. Rốt cuộc, ở lại là một ga quân vương cấp từng giả, bị thụ nhân vương đánh bể sau đó, tự Kim Trường Bảo lão dạ không nhịn được. Hắn mạnh hướng về phía Diệp Trường Ca địa phương sở tại, cao giọng quát to lên. Chịu thua, chịu thua, Diệp Trường Ca cái này một lần đối chiến, chúng ta lọt tẩn ra tộc nhận thua. Chịu thua." Một tiếng cười khẽ chuyển đến, cũng là nhấp một miếng rượu ngon Diệp Trường Ca, mặt coi thường nhìn lại. Đây chính là chủng tộc đối chiến, Triệu thua gì gì đó, cũng không tồn tại. Hơn nữa nếu là chủng tộc chiến đấu Như vậy người ta song phương khẳng định được có một phương tử vong, lúc này mới xem như là kết thúc. Diệp Trường Ca lời nói, làm cho Tử Kim Trường Bảo lão giả đám người sắc mặt trầm xuống, tuyệt vọng càng thêm nặng nề. Không phải, chúng ta nguyện ý thần phục. Cuối cùng, Tử Kim Trường Bảo lão giả do dự một chút, chấm thấp hô. Điều này làm cho cách đó không xa Bạch Kim Trường Bảo lão giả cùng làm Kim Trường Bảo lão giả đám người, sắc mặt đều là hơi đổi, miệng khẽ động muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không có mở miệng nói cái gì đó. Bởi vì đối mặt tình huống như vậy, bọn họ tự hồ chỉ có thần phục vừa nói. Một ngày không phải thần phục, như vậy chờ đợi bọn họ liền chỉ có chết. Phía trước phái ra bao vây tiếu trừ Diệp Trường ca 10 vạn đại quân, hiện tại đều đã chết gần hết rồi. Mà bọn họ đại bản doanh bên này, tuy là nhân số rất nhiều. Nhưng đối mặt thực lực cường đại Diệp Trường ca, căn bản không có cái gì phân chia. Không đầu hàng rất nhanh cũng chết, thần phục có thể giữ được tánh mạng, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình chờ. Các loại, người tuyển chọn thần phục, Diệp Trường ca liền nhất định sẽ tiếp thu. Có thể trên thực tế, có một số việc căn bản cũng không phải là dạng này tính Bởi vì một số thời khắc, bọn họ tự cho là thần phục là bị vô hạn cốt đủ, người khác nhất định sẽ vui mừng tiếp thu. Có thể trên thực tế, cũng là ngược lại. Thần phục. Diệp Trường Ca thanh âm vang lên không cần. Các ngươi nọt tận gia tộc thần phục với ta mà nói, không đáng một đồng. Cái gì? Diệp Trường Ca lời nói, làm cho mấy cái quân vương cấp cường giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vô cùng xấu xí. Diệp Trường Ca, Hắc Kim Trường Bảo lão giả rốt cuộc không nhịn được ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Diệp Trường Ca cười rồi. Một đám ngất thiếu, rõ ràng là các ngươi chủ động ra tay với ta Những thứ này đều là các ngươi tự tìm, vậy đàng hoàng tiếp thu sự thực a." Diệp Trường Ca vẻ mặt cười nhạt, có lẽ tiếp thu nọt tợn gia tộc, có thể để cho dưới tay hắn nhiều không ít hải đảo con dân. Nhưng tiếc là đối với toàn bộ nọt tợn gia tộc, Diệp Trường Ca vô cùng phản cảm, căn bản cũng không có đem đối phương thu làm hải đảo con dân ý tưởng. "Diệp Trường Ca, ngươi thực sự không sợ chúng ta lưỡng bại câu thương sao?" Thử Kim Trường Bảo lão giả giọng căm hận nói. "Lưỡng bại câu thương?" Diệp Trường Ca vui vẻ chờ chỉ các ngươi chút thực lực cũng muốn theo ta lưỡng bại câu thương. "Vậy được, các ngươi liền lưỡng bại câu thương cho ta xem, để cho ta biết một chút về a." Diệp Trưởng Ca vẻ mặt buồn cười, nhưng hắn thái độ như vậy cũng là làm cho nọt tợn gia tộc những thứ này quân vương cấp cường giả càng thêm phẫn nộ, càng thêm cốt đủ. nhưng cũng càng thêm vô lực, hoàn toàn chính xác, lấy tình huống trước mắt đến xem, mặc dù là bọn họ muốn cùng Diệp Trưởng Ca lưỡng bại câu thương, vậy cũng làm được có khả năng nhất tình huống, đó chính là bọn họ những cá này bị Diệp Trưởng Ca tấm vong này hoàn toàn cho một lưới bắt hết. Diệp Trường Ca, ngươi không muốn quá đắc ý. Đột nhiên, cái kia Bạch Kim Trưởng Bảo lão giả quát to một tiếng, gương mặt tâm trầm trọc. bây giờ đối mặt toàn bộ Có thể không phải chúng ta nọ tận gia tộc chân chính lực lượng, chúng ta nọ tận gia tộc cũng không phải là không có phong hào quân vương. Đúng vậy, Phong Hào quân vương bọn họ nọ tận gia tộc cũng có, tuy là còn phải chậm một cái mới có thể chân chính xuất hiện. Nhưng bọn hắn nọ tận gia tộc xuất hiện một vị Phong Hào quân vương, nhưng là nhất định tình huống. Trong lúc nhất thời, mấy người đều rối rít thấy được sinh cơ. Đối với Diệp Trường Ca ngươi sợ là không biết, chúng ta nọ tận gia tộc cũng có Phong Hào quân vương, ngươi thực sự muốn cùng chúng ta trở thành tử địch. Trường Ca đi, cái này một lần chúng ta nhận tải, chúng ta sẽ cho ngươi để cho ngươi hài lòng đại giỗ. Diệp Trường Ca không cần thiết, cùng một vị sở hữu Phong hào quân vương gia tộc là địch, đó cũng không phải chuyện gì tốt, cầm lên một khoản phong phú tài nguyên, việc này cứ tính như thế. Hiện tại ngừng tay hết thảy đều còn kịp, không cần phải. Thực sự cùng chúng ta nọ tợn gia tộc trở thành tử địch. Mấy cái nọ tợn gia tộc người cầm quyền, ngươi một câu ta một câu. Cái này tư thái xuất hiện lần nữa chuyển biến. Bọn họ nọ tợn gia tộc phang phất tại Diệp Trường Ca trước mặt, lại một lần cao cao tại thượng giống nhau. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo. Cho dù là hắn, lúc này nghe thế dạng mấy câu nói, trong lòng cũng là tức giận. quân vương. Diệp Trường Ca thanh để cao dậy rồi. Các ngươi sợ là còn không lý giải một việc, đó chính là đối với ta Diệp Trưởng Ca mà nói, Phong hào Quân Vương không đáng kể chút nào. Các ngươi cho rằng chính là một cái Phong Hạo Quân Vương là có thể để cho ta thỏa hiệp? À, các ngươi sợ rằng còn không biết, các ngươi đến cùng trêu trọc dạng gì tồn tại à, thôi được, để các ngươi chân chính thưởng thức một lần, hoàn toàn tuyệt vọng a. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Trưởng Ca đứng lên. Sau đó, thân thể hắn tự nhiên phập phình lên không. Mà ở hắn bay lên không đồng thời, một luồng tuyệt cường khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Hải đảo thân lực ra chỉ, thành tựu Diệp Trưởng Ca trên hải đảo sinh linh. Cho dù là thần thanh chiến tranh cự thụ lực lượng, cũng có thể bị Diệp Trưởng Ca hại đảo chi lực tiến hành phục chế gia trì. Bất quá, nếu muốn gia trì thụ Nhân Vương trạng thái, nhất định phải là thần thanh chiến tranh cự thụ lấy thụ Nhân Vương tư thái xuất hiện. Bằng không Diệp Trường Ca không có khả năng gia trì đến Phong Hạo Quân Vương lực lượng. Mà bây giờ là hắn có thể gia trì. Cái gì? Thôi thở này không có khả năng, đây là Phong hào Quân Vương ký tức, cái này Diệp Trưởng Ca làm sao có khả năng sở hữu khí tức như vậy? Cái này Diệp Trường, Ca là Phong Hạo Quân Vương? Cái này không đúng, đây tuyệt đối không đúng. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cảm nhận được Diệp Trường Ca khí tức khủng bố, bọn tợn gia tộc mấy vị người nắm quyền đều sợ choáng váng. Một vị phong hào quân vương còn chưa đủ, đây cũng tới một cái, hơn nữa đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Trường Ca chính là một tân nhân đạo chủ, làm sao có khả năng sở hữu phong hào quân vương lực lượng? Có thể bất kể thế nào không tin, thế nào không có khả năng, như thế nào không phù hợp lẽ thường, đều không thể cải biến Diệp Trường Ca trên người bạo phát khí tức. Vậy thật là phong hào quân vương khí tức, vào giờ khắc này, chính như Diệp Trường Ca theo như lời Nọt Tẩn gia tộc mấy vị người nam quyền, cùng với sở hữu Nọt Tẩn gia tộc người đều cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 165, thua. Cái này sợ là một cái giả Nọt Tẩn gia tộc cầu hoa tươi. Một cái phong hào quân vương cũng đã khiến người ta tuyệt vọng, hiện tại lại tới một cái, còn có cái gì so với cái này càng thêm tuyệt vọng sự tình sao? Có, Diệp Trường Ca lấy hành động thực tế nói cho bọn họ, còn có so với cái này càng tuyệt vọng hơn sự tình. Sau một khắc, Diệp Trường Ca xuất thủ. Long chi lực, ông, Long chi lực kích phát trong đáy mắt, Diệp Trường Ca khí tức cả người cũng thay đổi. Mượn tụ nhân vương cảnh giới, Diệp Trường Ca bộc phát ra tới long chi lực càng kinh khủng hơn. Chỉ là khí tức nợ rộ trong nháy mắt, trong hư không liền mơ hổ có long ngâm chuyển ra. Cái kia cũng không phải thật sự là long âm, mà là sức mạnh to lớn đến cảnh giới nhất định mà bộc phát ra dị tượng. Vào giờ khác này, Diệp Trường Ca cảm nhận được từ sở không có cường đại. Vô địch lực lượng, phản phất vào giờ khác này, bất luận tồn tại nào đều không thể địch nổi. Đây chính là long tộc long chi lực cường đại sao? Diệp Trường Ca tâm thần chấn động, mặc dù là chính bản thân hắn cảm nhận được mình bây giờ lượng, trong lòng đều là cực kỳ chấn động nhưng dung động này cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Trong lòng hơi động, Diệp Trường ca xong quyển nắm chặt. Sau đó, cách không hướng về phía Nọt Tẩn gia tộc cái kia quần đảo chính là đấm ra một quyền. Không Tiên thần quyền, ầm ầm, kinh khủng quyền kính bạo phát, không gian run run, toàn bộ đối chiến không gian ngoài khơi đều trong nháy mắt sôi trào. Có thể sau một khắc, đã có bởi vì không gì sánh được địch nổi lực lượng, trực tiếp trấn áp không gì sánh được gió êm sóng lặng. Toàn bộ ngoài khơi cũng trong nháy mắt giảm xuống hơn trăm mở mực nước. Không tốt, cái ý niệm này tại chỗ có Nọt Tẩn gia tộc trong lòng người hiện lên, sau đó bọn họ lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, Diệp Trường ca cái kia hơn 1000 cái chữ sĩ, cư nhiên cũng sớm đã lui ra. Ầm ầm, một quyền chấn động bạo phát, kinh khủng quyền tính, trực tiếp đem nọ tận gia tộc cái kia đại lượng xác nhập ở chung với nhau đảo đàn, trực tiếp vỡ ra tới. Trong nháy mắt phá thành mà nhỏ, mà càng nhiều hơn vẫn là vào giờ khắc này, đại lượng hải đảo trong nháy mắt vỡ nát. Không thể chịu đựng cái này dạng kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt nghiền nát vô số. Từng cái đường kính hơn 10 km, thậm chí là mấy trăm km hải đảo, đều ở đây trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Không! Từ Kim Trường Bảo lão giả tuyệt vọng điên cuồng hét lên, nhưng căn bản không thay đổi được cái gì. Thậm chí vào giờ khắc này, vận mệnh của hắn cũng quyết định Chỉ thấy Thụ Nhân Vương một đạo công kích đối với hắn đánh tới, trực tiếp đem bên ngoài đánh vào phế tích một dạng hải đảo đàn, chìm vào biển tận đáy lại cũng không có động tĩnh đã có một lần tức có lần thứ hai. Rất nhanh, ở Thụ Nhân Vương dưới sự công kích, Nọt Tẩn gia tộc còn thừa lại quân vương cấp cũng đều liên tiếp bắn cho giết. Trên thực tế, những người này phản phất nhận mệnh một dạng, không có mạnh bao nhiêu chống lại lực lượng. Có lẽ là đã kích quá lớn, lực lượng đều không phát huy ra bao nhiêu tới. Dưới tình huống như thế, tự nhiên bị liên tiếp đánh giết đối với lần này Diệp trưởng ca căn bản cũng không có lưu ý hắn mặc dù chỉ là xuất thủ một lần, nhưng cái này một lần liền đem Nọt Tẩn gia chỉnh thể lực lượng cho triệt để đánh cho tan thế. Mặc dù là còn có người còn sống, cái kia đại bộ phận đều là trọng thương ngã gục, hoàn hảo người, hầu như cũng không tồn tại. Tận đến giờ phút này, mới vừa bị Diệp Trường ca âm thầm thông báo giọi đi hơn 1000 danh chiến sĩ, xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường, tiến hành rồi kết thúc công tác. Mà cái này kết thúc công tác cũng rất nhanh thì kết thúc. Diệp Trường ca cho ra lệnh cho bọn họ, đó là không lưu người sống. Cái này nó tợn ra tộc sử dụng đối chiến lệnh, đối với hắn phát động như vậy đối chiến, rõ ràng là muốn đưa hắn cho triệt để chết. Thậm chí hải đạo đều trực tiếp phá hủy. Như vậy còn cần lưu thủ sao? Không có khả năng lại tăng thêm diệp Trường ca đối với nọ tẩn gia tộc vốn là, liền không có có ấn tượng tốt gì. Cái này liền hoàn toàn quyết định nọ tẩn gia tộc kết cục. Mà đối với cái kia nọ tẩn gia tộc đại lượng hải đảo, bị chính mình đánh cho nát bấy điểm này, diệp trưởng ca cũng hoàn toàn không thèm để ý vốn là cái này một lần, hắn sẽ không có để cho mình hải đảo thôn phệ những thứ này hải đảo ý tưởng. So với là đặc thù đối chiến không gian, cho dù là hóa thành núi bặm, vậy cũng có thể tiến hành tế hiến đối với diệp trưởng ca mà nói, tế rơi toàn bộ nọ tẩn tộc thu được cho, mới là thu hoạch lớn nhất. Rất rõ ràng, toàn bộ nọ tẩn gia tộc giá trị ở nơi này Mà cái này chúng phân tán rưỡi tình huống, cùng toàn bộ nọt tẩn gia tộc dung hợp áp súc đứng lên, nhất định là không cùng một dạng. Người sau tuyệt đối phải tốt, như vậy cũng tốt so với 10 chương nhất nguyên cùng một chương 10 đồng. Giá trị bên trên giống nhau, nhưng một tấm 10 đồng cũng là so với bất luận cái gì một chương nhất nguyên, đều phải lớn hơn gấp 10 lần. Tình huống nào đó mà nói, hai người kỳ thực cũng không thể sánh bằng. Sở dĩ, Diệp Trường Ca nhờ vậy mới không có dự định thôn vẽ bất luận cái gì hải đạo. Hắn đang nghĩ nhìn một chút, thế hiện toàn bộ nọt tẩn gia tộc phía sau, hắn có thể lấy được một số thứ, đến cùng là như thế nào. Trận đấu hoàn toàn kết thúc. Cái gọi là kết thúc cũng không phải thu thập chiến lợi phẩm, chỉ là kích sắt còn thừa lại địch nhân. Làm cuối cùng một cái bị kích sắt phía sau, Diệp Trường Ca còn như chiếm được gợi ý đối chiến kết thúc, chúc mừng sơ giai đảo chủ Diệp Trường Ca ngươi thu được lần này đối chiến thắng lợi, mời tuyển trạch ngươi chiến thắng phương thức tưởng tượng, đặng này đặc thủ tiếng nhắc nhở phía sau, chính thức tuyên bố cái này một lần đối chiến kết thúc. Sau đó, Diệp Trường Ca thấy được chính mình xuất hiện trước mắt thường cho. Có 3 cái tuyển hạng, thường cho tuyển trạch 1, thu được bại phương toàn bộ tài nguyên, tự hành thu lấy, thưởng cho tuyển trạch 2, bại phương toàn bộ, thu được tưởng thưởng đặc biệt, thưởng cho tuyển trạch 3, bại phương toàn bộ ăn cứ đạo chủ tự thân tình huống, thu được một lần đặc quyền thưởng cho, ba cái thưởng cho, trước tiên đệ một cái trực tiếp không nhìn. Nếu thật là tuyển trạch cái này một cái nói, Diệp Trường Ca liền không khả năng đem Lột Tẩn gia tộc Hải Đạo đánh kích thành bộ dạng này. Như vậy hai cùng ba nên tuyển trạch cái kia một cái đâu, mà đang ở Diệp Trường Ca quấn quýt tuyển trạch cái kia một cái tưởng thường thời điểm, Lam Tinh cũng là hoàn toàn nộ tung. Bởi vì ngay mới vừa rồi cái kia đối chiến bảng danh sách đã xuất hiện kết quả. Lột Tẩn gia tộc người cuối cùng bị Diệp Trường Ca hoành sát, đặc thu gợi ý xuất hiện, tuyên bố Diệp Ca chiến thắng đồng thời, cái này đối chiến bảng danh sách liền ra hiện kết quả. Kết quả là Người thắng trận Diệp Trường Ca, đột nhiên xuất hiện kết quả, không ít người chú ý trong lòng theo bản năng căng thẳng, sau đó chính là một tiếng thở dài. Ai, lúc này mới vài chục phút ta, quả nhiên, nóp tợn ra tộc thực lực cường đại, Diệp Trường Ca cũng chỉ là kiên trì vài chục phút ta. Gì? Chờ, các loại, mấy chữ này làm sao có điểm không đúng? Người thắng trở. Diệp Trường Ca. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Chứng kiến đầu tiên mắt, không ít người đều dùng sức rủi rủi con mắt, bởi vì bọn họ cảm giác mình hoa mắt. Có thể kết quả đây, ánh mắt đều nhào nặn đỏ, cái kia chữ còn tại kia. Người thắng trận Diệp Trường Ca Không phải hoa mắt, như vậy là cái này đối chiến bảng danh sách xuất hiện vấn đề sao? Có thể không phải đúng vậy, đối chiến bảng danh sách làm sao có khả năng xảy ra vấn đề, như vậy đây cũng chính là nói, Diệp Trường Ca thực sự thắng, lần này, quan tâm chuyện này lớn nhất diễn đàn hoàn toàn bạo. Cái quỷ gì? Diệp Trường Ca cùng Nọt Tẩn gia tộc đối chiến kết thúc, người thắng trận là Diệp Trường Ca. Ngoa tảo. Ngoa tảo. Ngoa tảo. Không học thức ta đây, chỉ có thể lóng bên trên cái này 3 tiếng. Quả thực bất khả tư nghị. Diệp Trường Ca thắng Nọt Tẩn tộc. Chờ, cái loại, đây chẳng lẽ là một cái giả Nọt Tẩn gia tộc chứ? Có thể Phòng trừng nọ tợn gia tộc bị người giảm bạo, vài chục phút liền kết thúc, nhưng lại thất bại. Điều này sao có thể là nọ tợn gia tộc? Ừm, ta cũng cho rằng như thế, nọ tợn gia tộc làm sao lại kém như vậy? Cam, trên lầu mấy vị các ngươi thanh tỉnh một điểm, đối chiến kết thúc, thật là Diệp Thần chiến thắng. Diệp Thần quả nhiên là Diệp Thần, cho dù là mạnh như nọ tợn gia tộc thế lực như vậy, cũng không khả năng sẽ là Diệp Thần đối thủ. Chờ, các loại, đây không phải là thật kỳ quái sao? Nọ tợn gia tộc bất kể là quân hầu cấp vẫn là quân chủ cấp đều có rất nhiều đi. Diệp Trương ca lấy cái gì thắng? Không chỉ có rất nhiều Thậm chí Nọt Tẩn gia tộc cũng không thiếu quân vương cấp cường giả, cứ việc không phải phong hào quân vương, nhưng quân vương cấp cường giả so với quân chủ cấp cường giả, nhưng là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Sở dĩ ta hết sức không thể hiểu được, như vậy Nọt Tẩn gia tộc làm sao lại thua cho Diệp Trường Ca? Thứ truy, Nọt Tẩn gia tộc bị người giảm mạo. Nọt Tẩn gia tộc, các người đi ra chứng thật một chút ta. Một đám lùa bước, tuy là ta hiện tại cũng là tất cả không dám tin tưởng, nhưng đây là sự thực, Diệp Trường Ca thực sự đem Nọt Tẩn gia tộc đánh ngã. Không dám tin tưởng, nhưng đây cũng là sự thực. Diệp Trường Ca cư nhiên có thực lực như thế. Còn là nói kỳ thực Nọt Tẩn gia tộc đại bộ phận cường giả cũng không ở. Chắc là Nọt Tẩn gia tộc cường giả không ở, có người nói cái rẻ Nọt Tẩn trước đây mang đi không ít Nọt Tẩn gia tộc cường giả. Có thể coi là là như thế này, Nọt Tẩn gia tộc Ngũ Lao hẳn là ở chứ. Nói đúng là a, Nọt Tẩn gia tộc Ngũ Lao, nhưng là rất sớm phía trước cũng đã tấn cấp quân vương cấp. Cam, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Chân tướng cũng không trọng yếu, quan trọng là Diệp Trương ca thắng. Toàn bộ Lam Tinh các đại thế lực đều đang sôi nổi nghị luận, bởi vì này quá không hợp hợp lẽ thường. Ngay từ đầu còn có người cho rằng là Nọt Tẩn gia tộc cường giả cũng không phải là đều ở đây, lúc này mới bị Diệp Trường Ca thủ thắng. Có thể sau lại có cùng Nọt Tẩn gia tộc giao hảo thế lực, muốn ra tin tức kinh người. Cái này một lần đối chiến Diệp Trưởng Ca, Nọt Tẩn gia tộc nhưng là huynh sáo mã chiến. Lần này, toàn bộ Lam Tinh Triệt để nổ tung. Diệp Trường Ca cư nhiên có thực lực như thế. Phải biết rằng Nọt Tẩn gia tộc cũng không yếu. Mặc dù là chỉ tính là quân vương cấp cường giả, vậy cũng có mấy cái. Quân chủ cấp cùng với quân hầu cấp vậy coi như càng nhiều. Chính là như vậy Nọt Tẩn gia tộc đều bại bởi Diệp Trưởng Ca rồi hả? Như vậy vấn đề tới. Diệp Trưởng Ca đến cùng sở hữu mạnh bao nhiêu hải đạo con dân mới? Chỉ có, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 166, đặc thù cường hóa. SSS cấp thiên phú hải đảo chi chủ tăng lên. Cấu hoa tuyệt đối chiến không gian, Diệp Trường Ca hiện tại còn không biết ngoại giới đối với hắn nghị luận đã đạt đến đến trình độ nào. Hắn đang soán suất một lúc sau, vẫn là lựa chọn cái thứ 3 thường cho. Tế hiến bại phương toàn bộ, căn cứ đạo chủ tự thân tình huống, thu được một lần đặc quyền thưởng cho. Diệp Trường Ca rất muốn biết, đặc quyền như vậy thường cho đến cùng là dạng gì cho. Có thể một đạo đặc thủ tiếng nhắc nhở phía sau làm cho Diệp Trường Ca lần nữa lâm vào lựa chọn cuốn quýt ngươi đã thu được đặc quyền thưởng cho, một lần đặc thù cường hóa cơ hội, ngươi tuyển trạch trở xuống yên tâm tiến hành, cái này, một lần đặc thù cường hóa tuyển trạch 1, đối với tự thân hải đảo tiến hành một lần đặc thù cường hóa, tuyển trạch 2, đối với tự thân thực lực tiến hành một lần đặc thù cường hóa, tuyển trạch 3, đối với tự thân thiên phú tiến hành một lần đặc thù cường hóa. tuyển trạch 4, đối với tự thân kỹ năng tiến hành một lần đặc thù cường hóa. Tuyển 5, đối với tự thân hải đạo con dân tiến hành một lần đặc thù cường hóa. Khá lắm, cái này một lần tuyển có 5 cái, Diệp Trường Ca mặt cứng trong lòng càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Điều hai từ mới, chỉ có làm lễ chấp nghiệm, ta tất cả đều muốn. Đáng tiếc, cái này là không có khả năng, đặc thù như vậy cường hóa cơ hội chỉ có một lần, Diệp Trưởng ca cũng chỉ có thể 5 chọn một. Nói là năm chọn một, kỳ thực hai cùng năm đệ một cái loại bỏ ra đối với thực lực bản thân tiến hành một lần cường hóa, đối với Diệp Trưởng ca mà nói, thực lực của hắn căn bản cũng không quan trọng hơn. Nếu như hắn thực sự lưu ý thực lực của chính mình, vậy hắn cũng sớm đã tấn cấp quân hầu cấp, mà không phải bây giờ còn đợi ở vương giả cấp. Mà đối với mình Hải Đảo con dân tiến hành một lần đặc tu cường hóa, có lẽ có thể cường hóa ra một cái tốt để thăng. Nhưng này chỉ là để thăng một cái người. Diệp Trưởng ca cũng không cảm thấy tê hiến một cái nhỏ tợn gia tộc, có thể cho thụ nhân Vương tiến hơn một bước, cũng không khả năng làm cho Sophie ạ hoặc là Elena trực tiếp tấn cấp Phong Hào quân vương a, có lẽ có thể có như vậy, nhưng Diệp Trưởng ca không muốn độ. Hơn nữa thật sự nói tới, đề thăng một cái hải đảo con dân ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, con tuyển trạch một cũng có thể loại bỏ ra. Bởi vì mình hải đảo sở hữu tồn vẻ tiến hóa năng lực, không phải cần phải tiến hành cường hóa. Sau đó, tuyển trạch 4 đối với mình kỹ năng đi nhanh cường hóa, Diệp Trưởng ca cảm thấy cũng không cần phải bốn. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có tuyển 3. Đối với tự thân Thiên Phú tiến hành một lần đặc thù cường hóa, phần thường này, Diệp Trường ca nhưng là dị thường lưu ý thậm chí cái này đặc thù cường hóa, còn có thể tiến hành chỉ định cường hóa. Đó chính là đối với Diệp Trường Kha bốn cái Thiên Phú tiến hành cường hóa. Cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, mới là trọng yếu. Dĩ nhiên, hắn cũng cũng không tính đối với mình Long Huyết chi thể cùng với Nguyên Tố chi thể tiến hành cường hóa. Cái này cùng để thăng cá nhân hắn chiến lực, hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Như vậy cũng chỉ còn lại có Hải đảo chi chủ cùng với Thời Không chi lực. Hai cái này Thiên Phú vô luận cái kia một cái tiến hành đề thăng, cái kia đều đối với mình Hải Đạo con dân có ảnh hưởng cực lớn. Bất quá, tuy là có thể chỉ định Thiên Phú tiến hành cường hóa, nhưng cụ thể có thể cường hóa ra cái gì, đây cũng là ngẫu nhiên. Có lẽ là đối với hắn chúng nào đó một cái năng lực tiến hành cường hóa, cũng có lẽ là đối với chỉnh thể thiên phú tất cả năng lực đều có thể tiến hành cường hóa. Dĩ nhiên, cũng có khả năng trực tiếp làm cho thiên phú đẳng cấp thu được đề thăng. Chỉ ít Diệp Trường Ca dám khẳng định, nếu như tuyển trạch long huyết chi thể tiến hành cường hóa nói, như vậy trên cơ bản có thể đề thăng tới SS cấp đang suy nghĩ một phen sau đó, Diệp Trường Ca quyết định cuối cùng đối với mình đệ nhất thiên phú Hải Đảo chi chủ tiến hành cường hóa. Cái thiên phú này mới là Diệp Trường Ca ngoại trừ thần cấp nông trưởng nhất cường đại sức mạnh. Ta tuyển trạch ba đối ta SSS cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ, tiến hành một lần đặc thù cường hóa. Diệp Trưởng Ca tiếng nói vừa dứt, một đạo đặc thù tiếng nhắc nhở trong nháy mắt chuyển đến tuyển trạch xác định, cường hóa bắt đầu, N đặc thù cường hóa thành công, ngươi SSS cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ thành công lên cấp làm SSS cấp Thiên Phú, ư? SSS cấp? Như vậy gợi ý, làm cho Diệp trường Ca sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hải Đảo chi chủ chân chính được cường hóa tăng lên, hơn nữa cái này miễn cưỡng xem như là lên cấp A. Mặc dù không có đạt được thần cấp Thiên Phú, nhưng là vượt qua SSS cấp phạm vi, đã trở thành SSS cấp đích Thiên Phú rồi. Không chỉ có như vậy, Diệp Trường Ca tra xét Hải đảo chi chủ thuộc tính phía sau, trong lòng càng là giận mình. Bởi vì Hải đảo chi chủ từ SSS cấp thiên phú lên cấp làm SSS cấp thiên phú phía sau, còn mấy cái năng lực đều thu được để thăng, cũng đều xuất hiện biến hóa. Quan trọng nhất là, nhiều một cái năng lực thiên phú, Hải đảo chi chủ đẳng cấp SSS cấp năng lực 1, sở hữu Hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo, có thể mạnh mẽ mở ra trung thành trì số mắt chỉ số, mát chỉ số đảo con dân trú ở không gian thông đạo. Năng lực 3, sở hữu hoàn mỹ phục chế Hải đảo con dân kỹ năng quyền hạn.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 Diệp trưởng ca thực lực tổng hợp trên căn bản, tạo thành Diệp trưởng ca cái này tuyệt đối chủ quyền. Cái này đưa tới thực lực không có đạt đến tới trình độ nhất định, một ngày xâm lấn Diệp trường ca Hải đảo, vậy biết trước tiên bị bên ngoài tiến hành cưỡng chế khu trừ. Thậm chí loại này cưỡng chế khu trừ vẫn tồn tại nhất định công kích lực lượng, thực lực yếu đáng sợ sẽ trực tiếp bị bắn ngược khu trừ lực lượng, trực tiếp bắn cho giết đây chính là phía trước không có. Cái thứ hai vậy coi như lợi hại. Nhiều một cái thiết định, mạnh mẽ mở ra chung thành trị số mát trị số Hải đảo con dân nơi ở không gian tông đạo. Cứ một nhất ví dụ rõ ràng, Đó chính là phù hạ vương tử đối với Diệp Trường Ca trung thành chỉ số, một ngày đạt được 100 điểm. Như vậy Diệp Trường Ca có thể không sử dụng cái kia đem đặc thù chỉ định quyền hạn, là có thể mở ra đi qua phù hạ vương tử bên người không gian thông đạo. Còn như năng lực ba vậy càng là biến hóa đồng dạng là phụ trợ hải đảo con dân kỹ năng, nhưng cái này một lần cũng là biến thành hoàn mỹ phục chế. Thứ ba trước, Diệp Trường Ca không có nguyên tố chi lực, vô luận là phụ trợ hệ lệ nạ vẫn là cắt đờ gìn, thậm chí là bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh kỹ năng, cái cũng không thể đạt được các có khả năng đạt tới cường độ đồng dạng là không gian ma pháp. Sở hữu không gian chi thể cắt đờ dìn thi chuyển ra, vi lực kia tự nhiên là không cùng một dạng. Nhưng bây giờ cũng là không giống nhau. Cắt đờ dìn thi chuyển không gian ma pháp có thể đạt được vi là gì, Diệp Trường ca hiện tại cũng giống vậy có thể đạt được như vậy vi lực. Trên một điểm này năng lực là hải đảo thần lực gia trì, cũng giống như nhau đạo lý, Diệp Trường ca lấy hải đảo thần lực gia trì sổ phi ạ cảnh giới, có thể trên thực lực cũng là bởi vì không có không thiên chi thể cùng với chiến thần chi tâm, hai cái này thần cấp thiên phú. Cái này đưa tới Diệp Trường Ca cùng sổ Phỉ ạ chiến lực, nhưng là chênh lệch cực xa đồng thời hắn phía trước ra chỉ thụ Nhân Vương Phong Hạo quân vương cảnh giới, ở về mặt chiến lực kỳ thực kém thụ Nhân Vương không ít. Bất quá, kém thế nào đi nữa, đó cũng là Phong hào quân vương cảnh giới. Hơn nữa lấy Phong hào quân vương cảnh giới thi triển Diệp Trường Ca bản thân kỹ năng Long chí lực, đó cũng là sở hữu cực mạnh thực lực. Trên thực tế, Diệp Trường Ca lấy Hải đảo thần lực ra chỉ phía sau, trên cơ bản đều là thi triển chính mình kỹ năng. Cái này dạng mới có thể làm cho hắn đem Hải đảo thần lực ra chỉ cảnh giới, phát huy ra càng thêm lực lượng. Nhưng bây giờ không cần. Cái gọi là có thể hoàn mỹ bất luận cái gì hại đảo con dân trạng thái, đó chính là lựa chọn mục tiêu là trạng thái gì, Diệp Trường Ca chính là cái đó trạng thái. Lấy Hải đảo thần lực ra chi số phỉ ạ cảnh giới, như vậy Diệp Trường Ca chính là mặt khác một cái khôn thiên chiến thần. Cùng Sophie ạ hoàn toàn nhất trí, ra chỉ thụ nhân vương lời nói, như vậy Diệp Trường Ca chính là khác một cái thụ nhân vương. Biến hóa như vậy, nhưng là vô cùng tốt. Diệp Trường Ca nhưng là hết sức mừng như điên. Thậm chí chỉ là cái này một cái năng lực, Diệp Trường Ca cũng đã tuyệt đối cái này một lần đặc thù hóa, đã tuyệt đối vật cực kỳ giá trị. Năng lực năm cũng được tăng lên. Nguyên bản Chúc Phúc thần lực chỉ là để cho mình hại đảo con dân sở hữu một cái năng lực nhưng bây giờ là biến thành hai cái chúc Phúc thần lực cường đại Diệp trường ca đã 2.4 kinh thể hội vẹn vẹn là không gian chi môn chúc phúc cũng đã hết sức cho lực năng lực 6 thiết định phó phốảo chủ quân hạn cũng từ nguyên bản 3 cái danh ngạch hiện tại trực tiếp tăng đến 5 cái danh ngạch bất quá cái này một lần năm cái danh ngạch đã coi như là hệ lì x danh ngạch chân chính lại nói tiếp cũng chỉ là nhiều một chỗ đường xem chỉ là nhiều một chỗ nhưng cái này đối với Diệ trưởng ca mà nói nhưng là dị thường trọng yếu nhưng lại không chỉ có như vậy Hiện tại thiết định phó đảo chủ đã cụ bị cùng lệ lý sẽ một dạng tình huống. Đơn giản mà nói, đó chính là Diệp Trường Ca sở hữu phó đảo chủ đều có thể trở thành đạo chủ. Loại này đảo chủ cũng đều là thu được Vô Tận hại thừa nhận, thậm chí chỉ cần Diệp Trường Ca không nói, những người khác căn bản là sẽ cho rằng những thứ này thực tế đều là phó đảo chủ lão chủ, cũng chỉ là tầm thường Vô Tận hại đạo chủ. Bất quá, cùng những năng lực này biến hóa so sánh, chân chính làm cho Diệp Trường Ca để ý còn là năng lực bảy giác tỉnh. Cái này không tính là trước giờ giác tỉnh. Mà là trực tiếp nhiều một cái năng lực đợi đến Diệp trưởng ca đạt được quân vương cấp, đồng dạng còn có thể giác tỉnh một cái năng lực đột nhiên nhiều một cái năng lực, mà năng lực này quả thực làm cho Diệp trưởng K có chút ngoài ý mớn. Nguyên do bởi vì cái này năng lực quá đặc thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vu an tô hủ tiếu các bạn ới.